t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai trường thương dùng thiếu độ thuần thục tương đối thấp t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai trường thương dùng thiếu độ thuần thục tương đối thấp thương thương thương giả lập đối chiến không gian bên trong hai đạo mồ hôi rầm r ề thân ảnh binh khí trong tay không ngừng va chạm tại một khối loảng xoảng một tiếng hai người miệng hổ đồng thời tê dần binh khí trong tay tuột tay rơi xuống đất ngươi ngược lại là đầy đủ có thể đánh đối diện một gã đại hán một bên thở dốc một bên kiêng kỵ mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt ngươi cũng thế tô hồng đồng dạng tại thờ hào hển đây chỉ là hán thiên thê xứng đôi đến thứ hai tên đối thủ mà thôi kết quả lúc này, này tôi hồng đ miễn cưỡng lên tinh thần hướng đại hán huy quyền sợ ngươi đại hán cắn răng nhấc quyền tiến lên đón phanh phanh phanh từ tiếng trầm mượn đối tiếng quyền không ngừng vang lên sau cùng tô hồng bắt lấy một cái quay người một quyền đem đại hán đánh bay ra ngoài đập tại cách đó không xa trên mặt đất đại hán c ắ n răng hai tay chống muốn muốn đứng lên lần nữa nhưng toàn thân trên dưới đã nghiền ép không ra một chút sức lực làm sao cũng đứng không dậy nổi kết thúc tô hồng đi lên trước tại đại hán biệt khuất dưới con mắt một quyền đem hắn làm n g ấ t đi sau một khắc chiến thắng thanh âm nhắc nhở vang lên chính há mồm thở dốc tô hồng trở lại giả lập không gian bên trong mới xuất hiện hắn liền lập tức không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất yên tính không gian bên trong chỉ còn lại có từng tiếng mãnh liệt hô hấp vang lên mệt mỏi không chỉ có như thế ác chiến lâu như thế tô hồng tinh thần lực đều tiêu hao gần như khô cạn nhức đầu dữ dội đối thủ này thực lực tuyệt đối là bạch kim đẳng cấp ta mới hoàng kim thất tinh làm sao lại xứng đôi đến tô hồng cao mày rất nhanh nghĩ ra giải thích duy nhất đoán chừng là chính mình một mực bảo trì liên thắng nguyên nhân trí tuệ nhân tạo phát hiện hắn thực lực rõ ràng không thuộc về trước mắt đẳng cấp bắt đầu cho xứng đôi mạnh hơn đối thủ h à n là dạng này đánh bại cái này đại h á n ta lấy được tích phân cùng đẳng cấp thắng điểm cao gần một năm lần liếc mắt giả thuyết màn hình tô hồng bỗng nhiên x ư n g sở chỉ thấy nguyên bản tăng trưởng qua chậm thương pháp lần chiến đấu này kết thúc vậy mà trực tiếp tăng cái này tăng lên tốc độ có thể a tô hồng hai mắt sáng lên nhất thời cảm giác không có mệt mỏi như vậy đáng tiếc tăng lên mặc dù lớn nhưng là tinh thần lực tiêu hao cũng lớn pha t r ư ờ n g xứng đôi cái nút đã hiện ra màu xám không cách nào lại tiếp tục bên dưới tô hồng lập tức thối lui đệ nhất túc xá võ đạo trong phòng tô hồng theo khoang giả lập bên trong ngồi dậy t h i ệ n tay nắm qua một bình tình thần đan mở ra nắp bình liền hướng trong miệng ngược lại cùng ăn hạt đầu giống như rất nhanh một cô mát lạnh s i n g t r n đại não căng đau đại nào đạt được rõ ràng làm dịu đến tìm thương pháp tăng cường không phải vậy đối thủ đều là thực lực này một ngày nhiều lắm là xứng đôi hai trận t ô hồng nghĩ ngợi tìm tới cơ giới khôi lỗi đem thương pháp điều đến tam đoạn ngũ tinh lựa chọn khởi động ông cơ giới khôi lỗi đỏ mắt sáng lên theo giá binh khí phía trên nắm qua một cây t r ư ờ n g t h ư ơ n g thì hướng tô hồng đánh tới tô hồng cầm thương đánh trả đánh một hồi hắn thì chủ động ngừng lại không được cái này cơ giới khôi lỗi tuy nhiên có thể để điều chỉnh binh khí độ thuần thục nhưng tới cũng là bật hết hỏa lực bị không ngừng t ô hồng rơi vào trầm t ư hắn không muốn dùng võ đạo giá trị đến đ ể thăng thương pháp nhất là tại vừa mới một trận chiến đấu gia tăng năm độ thuần t h ụ về sau hắn càng thêm cảm thấy tính so sánh giá c à không cao thêm thương pháp còn không bằng thành thành thật thật hp cùng tinh thần lực không biết lao sư có thể hay không thương tô hồng đột nhiên toát ra ý nghĩ này hai mắt nhất thời sáng lên đúng à, kém chút đem chính mình vị lao sư này đem q u ê n đi tìm lao sư cho mình nhận chiêu đây không phải thỏa t h ỏ a sao muốn đến nơi này tô hồng lập tức đi ra ngoài đi vào lý dương võ chỗ ở thế nào đêm hôm khuya khoát tìm lao sư ta làm cái gì lao sư ngươi sẽ thương pháp sao lý dương võ s ư ớ n g sở minh mạch tô hồng ý đồ đến hắn nhất thời cười đắc ý nhữ mày đừng nói thương mặc kệ là cái gì binh khí ngươi lão sư ta đều tinh thông gặp tô hồng ánh mắt nhất thời sáng lên lý dương cười t ủ n g tìm nói tiểu tử ngươi là tại đột phá tứ giai về sau thiên thê xứng đôi bên trong đụng phải đối thủ khó dây dưa đi cảm giác thương pháp không đủ dùng rồi đúng thế tô hồng gật đầu đi đi trên lầu võ đạo phòng lý dương võ không chút nào nói nhảm mang theo tô hồng đi lên lầu tô hồng đột nhiên hỏi lão sư đang tuyển chọn thi đấu trước đó trong khoảng thời gian này ngươi có thể một mực d ạ y ta thương pháp sao như thế không có vấn đề lý dương võ có chút ngoại ý muốn mắt nhìn tô hồng không nghĩ tới ngươi coi trọng như vậy trận này tuyển bạt thi đấu lý dương võ trấn an nói yên tâm đi lấy n g ư ơ i thực lực thông qua năm thứ nhất đại học tuyển bạc thi đấu là chuyện tất nhiên không cần cho mình áp lực quá lớn tô hồng gãi đầu một cái nói kỳ thật ta còn muốn tham dự năm thứ hai đại học tuyển bạc thi đấu cái này vừa nói lý dương võ rõ ràng sửng sốt một chút năm thứ hai đại học tuyển bạc thi đấu kịp phản ứng lý dương võ nhìn lấy tô hồng nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt hợp lấy hắn hoàn toàn nghĩ sai tô hồng thế này sao lại là lo lắng qua không được tuyển bạc thi đấu căn bản liền không có đem năm thứ nhất đại học tuyển bạc thi đấu để vào mắt người đã sớm đem để mắt tới năm thứ hai đại học tuyển bạc thi đấu tô hồng à lão sư xem nhẹ ngươi ngươi thực chất bên trong cái k i a cấu ngông cùng không so tạ kém lý dương võ điều khản một câu gặp tô hồng chỉ cười hh không có lên tiếng lý dương võ liền biết tô hồng là thật không có nói đùa hắn suy nghĩ một chút nói đã ngươi muốn tham gia năm thứ hai đại học tuyển bạn thi đấu cái kia người trước mắt thương pháp xác thực không đủ dùng có điều khoảng cách tuyển bạn thi đấu cũng chỉ còn lại mười ngày không tới lý dương võ cao mày nói chút điểm thời gian này cho dù là ta dạy cho ngươi ngươi thiên phú cho dù tốt muốn lập tức để cao đến có giành lại tuyển bạn thi đấu danh lệch t h ự lực khả năng không là rất lớn thay cái khác võ đại có lẽ cơ hội rất lớn nhưng ngươi phải biết đây là ma võ lý thừa đạo lắc đầu nói sinh viên năm thứ nhì bên trong thực lực mạnh mẽ hoặc là tại tứ giai cao đoạn có thậm chí đã đột phá ngũ giai ngươi muốn tranh danh n lệch độ khó là phi thường cao ta thì thử một chút được t h ì được không được thì thôi tô hồng nói cũng thế thử một chút luôn luôn tốt lý dương võ gật đầu đang khi nói chuyện hai người tới võ đạo trong phòng tới đi để ta xem một chút ngươi bây giờ thương pháp chỗ tại giai đoạn gì lý dương võ theo giá binh khí phía trên xuất g a hai cây trường thường ném cho tô hồng một thanh vệ sau thì ra hiệu hắn công tới ta đã đem khí huyết áp đến tứ giai sơ đoạn tới、đi. Đến rồi. lấy Lý d ư ơ năm g Hồng không võ thực lực, Tô、hồng、tự nhiên h lực, c n sợ í mươi vạn cân cự lực thi t r i ể n phá thiên cựu thương lại thêm thể nội sánh ngang ngũ giai hùng hồn linh khí tô hồng tự giác không có bất kỳ cái gì tứ giai võ giả sẽ là đối thủ của mình dù là đối thủ là l ã o sư nhưng nếu là tứ giai cũng phải thua trận lúc này đối mặt tô hồng thế công lý dương võ tùy ý dẫn theo trường thương đứng tại loại kia lấy chờ tô hồng tiếp cận về sau hắn tùy ý điểm ra hai thương một thương điểm tại tô hồng ngu bàn tay khiến cho trường thương trong tay nhất thời t ù tay tô hồng giật mình chính phải làm những gì chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt một cây trường thường đã treo đứng tại cách hắn mi tâm một tấc khoảng cách ta cái này thua tô hồng trận mắt h ố t m u ộ n trong lòng khó có thể tin hắn nhưng là rõ ràng cảm giác được lý dương võ vận dụng khí huyết s ắ c thực chỉ có tứ giai sơ đoạn mà lại dùng lực lượng cũng chỉ là tầm thường tứ giai võ giả trình độ kém hắn rất rất nhiều nhưng dù cho như thế hắn vẫn bị hai thương dây tiểu tử ngươi biểu tình gì lao sư ta thương pháp không nghiền ép ngươi vậy còn gọi lao sư sao trông thấy tô hồng bộ kia hiếm thấy chấn kinh biểu lộ lý dương võ vui vẻ hắn trêu t r o n nói ngươi sẽ không phải nghĩ đến đều là tứ giai Liền chương ó t ể t hai trăm sáu mươi ba đỗ nộ g cái này không phải liền là phổ thông trạng thái tu luyện sao chương hai trăm sáu mươi ba đ ố nộ cái này không phải liền là phổ thông trạng thái tu luyện sao thất đoạn thương pháp gọi là độ tuần t h ụ thấp lời này nghe được tô hồng k h ỏ miệng có quét một trận lão sư tốt chẳng a làm sao cùng bạch sư huynh một cái dạng bất quá tô hồng cũng liền dám tại trong lòng nghĩ nghĩ ngay trước bạch thương sinh mặt hắn có lẽ sẽ còn đậu đen rau muốn một chút ngay trước lý dương võ mặt ha ha hắn cũng không muốn cùng bạch thương sinh một dạng bị một bàn tay đập tiến trong tường đi lão sư như bức tô hồng lộ ra chấn kinh c h i sắc giơ ngón tay cái lên đối với lý dương võ một trận mánh liệt khoa trường tâm tình giá trị cho rất đủ lý dương võ cười nói thiếu đem đối phó bạch thương sinh tiểu hoa chiều lấy ra dùng tại trên người của ta ngươi lão sư ta không ăn bộ này nói câu nói này ngươi có thể trước tiên đem ngươi lên chuyển khỏe miệng khống chế lại trước sau tô hồng trong lòng đậu đen rau muốn một câu đúng đúng, đúng. lao sư cũng không phải bạch sư minh loại kia dùng tục người tô hồng trên mặt liên tục gật đầu hai người nói một h ồ i lý dương võ cười khoát tay được rồi được rồi người thương pháp tài nghệ của ta đã hiểu rõ hiện tại bắt đầu ta sẽ dùng so với ngươi còn mạnh hơn phía trên một số thương pháp đến cấp ngươi áp lực đúng tới phốc phốc trường thương phá không tô hồng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cầm thương ninh đón tiếp lấy trong n g á y mắt thì bị áp chế rơi vào hạ phong thương thương thương kim loại va chạm thanh n i vang vọng võ đạo phòng lý dương võ mười phần tùy ý đưa ra một thương lại một thường nhìn qua hưng hở nhưng ở tô hồng trong mắt cái này mỗi một thương đều thẳng chạy hắn yếu nhất vị trí để c h o hắn chỗ bị quản chế hoàn toàn tìm không thấy đánh trả cơ hội tại mạnh như vậy áp phía dưới tô hồng không dám có chút phân tâm hết sức chăm chú đầu nhập trong chiến đấu trong đầu của hắn phi tốc xoay tròn phân tích mỗi một thương tối ưu giải cái kia đối với đen trắng rõ ràng đồng tử phản chiếu lấy ly dương võ đâm ra mỗi một thương tất cả chi tiết đều ghi lại vạn cổ vô song thiên phú ngay tại phát huy công hiệu lúc này hết sức chăm chú tô hồng căn bản không có nghe được trong đầu cái kia thỉnh thoảng thì vang lên một tiếng thanh em nhắc nhở mỗi một â m thanh đều đ ạ i biểu cho thương pháp của hắn độ thuần không biết đi qua bao lâu nguyên bản chính nhất tâm nhị dụng trong đầu nghiên cứu huyền công lý dương võ đông nhiên cảm thấy một tia không thích hợp hắn lấy lại tinh thần ngầm đầu nhìn lên đồng tử cấp tốc có rút lại một chút chỉ thấy không ngừng ra thương tô hồng đã nhắm mắt lại mỗi một thương lại tinh chuẩn hướng hắn đánh tới không chỉ có như thế lý dương võ quan sát một hồi có chút khiếp sợ phát hiện tô hồng mỗi đưa ra mười mấy thương về sau thương nhanh cùng y lực lên đều sẽ ẩ n ẩn mạnh hơn một tia tiến bộ nhanh khiến người ta khó có thể hình dung đây là đốn nộ rồi lý dương võ cảm thấy không thể tưởng tượng được giống như thì thào một tiếng đốn nộ đối với bất luận cái gì võ giả vậy cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu trạng thái tại mấy trăm năm võ đạo tuế nguyệt bên trong rất nhiều võ giả đều sẽ nhằm vào đốn ngộ tiến hành cãi lộn song phương bên nào cũng cho là mình phải một phương cho rằng đốn ngộ cùng thiên phú có quan hệ một phương cho rằng cùng thiên phú không quan hệ lý dương võ tự thân cũng so sánh có khuynh hướng cái sau dù sao hắn thiên phú bản thân thì rất cao nhưng dù cho như thế có thể hay không đốn ngộ cũng hoàn toàn là xem vật khí bởi vậy lý dương võ đối với tô hồng tiến vào đốn ngộ trạng thái là mười phần ngạc nhiên hắn biểu lộ lập tức thì biến đến nghiêm túc cũng không suy nghĩ huyền công mà chính là toàn tâm toàn ý cho tô hồng nhật triều tận lực đem hắn ngộ hiểu thời gian duy trì lâu một chút thế mà có lẽ là hắn vừa mới s ừ n g sốt một chút nguyên nhân tô hồng cảm giác được có chút không đúng dừng lại động tác mở mắt ra ánh mắt mang theo một vệ nghi hoặc thế nào lão sư thấy thế lý dương võ nhất thời trận tròn mắt ta nghiêm túc bắt đầu cho ngươi nhận chiêu làm sao ngược lại đem ngươi đốn ngộ trạng thái đánh gãy rồi trong lúc nhất thời lý dương võ tức giận đến chỉ muốn thổ huyết chuyện này là sao a đốn ngộ nghe lý dương võ lung túng giải thích xong tô hồng một mặt kinh ngạc hỏi lại ta mới vừa rồi là đốn ngộ sao đúng ai là ta vấn đề lý dương võ rất t ầ y náy tôi a sao làm k h n g g có cảm á c m ì n hồng ngốc, ở vào đốn ngộ trạng thái. Đó là đ nghi ngờ b nhẹ n c ả gật đầu thuận miệng nói không có việc gì lao sư chúng ta tiếp tục gặp tôi hồng một chút cũng không có đem đốn ngộ để ở trong lòng lý dương võ cũng không phản bác được trong lòng áy náy sâu hơn hào đồ đệ a một câu trách quái lao sư lời nói đều không nói lý dương võ trong lòng ấm áp có chút cảm động cô này hãy náy cùng cảm động cũng không có duy trì quá dài thời gian người tại sao lại đỗ ngộ mấy phút đồng hồ sau nhìn lấy tô hồng lần nữa nhắm mắt lại thương nhanh cùng uy lực một k i a một k i a tăng lên lý dương võ nhìn đến gọi là một cái trận mắt hốt mồm không phải lý dương võ người đều động đây là cái gì tình huống a lúc này tô hồng mở mắt ra có chút buồn bực mà hỏi lao sư tại sao lại ngừng lý dương võ sửng sốt một chút hắn trừng mắt nhìn trong lòng đột nhiên dâng lên một cái chưa bao giờ thiết lập nghĩ tới không hợp thói thường tới cực điểm ý nghĩ lý dương võ nuốt nước miếng một cái tận lực dùng giọng bình tĩnh nói không có việc gì không có việc gì tiếp tục đi được rồi tô hồng tiếp tục cầm thương vào tới lần này lý dương võ không có chút nào phân tâm nhận chiêu đồng thời đem chú ý lực toàn bộ đều đặt ở tô hồng trên thân không có mấy cái phút tô hồng lần nữa nhắm mắt lại cả người triệt để đắm chìm trong một thương một thức bên trong thương nhanh cùng y lực xuất hiện lần nữa tăng lên dấu hiệu ba lý dương võ trưởng thương trong tay rơi tại mặt đất hắn lại không hề hay biết chỉ là ngơ ngác nhìn tô hồng hắn trước đó còn đang nghi ngờ vừa mới tô hồng nhắc đến đốn nộ lúc vì sao lại một bộ buồn bực biểu lộ theo lý mà nói đốn nộ về sau võ giả tự thân cũng hẳn là rõ ràng mới đúng mà bây giờ lý dương võ là triệt để minh bạch hắn ý thức được một cái cực kỳ khủng bố sự thật võ giả theo đuổi đốn ngộ trạng thái đối với tô hồng mà nói tựa như là tùy thời có thể tiến bảo khá lắm khó trách tiểu tử này tại ta nói đến đốn ngộ lúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đâu hợp lấy với hắn mà nói đốn ngộ cũng là bình thường trạng thái tu luyện mà thôi lý dương võ triệt để trận tròn mắt chính mình đồ đệ này thiên phú đến cùng c a o bao nhiêu a lao sư tại sao lại dừng lại tô hồng có chút buồn bực mở mắt ra không có không có việc gì lý dương võ giật giật khoe miệm yên lặng nhặt lên trường thương tiếp tục cho tô hồng nhận chiêu quả thật đúng là không sai vài phút không đến thời gian tô hồng lần nữa tiến nhập đốn ngộ trạng thái bên trong nay thiên phú khó trách lúc trước tu luyện ta vô địch t h à n công một đêm thì nhập môn hóa ra lúc đó liền tiến vào đốn ngộ trạng thái chỉ là lao t ử không có phát hiện mà thôi lý dương vo cái này là đúng tô hồng thiên phú hoàn toàn phục tô hồng biểu hiện đã triệt để đẩy nã hắn đối đốn ngộ cùng thiên phú không quan hệ ý nghĩ hắn thậm chí có một loại xúc động muốn chạy đi cùng lúc đó bởi vì đốn ngộ phải chăng muốn thiên p h n h o nhào cái không dứt những người kia nói một câu chỉ cần thiên p h đủ cao đốn ngộ cũng là tùy thời có thể tiến vào một loại phổ thông trạng thái tu luyện mà thôi. cái gì ngươi hỏi ta nói như vậy căn cứ là cái gì dựa vào cái gì khẳng định như vậy tới tới tới nhìn xem ta hảo đồ đệ chương hai trăm sáu mươi b ố luyện bất tử vậy liền vào chỗ chiết luyện chương hai trăm sáu mươi b ố luyện bất tử vậy liền vào chỗ chiết luyện lý dương v õ chỗ ở võ đạo trong phòng binh khí tiếng va chạm không ngừng vang lên thằng đến chân trời hiện hiện một vệ màu trắng mặt lúc thanh âm vẫn không có ngừng v õ đạo trong phòng nhìn lấy thương pháp đã so với h ô m qua mạnh hơn rất nhiều tô hồng lý dương v õ trong lòng cảm khái không thôi chính mình cái này hảo đồ đệ thiên phú thật là không hợp thói thường đến nhà thương pháp tiến bộ có thể nói thân tốc lấy lý dương võ nhãn lực hắn có thể nhìn ra trước đó tô hồng thương pháp đại khái ở vào tam đoạn tứ tinh độ thuần t h ủ nhưng là vẹn vẹn một cái suốt đêm mà thôi lý dương võ cảm thấy tô hồng thương pháp khoảng cách tam đoạn lục tinh đều không xa không nghĩ tới ta cũng có cảm khái người khác thiên phú một ngày lý dương võ cảm khái lắc đầu lúc này tô hồng một thương đâm đến lý dương võ đang muốn đón đỡ lại phát hiện tô hồng một thương này đâm đến một nửa đông nhiên trường thương rơi xuống đất thoát lực lý dương võ lông mày nhữ lại dù sao trực tiếp luyện cái suốt đêm cái này cũng bình thường theo trường thương rơi xuống đất một mực hết sức chăm chú tô hồng cái này mới rốt cục lấy lại tinh thần nhất thời cảm giác vô tận mọi mẹ ệ cô tới b ắ p thịt cả người đau b ố t nhức cầm thương hai tay càng là trướng đau dữ dội t r ờ i đã sáng tô hồng liếc mắt sát trời rất là ngoài ý mớn hắn quá mức đầu nhập căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua thương pháp độ gia tăng sự thuần thục bao nhiêu tô hồng cảm giác mình thương pháp tiến bộ rất nhiều t hiếu kỳ mở ra giao diện thuộc tính nhìn qua thương pháp tam đoạn ngũ tinh sáu mươi bảy tam đoạn năm sao tô hồng một mặt kinh hỉ lý dương võ tự mình cho hắn nhận chiêu hắn biết tăng lên tuyệt đối không nhỏ nhưng không nghĩ tới tăng lên to lớn như thế lúc này mới một cái suốt đêm mà thôi thương pháp theo ban đầu tam đoạn tứ tinh ba mươi hai phần trăm trực tiếp đề cao nhất tinh không ngừng mà lại tiến độ khoảng cách lục tinh cũng sắp tô hồng trong mắt lóe lên một vệ kích động cảm giác toàn thân cảm giác m ệ t m ỏ i đều rút đi mấy phần lao sư chờ ta nghỉ ngơi xong tiếp tục tô hồng liếm môi một cái ngư khí tràn ngập chờ mong tiểu tử ngươi cùng cái võ si một dạng lý dương võ bị tô hồng bộ này sợ hắn cự tuyệt biểu lộ cho cười trực tiếp điểm đầu nói nghỉ ngơi tốt tới tìm ta là được ta cùng ngươi luyện đến tuyển bạt thi đấu tiến đến ngày ấy cảm ơn lao sư Tô, tô, tô h ồ、so、lý dương võ từ một bên giá binh khí phía trên lấy ra một cái thô to lang nha đồng hắn thả trong tay ước lượng hướng về phía tô hồng lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười làm tốt đứng trước ma quỷ huấn luyện chuẩn bị tâm lý đi nếu như trốn không thoát bị đạ thương ý dương võ ta ta、so、giang tay ra vậy coi như không trách được ta bị ta đánh tới bệnh viện dù sao cũng tốt hơn đang tuyển chọn thi đấu thậm chí toàn quốc võ đại giải đấu phía trên bị người đánh mất đi ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu lão sư nói đến cũng không sai t ô hồng chân thành nói được chờ ta nghỉ ngơi tìm đến ngài ngài một mực bắt chuyện là được ừ n đi về nghỉ ngơi đi đêm đó tô hồng lần nữa tìm tới lý dương võ hai người bắt đầu huấn luyện theo thường lệ tại thương pháp phía trên huấn luyện xong lý dương võ liền cười ha hả nhấc lên lang nha đồng hướng tô hồng đi tới ta lại nhấn mạnh một chút nếu là huấn luyện thân pháp vậy ngươi chỉ có thể t r á n h né đón đỡ cái gì đều không được biết tới đi tô hồng gật đầu ngay vậy lý dương võ cũng không nói nhảm cầm lên lang nha đồng trực tiếp quất tới thô to trầm trọng lang nha đồng trong tay hắn còn như không đ ồ n dạng tốc độ nhanh đến tàn ảnh đều xuất hiện tại tô hồng trong mắt phía trên một dây lang nha bồng còn tại lý dương võ trong tay một dây sau liền đã tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại hắn toàn thân giật mình lập tức hướng một bên tránh đi lang nha bồng cơ hồ là lướt qua d a đầu của hắn lướt qua vê anh lang nha bồng nện trên sàn nhà toàn bộ võ đạo phòng dường như đều run lên một cái uy lực này tô hồng ra đầu tê dại một hồi một gậy này để hắn lập tức ý thức được lý dương võ thật không phải nói đ ù a hắn lấy hắn nhục thân cường độ bị một gậy này quất chúng đều tuyệt đối sẽ bị nện ra một khối lớn máu ứ động không phải lao sư ngươi quản cái này gọi so thân pháp của ta nhanh một chút tốc độ tô hồng mặt đều xanh gặp lý dương võ còn muốn quên gậy hắn chặn lại nói tốc độ này cũng quá nhanh mà lại uy lực này nói nhảm không cho ngươi mười p h ầ n áp lực vậy còn gọi cái gì mà quỷ huấn luyện lý dương võ trực tiếp đánh gãy tô hồng đưa tay cũng là một đồng lần nữa đập tới yên tâm đi ta đều coi là tốt ngươi toàn lực ứng phó vừa tốt có thể miễn cưỡng né tránh nhưng muốn là phân tâm a ha ha tô hồng điên cùng trốn tránh căn bản không có công phu nói chuyện lý dương võ đập ra mỗi một tốt đều cho hắn khó có thể hình dung áp lực vẹn vẹn không tới một phút tô hồng liền đã đầu đầy mồ hôi thở hồng hộp cảm thấy rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi tiếp tục lý dương võ dường như không nhìn thấy đồng dạng tay cầm lang nha bồng lần nữa đập tới tiếp tục liền tiếp tục tô hồng cắn răng đứng lên lần nữa trốn tránh lang nha bồng uy lực cùng tốc độ không giảm chút nào cái này khiến đã thể lực chống đỡ hết nội tô hồng mỗi một lần trốn tránh đều nhất định muốn liều mạng nghiền ép thể nội tất cả lực lượng mới có thể miễn cưỡng né tránh lần nữa miễn cưỡng giữ vững được hai phút đồng hồ tô hồng đã toàn thân bất lực thể nội liền một chút sức lực cũng không có Phang. xuất hiện rõ ràng máu ứ động hít thở một hồi tô hồng liền muốn cắn răng đứng lên lần nữa thử mấy lần cuối cùng đều là thất bại triệt để thoát lực tới lý dương vo ném đi hai bình đ a n dược tới một bình khôi phục thể lực một bình là linh dịch bôi tại vị trí vết thương ngay vậy tô hồng không rên một tiếng miễn cưỡng cầm lấy đ a n dược ăn vào lại dùng linh dịch xoa t ạ i ở ngực máu ứ động phía trên hiệu quả vô cùng tốt máu ứ động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán đồng thời theo khôi phục đàn dược vào trong bụng tô hồng cảm thấy thể lực cấp tốc quay lại đều an bài cho người đến rõ ràng lý dương vo cười cười chỉ cần người gánh vác được huấn luyện đan dược và linh dịch lão sư ta bao hết được tô hồng nết i ế p miệng nghỉ ngơi một hồi lập tức lại đứng lên lại đến ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định thân là tông sư lão sư tự mình cho hắn nhận chiêu còn đem đan dược cái gì đều chuẩn bị xong hắn còn có thể nói cái gì luyện bất tử vậy liền vào chỗ chiến luyện luyện liền xong rồi chương hai trăm sáu mươi lăm con tốt tiểu tử này không phải cùng ta cùng thế hệ chương hai trăm sáu mươi lăm con tốt tiểu tử này không phải cùng ta cùng thế hệ mấy canh giờ sau đó võ đạo trong phòng lang nha đồng tiếng sẽ gió rốt c ù n ngừng hôm nay chỉ tới đây thôi đi về nghỉ n được nghe thấy lý dương võ thanh âm tô hồng bỡ môi giận giật, giật hữu khí vô lực đáp lại một tiếng tiếng như rồi mũi lý dương võ rời đi tô hồng nghỉ ngơi một hồi lâu mới nhai răng trận mắt ngồi dậy cầm lấy một bình linh dịch thì hướng trên thân ngược lại lạnh bớt linh dịch chạm đến da thịt cấp tốc hấp thu cảm thụ toàn thân kịch liệt đau nhức dần dần biến mất loại này chua thoải mái cảm giác để tô hồng ánh mắt đều hiếp lại có thể tính sống lại lại làm ấy viên khôi phục đan dược vào trong bụng tô hồng mới cảm giác một lần nữa lấy được thân thể trưởng k h ô n g quyền hắn đứng người lên c ở i á o nho é n h é o mồ hôi như l à n h ư mưa to rơi trên mặt đất ma quỷ huấn luyện a mệt mỏi về mệt mỏi hiệu quả s á t thực tốt ghê gớm cứ như vậy một đêm thân pháp của hắn tiến độ có thể nói tăng vọt theo tam đoạn nhất tinh một mươi hai trực tiếp bạo đã tăng tới tam đoạn nhị tinh bốn mươi năm một đêm nhất tinh loại này tăng lên hiệu suất vô luận quá trình có bao nhiêu t h ố n g khổ tô hồng cũng nhận kéo lấy mệt mọi tốc độ trở lại túc xá tô hồng vọt vào tắm không có lựa chọn nghỉ ngơi lại tới vo đạo phòng Muốn tại năm thứ hai đại học tuyển b ả t thi đấu ngồi vững vàng thủ phát vị trí cùng tại về sau toàn quốc võ đại giải đấu phía trên lấy được thành tích tốt đến nín cái đại sát chiêu mới được tô hồng thầm nghĩ lấy vươn tay hoàn mỹ dung hợp tại một khối ba màu linh khí hiện hiện đ ạ i từ g a i có thể bắt đầu nghiên cứu tứ linh khí dung hợp tô hồng ánh mắt ngưng tụ nguyên bản chỉ có lôi h ỏ a kim tam sắc linh khí lòng bàn tay hiện ra một luồng thủy linh khí tô hồng mười p h ầ n chú ý cẩn thận hết sức chăm chú điều khiển cái này sợi thủy linh khí chậm dại hướng dung hợp ba màu linh khí m ạ đi tại cả hai tiếp xúc n á y mắt vê anh trong nháy mắt nổ tung đã sớm chuẩn bị tô hồng cấp tốc nhanh thế mà hắn đánh giá thấp cái này linh khí uy lực nổ tung một cỗ khí lãng trực tiếp đem hắn tính cả võ đạo trong phòng dụng cụ toàn bộ tung bay ta dựa vào uy lực này quá khoa trương đi tô hồng vội vàng từ dưới đất b ò dậy đều không để ý tới toàn thân đau nhức kịch liệt thì lập tức hướng bốn phía nhìn lại phòng này muốn là sập hắn là thật không có chỗ để khóc hô quét bốn phía liếc một chút tô hồng thở dài một hơi còn tốt cái này đệ nhất túc xá kiến tạo tài liệu đều mượi phần cứng rắn cái này muốn đổi làm tầm thường nhà thì vừa mới cái kia có uy lực nổ tung có thể trực tiếp bị nổ thành phân v ụ cũng dù là như thế tô hồng vừa mới cũng rõ ràng cảm rắt cả ở giữa biệt thự dường như đều bị nổ tung nổ run lên một cái lúc này từng tiếng kinh hô theo ngoài cửa sổ vang lên không phải anh em ngươi đêm hôm khuya khoắt làm cái gì đâu ngoạ tàu tô hồng ngươi nhà vừa mới làm sao chấn một chút ta ni mã hơn nửa đêm đang ngủ thật ngon một nhóm ngươi cái này tình huống như thế nào ta còn tưởng rằng sét đánh đến trên đầu ta ta còn tưởng rằng động đất tới đâu nghe được đường cô vân mấy cái người thanh â m tô hồng mặt lộ vẻ một vệ số hổ theo cửa sổ bắn ra đầu cùng mấy cái người nói xin lỗi còn tốt đường cô vân mấy người cũng không có quá nhiều tính toán dù sao đều là võ giả nửa đêm tu luyện làm ra chút động t ĩ n h cũng thuộc về bình thường chỉ bất quá tô hồng lần này động t ĩ n h thực sự quá mức một ít không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không chuyên môn chạy ra đến xem thử một mặt là hiếu kỳ một phương diện cũng là nhìn tô hồng có hay không ra chuyện dù sao tất cả mọi người là đồng học hơn nữa còn cùng một chỗ tổ qua hai t u ầ n đội quan hệ vẫn tương đối quen thuộc gặp tô hồng không có việc gì một đám người rất nhanh c ắ t về các phòng về sau vẫn là đi mở phòng chuyên môn dùng để nghiên cứu võ kỹ cách đâm võ đạo phòng đi tô hồng không có lại tiếp tục dày vò mới vừa rồi còn chỉ là nỗ lực gia tăng một luồng thủy linh khí mà thôi Cái ngày m u ngày t h như thế tuy nói mười phần một thẻ nhưng thực lực tăng lên hiệu suất mười phần vui mừng cũng coi là đau cũng khoái lạc lấy đáng nhắc tới chính là trong lúc đó bạch thương sinh tới tìm lý dương võ một chuyến hai người trò chuyện một chút tại lý dương võ cố ý dẫn đạo dưới thì cho tới đốn nộ g phía trên bạch thương sinh thiên phú tự nhiên không cần nhiều sách cao dọa người tại trong miệng hắn cái gọi là đốn nộ g cùng thiên phú cũng là không có quan hệ gì hoàn toàn nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được lý dương võ cầm ý kiến phản đối nói chỉ cần thiên phú đủ mạnh liền có thể đốn nộ g bởi vì hai người này tranh luận dù sao ai cũng không thuyết phục được người nào sau cùng lý dương võ cố ý khích bạch thương sinh nói đốn nộ g cũng là cùng thiên phú có quan hệ ngươi bạch thương sinh không cách nào tiến vào đốn nộ g trạng thái cũng là thiên phú không được cái này cho bạch thương sinh tức g i ậ người vỗ bàn liền muốn cùng lý dương võ đánh cược nói thẳng nếu là hắn có thể xuất ra đốn nộ cùng thiên phú móc nối chứng cứ hắn bạch thương sinh tại chỗ liền đem trước mắt cái này đan bình ăn hết làm đ ế n lâu như vậy cuối cùng hoàn thành bố cục lý dương võ thật cao hứng trực tiếp đáp ứng đ ổ đấu sau đó liền đem tô hồng sự tình nói ra nghe tới lý dương võ nhắc đến tô hồng tùy thời có thể đi vào đốn nộ trạng thái lúc bạch thương sinh tại chỗ thì không kèm được cười ra tiếng tô hồng hắn cũng không phải chưa thấy qua thiên phú cao về cao nhưng tùy thời đốn nộ cái này quả thực là lời nói vô căn cứ dù sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng sau đó bạch thương sinh đắc ý gào gào kêu lên nói lý dương võ thua để hắn tranh thủ thời gian bắt đầu ăn đa bình lý dương võ am hiểu sâu trang bức đánh mặt c h i đạo cố ý trước giả trang ra một bộ tâm hỏng dáng vẻ quả thật đúng là không sai bạch thương sinh càng thêm đắc ý sau đó cảm thấy làm nên không sai bị lắm lý dương võ liền bắt đầu đánh mặt cố ý đỏ lên mặt lực lượng không đủ bậy làm ra một bộ mạnh miệng tư thế nói tô hồng cũng là có thể tùy thời đốn nộ không tin thì thôi bạch thương sinh tại chỗ thì cười nói cái này còn không đơn giản hắn thì ở lại chờ tô hồng tới tận mắt nhìn đến lúc đó nhìn lý dương võ còn có cái gì dễ nói lý dương võ tâm hỏng để bạch thương sinh xéo đi nhanh lên thấy thế bạch thương sinh lập tức cười lên ha hả phách lối không được tử lại tại lý dương võ cái này không đi nói cái gì đều muốn v ạ c h trần lý dương võ hoan g hôn sau đó tô hồng liền đến một đêm kia lý dương võ trụ sở thiếu một cái nam b ì n h bạch thương sinh thì là đi một chuyến bệnh viện đại học nguyên nhân không rõ tuyền bạt thi đấu trước một ngày buổi tối võ đạo trong phòng lý dương võ truy kích tô hồng trong tay lang nha bỗng không ngừng đặt ra tô hồng nhẹ nhõm trốn tránh lộ ra thành thạo không tệ lý dương võ thấy thế dừng lại động tác cười nói trong ư ơ i giờ bây khoảng n pháp thời gian này hắn tuy nhiên trên mặt không nói cái gì nhưng trên thực tế mỗi một ngày đều muốn bị tô hồng tốc độ phát triển cho kinh hai đến còn tốt tiểu tử này không phải cùng ta cùng thế hệ bằng không lòng dạ đều muốn bị hắn cho ma diệt rơi lý dương võ lắc đầu phát ra từ nội tâm vị cùng tô hồng cùng thế hệ thiên tài mặc niệm tô hồng này thiên phú quả thực cùng bật học giống như chương 266, r ự c rỡ hẳn lên giao diện thổ tính thực lực tăng vọt chương hai t r ư ơ i sáu rực rỡ hẳn lên giao diện thổ tính thực lực tăng vọt bầu trời đêm đầy sao tô điểm đi qua quãng c u v trường học đường nhỏ đi ngang qua cá nhân túc xá khu lúc tô hồng phát hiện bên này chính khí thế ngất trời cá nhân túc xá không so với bọn hắn những thứ này xếp hạng túc xá chỉ là phân phối đơn độc hoang giả lập cái này cũng đưa đến các học sinh muốn rèn luyện thể phép lúc cần phải đi trong trường nơi công cộng Cá nhân trong ú c xá o à i cách đó khoảng thời gian này theo tuyển bạn thi đấu gần không ít bên ngoài cao niên cấp học sinh cũng lần lượt trở về chuẩn bị nhìn những cái này mỗi năm một lần cho vui phò dùng trường học phía trên thảo luận tiếp mười cái có chín cái là thảo luận tuyển b ạ t thi đấu nội dung bất quá cao niên cấp học sinh chú ý lực đại bộ phận đều tập trung ở năm thứ hai đại học tuyển b ạ t thi đấu phía trên đó cũng không phải kỳ thị tân sinh mà là tại những thứ này cao niên cấp học sinh xem ra năm nay năm thứ nhất đại học tuyển b ạ t thi đấu thực sự không có gì đáng xem rồi không có cách tân sinh bên trong tô hồng bảy người thực lực bảy ở cái kia cùng những học sinh mới khác so ra hoàn toàn là đứt gãy c ấ p cũng chỉ có làm tô hồng bảy người mỗi người đụng tới lúc năm thứ nhất đại học tuyển bản thi đấu mới tính nhìn có chút đầu không ít tân sinh đều bị những thứ này ngôn luận k í c h thích trong khoảng thời gian này cả đám đều báo đủ k ì n h tu luyện tu luyện không khí không ngừng tăng vọt cái này mới đưa đến cái này dùng chung tu luyện trừng ư chỗ hội tụ nhiều người như vậy không có cái giày tô hồng an tĩnh rời đi hướng đệ nhất túc xá đi đến tại hắn sau khi đi không ít tân sinh đều gào gào liếc mắt bóng lưng của hắn dường như lập tức có động lực huấn luyện càng thêm khắc khổ lên đệ nhất túc xá tô hồng về đến nhà ngồi ở trên ghế salon mở ra hệ thống mặt bảng thính danh tô hồng khí huyết hai nghìn bảy trăm linh năm tinh thần nhập sư hai nghìn sáu trăm năm mươi thể chất bá vương thể huyền giai mười hai huyền công vô địch huyền công tầng thứ nhất m ộ ư ơ i ba võ kỹ đẳng cấp hoàng kim kiểu tinh bốn mươi năm thương pháp tứ đoạn nhất tinh một ư ơ i bảy thân pháp tam đoạn kiểu tinh sáu mươi ma quỷ huấn luyện hiệu quả rõ rệt a nhìn lấy đủ để được xưng ơ tụng rực rỡ hẳn lên mặt bảng tô h ồ n g trong lòng hết sức hài lòng khí huyết cùng tinh thần lực cả hai cùng nhau tăng lên gần tăng lên hơn ngàn điểm khoảng cách tứ gia trung đoạn chỉ kém nhỏ hơn mấy trăm giờ rồi đương nhiên khí huyết cùng tinh thần lực tăng lên sở dĩ như vậy cấp tốc ngoại trừ tô hồng trong khoảng thời gian này không ngừng đổi lấy đan d ư ợ c phục d ụ n g bên ngoài trọng yếu nhất chính là hắn đã đem trong khoảng thời gian này lấy được võ đạo giá trị toàn bộ dùng mặt bảng phía trên là thêm hết điểm sau số liệu thể chất cùng huyền công trong khoảng thời gian này m à quỷ huấn luyện ở dưới tự nhiên tăng lên tình huống dưới phân biệt tăng lên trọn vẹn sáu tả hữu tốc độ này đã mười phần khả quan dù sao hai cái này một phần trăm tiến độ liền cần trọn vẹn một nghìn điểm võ đạo giá trị trừ cái đó ra tô hồng trong khoảng thời gian này cũng không có đem thiên thê đối chiến cho rơi xuống đẳng cấp đã theo hoàng kim thất tinh tăng lên đến hoàng kim tự tinh k h trước á c h mắt binh khí cùng thân pháp độ thuần thục tăng lên một phần trăm đều vẫn là chỉ cần một trăm linh điểm vo đạo giá trị tô hồng chấm ngâm một hồi trực tiếp đi hướng khoang giả lập tiến nhập giả lập không gian hắn muốn tại tối nay đem thân pháp tăng lên tới tứ đoạn nhất tinh thuận tiện lấy đem đẳng cấp tăng lên tới bạch kim nhất tinh xông lên tứ giai tiềm long bảng lấy hắn tứ đoạn thương pháp độ thuần thục đủ để nghiền ép trước mắt đẳng cấp tất cả đối thủ xứng đôi thành công tiến vào giả lập đối chiến không gian a vậy mà lại là ngươi một tiếng tiếng kêu kinh ngạc vang lên tô hồng d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy đối thủ là một tên tay cầm trùy thủ thon thả thiếu nữ chính là trước kia đ ụ n g phải t i ê n ổn ta trong khoảng thời gian này đột phá chính đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể xếp tới ngươi báo thù đâu v á n này tính ngươi không may yên ổn lạnh lùng k ê u khích sau khi nói xong liền nắm chặt t r ù thủ nhìn chằm chằm tô hồng hoàn toàn là một bộ không kịp chờ đợi m i ễ sát tô hồng tư thế tô hồng bình tĩnh lắc đầu ngươi không phải là đối thủ của ta nghe vậy yên ổn ánh mắt lạnh mấy phần một câu không nói lúc này đếm ngược kết thúc bá yên ổn cấp tốc và tới tô hồng cầm thương đứng tại chỗ không có nhúc ních sau một khắc yên ổn tốc độ bạo tăng thân ảnh linh động một cái quay thân liền tới đến tô hồng sau lưng chết gặp tô hồng hoàn toàn phản ứng không kịp đâm ra thủy thủ yên ổn khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên nhưng thì sau đó một khắc nàng chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt bên hai vang lên một tiếng nhục thể bị đâm xuyên thanh âm tình huống như thế nào yên ổn ngơ ngác túi đầu xuống chỉ thấy tô hồng trường thương trong tay đã chẳng biết lúc n biết à sau một khắc yên ổn mới ngã xuống đất cái kết nối với dần dần đảm đạm trong con người phản chiếu lấy tô hồng không hề bận tâm khuôn mặt thời gian kế tiếp bên trong thương pháp đột phá tứ đoạn tô hồng bắt đầu như là miệu sắt i ê n ổn động dạng miệu sắt đụng phải hết t h y đối thủ phốc suy phốc suy phốc phốc nghiền ép thương pháp lần lượt tinh chuẩn xuyên thủng đối thủ tim thằng đến sau cùng một trận chiến đấu kết thúc trở lại giả lập không gian lúc đã bởi vì tinh thần lực đại lượng tiêu hào cảm giác đến đại não có một tia căng đau tô hồng nghe được bên thai thanh âm nhắc nhở vang lên đinh ngài đẳng cấp đã tăng lên đến bạch kim nhất tinh đinh kiểm tra đến đẳng cấp đột phá ngài thu hoạch được ban thưởng năm trăm điểm tích lũy đinh ngài đã leo lên từ giai t i ề m long bảng chín trăm chín mươi chín tên mới tiếp tục cố lên tô hồng nhìn lướt qua liền e m nhắc nhở cửa sổ đóng lại lúc trước năm trăm điểm tích lũy trong mắt hắn đã được sương t ụ là khoản tiền Cũng theo khoang giả lập bên trong ngồi dậy tô hồng liền đem võ đạo giá trị toàn bộ thêm trên thân pháp tam đoạn cựu tinh thân pháp tiến độ cấp tốc tăng lên rất mau đỡ đầy ngay sau đó đột phá thân pháp tứ đoạn nhất tinh ba theo thân pháp đột phá tứ đoạn tô hồng trong đầu tuân gia đại lượng đối với thân pháp tiến giai trí thức sau mười mấy phút tô hồng mới hoàn toàn tiêu hóa song song hai mươi ba điểm tô hồng mắt nhìn vòng tay đứng dậy đi ra ngoài đi vào trước đó thuê cách âm võ đạo trong phòng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu nghiên cứu lên tứ linh khí dung hợp trong khoảng thời gian này tô hồng có thể được xưng là thời gian quản lý đại sư ngoại trừ huấn luyện cùng giả lập đối chiến bên ngoài hắn những lúc khác đều ngâm mình ở cái này cách âm võ đạo phòng liền vì nghiên cứu tứ linh khí dung hợp cái này đại s á t chiêu trong khoảng thời gian này nghiên cứu dưới hôm nay cần phải không sai biệt lắm có thể sơ bộ nắm giữ tô hồng nghĩ như vậy bắt đầu nếm thử lên đã thất bại vô số lần tứ linh khí dung hợp kỹ năng theo ể thể uy triêu. đầu. uy triêu. đầu. hiếp danh Chương hiếp danh h dai võ giả đại dai giả đại lục lục Có võ võ sát sát Báo Báo bắt bắt t Dầm dầm dầm.、Theo、tô hồng bắt đầu nếm thử cách dâm võ đạo phòng thì không ngừng vang lên từng tiếng không nhỏ động t ĩ n h đi ngang qua các học sinh đ ề u h à o hào lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn lâu mấy mắt dương bạch đạo sư căn này cách dâm võ đạo trong phòng là người mạnh kia nói đúng là ta nhớ được cái này võ đạo phòng cách dâm vô cùng tốt mà lại sửa sang dùng đều là a cấp hợp kim phế liệu đi người bên trong này đến luyện cái gì ngon chiêu mới có thể tại cách âm tình hùng dưới còn có thể mơ hồ chuyển ra nổ tung giống như tiếng vang một đám đi ngang qua học sinh mặt mũi tràn đầy h i ế u kỳ cái này chút động tính thì cho các ngươi hù dọa có việc nhanh bận bịu i đi thôi đừng tại đây nhàn rỗi làm quản lý nơi đây dừng bạch đạo sư khoát tay áo n ữ khí mười phần bình tĩnh thẳng đến một đám học sinh đi xa về sau hắn mới nhịn không được chửi nhỏ một tiếng cái này tô hồng đến tột cùng là cái gì quái vật à tứ giai có thể làm ra loại này động tính đến tức liền đã gặp rất nhiều lần lâm bạch trong lòng vẫn có chút trấn kinh làm tân sinh bên trong danh nhân lý bạch tự nhiên nhận biết ngay từ đầu đối với tô hồng đến thuê cách dâm võ đạo phòng lâm bạch vẫn là cảm giác rất kỳ quái dù sao tô hồng thế nhưng là ở xếp hạng túc xá có chuyên môn võ đạo phòng phân phối sẽ không có loại này nhu cầu mới đúng lúc đó lần đầu tiên nghe gặp loại này nổ tung giống như động tĩnh lâm bạch đều bị giật mình kêu lên còn tưởng rằng tô hồng đã xảy ra chuyện gì đâu vừa đi xem xét kết quả biết được hắn là tại bình thường tu luyện lúc đó lâm bạch thì mộng đại ca ngươi một cái tứ giai võ giả q u ả n cái này gọi bình thường tu luyện phải biết là ngũ giai võ giả hắn tiến vào cách dâm võ đạo trong phòng đều làm không g a tô hồng động tĩnh lớn như vậy chỉ bất quá lâm bạch cũng không có quá nhiều tìm hiểu dù sao tu luyện là rất chuyện riêng dù là hắn làm đạo sư cũng không có tư cách đi truy đến cùng hắn đến cùng tại tu luyện cái gì ạ lúc này nhìn qua tô hồng t r ô gian phòng lâm bạch trong lòng âm thầm suy đoán đột nhiên vây anh một cỗ giường như lôi đình ở bên thai nổ vang giống như tiếng vang vang lên ngoa tạo lâm bạch giật này mình người đều nhanh ngày dựng lên hắn tả hữu tư phương sau cùng kinh ngạc phát hiện động tĩnh này lại còn là theo tô hồng cách âm võ đạo trong phòng chuyển g a ta dựa vào có cách âm đều có thể truyền ra động tĩnh lớn như vậy uy lực này đến đại trình độ gì lâm bạch nhịn không được nuốt nước miếng một cái uy lực này dù là không có tận mắt nhìn thấy hắn đều hoảng hốt lúc này phanh cửa lớn bị đ ẩ y ra tô hồng đi ra lâm đạo sư ta luyện xong thời gian cần phải còn lại một số đi lui ra tích phân áo áo t ố t lâm bạch sửng sốt một chút rất mau lui lại hết tích phân nhìn tận mắt tô hồng sau khi rời đi hắn liền rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ hướng tô hồng cách âm võ đạo phòng đi đến đẩy cửa ra xem xét lâm bạch biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ phải biết cách âm võ đạo trong phòng vô luận là sàn nhà vẫn là vách tường thậm chí trần nhà toàn bộ đều là dùng a cấp hợp kim phế liệu cứng rắn vô cùng nhưng bây giờ thu vào lâm bạch tầm mắt là một mảnh hỗn độn gần có hơn phân nửa a cấp hợp kim phế liệu đều biến đến tứ phân ngũ liệt lâm bạch biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc quay đầu nhìn hướng tô hồng đi xa b ó n g lưng ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ ta g i ọ t cái vê đốt có vê đốt uy lực này là mới tứ giai tô hồng làm ra tô hồng tự nhiên không biết lâm bạch trần kinh lúc này hắm chính đi tại về túc xá trên đường cuối cùng sơ bộ nắm giữ tứ linh khí dung hợp tô hồng rất hưng ấ n tứ linh khí dung hợp b ộ c phát ra uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn hoàn toàn không phải ba linh khí dung hợp có thể so sánh trước đó toàn lực thi triển ba linh khí dung hợp chính diện đánh c h ú n g đối ngũ d a i cao đoạn chu hồng đều có thể tạo thành tổn thương cực lớn mà bây giờ tô hồng xem chừng tứ linh khí dung hợp có lẽ đã có, có thể cho lục d a i võ giả mang đến uy hiếp uy lực đương nhiên đây cũng chỉ là đơn thuần theo uy lực dự đoán mà thôi dù sao lục d a i võ giả có thể không phải người ngu sẽ không nốc đứng đấy chờ hắn ra chiêu cho dù là chu hồng lúc đó có thể đánh trúng hắn rất lớn nguyên nhân là bởi vì chiếm cứ địa hình ưu thế trong sơn động hoàn toàn tránh cũng không thể tránh mà lại chu hồng bởi vì ma võ cường giả đến trở lại túc xá tô hồng không có tiếp tục tu luyện trực tiếp nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho lên vì ngày mai tuyển bạn thi đấu nghỉ ngơi dưỡng sức đệ nhất túc xá đèn rất nhanh tôi xuống mà cái khác xếp hạng túc xá lại là đèn đuốc sáng trưng sáng như ban ngày cố hoan hoan đường cô vân mọi người đều đang tiến hành sau cùng xung vào vì ngày mai chiến đấu làm đủ chuẩn bị tuy nhiên bọn hắn vô cùng rõ ràng tại trên thực lực cùng tô hồng xác thực tồn tại trên lệnh nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn đụng tới tô hồng lúc thì chọn từ bỏ đánh là khẳng định phải đánh nếu như e ngại cùng cường giả giao thủ cái k i ế t như thế nào mới có thể đầy đủ mạnh lên huống chi bọn hắn còn có không nhỏ áp lực dù sao bọn hắn c h ọ n vẹn sáu người đây người nào đối lên tô hồng kiên trì thời gian ngắn nhất đây chẳng phải là ở giữa tiếp nói do người nào thực lực yếu nhất đừng nhìn đám này năm thứ nhất đại học đỉnh cấp các thiên tài đối tô hồng không có biểu hiện ra bao nhiêu lòng háo thang đó là bởi vì không có cách thật sự là chơi không lại tô hồng đến mức đối năm người khác đây chính là không ai phục hay ta hiện tại đánh không lại tô hồng chẳng lẽ còn không đánh lại các ngươi đây chính là đường cô vân sáu người ý nghĩ trong lòng mục tiêu của bọn hắn không chỉ có riêng là thông qua tuyển b ạ t thi đấu tiến vào đội ngũ thủ phát đơn giản như vậy đều là chạy tuyển b ạ t thi đấu thứ hai tên đi muốn đem ngoại trừ tô hồng bên ngoài năm người khác toàn bộ đánh nằm phía dưới mang theo ý nghĩ này sáu người đừng nói nghỉ ngơi trực tiếp luyện thông tiêu Quyện. h ô n g hăng quyển so những người khác nhiều tu luyện một giây liền có thể nhiều một chút phần thắng sáng sớm hôm sau ngủ được thư thư phục phục tô hồng rời giường thoải mái rỗi lưng một cái thì mặc xong quần áo đi tới cửa theo xe thức ăn bên trong suốt r a đồ ăn bắt đầu ăn tại hắn đi ra cửa nháy mắt cơ h ộ i là đồng thời phanh phanh phanh thứ hai túc x a đến thứ bảy túc x a cửa lớn đều bị đẩy ra đường cô vân sáu người đều đỉnh lấy nhàn nhạt, nhạt mắt của thâm từ trong nhà đi ra cùng nhìn nhau ánh mắt giao thoa ở giữa trong không khí đều dường như xuất hiện vô hình tia lửa cạnh tranh không khí đã tự nhiên sinh ra các người đều trừng mắt làm cái gì tô hồng đang ăn cơm mơ hồ thanh âm chuyền g a ăn cơm trước đi sáu người đồng thời nhìn hướng tô hồng gặp hắn một bộ tinh thần sung mãn dáng vẻ sáu người đồng thời cắn răng gia hòa này thật sự không có chút nào đem tuyển bạn thi đấu coi là chuyện đáng kể a làm tô hồng một đoàn người đi vào báo danh địa điểm lúc nơi này đã người đông tấp nập năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học tuyển bạn thi đấu báo danh điểm phân biệt là hai nơi lúc này đã xếp đầy hàng giải xung quanh thì là thảo luận đến chính xôn xao cao niên cấp các học sinh lúc này nhìn đến tô hồng cái này bảy cái tân sinh bên trong tối cường tồn tại đều nhiều hứng thú dò xét mà đến tô hồng bảy người rất bình tĩnh nhưng đứng tại bọn hắn bên cạnh một số tân sinh thì bị những cái kia ẩn chứa cảm giác á c bách ánh mắt làm mười phần không được tự nhiên vẫn chờ làm cái gì trước xếp hàng báo danh đi đường cô vân kêu gọi tô hồng sáu người xếp hàng tô hồng liếc mắt năm thứ hai đại học tuyển bạt thi đấu báo danh điểm bắt đầu ở năm thứ nhất đại học tuyển bạt thi đấu bên này xếp hàng tới chương hai trăm sáu mươi tám không phải anh em ngươi đến thật đó a chương hai trăm sáu mươi tám không phải anh em ngươi đến thật đó a gặp tô hồng bảy người bắt đầu xếp hàng một đám lao sinh tùy ý hàn huyên vài câu liền đưa ánh mắt tìm đến phía năm thứ hai đại học tuyển bạt thi đấu báo danh điểm chính như mấy ngày nay mà võ diễn đàn đã nói một dạng thân sinh bên này là thật không có gì đáng xem có thể tiến vào tuyển bạt thi đấu tân sinh Cơ b ả n đ ề g đi trước a không xảy một bên chờ xem báo danh xong đường cô vân mấy người thì hướng vừa đi nhưng rất nhanh mấy người đều cảm nhận được có chút không đúng tô hồng làm sao không có tới người đâu đường cô vân buồn bực quay đầu sau đó thì ngây ngẩn cả người hai mắt bỗng nhiên chừng lớn dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì ngoa tạo hắn cái này là muốn đi đâu nghe vậy c ô hoan hoan cổ lực một đám người s ừ n g sốt một chút theo đường cô vân ánh mắt nhìn qua mấy cái người nhất thời cũng ngây m ẩ n cả người chỉ thấy báo danh hết tô hồng đã đi tới năm thứ hai đại học tuyển bạc thi đấu báo danh điểm bắt đầu xếp hàng tới đồng dạng chú ý tới một màn này không hề chỉ, chỉ có h ỉ c đường cô vân mấy người theo một tiếng kinh hô toàn trường đều phát hiện ngay tại xếp hàng tô hồng tình cảnh này nhất thời dẫn tới một đám tân sinh c h ấ n kinh không phải tô hồng hắn chăm chú sao xem ra hạ tựa như là thật muốn đi đánh năm thứ hai đại học tuyển bạc thi đấu ngư bức ta không biết nói gì năm thứ hai đại học học sinh cơ bản đều là tứ giai c ấ t bước mà lại dám tham gia tuyệt b ạ n thi đấu thực lực tuyệt đối là năm thứ hai đại học học sinh bên trong người nổi bật cùng lúc đó một đám lao sinh cũng nhìn thấy tô hồng cử động nhất thời vui vẻ ha ha cái này học đệ có thể a đầy đủ tự tin muốn cũng là cỗ này kính a trước đó hàng năm đều là năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học các đánh cát một chút ý tứ đều không có có thể chí ít dũng cảm nếm thử một đám lao sinh đối tô hồng dũng khí đều không tiếp tán dương tiểu bạch đây chính là ngươi nói sư đệ trong đám người bạch thương sinh bên cạnh một người dáng rất ngọt ngờ miệng hạ du đều nói đừng gọi ta tiểu bạch không biết còn tưởng rằng ngươi đang têu tiểu cầu đ â u bạch thương sinh l ư ớ c mắt có điều hắn cũng đã quen gật đầu trả lời đây chính là ta sư đệ hắn thực lực rất mạnh à dám đi báo danh năm thứ hai đại học t u y ể n b ạ t thi đấu hạ du trừng mắt nhìn hắn hẳn là đi chơi một chút ta bạch thương sinh trầm ngâm một hồi nếu là người khác làm ra cử động này hắn ý nghĩ đoán chừng cũng cùng hạ du không sai biệt lắm nhưng vấn đề là đây chính là tô hồng a bình thường tu luyện đều tại ngộ h i ể u yêu nghiệt hắn dám làm như thế nói không chừng thật sự là đi chạy thủ phát đi bạch thương hạ du rõ ràng l â y ngốc một chút ngươi nhìn như vậy tốt hắn nói nhảm bạch thương sinh đ i ể môi m đây chính là ta s ư đệ tiến cái năm thứ hai đại học đội ngũ thủ phát rất khó sao hắn kỳ thật cũng không chắc chắn lắm nhưng ngoài miệng tự nhiên cho tô hồng chống đỡ c h ẳ n g tử tự. tự đại cuồng hạ du liếc mắt ngươi nói tô hồng có thể thắng một số năm thứ hai đại học học sinh ta tin nhưng tiến thủ phát cơ bản là không thể nào hàng năm năm thứ hai đại học thủ phát thành viên có cái nào cảnh giới thấp hơn ngũ giai ý nghĩ của nàng đồng dạng là rất nhiều cao niên cấp học sinh ý nghĩ lấy tô hồng thực lực tuyển bạt thi đấu gắng gượng qua mấy vòng còn thật có khả năng nhưng đến mức tiến thủ p h á t không đùa ngay tại toàn trường thảo luận tô hồng cử động lúc báo danh đã đến phiên tô hồng phụ trách báo danh chính là một vị quen thuộc đạo sư vương đạo sư ta báo danh tô hồng hướng về phía vương thạch nết miệng cười một tiếng tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là đầy đủ tự tin bất quá sớm cùng sinh viên năm thứ nhì giao thủ giao thủ cũng tốt vương thạch nhịn không được cười lên không nói cái khác rất nhanh bắt đầu cho tô hồng điền lên tư liệu nghe được hắn tô hồng cười ha hả cũng không nói gì chính mình là chạy bài gửi tới lời nói cố lên nha rất nhanh vương thạch điền hết tư liệu tô hồng ký tên về sau vương thạch khích lệ một câu l i ề n bắt đầu bắt chuyện cái kế tiếp báo danh học sinh làm tô hồng đi vào một bên chờ địa điểm lúc đường cô vân sáu người lập tức b u lại ngoạ tàu tô hồng n g ư ơ i chăm chú đường cô vân hô to gọi nhỏ lên ngươi thật muốn đi đánh năm thứ hai đại học tuyển bản thi đấu cố hoan hoan n ă m trong mắt người cũng hiện hiện vẻ tò mò đánh lấy chơi chứ sao tô hồng n ú n núi bay thuận miệng nói thử một chút không được thì thôi quy tắc lại không nói không được nghe vậy đường cô vân sáu người đều là xứ sở ngay sau đó sáu mắt người đều phát sáng lên đúng a tham gia tuyển bản thi đấu cũng không phải nhất định muốn chạy thủ phát đi thay cái góc độ nhìn xem cái này tuyển bạt thi đấu không đồng dạng là một cái có thể cùng năm thứ hai đại học học sinh giao thủ cơ hội tốt sao cùng lắm thì cùng tô hồng một dạng đi chơi thua thì thua chứ sao tô hồng cũng không sợ mất mặt chúng ta sợ cái gì thật đúng là ta cũng đi báo cái tên chơi đùa chơi ngã một cái tính toán một cái a đi đi đi dù sao năm thứ nhất đại học tuyển bạt thi đấu chúng ta không có áp lực đi báo danh năm thứ hai đại học tuyển bạt thi đấu chơi đùa đường cô vân sáu người thẳng đến lấy năm thứ hai đại học báo danh điểm mà đi chỉ là mặc cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra tô hồng tham gia tuyển bạt thi đấu cũng không phải chơi đùa mà là thật chạy thủ phát d a n h ngạch đi nhìn đến đường cô vân mấy người cũng đến báo danh vương thạch đều bị làm động hỏi một chút mới biết được bọn hắn nghe tô hồng thiệt thòi ta mới vừa rồi còn có trong nháy mắt coi là tô hồng là thật chạy bài gửi tới vương thạch cười lắc đầu cảm thấy mình nghĩ nhiều lắm rất nhanh hắn không nghĩ nhiều nữa xử lý báo danh nửa giờ sau t u y ể n bạt thi đấu báo danh chính thức kết thúc không có lãng phí thời gian vương thạch trực tiếp vỗ tay đứng lên cất cao giọng nói tuyền bạt thi đấu hiện tại bắt đầu năm thứ nhất đại học tuyển bạt thi đấu bắt đầu trước sau khi kết thúc thì đến phiên năm thứ hai đại học tuyển bạt thi đấu hiện tại báo danh năm thứ nhất đại học tuyển bạc thi đấu đều đi số một thao trường tập hợp tiến hành r ú t thăm sau đó lôi đại chiến rất nhanh tại vương thạch tổ chức giới báo danh sinh viên năm nhất tất cả tập hợp hoàn tất to lớn hướng số một thao trường đi đến vậy xem tân sinh nhóm cũng hưng phấn đi theo đồng thời còn có không ít lao sinh bọn hắn trước kia đối với năm thứ nhất đại học tuyển bạc thi đấu hứng thú không lớn nhưng bị tô hồng cùng đường cô vân sáu người có căn đảm báo danh năm thứ hai đại học tuyển bạc thi đấu cử động hấp dẫn đến nhàn dỗi lại không sự tình một đám lao sinh cũng đều đi theo một mặt là tham gia náo nhiệt một mặt là chuẩn bị đi tận mắt nhìn tô hồng bảy người thực lực phải chăng như ma võ diễn đàn đã nói mạnh như vậy số một thao trường tất cả tham gia tuyển bạn thi đấu học sinh đều tại thao trường trung ương tập hợp lúc này số một thao trường phía trên bay biện mấy chục cái rộng rãi lôi đ à i bốn phía khán đài xôn xao ngồi đ ầ y các toàn khối học sinh bắt đầu r ú t thăm vương thạch hô to một tiếng bị gọi vào tên học sinh không ngừng tiến lên rất nhanh đến viên tô hồng theo r ú t thăm trong g i ư ờ n g tùy ý bắt một cái quét trúc hắn thì trở lại trong đội ngũ túi đầu mắt nhìn quét trúc số bốn trăm linh bốn không bao lâu thời gian tất cả sinh viên năm nhất rút tham hoàn tất Tốt, hiện tại ta đến nói đơn giản một đến đơn nói giản chú t tắc, liền trực tiếp bắt Trưng Tô tinh thần. Trưng Tô tinh thần.、Quy、tắc rất đơn giản. Cứ rút thăm tới. thế Tốt, tại quy Quy đầu. suy Đây Đây cho chính cho chính Căn cứ con cùng cùng cứ chú liền là là là là ngươi ngươi giả ngươi ngươi giả giản. hiện rằng Hồng. rằng Hồng. đơn đánh, đánh, ra. mà võ võ số Số số số số ý nghe trên lôi đài thông báo viên thanh âm nghe thấy d â y số trực tiếp lên đài đánh là được dạng này lôi đài chiến tiếp tục đến tuyển ra ba mươi hai cường đến ba mươi hai cường trận đấu thì một trận một trận đến đánh xem như cho những người khác quan sát học tập cơ hội tốt hiện tại bắt đầu vương thạch nói vô cùng dứt khoát nói xong cũng bay người rời đi cùng lúc đó mười mấy cái trên lôi đài thông báo viên lập tức bắt đầu hô lên gọi vào dãy số học sinh thẳng đến lôi đài không có bất kỳ cái gì l o ạ loẹn lên đài thì đánh trận đấu tiến triển tốc độ thật nhanh thỉnh thoảng trên khán đài thì vang lên tân sinh nhóm tiếng k i n h hô c h ỉ bất quá một đám lao sinh lại là nhìn đến không hừng lắm ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng cùng đường cô vân bậy trên thân thể người đều đang đợi bọn hắn lên đài số bốn trăm linh ba vương hạo số bốn trăm linh bốn tô hồng số bảy lôi đài theo thông báo viên âm thanh vang lên trên khán đài tất cả học sinh đều là tinh thần chấn động hướng số bảy lôi đài nhìn qua xem như đến phiên t ô hồng ta ngược lại muốn nhìn xem cái này học đệ thực lực mạnh bao nhiêu trên khán đài vang lên một trận giao lưu âm thanh sau đó trên lôi đài hình ảnh lại là để bọn hắn bó tay rồi chỉ thấy tên kia vì vương hạo học sinh lên đài trong n g á y mắt há miệng cũng là một câu nhận t h u a hắn đánh liên tục đều chẳng muốn đánh vương hạo trong lòng vẫn rất có bước đến được lúc này cũng không thể nói cái gì tinh thần chiến đấu bất bại mà hàng là cái gì sỉ nhục cái này lời nói vạn nhất bị tô hồng nắm đấm lướt qua đụng lấy chính mình thân thể nhỏ bé chỉ sợ đến trực tiếp tiến trường học nằm bệnh viện nói xong nhận thua về sau vương hạo dứt khoát xuống lôi đài trọng tài đều nhìn đến một mặt im lặng tô hồng cũng là dở khóc dở cười bất quá dạng này cũng tốt không lãng phí thời gian thấy cảnh này xa xa đường cô vân lông mày nhữ lại có thể a xem ra chúng ta đều không cần đánh có thể bảo tồn thể lực ư m đợi lát nữa chúng ta lẫn nhau phân cái thắng bại dạng này thua cũng không có lấy cớ nói rất đúng cổ lực cố nhạc nhạc mấy người nhẹ gật đầu đúng lúc này đường cô vân tên bị gọi vào nhanh nhận thua đi một lên lôi đài đường cô vân thì cười ha hả nói một câu nào nghĩ tới đối diện học sinh sững sờ về sau c a o mày nói ta tại sao muốn nhận thua đường cô vân ngộng, cái này kịch bản không đúng mà lúc này đối diện tân sinh lại có chút khó chịu nói tới liền để ta nhận thua ngươi cho rằng ngươi đúng đúng tô hồng à. đường cô vân câu nói này lực sát thương quá mạnh đường cô vân tại chỗ tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch có ý tứ gì a cái gì gọi là ngươi cho rằng ngươi là tô hồng ta đường cô vân nói thế nào cũng là tân sinh bên trong thực lực xếp hạng trước bảy cường giả a hữu đản nghe thế thế, o vậy ngao hải trần miệng một đám người căn bản không xem ra gì như cũng cười hì hì nhưng rất nhanh bọn hắn thì không hì hì bởi vì làm đối thủ còn thật không có một cái nhận vua mà một bên khác tô hồng đối thủ lại là nguyên một đám lên đài thì nhận vua không có bất kỳ cái gì ngoại lệ tình cảnh này nhìn đến ngao hải đường cô vân sáu sắc mặt người đen nhánh ta tính toán là thấy rõ cố nhạc nhạc im lặng nói đám này đồng học là thật chỉ sợ tô hồng đối với chúng ta nhiều lắm thì trên thực lực kính sợ bất quá cái này cũng bình thường dù sao tô hồng theo nhập trường học đến nay tại các đại hoạt động phía trên vậy cũng là án lấy một đám tân sinh n ồ n g đánh tại rất nhiều tân sinh trong mắt tô hồng quả thực cũng là đại ma vương giống như tồn tại hoàn toàn không thể chiến thắng trọng yếu nhất chính là tất cả tân sinh lúc trước đều là tại túc xá tranh đoạt chiến vòng một tiêu d i ệ t tô hồng dù ai cũng không cách nào dám cam đoán tô hồng có thể hay không mang thù á vạn nhất bị tô hồng ghi lấy đâu một cái làm không tốt thì nằm trường học bệnh viện theo thời gian trôi qua rất nhanh năm thứ nhất đại học tuyển b ạ n thi đấu đi vào ba mươi hai cường tô hồng cùng đường cô vân sáu người tự nhiên là duy trì một trăm phần trăm tỷ số thắng rất nhanh công tác nhân viên chuyển tới một cái to lớn lôi đài bày ở thao trường trung ương hiện tại bắt đầu ba mươi hai cường từng trắng đánh vương thạch tự mình đảm nhiệm trọng tài bắt đầu kêu lên g i ấ y số trận đấu rất nhanh bắt đầu một đám tân sinh nhìn đến nhiệt huyết sôi trào thỉnh thoảng thì chuyển ra tiếng kinh hô thế mà trên khán đài lão sinh nhóm lại nhàm chán màu đánh lên á p theo thời gian trôi qua thẳng đến vân g a tốt tám lúc một đám lao sinh nhóm mới giữ vững tinh thần có thể tính đến t ố t tám nhà trường vẫn là như cụ a đem tối cường một đám người đều lưu đến sau cùng mới bắt đầu lẫn nhau an bài đối chiến bình thường dạng này có thể bảo đảm sẽ không lọt mất bất kỳ một cái nào có thực lực học sinh ha ha các ngươi nhìn cái kia thứ tám cái học sinh giống như đã mồ hôi đầm địa một tên lão sinh cười chỉ hướng trên lôi đài một tên đệ tử mọi người theo ngón tay hắn nhìn lại nhất thời đều bị c h ọ c cười chỉ thấy trên lôi đài tại tô hồng bảy người bên cạnh một tên tân sinh trên trán mồ hôi mánh liệt mánh liệt ra bên ngoài bước lên hắn gọi trần nam ở tại thứ tám túc xá nghiêm chỉnh mà nói thực lực kỳ thật rất mạnh nếu không cũng đi không đến t ố p tám nhưng vấn đề là thực lực mạnh thì mạnh cái k i a cũng phải nhìn với a i so tại giới này tân sinh bên trong tô hồng bảy người thực lực cái k i a chính là đức gây cấp bậc ở tại thứ tám túc xá trần nam trong lòng vô cùng rõ ràng đối lên trong bảy người bất kỳ người nào hắn đều tuyệt sẽ không là đối thủ chỉ ít cho ta đến cái đối lập yếu một ít tốt cùng ta qua cái mấy chiêu không đến mức như vậy mất mặt trần nam trong lòng cầu nguyện sau đó hắn liền nghe đến vương thạch tuyên bố đối thủ bản danh sách trần nam đối chiến tô hồng nhất thời trần nam mắt tối xâm lại chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng trên i lưu đ n khán đài tân sinh nhóm giống to hào hào vì trần nam cổ vũ ủng hộ trên lôi đài trần nam nghe được một mặt im lặng không phải anh em ngươi lên đi thử một chút lúc này trọng tài vương thạch cất cao giọng nói dự bị nghe vậy trần nam ánh mắt lập tức đọc lại hư quý hư nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không ra sức nhất chiến cho dù đã định trước bị thua hắn cũng sẽ đem hết toàn lực l i ề u mạng chiến đấu đến một khắc cuối cùng đây chính là võ giả tinh thần bắt đầu vương thạch tiếng nói vừa ra huống trần nam quát lên một tiếng lớn tới liền toàn lực ứng phó toàn thân huyết khí thôi động tới cực điểm hướng tô hồng phóng đi một giây sau theo tô hồng nhẹ nhàng một t r ư ờ n g đ ẩ y ra phanh khi thế nhìn qua thẳng t i ế n không lùi trần nam thân ảnh nhất thời bay ngược mà ra đục vào tại bên bờ lôi đài lưới sắt phía trên chân rơi xuống đất lúc trần nam hai mắt phía trên lật đã hôn mê tại trước khi hôn mê một giây sau cùng trần nam trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đi con mẹ nó võ giả tinh thần đối thủ này là người có thể đánh sớm biết dứt khoát n h ậ thua tránh khỏi đánh phải như thế một trường t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi nhẹ nhõm cầm xuống năm thứ nhất đại học tuyển bạt thi đấu đệ nhất t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi nhẹ nhõm cầm xuống năm thứ nhất đại học tuyển bạt thi đấu đệ nhất nhìn đến trần nam bị tô hồng một t r ư ờ n g miệu sắt trong máy mắt trên khán đài ngao ngao kêu to cho trần nam trợ huy thanh âm nhất thời im bặt mà dừng một đám lao xinh ánh mắt lại là lập tức phát sáng lên cái này tô hồng thực lực không tệ a xác thực không hổ cái này tân nhân vương xưng hào một trưởng này biến nặng thành nhẹ nhàng khống chế lực đạo vô cùng tốt thuộc về vừa vặn đem trần nam cực choáng nhưng lại không đả thương được hắn cường độ c h ậ p c h ậ p xem ra năm thứ hai đại học tuyển bạt thi đấu có chút ý tứ cùng lúc đó trên lôi đài nhìn đến tô hồng m i ệ u sát đối thủ đường cô vân mấy người đều không có chút nào ngoài ý m u ố n thậm chí không có đi cân nhắc chính mình đối lên tô hồng lúc nên xử lý như thế nào bởi vì bọn hắn muốn cùng tô hồng nhất chiến còn muốn đem tất cả những người khác trước đánh bại mới được sáu người nhìn nhau liếc một chút ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm chiến ý rất nhanh tại vương thạch tuyên bố chiến đấu cấp tốc khai hỏa đường cô vân sáu người không có chút nào giữ lại tới cũng là toàn lực ứng phó cái tiêu biểu hiện ra chiến l ự c nhìn đến trên khán đài tân sinh nhóm trận mắt hốc mồm t ạ sao bọn hắn thật sự là giống như chúng ta sinh viên đại học năm nhất cho dù là một đám lao sinh giờ phút này cũng nhìn đến thỉnh thoảng âm thầm gật đầu rất nhanh trận chung kết đến một đường vượt mọi trong gai sau cùng đứng tại tô hồng trước mặt là cổ lực làm chiến t h ầ n thể tân sinh bên trong ngoại trừ tô hồng bên ngoài cổ lực về mặt sức mạnh xác thực có một không hai người một tay trọng kiếm đánh đường cô vân bọn người một chút tính khí không có tô hồng đối với một trận chiến này trong a t l khoảng thời gian này lịch luyện bọn hắn cũng muốn nhìn một chút mình cùng tô hồng còn có bao nhiêu tranh lệch lúc này trọng tài vương thạch tuyên bố trận đấu bắt đầu anh. một tiếng vang thật lớn tự trên đài vang lên đó là tay cầm cự kiếm bước ra một bước cổ lực tạo thành động tĩnh chém nhảy lên một cái cổ lực trong tay cự kiếm dơ cao khỏi đầu lúc liền đã bộc phát ra tiếng xe gió theo đột nhiên đánh xuống không khí đều bị chém ra hai đạo m ê n h mông khí lãng uy lực mạnh có thể thấy được lồn đốn c h ậ p c h ậ p một kiếm này cảm giác lực lượng đã sánh ngang ngũ dai võ giả A. đâu chỉ ngũ dai sơ đoạn đoán chừng đều gánh không được lại phối hợp thêm cự kiếm n h ư thế tranh né mới là thượng sách tô hồng chắc chắn sẽ không n g h kháng dưới đ à i trên k h á n đ à i ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng muốn nhìn một chút cái s a sẽ ứng đối ra sao chỉ là ra ngoài dự liệu của mọi người đối mặt bổ tới cự kiếm tôi hồng vậy mà lựa chọn đ ố i cứng xoẹ xẹt lôi đỉnh trợ hiện bản thân đen như mực tinh trúc thương trong nháy mắt bị nồng đậm lôi đ ỉ n h bao trùm hóa thành một cây lôi đ ỉ n h chi thương phiên giang tôi hồng dơ thương n ê n tiếp mũi thương cùng cự kiếm va chạm tại một khối chỉ n g h e q a n h một tiếng tiếng vang trên lôi đài một cố vô hình khí thế hướng bốn phía khuếch tán sau một khắc để không ít lao sinh kinh ngạc một màn phát sinh chỉ thấy cự kiếm bị một thương này cứ thế mà bắn ra cổ lực thân ảnh hướng về sau bay đi trên không trung lăn lộn mấy vòng thật vất và mới đứng vững thân hình rơi tại mặt đất、Ken. một tiếng kim loại nện tại mặt đất âm thanh v a n g lên cổ lực kinh ngạc nhìn hướng t u ộ t tay cự kiếm lại nhìn về phía sóng trường chỉ thấy bàn tay đã run lên tới cực điểm chính hơi hơi phát run lấy ngoa t à o mới một kích cổ lực thậm chí ngay cả cự kiếm đều không cầm được không phải đâu anh em đây chính là chiến thần thể a tê ta vốn cho là cổ lực lực lượng đã là quái vật cấp bậc không nghĩ tới còn có cao thủ a trên khán đài lần thứ nhất tận mắt thấy tô hồng chiến đấu lao sinh nhóm đều sợ ngây người miệng há hơn nửa ngày không đóng lại được tô hồng lực lượng xem như triệt để cho đem bọn hắn kinh hại đến mặc cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cùng chiến thần thể cổ lực đ ố i cứng kết quả một kích mà thôi cổ lực vậy mà liền đã miệng hổ run lên đến liền binh khí đều cấm không được cấp độ cảm giác ta bị sai sao tại sao ta cảm giác tô hồng lực lượng lại biến cường h à o nhiều bên bờ lôi đài đường cô vân nuốt nước miếng một cái khó khăn mở miệng không phải là ảo giác cũng là mạnh tốt nhiều trước đó tô hồng lực lượng xác thực so cổ lực lớn nhưng t r ê n l ệ n h tuyệt đối không có hiện tại như vậy đại thảo đây chính là chiến thần thể a ngao hải một đám người nhìn đến mí mắt nhảy lên đường cô vân khỏe miệng điên cùng run dày hắn chẳng thể nghĩ tới làm làm lực lượng thể chất xếp hạng bảng thứ mười lực vương thể c lắc lắc đến. đến tô hồng nâng thương mà lên thương thứ nhất là vì kiểm nghiệm phía dưới lực lượng hiện tại hoàn tất thi kiểm tra hắn không tiếp tục dựa vào cậy mạnh thủ thắng lần này đối mặt cổ lực thì rõ ràng cảm giác được khác biệt tô hồng thương pháp không lại thẳng thắn thoải mái mà chính là như là linh xà giống như linh xảo trong chấp nhoáng này chuyển biến cổ lực cảm giác mãnh liệt không thoải mái bị tô hồng không ngừng bước lui a a a loại này có lực sứ không lên cảm giác để cổ lực sắc mặt đ ỏ lên hắn n h ị n không được nổi giận gầm lên một tiếng l i ề u mạng vung vẩy lên c ử kiếm thế mà tô hồng lại căn bản không cùng hắn đ ố i cứng tại binh khí độ thuần thục phía trên hắn hoàn toàn nghiền ép cổ lực đánh cái sau lại thế nào nổi nóng cũng chỉ có thể liên tục bại lui ồ tô hồng bày ra thành thạo thương pháp để không ít lao sinh ánh mắt cũng vì đó sáng lên thương pháp này độ thuần thục có thể a cảm giác có tam đoạn cao tinh tuyệt đối có có khả năng hay không thương pháp của hắn đã tứ đ o rồi một tên lão sinh ngữ khí có chút không xác định nghe nói như thế không ít lao sinh sững sờ về sau nhìn chằm chằm tô hồng đánh giá một hồi mi đầu dần dần n h ă n lại trong mắt hiện hiện thật không thể tin sắc thái không đến mức a tứ đoạn thương pháp một cái tân sinh ngươi đừng nói còn thật có cái kia mùi vị ta vẫn cảm thấy rất không có khả năng tứ đoạn thương pháp à đặt ở chúng ta năm thứ hai đại học học sinh bên trong đều thuộc về thượng lưu trình độ ngay tại lao sinh nhóm giao lưu ở giữa trên đài đã phân ra thắng bại phanh cổ lực bay ngược mà ra thân thể khôi ngô hung hăng đâm vào bên bờ lôi đài lưới sắt phía trên lưới sắt tại chỗ lom đi xuống không đánh không đánh Gặp theo ô ồ cổ lực nhận thua năm thứ nhất đại học tuyển bản thi đấu kết thúc tô hồng vững vàng nắm lấy số một đối kết quả này cho dù mọi người sớm coi đóng trước vẫn lòng sinh cảm khái giới này tân sinh bên trong tô hồng thật là một người đẻ ép chỗ có thiên tài đánh đánh một đám thiên tài đều không còn cách nào khác nghỉ ngơi một giờ bắt đầu năm thứ hai đại học tuyển bạt thi đấu vương thạch t ơ m thanh vang lên chương hai trăm bảy mươi mốt tràn ngập máu thanh tàn khốc chiến đấu phong phú khen thưởng chương hai trăm bảy mươi mốt tràn ngập máu thanh tàn khốc chiến đấu phong phú khen thưởng theo năm thứ nhất đại học tuyển bạt thi đấu kết quả ra lò mà võ diễn đàn phía trên lại là n h ắ c lên một trận bàn tán sôi nổi đề tài cũng không tập trung ở tô hồng cầm tới vô địch trong chuyện này dù sao tô hồng thực lực bày ở cái kia cầm tới vô địch không chút nào ngoài ý、muốn. diễn đàn phía trên thảo luận hòa nhiệt theo trên lôi đài xuống tô hồng bảy người lúc này lại đã sớm bị một đám chợ đã lâu trường học bác sĩ vây quanh tân sinh chạy đi tham gia năm thứ hai đại học tuyển bạc thi đấu dù là tại ma võ đó cũng là một kiện rất hiếm thấy sự tình tại những năm qua cơ bản đều c ắ t đánh c ắ t năm nay làm thành như vậy vương thạch vì tô hồng bảy người có thể lấy đỉnh phong trạng thái dự thi lâm thời đem trường học bác sĩ toàn bộ gọi tới để bảy người tại một giờ trong thời gian nghỉ ngơi tận khả năng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái ừ m ngươi thế nào không có việc gì đứng tại tô hồng trước người một tên trường học bác sĩ túi đầu nhìn trong tay báo cáo gương mặt thật không thể tin các hạng chỉ tiêu đều tốt không được tô hồng thậm chí ngay cả một chỗ máu hữu động đều không có muốn không phải biết tô hồng là vô địch trường học bác sĩ đều muốn coi là tô hồng hoàn toàn là đến tham gia náo nhiệt căn bản không có dự thi đâu nghe được cái này trường học bác sĩ thanh âm bên cạnh chính tiếp nhận trị liệu đường cô vân sáu người nghe được mí mắt nhảy lên bọn hắn tại vừa mới lôi đài chiến phía trên có thể nói là toàn lực ứng phó đánh vết thương chẳng chịn tô hồng ngược lại tốt đánh rắm không có cái này khiến sáu người đều có chút không phản bắt được chẳng lẽ tô hồng muốn chạy đi báo danh năm thứ hai đại học tuyển b ạ t thi đâu đây thừa dịp lấy bọn hắn đang nghỉ ngơi tô hồng cũng không có lãng phí thời gian bắt đầu nhắm mắt tu luyện lên huyền công rất nhanh một giờ đi qua có thể tại ma võ làm trường học bác sĩ cái kêu mức độ tự nhiên không cần phải nhắc tới các loại tính nhắm vào đan dược dùng một lát ngắn ngủi một giờ đường cô vân sáu người đều biến đến nhảy nhót tưng mừng cùng lúc đó thao trường phía trên truyền đến vương thạch thanh â m thời gian nghỉ ngơi đến tham gia năm thứ hai đại học tuyển bạc thi đấu học sinh hiện tại toàn bộ tới r ú t thăm ngay vậy t ô h ồ n g bảy người một khối hướng thao trường đi đến lúc này thao trường trên khán đài đã kín người hết chỗ đến người quan chiến đếm so năm thứ nhất đại học tuyển bạc thi đấu lúc lật ra gấp b ộ i cơ bản còn tại ma v õ các học sinh đều tới cái này cũng bình thường tại đại đa số đi qua chư thiên chiến trường lao sinh trong mắt năm thứ nhất đại học tuyển bạc thi đấu thì cùng nhà tròi giống như thực sự không có gì nhìn đến sự tất yếu năm thứ hai đại học tuyển b ạ n thi đấu mới là màn kịch quan trọng làm tô hồng bảy người tới thao trường trung ương thời điểm thì rõ ràng cảm giác được hội tụ ở chỗ này năm thứ hai đại học học sinh toàn thân lộ ra cái kia cũ cảm giác c á t bách thân sinh tới so ra thực sự kém đến quá xa trên khán đài theo một đám lao sinh đến không ít trước đó trách trách hô hô tân sinh này lại đều có vẻ hơi công nghệ biến đến an phận rất nhiều làm tô hồng bảy người đến lúc không ít dự thi năm thứ hai đại học học sinh đều nhiều hứng thú đánh giá bọn hắn vài lần nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt vô luận là trên khán đài vẫn là dự thi láo sinh bên trong tô hồng bảy người dự thi cũng chính là đến tham gia náo nhiệt gánh không được mấy vòng liền sẽ bị đào thải rơi t ố t lao quy tắc các đánh cát ba mươi hai cường bắt đầu từng tràn đại ánh vương thạch cao giọng nói xong các nơi trên lôi đài trọng tài liền bắt đầu kêu tên tô hồng bảy người rút t h ă m dãy số đều tương đối ở phía sau vòng thứ nhất cũng không có đến phiên bọn hắn lúc này theo vòng thứ nhất dự thi láo sinh lên đài trên khán đài đều biến đến sôi trào lên lên lôi đài năm thứ hai đại học các học sinh tên thực lực đều bị không ít người nhắc đến không phải đâu vòng thứ nhất thì có bốn tổ đều là ngũ giai võ giả Ngao hải m ộ tôi đám người đều người kinh ngạc, bọn hắn sinh biết dự thi có chút thực lực h k dự láo sẽ n nhưng chất lượng này cũng g kém, chất cao quá đ Lúc này mới vòng mới t hồng ứ nhất Không ngũ như nào. thôi. thực thế h biết Tô mà ma dai giả, võ võ lực lòng sinh hiếu kỳ cùng đường cô vân sáu người một khối ả o ả o đem ánh mắt hướng cái kia mấy chỗ lôi đài nhìn lại rất nhanh theo trọng tài ra lệnh một tiếng mười mấy cái trên lôi đài chiến đấu hết sức căng thẳng vẹn vẹn hiệp một giao thủ thì c h ấ n kinh không ít người t ô hồng cũng không ngoại lệ hắn hướng cái khác lôi đài nhìn một vòng mặt lộ vẽ ra một vệ ngưng trọng khó trách những cái này học trường học t ỷ không hứng thú nhìn năm thứ nhất đại học tuyển bạt thi đấu t ô hồng nói nhỏ một tiếng mỗi một chỗ trên lôi đài chiến đấu đều dị thường huyết tinh mỗi cái lao sinh tiến công đều cực kỳ h u n g lệ một đau một thức toàn bộ công hướng vị trí hiểm yếu ánh mắt mi tâm trái tim chở một chút trí mạng vị trí hoàn toàn là chạy rết tử đối thủ đi phản phất tại những thứ này lao sinh trong mắt trên lôi đài không còn là những cái kia sớm chiều trung đụng đ ồ n g học mà chính là dính đầy nhân tộc máu tươi và tộc như thế vừa so sánh năm thứ nhất đại học tuyển bạn thi đấu thật như là nhà tròi đồng dạng đường cô vân sáu người cũng không lại cười toét toét thần sắc biến đến trước nay chưa có ngưng trọng trên khán đài không ít tân sinh càng là nhìn đến sắc mặt đều hơi trắng bệnh không phải đâu còn sao muốn hay không l i ề u mạng như vậy á đây chỉ là tuyển bạn thi đấu mà thôi rất nhanh vòng thứ nhất lôi đài chiến kết thúc chờ đã lâu trường học bác sĩ lập tức d ơ lên trên cáng cứu thương đi kéo lấy đã toàn thân nhốn máu lâm và hôn mê các học sinh đi xuống lôi đài thấy cảnh này toàn thể tân sinh đều nhìn đến trầm mặc không nói lúc này trên khán đài một đám, đám đạo á m đ sư hào hào đứng người lên biểu lộ hết sức nghiêm túc trang miệng một lời các người có phải hay không cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ rất không minh bạch ta nghe được có chút mới vừa vào học đồng học nhóm nói đây chỉ là một trận tuyển bạn thi đấu mà thôi làm gì l i ề u mạng như vậy làm gì đánh máu tanh như vậy ta hy vọng các người minh bạch là ma võ học sinh các người tương lai đều là muốn lên chư thiên chiến trường tại chư thiên chiến trường loại này sinh tử chém giết là thường thấy nhất bất quá sự tỉnh tiếng nói vừa ra kín người hết chỗ thao trường phía trên hiếm thấy vô cùng h n tĩnh một đám tân sinh nhóm trầm mặc không nói lão sinh nhóm yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này không ai chê cởi tân sinh bọn hắn năm đó cũng là như thế đi tới cùng lúc đó tô hồng bảy người bên này vương thạch đi tới hắn biểu lộ hết sức nghiêm túc nói các ngươi bảy cái cũng s ố c lại tinh thần cho ta nghe cho kỹ các ngươi đã tiến vào toàn quốc võ đại giải đấu năm thứ nhất đại học thủ phát danh lạch đến lúc đó trình độ tàn g c ố c xa so với các ngươi bây giờ thấy được muốn huyết tinh dù sao đây chính là vì các trường học lợi ích tranh đoạt mỗi cái võ đại học sinh đều sẽ vì thế liều mạng gãy tay gãy chân là chuyện thường thử trên lôi đài cũng không hiếm thấy dừng một chút vương thạch nói khẽ các ngươi bảy cái làm cho này giới tân sinh bên trong tối cường bảy người vô luận là ta vẫn là nhà trường thậm chí toàn thể các học sinh tự nhiên đều hy vọng các ngươi có thể vì m à võ đi chinh chiến nhưng là mệnh là chính các ngươi nếu như muốn từ bỏ lui ra hiện tại liền có thể cùng ta g i ả n g ngay vậy bảy người nhìn nhau liếc một chút tô hồng k h ẽ cười nói vương đạo sư ngài này lại cũng đừng kích đem chúng ta đi vạn nhất chúng ta thật bị ngươi hù dọa thật lựa chọn lui ra nhà trường không được khóc ca đường cô vân sáu người cũng không để ý nợ nụ cười cũng là a vương đạo sư làm sao đảo đi đảo lại thì một bộ này a thì cái này có thể dọa chúng ta làm giết người nhiệm vụ thời điểm s o cái này tàn khốc sự tình chúng ta đều gặp không tệ chúng ta chẳng qua là cảm thấy có chút ngoại ý muốn mà thôi đám này học t r ư ờ n g học tỷ đánh hung hát như thế kỳ thật chính hợp ý ta vương đạo sư ngươi nhưng chớ đem chúng ta cùng những học sinh mới khác nói nhập là một không dọa được chúng ta gặp bảy người đều một bộ mười phần bình tĩnh dáng vẻ được vương thạch nhịn không được cười lên ngược lại là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra ta chờ mong các ngươi đợi lát nữa biểu hiện đúng rồi vương thạch đột nhiên cười híp mắt nói ra cân nhắc đến các ngươi tân sinh tới tham gia năm thứ hai đại học tuyển bạn thi đấu ma v õ còn có ngoài định mức khen thưởng vương thạch dựng thẳng lên một ngón tay các ngươi mỗi đánh thắng một cái năm thứ hai đại học học sinh liền có thể cầm năm trăm tích phân t h ắ n g một tràng thì cho năm trăm tích phân t ô h ồ n g bảy người ánh mắt sáng lên quay đầu nhìn qua đám kia trở lên đài năm thứ hai đại học các học sinh ánh mắt lập tức thì biến đến cùng nhìn con mồi giống như chương hai trăm bảy mươi hai một thương miểu sát chấn kinh tứ tọa chương hai trăm bảy mươi hai một thương miểu sát chấn kinh tứ tọa tại biết khen thưởng về sau một đám người đều ma quyền sát trưởng có chút không kịp chờ đợi ra sân trên lôi đài mỗi cái năm thứ hai đại học học sinh đi lên lôi đài đều buộc phát ra liệu mạng giống như tư thế cái này cũng đưa đến thi đấu tiến triển tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát thời gian thì đến phiên đường cô vân sáu người lên đài ra ngay tại vòng tiếp theo đệ nhất vị t ô hồng thầm nghĩ trong lòng lúc này theo đường cô vân sáu người đi lên lôi đài nhất thời hấp dẫn toàn trường học sinh chú ý lực cho dù là một đám đạo sư cũng liếc nhìn mà đến không biết mấy cái này học đệ học bội có thể hay không chống nổi cái này vòng thứ nhất bọn hắn đối thủ cũng không tính mạnh nhưng cảnh giới đều là tứ giai trung đoạn cùng đám này tân sinh so ra là chiếm cứ ưu thế đang khi nói chuyện một vòng này tất cả trên lôi đài theo trọng tài tuyên bố bắt đầu chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa đường cô vân sáu người chỗ lôi đài hấp dẫn toàn trường phần lớn người chú ý lực tô hồng cũng không ngoại lệ hắn đang đợi phòng bên này hai con ngươi không ngừng tại sáu cái trên lôi đài bồi hồi hắn đối đường cô vân sáu người thực lực xem như hiệu khá rõ nhìn phản ứng của bọn hắn đại khái liền có thể thăm dò rõ ràng đối thủ thực lực chỗ tại giai đoạn gì đều rơi vào hạ phong nhìn một chút tô hồng chân mày hơi nhữu lại tại hắn quan sát d ư ớ i đường cô vân sáu người đối thủ thật bàn về chiến lực kỳ thật vẫn là so đường cô vân mấy người kém một số bọn hắn chỗ lấy sẽ bị áp chế hay là bởi vì đối thủ đấu pháp quá mức hưng lệ cho dù là khán đài tân sinh n h n m đều có thể nhìn ra đường cô vân sáu người rõ ràng có loại cảm giác khó chịu lấy bọn hắn thiên phú hẳn là có thể tại bị thua trước kịp thời điều chỉnh xong nhìn qua trên đài tô hồng trong lòng yên lặng tầm nghĩ trên thực tế cũng xác thực như hắn suy nghĩ đồng dạng một phút trôi qua làm đường cô vân mấy người tình cảnh biến đến hiện tượng hoàn sinh lúc bọn hắn đấu pháp đột nhiên biến đổi biến đến mức dị thường hưng á t trong nháy mắt c ũ n thế n g ư ờ chuyển sáu cái đối thủ đều bị bọn hắn ngăn chặn đánh liên tục bại lui rất nhanh chiến đấu kết thúc s á u cái năm thứ hai đại học học sinh đều bị bọn hắn đánh bại sau một khắc trên khán đài biến đến sôi trào lên ta dựa vào làm sao đột nhiên thì lật bàn rồi không ngoài s ở liệu à đường cô vân mấy người thực lực còn tại đó gắn ngựa qua lúc đầu mấy vòng cũng không có vấn đề một đám lao sinh nghị luận ấ m ý một bên khác đường cô vân mấy người đi xuống l g ô i đài nhìn nhau liếc một chút thần sắc đều mang theo vài phần ngưng trọng ta phát hiện đối thủ này thật luận chiến lược là không bằng ta cũng là cái này hung hãn đấu pháp ta còn đánh giá thấp ngao hải trầm giọng nói dưới đài nhìn cảm thấy không nhiều khoa trường thật tự thân lên này hoàn toàn là hai loại cảm giác mấy người đều tán thành giống như nhẹ gật đầu trở lại chờ phòng lúc mấy người nhìn lấy tô hồng mở miệng nhắc nhở để hắn không muốn phớt lờ ừm tô hồng gật đầu lúc này một chỗ trên lôi đài trọng tài thanh â m chuyển đến số năm trăm linh một tô hồng cùng số năm trăm linh hai thái chu đến số m ộ ư ơ i năm lôi đài đối chiến đến ta tô hồng theo chờ phòng đi ra hướng số m ộ ư ơ i năm lôi đài đi đến làm hắn thân ảnh xuất hiện tại thao trường phía trên trong nháy mắt đó nhất thời ba ba bá, bá tất cả mọi người quay đầu nhìn lại ánh mắt tập trung ở tô hồng trên thân đối với vị này tân nhân vương biểu hiện tất cả mọi người mượi phần mong đợi trên lôi đài song phương đứng thẳng trên khán đài nghị luận â mỹ đối thủ là thái chu a gia hỏa này thực lực cũng không phải kém ta nhớ được thái chu đã là thứ dài cao đ o ạ p đi không thể không nói tô hồng vận khí có chút kém a này dù sao hắn đã tiến năm thứ nhất đại học đội ngũ thủ phát tham gia năm thứ hai đại học tuyển bản thi đấu cũng chính là đến thể nghiệm một chút đối thủ mạnh không phải rất t ố ta ha ha nói không chừng có thể bảo cái ít lưu ý tô hồng đem thái chu thắng đây rất không có khả năng thái chu thực lực tại năm thứ hai đại học bên trong đều xem như tiêu chuẩn hàng đầu trên lôi đài nghe những nghị luận này âm thanh thái chu thần sắc mười phần bình tĩnh đoạn thời gian trước đột phá tứ giai cao đoạn về sau hắn liền đã đem mục tiêu định là cầm xuống năm thứ hai đại học đội ngũ dự bị danh n lệch phía trên trong mắt hắn ngoại trừ giải rác mấy người cái khác năm thứ hai đại học học sinh đều không để ở trong mắt huống chi đối thủ lần này vẫn chỉ là một cái tân sinh mà thôi cái gọi là năm thứ nhất đại học tuyển bạt thi đấu đệ nhất tên thái chu càng không xem ra gì một đám liền chư thiên chiến trường đều không đi qua chim non thôi năm thứ nhất đại học tuyển bạt thi đấu trong mắt hắn cùng nhà tròi không có gì khác biệt hắn thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn đi xem đến mức bị đường cô vân mấy cái này ch đó là bọn họ không được song phương vào chỗ dự bị bắt đầu trọng t a i tiếng nói vừa ra dẫn theo trường đao thái chu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ theo chư thiên chiến trường phía trên hắn học được chuyện thứ nhất chính là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực tuy nhiên trên tâm lý khinh thị đối thủ nhưng chiến đấu hắn hoàn toàn là đem tô hồng làm thành cùng cấp bậc đối thủ mà đối đãi thiên viêm c h ạ m một đạo mang theo lửa cháy hừng hực đao mang bị thái chu chém ra hướng về tô hồng gào thét mà đi thái chu lộ ra mười phần tự tin hắn đều không đi xem một đao này kết quả liền đã thân ảnh lợi lên hai con ngươi đã nhìn chằm chằm tô hồng hai bên p h ư vị trường đao trong tay v ậ n sức chờ phát động trong mắt hắn đối mặt hắn toàn lực một đao tô hồng chỉ có hướng hai bên tránh né cơ hội mà hắn đã sớm dự phán đến lúc đó một đao liền có thể đem tô hồng mang đi kết thúc thái chu trong lòng không có hiện hiện vui mừng hắn thấy thắng được trận này là chuyện tất nhiên không đáng mảy may hưng phấn nhưng dần dần thái chu đột nhiên cảm giác được có, có cái ó c gì không đúng lấy hắn đao mang tốc độ lúc này tô hồng sớm cái kia bị buộc đến hai bên mới đúng chuyện gì xảy ra thái chu trong mày đang muốn dương mắt hướng tô hồng trước kia đứng yên p ư ơ n g hướng nhìn lại đúng lúc này đỉnh đầu chuyển đến một tiếng không khí nổ bề ra nổ đùng thái chu đồng tử co rút lại một chút đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại một cây trường thương tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại không tốt thái chu sắc mặt đại biến phản ứng của hắn cực nhanh vô ý thức liền đã nhấc đao đón đỡ còn tốt lao tử phản ứng nhanh thái chu cái chán toát ra mồ hôi lạnh trong lòng đại thở dài một hơi đúng lúc này trường thương rơi vào trên trường đao hơi anh một tiếng vang thật lớn đợi lát nữa cái này lực lượng cái q u ỷ gì cảm nhận được truyền đến cái kia cố cùng bạo đến cực h ạ n l ư c đạo thái chu đồng tử đột nhiên co vào tiếp theo một cái t r ớ c mắt còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào trường thương lấy bá đạo tuyệt luân tư thái. cứ thế mà đột phá đón đỡ chừng đ a o trực tiếp quất vào thái chu bên cạnh thân trong tay thanh trưởng thường kia mũi thương cách hắn chỗ mi tâm chỉ có chỉ trong gắn t ớ cái này thua thái chu thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc này trọng tài tuyên bố chiến đấu kết thúc tô hồng lập tức thu hồi trường thương hướng dưới lôi đài đi đến nhìn qua bóng lưng của hắn thái chu khỏe miệng nổi lên một vệt t ắ g c h á t cái này lực lượng hắn thật mới t ừ dài sơ đoạn ạ hắn nhớ tới chính mình vừa mới trong lòng đối tô hồng khinh thị chỉ cảm giác mình có chút thẳng hề cùng lúc đó nhìn đến thái chu bị đánh bại lúc thì yên tình im ắng trên khán đài lúc này một đám học sinh lấy lại tinh thần nhất thời xôn xa một mảnh chương hai trăm bảy mươi ba ngươi h i ể u không hiểu cái gì gọi là bối cảnh a chương hai trăm bảy mươi ba ngươi h i ể u không hiểu cái gì gọi là bối cảnh a ngoa tạo không phải anh em thái chu bị xuống đất ăn tỏi rồi a thật hay giả a t thời cường điệu quá nha biết hay không giới này tân nhân vương hàm kim lượng a nhìn đến tô hồng một mặt bình tĩnh trên lôi đài đi xuống toàn trường đều sôi t r à o tân sinh nhóm tại c u â n hoan lão sinh nhóm nguyên một đám nhìn đến mí mắt nhảy lên chẳng ai ngờ rằng tô hồng đối lên từ giai cao đoạn thái chu lại là một thương miệu sắt cục diện kỳ thật thái chu bao nhiêu là có chút coi thường đi Vừa mới bắt đầu nhưng ú u、so、vô luận nói như thế nào tô hồng một thương miệng sát thái chu cũng là sự thật một đám lao sinh đều bị tô hồng lực lượng cho kinh hai đến tứ giai cao đoạn thái chu đều hoàn toàn bị nghiền ép cái này khiến không ít dự thi lão sinh nhóm trong lòng lập tức đối tô hồng coi trọng tới cực điểm cùng lúc đó chờ phòng bên này tô hồng vừa vừa về đến liền thấy đường cô vân mấy người dùng một loại nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn lấy chính mình thế nào tô hồng hơi kinh ngạc thế nào nghe thấy tô hồng cái này kinh ngạc lời nói đường cô vân một đám người khỏe miệng cũng n h ị n không được có c ắ p chân miệng n h ị n không được nói ngươi nói thế nào ngươi thế nhưng là một thương đem thái chu cho d â y a cố nhạc nhạc nuốt nước miếng một cái ta mới vừa ở vòng tay phía trên t r a một chút tư liệu thái chu thực lực tại năm thứ hai đại học học sinh bên trong đều có thể xếp vào một trăm vị trí đầu người có biết hay không thật sao tô hồng lông mày n í u lại tùy ý nói ra nhưng thật ra là hắn khinh thường ta đối với ta lực lượng không có khái niệm muốn là né tránh một thương kia muốn chính diện thắng hắn ta làm gì cũng phải tốn nhiều sức lực một đám người nghe được không phản b ắ t được bọn hắn là đã hiểu tô hồng thật không đem năm thứ hai đại học xếp hạng một trăm vị trí đầu học sinh coi ra gì còn thế nào lấy cũng phải tốn nhiều sức lực đều tới cái k i ê đụng tới mười vị trí đầu có phải hay không cũng phí phí công phu thì có thể thắng lúc này đường c vân đột nhiên vô đùi đợi lát nữa ta cảm giác có điểm gì là lạ à đường cô vân một mặt quái gì nói tô hồng ngươi sẽ không phải là thật chạy năm thứ hai đại học thủ phát danh ngạch đi a ngay vậy trần miễu cố hoan hoan một đám người đều s ư ớ n g sốt một chút sau đó lập tức nhìn hướng tô hồng không phải vậy đâu tô hồng cảm giác mạc danh kỳ diệu đương nhiên nói dự thi đương nhiên là chạy thủ phát đi a ngao hải im lặng nói ngươi trước không phải nói báo danh cũng là thử một chút tô hồng buông tay nói ta chỉ là khiêm tốn một chút mà thôi muốn là không có năm chắc ta báo đáp tên làm cái gì một đám người nhất thời trầm mặc khá lắm cho tô hồng lừa gạt t h ẳ n rồi g i a hỏa này trước đó còn nói chỉ là thử một chút đây bọn hắn nghe xong cảm thấy không có tật xấu đều chạy tới báo danh còn cảm thấy tô hồng vì mạnh lên căn bản không quan tâm thua mất mặt trong lòng đều còn chuẩn bị hướng hắn học t ậ p đây nhưng ai có thể tưởng đến tô hồng g i a hỏa này đơn thuần cũng là khiêm tốn mà thôi bị lừa rồi đúng lúc này học đệ có thể à đối với mình đầy đủ tự tin lúc này mới thắng vòng thứ nhất thì chạy bài phát tới là tuyệt không đem chúng ta những người này coi ra gì à một đạo mang theo vài phần địch ý thanh em chuyển đến tô hồng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy chờ phòng bên tường mười đạo thân ảnh yên tĩnh đứng vững không chỉ có như thế tô hồng còn chú ý tới một chi tiết mười người này bên cạnh khu vực lộ ra rất trống những cái kia dự thi năm thứ hai đại học học sinh tình nguyện trên ở một bên cũng không nguyện ý hướng mười người bên kia tiếp cận đi lời mới vừa nói chính là trong mười người một tên cường tráng nam sinh tô hồng chính cảm giác có chút ngoài ý muốn lúc này cố hoan hoan thấp giọng nói cái này là năm ngoái thay m à võ tham gia tuyển b ạ t thi đấu năm thứ nhất đại học đội ngũ lời mới vừa nói cái kia gọi lâm hưng năm ngoái năm thứ nhất đại học tuyển b ạ t thi đấu thứ mười tên ngay vậy tô hồng mắt lộ hiểu rõ xem ra chính mình chạy thủ phát đi nhắm chúng cái này lâm hưng không cao hứng dù sao thủ phát đội ngũ danh lạch chỉ có mười cái nếu là hắn tiến vào thủ phát cái này lâm hưng chẳng phải bị đào thải rơi mất lúc này gặp tô hồng trông lại lâm hưng khó chịu nói làm gì ngươi làm muốn hiện tại thì cùng học trường ta hắn lời nói còn chưa nói xong một đạo băng lanh âm thanh v a n g lên im miệng thấy thế tô hồng lông mày nhữ lại theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện nói chuyện chính là đứng tại mười người phía trước nhất một tên tay cầm phương thiên hỏa kích cao đôi ngựa học tỷ lâm hưng sầm mặt lại nhìn hướng nàng ngọc thanh tuyển ngươi nói cái ta nói im miệng ngọc thanh tuyển trực tiếp đánh gãy nàng quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm hưng m u ố ngồi n vững vàng t h ủ phát vậy liền cầm bạn sự nói chuyện mà không phải tại cái này cùng học đ ệ học m ọ i nhóm sĩ diện trước mặt mọi người bị như thế gian dạy lâm hưng sắc mặt đỏ lên hắn há mồm còn muốn nói gì ngọc thanh tuyền ánh mắt băng lãnh ngươi không phục đã không phục vậy đợi lát nữa trên lôi đài đụng phải ta thì để ta xem một chút ngươi một năm này có cái gì tiến bộ đang khi nói chuyện ngọc thanh tuyền hai mắt hít lại ngựa khí rõ ràng mang theo vài phần hung khí Hiện nhiên, n vì một nói xong nàng căn bản không nhìn tới đã sắc mặt tái sanh lâm hưng ngọc thanh tuyền quay đầu nhìn hướng tô hồng ngữ khí ôn hòa gật đầu nói ngươi trước giảng linh khí dung hợp tiết giảng rất khá đối với ta rất có ích lợi nói nàng nói bổ sung mặc kệ lần này tuyển bạt thi đấu kết quả như thế nào về sau cái này lâm hưng tìm ngươi phiền phước ngươi một mực tới tìm ta cái kia liền đa tạ học tỷ t ô h ồ n g cười khẽ đáp lại lúc này trong mười người còn thừa tám người cũng cười hát hát nói kỳ thật tiểu tô đạo sư có thể đi vào chúng ta thủ phát đội ngũ cũng rất tốt nói không chừng còn có thể cho chúng ta mở thiên vị g i ả m một chút linh khí d u n g hợp đây ai nói không phải đâu tiểu tô đạo sư ngươi có thể được cố lên à đem lâm hưng cho làm tiếp được kẻ thù ta đã sớm nhìn hắn không t h u ậ mắt thường thường thì gây chuyện hoàn toàn không giống chúng ta biết điều như vậy cũng liền đập một lần thành chủ phủ cửa lớn mà thôi gặp trong đội ngũ đồng đội không có một cái nào đứng tại phía bên mình lâm hưng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm nhưng hắn này lại cũng không dám nói lời nào phạm nhiều người tức giận chỉ là trong lòng đối với tô hồng càng oán n h ệ m hận t u y ề n bạc thi đấu không ai có thể can thiệp vậy ta thì quan g minh chính đ ạ i đem ngươi đ à o thả i rơi xem bọn hắn còn có thể nói cái gì lâm hưng trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến âm lanh liếc mắt tô hồng trong ánh mắt tràn đầy địch ý tô hồng bén nhẹ cảm nhận được hắn ánh mắt lại không để ý muốn đánh cử đánh cái này lâm hưng muốn là muốn hạ cái gì ngăn thủ vậy hắn không thể nói được liền muốn bắt hắn thử một chút y lực đến mức sau trận đấu cái này lâm hưng có thể hay không làm chút tiểu động tác nhắm vào mình tô hồng căn bản không quan tâm những chuyện này muốn là cái này lâm hưng quang minh chính đại đem hắn đánh bại thì cũng thôi đi nhưng nếu như động cái gì lệch ra đầu góc vậy liền không có ý tứ anh em đến theo ngươi tự giới thiệu mình một chút ngươi tốt ta gọi tô hồng sư công là lý thừa đạo mà võ hiệu trưởng sư phụ là lý d ư ơ n g võ một bàn tay đập tử tông sư chủ sư h u n h là bạch t h ư ơ sinh ngũ giai tiềm long bảng đệ nhất xin hỏi ngươi là ai chương hai trăm bảy mươi bốn thuần thuần yêu nghiệt t o à ngao bộ hành trình h n t vô ư ơ t hải gật Trưng đầu nói ta vừa tra một chút vòng tay cái này lâm hưng năm ngoái tham gia toàn quốc võ đại giải đấu lúc cũng đã là tứ giai trung đoạn hiện tại năm thứ hai đại học tám mươi chín phần mười đã đột phá ngũ giai hắn là dùng t h u y thủ phong thuộc tính võ giả nơi này có hắn chiến đấu video t ô hồng ngươi xem một chút trước cố nhạc nhạc đưa di động đem ra gặp tô hồng cùng lâm hưng đối lên về sau bảy người tiểu đoàn thể cũng bắt đầu cho tô hồng chi chiêu một năm miệng mười đem vừa tra được lâm hưng tư liệu nói ra yên tâm đi tô hồng trong lòng ấm áp tiếp nhận cố nhạc nhạc điện thoại di động nhìn lên lâm hưng đối chiến video hắn tuy nhiên tự tin có thể thắng lâm hưng nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý vẫn hiểu sẽ không tự đại đến không đi giải đối thủ túi đầu nhìn video video nội dung là năm ngoái toàn quốc võ đại giải đấu lúc chiến đấu ghi hình phong thuộc tính võ giả vũ khí là trùy thủ xem như một cái thích khách hình võ giả t ô hồng xem hết video trong lòng hiểu rõ lúc này bên ngoài trên lôi đài chuyển đến thanh âm là thông báo lâm hưng lên lôi đài đ ố i chiến nhất thời t ô hồng mấy người đều d ư ơ n g mắt q u é t tới chỉ thấy lâm hưng một bên đi ra ngoài một bên hướng tô hồng đưa tới một cái ánh mắt hung ác mặc dù không có nói chuyện nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng cái kia chính là để tô hồng chừng to mắt nhìn kỹ không muốn đối thủ phát danh ngạch có ảo tưởng không thực tế mà nó chẳng phải luyện nhiều một năm huyền công à, cho hắn như bức hỏng đường cô vân đích thì thầm một tiếng cố nhạc nhạc mấy người gật đầu phụ họa đối lâm hưng loại này ỉ vào tư lịch khi dễ tân sinh người bọn hắn cũng thấy ngứa mắt tô hồng không nói gì hướng trên lôi đài đi cùng lúc đó đi lên lôi đài lâm hưng ánh mắt xéo qua một mực chú ý chở phòng phương hướng gặp tô hồng hướng phía bên mình xem ra lâm hưng trong lòng cười lạnh một tiếng cái gì cầu thí tân nhân vương chứng to mắt nhìn kỹ đây chính là ngươi cùng ta ở giữa t r ê n l ệ n h theo trọng tài ra lệnh một tiếng lâm hưng toàn thân khí huyết bạo phát ngũ dai đối diện học sinh giật mình liền chuẩn bị hô nhận thua nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra miệng lâm hưng bỗng nhiên đặt chỗ thân ảnh giống như quỷ mỹ tiếp cận mà đến truy thủ trong tay vung ra tan ảnh trong nháy mắt tên này học sinh trên thân lưu lại hơn mười đạo vết máu sau cùng mới bị lâm hưng một trường đem kích c h o á n g xuống tay nặng như vậy trọng tài đi tới nhữ mày cảnh cáo một câu lấy ngươi thực lực có thể nhẹ n h õ m đem hắn kích c h o á n g lâm hưng ngươi cho ta chú ý một chút được rồi lâm hưng qua loa lên tiếng không để ý lấy hắn thực lực s á c thực như tại phán sở nói đồng dạng có thể nhẹ n h õ m đánh bại lúc này mới tứ giai đối thủ hắn thì là cố ý hạ nặng tay cũng là làm cho tô hồng nhìn cho hắn lan truyền một cái tín hiệu đụng tới ta thời điểm ngươi tô hồng cũng là kết cục như thế lâm hưng mong đợi hướng chờ phòng bên kia nhìn một cái m u ố n nhìn một chút tô hồng lại là phản ứng gì thế mà để hắn thất vọng chính là tô hồng thần sắc không có biến hóa chút nào giả bộ a chờ ngươi đụng tới ta ngươi thì đàng hoàng lâm hưng trong lòng lạnh h ừ một tiếng đi đến chờ phòng lúc hắn cố ý giả bộ như thì t h ả o giống như tự nói một câu ma võ từ trước đến nay công bình tự nguyện leo lên lôi đài dù là bị đánh thành trọng thương cũng không ai có thể nói cái gì tất cả mọi người rất rõ ràng hắn câu nói này nói đúng là cho tô hồng nghe được tô hồng híp hít mắt bình tĩnh nói câu nói này cũng tặng cho ngươi đưa cho ta lâm hưng cười cười căn bản không xem ra gì tô hồng là mạnh thiên phú cũng xác thực yêu nghiệt nhưng thì trước mắt chiến lược muốn theo hắn cách ra vật tay còn kém không ít lúc này lâm hưng ngọc thanh tuyền thanh â m lạnh lẽo làm gì lâm hưng hoàn toàn thất vọng ta nói chẳng lẽ có sai sao hắn hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch dù sao những người này dù sao nhìn hắn không thoát mắt vậy hắn còn trang cái gì chỉ cần ngồi vững vàng thủ p h á t ngọc thanh tuyền cùng mấy tên đồng đội dù là lại không cao hứng cũng chỉ có thể nắm l ô mũi nhận ngọc thanh tuyền h a mắt có thể hết lần này tới lần khác nàng còn thật nói không là cái gì ma võ quy tắc bậy ở cái này công bình công chính lên lôi lại không sẽ bởi vì ngươi là bối cảnh gì mà có bất kỳ một tia t h i ê n v ị ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng đụng phía trên ta ngọc thanh tuyền vứt xuống một câu lời nói liền nhắm mắt lại lâm hưng suy cười một tiếng cái này chế độ thi đấu đều có một cái sở hữu người ngầm thừa nhận quy tắc cái tia chính là tại sàng chọn rơi những học sinh khác trước đó thực lực mạnh học sinh lẫn nhau là không đụng được ngọc thanh tuyền duy nhất có khả năng đụng tới cơ hội của hắn cũng là mười sáu tiếng tám cường thời điểm cái tia xác suất cũng chỉ là một phần tám m ạ thôi ra hỏa này thật đúng là ngũ g i i chân miệu thấp giọng nói một đám người sắc mặt đều có chút ngưng trọng tuy nhiên bọn hắn hoàn thành không ít ngũ giai nhiệm vụ giết không ít ngũ giai v õ giả nhưng là trên xã hội ngũ giai v õ giả làm sao có thể cùng m à v õ ngũ giai so đừng suy nghĩ đến tiên các ngươi tô hồng cười cười không có chút nào lo lắng thấy thế đường cô vân mấy người cũng ảo ảo đi lên lôi đài thời gian cực nhanh hơn ngàn tên học sinh tham gia tuyển b ạ t thi đấu tiến triển cực nhanh thậm chí so năm thứ nhất đại học tuyển b ạ t thi đấu còn nhanh hơn không ít nguyên một đám năm thứ hai đại học học sinh lên này tới chính là liệu chết chém giết cực nhanh phân ra thắng bại theo thời gian trôi qua chờ trong phòng học sinh mắt trần có thể thấy giảm bớt thẳng đến vòng thứ tư lúc đường cô vân sáu người thì cảm thấy đối thủ cường độ t ă n g vọt rõ ràng biến đến cố hết sức lên miễn cưỡng chống đến thứ sáu vòng lúc sáu người đều bị đào thải bị loại vê đ ú t có vê đ ú t xem như bị đào thải mấy cái tân sinh mà thôi có thể chống đến thứ sáu vòng mới đào thải vô cùng khó l ư ợ n g xác thực thứ sáu vòng học sinh tổng thể thực lực đã coi như là năm thứ hai đại học học sinh bên trong trước mấy trăm tên bọn hắn vẫn chỉ là tân sinh mà thôi tân sinh nhóm gieo họ không ngừng lão sinh nhóm thì là cảm khái liên tục phải biết tân sinh mới tiếp xúc huyền công không lâu mà thôi cái này muốn là cho đường cô vân bọn hắn thời gian một năm chỉ sợ nguyên một đám t r í ít đều có thể xông vào trước ba mươi hai cường a đến thiên tô hồng ra sân nhất thời tất cả vây xem các học sinh đều hướng một chỗ lôi đài nhìn lại theo đường cô vân sáu người đào thải tô hồng thế nhưng là thành toàn trường dự thi nhân viên bên trong duy nhất tân sinh nhưng rất nhanh vô luận là tân sinh còn là lao sinh đều trầm mặc trên lôi đài chiến đấu rất nhanh phân ra thắng bại tô hồng lần nữa vô thương đánh bại đối thủ mẹ của ta ơi lại là vô thương đây quả thật là tân sinh sao hiện tại dự thi tại năm thứ hai đại học bên trong đều là xếp hạng trước mấy trăm nhân v ậ ta hắn làm sao vẫn là cùng đánh thái chu một dạng chương hai trăm bảy mươi lăm mồ hôi đầm địa trọng tài đây là học sinh đây không phải sống tổ tông sao chương hai trăm bảy mươi lăm mồ hôi đầm địa trọng tài đây là học sinh đây không phải sống tổ tông sao giờ phút này tuyển bạt thi đấu bên trong duy nhất tân sinh tô hồng trở thành toàn trường tiểu điểm hắn tiếp xuống mỗi một trận chiến đấu nếu hấp dẫn lây tầm mắt mọi người đều tại hiếu kỳ hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào thang đến tô hồng lần nữa đánh bại một tên đối thủ lúc toàn trường ngừng thở các học sinh nhất thời s ô i trào ngoa tạo ba mươi hai cường tuyệt cái này tân sinh cũng quá bất hợp lý đi trực tiếp làm tiến ba mươi hai cường ông trời ơi hắn sẽ không phải thật có thể tiến thủ phát danh người ta tân sinh nhóm còn đang hoan hô chúc mừng trên khán đài năm thứ hai đại học các học sinh thì nguyên một đám người đ ề u tê người nào không nghĩ tới một cái tân sinh xâm nhập ba mươi hai cường như thế không hợp t h i thường sự tỉnh vậy mà thật phát sinh ở trong hiện thực đây chính là ba mươi hai cường bọn hắn còn không thể nào vào được và không thì cũng sẽ không ngồi tại trên khán đài làm thấy toàn trường còn đang nghị luận thằng đến tô hồng lần nữa lên này lại một lần đánh bại đối thủ sau toàn trường biến đến yên tĩnh vô cùng nguyên một đám lao sinh ánh mắt đều chừng phải lồi ra tới một cái chưa bao giờ nghĩ tới suy nghĩ chậm rãi nổi lên bọn hắn trong lòng tô hồng sẽ không phải thật có thể tiến thủ phát đi mẹ của ta ơi cứ như vậy hắn nhưng là đồng thời đảm nhiệm năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học hai tri đội ngũ thủ phát mười sáu cường tô hồng chỉ cần lại thắng một chàng tiến vào t ă n cường liền ngồi vững thủ phát vị trí toàn trường sôi t à o tới cực điểm tầm mắt mọi người đều tập trung ở theo lôi đài đi xuống tô hồng trên thân bọn hắn thậm chí ngay cả năm thứ hai đại học nữ thần ngọc thanh tuyển trận đấu đều không tâm tư đi xem tô hồng lúc này có thể nói vạn chúng c h ú mục h ờ trong phòng nghe được toàn trường sôi trào tiếng thét trói thai lâm hưng sắc mặt âm trầm tới cực điểm hắn làm sao đều không nghĩ tới tô hồng vậy mà thật có thể đi đến một bước này mà lại vận khí cũng vô cùng tốt vậy mà đều không có đụng tới hắn đáng chết hắn không thực sự tiến thủ phát đi vậy ta chẳng phải là muốn bị bọn hắn nhằm vào tử lâm hưng m ặ tâm trầm trong lòng âm thầm cầu nguyện trận tiếp theo để tô hồng đụng tới hắn có lẽ là cầu nguyện thật có hiệu quả tô hồng đối chiến lâm hưng hai người lên lôi đài trọng tài thanh âm chuyển ra lâm hưng s ữ n g sở trượt mặt lộ v ẻ vẻ mừng như điên tốt tốt tốt cuối cùng để hắn đụng tới tô hồng lâm hưng không kịp chờ đợi hướng trên lôi đài đi đến cùng lúc đó nghe được trọng tài thanh âm trên khán đài xôi trào thanh âm đều im b ặ t mà d ừ n g ngoa ạ tạo tô hồng đụng tới lâm hưng rồi vị này chính là năm ngoái thời điểm năm thứ nhất đại học ngay tại thủ phát danh ngạch phía trên mánh nhân a năm nay đã là ngũ giai tô hồng trước đó vận khí xác thực rất tốt đối thủ tối cường cũng mới tứ giai cao đạn hiện tại đụng tới ngũ giai lâm hưng mới bại trận cũng đã g â y gớm một cái tân sinh đi đến mười sáu cường cấp độ không lời nói cho dù đối tô hồng lại có lòng tin một đám lao sinh cũng không thấy đến tô hồng lại là lâm hưng đối thủ dù sao tô hồng cảnh giới thấp là sự thật mới tứ giai sơ đoạn xem xét lại lâm hưng so tô hồng trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới mà lại từ năm trước đứng hàng năm thứ nhất đại học thủ phát cái này một điểm liền có thể nhìn ra lâm hưng thực lực cũng thuộc về ma võ thiên tài bên trong k ế t xuất không ít mới sinh khi hiểu được lâm hưng thực lực về sau cũng không khỏi vì tô hồng tiếp hận chờ trong phòng tiểu tô đạo sư có thể thắng sao còn thật khó mà nói hắn cảnh giới quá thấp lâm hưng nói thế nào cũng là ngũ d i a i tô hồng không phải nắm giữ ba linh khí dung hợp cái này sát chiêu hạ lâm hưng ta nhớ được mới nắm giữ xong linh khí dung hợp mà thôi dù sao cảnh giới t r ê n l ệ n h bậy ở cái kia à, sát chiêu về sát chiêu uy lực lại lớn cũng phải trúng đích mới được lâm hưng gia hỏa này tuy nhiên là người ta ghét nhưng nao tử vẫn phải có khẳng định sẽ cảnh giác năm ngoái mười tên thủ p h á t năm nay cũng đều tiến nhập tuyển bạn thi đấu trước mười tên lúc này trong đó tám người đang thấp giọng thảo luận ngọc thanh tuyền hai tay vào ngực không nói một lời nhìn qua lôi đài phương hướng căn địa phương thiên họa kích rửa vào vết tưởng lưới kích bên trên t á n phát lấy h à n mang trên khán đài bạch thương sinh nguyên bản cười ha hả nhìn lấy tình cảnh này lúc này n h ư n g một chút bạch học trưởng bạch học trưởng bạch thương sinh hướng lên tiếng phương hướng l đ t qua trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn chỉ thấy đường cô vân cứng rắn b u lại cười hì hì lên tiếng chào hỏi bạch học trưởng ta là tô hồng đồng đội ta biết đường cô vân nha thế nào bạch thương sinh hệ và nói ta muốn đâm học đường cô vân cười hì hì đem lâm hưng khiêu khích tô hồng chân tướng nói ra、ừ. bạch thương sinh mi đầu ngưng tụ cái kia có t r ợ t lóe lên như thế để nguyên bản cười ha hả đường cô vân chỉ cảm thấy trong nháy mắt dường như bị tử vong bàn tay lớn giữ lại lỗ thai mẹ của ta ơi đây chính là tô hồng sư minh ngũ giai t i ề m l o n g bảng đệ nhất nhân đường cô vân nuốt nước miếng một cái có vẻ hơi khẩn trương bọn hắn một đám người bị đào thải về sau lo lắng tô hồng đánh không lại lâm hưng một khối thương lượng một hồi có người xách đi ra tìm bạch thương sinh sau đó hoàn t ụ thì quyết định ai đi kết quả tự nhiên có thể thấy rõ ràng đường cô vân vận khí liền không có tốt hơn ta đã biết được rồi vậy ta rút lui đường cô vân một khắc cũng không muốn ở chỗ này quay người thì t r ố n mất chật chật t i ể u b ạ c h người sư huynh này làm cũng không được à nho nhỏ lâm hưng cũng dám khiêu khích người sư đệ hạ du cười hì hì nói chật nàng mặt lộ vẻ hiếu kỳ bất quá cái này quy tắc bảy ở cái này cũng không tiện đúng tay ngươi cảm thấy tô hồng có thể thắng sao không rõ ràng b ạ c h thương sinh c h o mày có chút không xác định nói có lẽ chia bốn sáu tô hồng bốn lâm hưng sáu tuy nhiên hắn biết mình người sư đệ này yêu nghiệt lợi hại nhưng dù sao một cái đại cảnh giới c h ê n lệch bảy ở chỗ này mà lại lâm hưng mặc dù mới ngũ giai sơ đoạn nhưng thực lực cũng không phải ngoại giới những cái kia võ giả có thể so sánh cùng lúc đó vạn trung trú mục trên lôi đài tô hồng cùng lâm hưng xa xa đối lập ngươi dừng bước tại này lâm hưng cười lạnh một tiếng hạ giọng nói có gan liền đừng nhận thua câu nói này cũng tặng cho ngươi tô hồng cười nhẹ bóp bóp nắm tay khớp xương va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang gặp hắn đứng trên lôi đài đều vẫn là bộ dáng này lâm hưng cười lạnh không nói thêm gì nữa bắt đầu giãn ra đứng thẳng người một khi chiến đấu khai hỏa hắn muốn để tô hồng hô nhận thua cơ hội đều không có một bên trọng tài đem hai người đối thoại nghe vào trong thai nhất thời mồ hôi đầm địa người khác không biết hắn còn không biết sao tô hồng thế nhưng là lý dương võ đồ đệ vị này danh tiếng làm chỉ so với lý dương võ bàn nhỏ giới trọng tài đây chính là theo nhập trường học lúc thì như sấm bên hay nội danh bao che cho con cùng không nói đạo lý cái này muốn là tô hồng bị lâm hưng đánh ra cái tốt xấu tới lý dương võ có lẽ sẽ bởi vì quy tắc bày ở cái kia không tốt trực tiếp tìm lâm hưng p h i ê n phức nhưng tuyệt đối sẽ tới tìm hắn cái này trọng tài A. dù sao tô hồng nếu là thật bị đại thương hắn cái này lôi đài trọng tài khẳng định có nội à dù sao ta cái này làm trọng tài đối với thắng bại cũng có nhất định quyền tái quyết tô hồng thật muốn không đ ị c lại trực tiếp phản hắn t u a nhìn qua tô hồng trọng tài toàn thân thần kinh c ă n g cứng như lâm đại địch một khi vị này sống tổ tông hiện lộ ra bại thế hắn liền chuẩn bị lập tức xuất thủ ngăn lại trận đấu trọng tài còn không hô bắt đầu sao lâm hưng hơi không kiên nhẫn thúc giục một tiếng mẹ nó còn không đều là người tiểu tử tại cái này gây sự trọng tài trong lòng giận mắng mà không thay đổi tuyên bố dự bị bắt đầu chương hai trăm bảy mươi sáu là người ta kinh ngạc thiên phú thương pháp thân pháp song tứ đoạn chương hai trăm bảy mươi sáu là người ta kinh ngạc thiên phú thương pháp thân pháp song tứ đoạn dự bị bắt đầu trọng tài vừa dứt lời hơi anh lâm hưng toàn thân khí huyết bạo phát nồng đậm phong linh khí quấn quanh toàn thân trong chớp mắt liền xuất hiện tại tô hồng trước người tay cầm trùy thủ vạch phá bầu trời thẳng đến tô hồng mì tâm đánh tới phong cách chiến đấu của hắn vốn là lấy linh động thân pháp tăng thêm trùy thủ đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn lần này lại trực tiếp lựa chọn chính diện tiến công lâm hưng thì là cố ý hắn cũng là muốn lấy tư thế này cầm xuống tô hồng để cái sau biết bọn hắn lẫn nhau ở giữa t r ê n lệnh đến tột cùng lớn đến mức nào đến đ ư ợ tốt gặp lý hưng chính diện tiến công tô hồng không chút do dự điều động toàn thân khí lực đâm ra mù thương trọn vẹn hơn năm mươi vạn cân lực lượng. khiến không khí trong nháy mắt nổ bể ra tới ừ m lâm hưng trong nháy mắt ý thức được có chút không đúng sắc mặt biến hóa muốn thoát ra lùi trở về thế mà tô hồng nơi nào sẽ bông thả cơ hội này không đợi lâm hưng có bất kỳ phản ứng nào trường thương liền cùng t r y thủ và chạm tại một h ố i vê anh một tiếng vang thật lớn lâm hưng khống chế không nổi liên tục nhanh l ù i lại thẳng đến tối lui đến bên bờ lôi đ à i lúc hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình a ngoa tạo tô hồng lực lượng cũng quá lớn đi ta biết tô hồng lực lượng tặc khoa trường nhưng không nghĩ tới liền ngũ giai lâm hưng đều không phải là đối thủ của hắn a trên hắn này đại bộ phận không có tận mắt nhìn qua năm thứ nhất đại học tuyển bạn thi đấu lao sinh nhóm nguyên một đám hai mắt trợn tròn xoe mặt mũi tràn đầy thật không thể tin cái này lực lượng bên bờ lôi đài lâm hưng nhìn qua hơi hơi phát run miệng hổ đồng tử t r n g lớn chính diện tiến công để hắn bị thiệt lớn hắn trong lòng có chút hối hận cần phải lấy am hiểu nhất phương thức tiến công thế mà một bước sai từng bước sai phốc phốc tô hồng căn bản không cho lâm hưng mảy may thở dốc cơ hội thừa dịp hắn miệng hổ run lên đã cầm thương đánh tới đưa tay ở giữa lôi đình chi thương quét tới b ộ c phát ra kinh người tiếng xe gió lâm hưng miệ hổ còn run lên lấy căn bản bất lực đánh trả. chỉ có thể bị tô hồng không ngừng áp chế trên lôi đại không ngừng trốn tránh phốc phốc một thương sát qua lâm hưng l ọ t tóc kinh khủng thương nhanh lâm hưng có thể rõ ràng nghe thấy được trong không khí cái kia c ô mùi khét không thích hợp thương pháp của hắn đã tứ đoạn lâm hưng một bên t r ố n tránh một bên trong lòng chấn động vô cùng một cái tân sinh tứ đoạn thương pháp loại này kinh khủng độ thuần thục dù là tại năm thứ hai đại học học sinh bên trong đều không thấy nhiều không hoảng hốt ta am hiểu nhất là thân pháp thân pháp đã tứ đoạn tứ tinh lại phối hợp ta phong linh khí chỉ cần thoát ra ra thắng lợi cũng là thuộc về ta muốn đến nơi này lâm hưng bắt đầu nỗ lực kéo ra thân vị có thể tô hồng rõ ràng thấy rõ đến ý đồ của hắn căn bản không cho mảy may cơ hội một khi lâm hưng vừa mới bắt đầu một chút khoảng cách tô hồng thì cầm thương tới gần tiếp tục cắp chế thấy cảnh này trên khán đài bộ phát ra kinh người lập tĩnh cũng bắt đầu cảm thấy thắng lợi cân bằng đã hướng về tô hồng như vậy nghe những âm thanh này lâm hưng sắc mặt dần dần đỏ lên nhịn không được gào thét một tiếng lần nữa nếm thử kéo ra thân vị thế mà lần này hắn thành công tô hồng vậy mà cầm thương đứng tại chỗ không có tới gần、ừ. lâm hưng xứng sở giữ mắt nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong hiện, hiện vẻ không hiểu ngươi không phải muốn kéo ra thân vị sao tô hồng mặc không chút thay đổi nói vậy liền cho ngươi một cơ hội hắn muốn trực tiếp đem lâm hưng đánh tới sợ đánh hắn tâm phục khẩu phục đánh hắn cũng không dám nữa khiêu khích ngươi lâm hưng sắc mặt đỏ lên chỉ tô hồng tức g i ậ n đến ra mặt đều co lại co lại hắn liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở mới đẻ xuống lửa giận trong lòng tốt tốt tốt lâm hưng hai mắt bắn ra một đạo hàn mang hắn nói khẽ ngươi ngươi sẽ phải hối hận sau một khắc vây anh lâm hưng thân ảnh giống như quỷ mị hướng tô hồng đánh tới thân ảnh của hắn cực này linh động tốc độ quá nhanh tại nguyên chỗ đều lưu lại từng đạo tàn ảnh thân ảnh của hắn tại tô hồng tìm kiếm lấy cơ hội một k í c h trí mạng trên k h á n đài tại thực lực yếu một ít tân sinh trong mắt trên lôi đài lâm hưng ơ thân ảnh dường như đều biến mất chỉ còn lại có tô hồng đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì phản ứng ngoại tạo đây là cái gì quỷ một dạng tốc độ ta liền người đều nhìn không thấy có lao sinh phổ cập khoa học nói lâm hưng ơ thân pháp đã là tứ đoạn tứ tình lại thêm hắn tu luyện a cấp thân pháp quỷ ảnh bộ cho dù là chúng ta đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt được thân ảnh của hắn a tốc độ này quá phạm q u đi cái này còn đánh trợ tô hồng có phải hay không cũng ngộng a hắn sững sờ tại nguyên chỗ một chút phản ứng không có trên lôi đài tô hồng cầm thương đứng tại chỗ đồng tử tại trong hốc mắt phi tốc chuyển động tìm kiếm lấy lâm hưng thân ảnh đúng lúc này phốc phốc lâm hưng tiến công im ắng xuất hiện tại tô hồng sau lưng trùy thủ trong tay thẳng đến tô hồng phía sau lưng đánh tới mà lúc này tô hồng vẫn không có phản ứng chút nào đây chính là ngươi phách lối lực lượng lâm hưng cười lạnh nhưng sau một khắc sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến chỉ thấy trùy thủ tại sắp đâm t r ú n g tô hồng lúc tô hồng toàn thân hiện hiện phong linh khí thân ảnh bỗng nhiên l o ạ lên tốc độ cực nhanh hướng phía trước bay lượn mà ra nguyên địa chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh bị dao găm của hắn đâm chúng người cũng sẽ phong linh khí. mà lại thân pháp của ngươi cũng tứ đoạn rồi cái này sao có thể nhìn qua quay người mặt đối với mình tô hồng lâm hưng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nguyên bản phát hiện tô hồng thương pháp tứ đoạn lúc hắn liền đã mười phần trấn kinh nhưng mà ai biết g i a hỏa này vậy mà thân pháp cũng đạt tới tứ đoạn tuy nói tốc độ còn so ra kém hắn nhưng đây chính là một cái mới vừa vào học không lâu tân sinh a một cái tân sinh thương pháp thân pháp song song đột phá tứ đoạn cho dù là tuyệt đại đa số năm thứ hai đại học học sinh cũng không sánh nổi tô hồng ngoa tạo tô hồng thân pháp cũng tứ đoạn rồi thuần quái v ậ ta một đám lao sinh trước đó hay còn có thể miễn cưỡng bảo trì lại học trường phong độ nhưng thấy cảnh này về sau cả đám đều không kèm được tại chỗ trận mắt hốt mồm x o n g tứ đoạn bọn hắn rất nhiều người đều không có đạt tới lúc này có lao sinh gặp tân sinh một mặt hoang mang giải thích một chút nhất thời tân sinh nhóm cũng chấn kinh tiểu t ử này thiệt thòi ta lo lắng hắn bạch thương sinh n h í u lại mi đầu chậm rãi r a n ra hắn biết tô hồng đã thắng mặc dù tốc độ còn so ra kém lâm hưng nhưng lấy tô hồng cái kia cố để hắn đều kinh hãi quái lực lại thêm lôi đài phạm vi hạn chế lâm hưng đã đã định trước bị thua cùng lúc đó chờ trong phòng x o n g t ứ đoạn ngọc thanh tuyển ánh mắt sáng lên còn thưa tám tên thủ phát cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn hắn vốn chỉ là không quen nhìn lâm hưng nhưng cũng không cảm thấy tô hồng có thể thắng nhưng ai có thể tưởng đến tô hồng vậy mà yêu nghiệt đến loại trình độ này các vị ngọc thanh tuyển liếc nhìn tám tên đồng đội lấy tô hồng trước mắt biểu hiện ra chiến lược lại thêm cái kêu ba linh khí dung hợp sát chiêu đã có đảm đương năm thứ hai đại học thủ phát tư cách tô hồng làm chúng ta đồng đội các ngươi không có ý kiến chớ đương nhiên không ý kiến chuyện tốt ta ta sớm nhìn cái này lâm hưng không vừa mắt ha ha, ha. Ta thì n g ó n g t r ù n g tiểu tô đạo sư tranh thủ thời gian tiến đội đâu t ố t cùng hắn thỉnh giáo một chút ba linh khí dung hợp làm sao làm t á n g tên thủ phát thành viên không có người nào phản đối thậm chí bọn hắn ước gì tô hồng tiến đội đây dù sao tô hồng một tháng cũng c ư như vậy mấy cái tiết g i ả n g linh khí dung hợp tiết hiện tại tiến đội về sau chỉ cần thân quen đây còn không phải là các loại t h i ê n v ị đến mức lâm hưng xin lỗi thật không quen chương hai trăm bảy mươi bảy thật hay giả a người cùng tiểu tô đạo sư chơi linh khí dung hợp chương hai trăm bảy mươi bảy thật hay giả a người cùng tiểu tô đạo sư chơi linh khí dung hợp trên lô đài gặp lâm hưng một mặt khiếp sợ nhìn lấy chính mình tô hồng bình tĩnh nói tốc độ này cũng là ngươi khiêu khích lực lượng ngay vậy lâm hưng sắc mặt tối đen cái chán gân xanh hiện hiện chỉ là mới vào tứ đoạn thân pháp mà thôi ngươi tại c u ồ n g cái gì lâm hưng sắc mặt có chút và mẹo lần nữa hướng tô hồng đ á n h tới tô hồng cấp tốc cầm thương nên đón tiếp lấy hãn tại phương diện tốc độ s á c thực còn so ra kém lâm hưng nhưng là lấy tô hồng kinh khủng lực lượng lại thêm tứ đoạn thư pháp hoàn toàn đầy đủ đem trên lệnh này săn bằng dầm dầm, dầm. binh khí va chạm ở giữa b ộ c phát ra kinh người tiếng vang lâm hưng thân ảnh nhanh ngự lại sắc mặt lộ ra đến mức dị thường khó coi tốc độ của hắn quả thật có thể áp chế tô hồng có thể lại không cách nào đối cái sau tạo thành hữu hiệu thường thế thì cái k i a một thân quái lực huy động trường thương hắn chỗ nào dám đón đỡ không chút nào khoa trường nói chỉ là đập lấy đ ụ n g liền phải thương tổn muốn thật bị rút chúng thì còn đến đâu lúc này tô hồng lần nữa đánh tới lôi đình đại thương vạch phá bầu trời bắt đầu điên cuồng áp chế lâm hưng bị đuổi đến như là trên nhảy dưới tránh hậu tử trên lôi đài không ngừng trốn tránh biệt khuất tới cực điểm phanh lại một lần phần lưng đâm vào bên bờ lôi đài lưới sắt phía trên lâm hưng ánh mắt hung ác Và nó, cùng hắn phát nổ sau một khắc hắn thủy thủ phía trên hiện hiện hai đạo linh khí bắt đầu d u n g hợp tại một khối tràn lan ra năng lượng kinh người ba đậu lâm hưng kỳ thật không nguyện ý vận dụng một chiêu này dù sao chính như ngọc thanh tuyền nói vẫn là dựa vào nghe tô hồng g i ả n g bài mới từng bước nắm giữ này đôi linh khí d u n g hợp học được đồ của người khác lấy thêm tới đối phó người khác cho dù là lâm hưng cũng cảm giác thẹn đến hoảng nhưng bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy ra mặt cùng thủ phát danh ngạch ở giữa hắn không chút do dự lựa chọn cái sau mất thể diện thì mất mặt đi dù sao cũng so mất đi thủ phát danh ngạch tốt theo song linh khí hình cầu dần dần n g n g tụ một bên trọng tài nhất thời như lâm đại địch ni mã cái này lâm hưng còn thật có mặt dùng chiêu này trọng tài trong lòng chửi ầm lên chuẩn bị xuất thủ cứu tô hồng nhưng vào lúc này ông một cố càng thêm mạnh mẽ ba động hiện hiện trọng tài vô ý thức nhìn lại chỉ thấy tô hồng tình trúc thương đã bị ba loại linh khí quang mang bao trùm chính tản ra một cố làm người run sợ khủng bố b a động. Ê! ta có phải hay không đến cân nhắc cứu lâm hưng rồi trọng tài trong lòng đang nghĩ đến song phương giao chiến đều anh ra sắc chiêu vê anh linh khí nồng nặc trong nháy mắt nổ tung uy lực khủng bố đem trọn tòa lôi đại đều bao trùm không chỉ có như thế một cỗ cuồng bạo dư âm lấy lôi đài làm trung tâm hướng về bốn phía khán đài khuyết tán mà đi ngoa tạo một đám xem trò vui tân sinh trắng bệnh cả m ặ t may ra một đám lao sinh phản ứng cực nhanh ào ào xuất thủ đ e cỗ này dư âm ngăn lại chật ánh mắt mọi người đều hướng tràn đầy bụi mù trên lôi đài nhìn lại đúng lúc này vê a n g một loại nào đó vật thể nện ở lưới sắt phía trên tiếng vang nương theo lấy lưới sắt đứt gây giống như thanh âm truyền ra sau một khắc tại cái kia bụi mù bao trùm trên lôi đài một đ ạ o toàn thân nhuộm máu thân ảnh phá khói mà ra thẳng tắp rơi vào nhựa tợ lặt t ị t thao trường phía trên. nhìn đến hải hùng kết vía chỉ thấy đạo thân ảnh này toàn thân máu thịt bé bét thậm chí trong nháy mắt cũng không thể nhìn ra đến tột cùng là ai một đám lao sinh phân biệt một hồi lâu mới có người hoảng sợ nói ngoa tảo đây là lâm hưng lâm hưng bại tô hồng thắng đúng lúc này trên lôi đài theo trọng tài vung tay lên một cái đuổi mù tất tán chật chật khó trách có thể bị lý dương võ thu làm đồ đệ quá yêu nghiệt trọng t à i một mặt chấn động hướng giữa sân nhìn lại chỉ thấy giữa lôi đài tô hồng tay cầm trường thương yên tính đứng lặng lấy thấy cảnh này toàn trường nhất thời sôi trào tan i mã tô hồng ngữ bức còn thật để hắn đánh thắng ta đậu phộng tân sinh xông vào năm thứ hai đại học thủ p h á t vẫn là dẫm lên ban đầu năm thứ hai đại học thủ p h á t thượng vị đây là ma võ xây trường nhiều năm như vậy đầu một lần đi ta dọn cái vê đốt có vê đốt thì lâm hưng thương thế này nếu là không vận dụng những cái kia chân quý d ự vật đến tại trên giường bệnh nằm một hai tháng đặt cơ sở đây chính là linh khí dung hợp vi lực a mỗi nhiều một loại linh khí dung hợp vi lực đều không phải là trước đó có thể so sánh lâm hưng rơi vào kết cục này cũng là tự tìm tô hồng thế nhưng là nhà trường chứng nhận giảng giải linh khí dung hợp đạo sư một trong a hắn làm sao dám đối tô hồng dùng linh khí dung hợp cái này sát chiêu thuần thuần tìm thai và a là thật là không nhìn rõ đại tiểu vương toàn bộ thao trường đều tràn ngập tiếng kinh hô c h ấ n kinh âm t h à n h một cái tân sinh giết vào năm thứ hai đại học thủ phát cái này tại ma võ trong lịch sử đều nhìn thấy ngoại trừ năm t r ư ớ c bạch thương sinh cũng đã làm loại chuyện này bên ngoài lại hướng lên đến vậy nhưng đến ngược dòng tìm hiểu đến vài thập niên trước vài thập niên trước lý dương võ tại năm thứ nhất đại học lúc đã từng làm xuống qua loại này hành động vĩ đại một đám lao sinh nhóm kích động thảo luận đến nơi đây đợi lát nữa một tên lão sinh đột nhiên phát hiện điểm n g ni mã ta phát hiện giống như thế nào làm ra loại sự tình này tất cả đều là một mạch ngay vậy một đám lao sinh đều ngây ngẩn cả người một nghĩ lại thật đúng là tô hồng bạch thương sinh lý dương võ cái này nguyên một đám làm qua loại sự tình này hợp lấy tất cả đều là một cái sư môn tô hồng tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong đi xuống l g ô i đài hướng về trở phòng đi đến cuối cùng cầm xuống năm thứ hai đại học thủ phát tô hồng trong lòng nhẹ nhàng thở ra cái này lâm hương khiêu khích về khiêu khích thực lực là thật không kém hắn lần này ngoại trừ không vận dụng t ứ linh khí dung hợp bên ngoài xem như thủ đoạn ra hết chế độ thi đấu quy định thời gian nghỉ ngơi quá ngắn muốn đem hao hết linh khí khôi phục tới thời gian căn bản không đủ tôi hồng nghĩ ngợi t u y ể n bạt thi đấu chế độ thi đấu quy định tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi là cực kỳ ngắn ngủi có thể nghỉ ngơi bao lâu hoàn toàn nhìn những người khác đánh bao lâu chỉ cần đến thiên mặc kệ nghỉ ngơi như thế nào nhất định phải lên lại được rồi ta một cái tân sinh đi đến tam t ư ờ n g có thể đi vào năm thứ hai đại học thủ phát là đủ rồi tôi hồng tỉnh táo phân tích hắn cũng không hề từ bỏ ý nghĩ tam tiến bốn cường vẫn là m u ố n đánh bất quá lấy hắn ngay sau đó đối với mình trạng thái phán đoán có thể thắng là quá sức trở lại trở phòng t i ể u tô đạo sư như vang như va hh thật đem lâm hưng làm thẳng tôi hồng ngươi có thể mấy tên thủ phát đội viên cười ha hạ cùng tô hồng chào hỏi tô hồng cũng lễ phép đáp lại lúc này ngọc thanh tuyền đi tới hướng về phía tô hồng đưa tay nói hoan nghênh gia nhập năm thứ hai đại học thủ phát đội ngũ cảm ơn tô hồng cười nắm tay vừa chạm liền tách ra lúc này bên ngoài chuyển đến trọng tài thanh âm ngọc thanh tuyền đối chiến trầm trạch hai người lên đài nghe được thanh âm này tô hồng liền nhìn đến tám tên thủ phát bên trong một cái thanh tú thiếu niên một mặt thống khổ bộ mặt ta dựa vào hết lần này tới lần khác rút đến ta cùng ngọc đội đ ạ nga bên cạnh mấy người ồn à o trầm trạch cố lên a nhiều chống đỡ cái mấy vỏng t r ầ m t r ạ c h liếc mắt chống đỡ cái mấy vòng các người đi thử một chút lúc này ngọc thanh tuyền đã đem phương thiên họa kích khiêng trên bay hướng lôi đài phương hướng đi đến nàng cũng không quay đầu lại nói ra t r ầ m t r ạ c h đừng lãng phí thời gian ai đến đến t r ầ m t r ạ c h một mặt tuyệt vọng cầm lấy vũ khí đi ra ngoài thấy cảnh này tô hồng một mặt tò mò hỏi cái này ngọc thanh tuyền học t ỷ là nàng là đội trưởng trong chúng ta tối cường cái kia đội trưởng đối với năm thứ hai đại học thủ pháp đội trưởng thực lực như thế nào tô hồng trong lòng cũng hết sức tò mò hướng trên lôi đài g i xét mà đi chương hai trăm bảy mươi tám lực lượng quá mạnh kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt Trước lượng một ạ n cũng không phải chuyện h thật phải kỳ tốt. gì m phút đồng hồ sau nhìn qua lôi đài tô hồng thần sắc có chút chấn động nguyên bản hắn thấy đã đều là thủ p h á t thực lực mặc dù có trích lệnh nhưng hẳn là cũng không đại tài đúng nhưng khi thấy chiến đấu khai hỏa về sau ngọc thanh tuyển từ đầu tới đôi u một mực đè ép trầm t r c h đánh cái sau liền đánh trả cơ hội đều không có liền trực tiếp thua trận lúc tô hồng thì ý thức được chính mình mười phân sai thế nào ngọc đội đủ mạnh đi tô hồng quay đầu nhìn lại một tên gậy gò thiếu niên cười đi tới ta gọi thuần phát mạnh mẽ tô hồng hai người biết nhau một chút tô hồng liền kìm nén không được hiếu kỳ cổ học trưởng ngọc này học tỷ đến tột cùng là thực lực gì không cần khách khí như thế gọi tên ta là được thuấn phát mạnh mẽ cười cười ngọc đội hiện tại là ngũ giai trung đoạn nhưng ở ngũ giai tiềm long bảng phía trên đã danh liệt hai mươi bảy tên ngay vậy tô hồng ánh mắt lập tức trường lớn hai mươi bảy tên phải biết năm thứ hai đại học học sinh mới khai giảng không bao lâu cái này mang ý nghĩa ngọc thanh tuyền chỉ sợ tại năm thứ nhất đại học cuối cùng lúc liền đã đột phá ngũ giai cái kia lâm hưng làm trước đó thủ phát hắn tiềm long bảng thứ hạng là bao nhiêu tô hồng nhịn không được hỏi hắn a hắn đổ bỏ đi vô cùng thuấn phát mạnh mẽ biểu môi lâm hưng tại ngũ giai tiềm long b ả n g phía trên xếp hạng mới hơn tám trăm l i ê n đi có phải hay không cảm thấy đội viên ở giữa thực lực t r ê n lệch quá xa gặp tô hồng có chút lên người thuấn phát mạnh mẽ cười nói kỳ thật cũng không phải lâm hưng một mực là yếu nhất cái kia lâm hưng thực lực tại trong đội ngũ chỉ có thể coi là góp đủ số tồn tại mà lại tính cách cũng rất kém chúng ta đám người này vẫn luôn không thế nào coi trọng hắn nói câu không khách khí trước kia là không được chọn lần này ngươi lao đầu dù là ngươi vừa mới bại bởi lâm hưng thì nương t ự theo cái kia linh khí dung hợp thủ đoạn chúng ta cũng sẽ cùng nhà trường phản ứng đem hắn đá ra đi đề nghị để ngươi bổ t i ề n đến dù sao ngươi tiềm lực bảy ở cái này khoảng cách toàn quốc võ đại giải đấu còn có thời gian m ấ y tháng tấn ngươi thiên phú làm giải đấu đến lúc thực lực khẳng định vượt qua lâm hưng ngay vậy tô hồng hiếu kỳ h ỏ i thủ phát thành viên đại khái thực lực cơ bản đều tại ngũ giai tiềm long bảng trước hai ba trăm tên ngoại trừ ngọc đội bên ngoài còn có hai người gần nhất cũng tiến vào trăm người đứng đầu nói thuần phát mạnh mẽ cởi chỉ chỉ chính mình ta là bên trong một cái tô hồng có chút ngoại ý mới không nghĩ tới cái này thuần phát mạnh mẽ học trưởng nhìn lấy thẳng gậy yếu thực lực mạnh như vậy lúc này mấy tên thủ p h á t đội viên nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau có người cười nói tô hồng ngươi cũng đừng xem nhẹ thuần phát mạnh mẽ hắn nhìn lấy gầy một nhóm nhưng lực lượng thế nhưng là trong chúng ta tối cường cái kia cho dù là ngọc đội về mặt sức mạnh cũng kém hắn một b ậ có c người cười t ù m tìm nói mà lại ngươi nhìn hắn tướng mạo có hay không một loại cảm giác quen thuộc tô hồng sửng sốt một chút thì bị hướng thuần phát mạnh mẽ dò xét mà đi nhìn một chút nét mặt của hắn biến đến có chút kinh ngạc không nhìn kỹ không biết cái này một nhìn kỹ vị này của học trưởng dài đến có thể cùng cổ lực quá giống gặp tô hồng đã nhìn ra thuần phát mạnh mẽ c ư gật đầu nói Ta là l cổ đột nhiên n tô hồng nghĩ tới điều gì đồng tử có rút lại một chút với mới cái kia mấy tên học trưởng thế nhưng là nói t h u ầ n pháp mạnh mẽ lực lượng mạnh tăng mạnh mà cổ lực lại là chiến thân thể hắn trong lòng đột nhiên toát ra một cái rung động phỏng đoán cổ học trưởng ngươi sẽ không phải cũng thế t ô hồng lời vừa nói ra được phân nửa đúng ta cũng là chiến thần thể thuấn phát mạnh mẽ gật đầu nói t tô hồng cái này là thật là khiếp sợ khá lắm một môn không đúng đây là một thôn hai cái chiến thần thể a cái này cần là cái gì khủng bố cấp những thôn khắc tử cổ lực thường xuyên treo ở bên miệng lao đầu tử cao thấp phải là cái k i ể u d a i võ giả cất đ ư ớ đi lúc này trọng tài âm thanh vang lên đ ế ta đợi lát nữa sẽ hàn huyên với ngươi thuấn phát mạnh mẽ cười cười bắt chuyện một người khác đi lên lôi đài lúc này ngọc thanh tuyền đi tới nàng k ẽ cười nói thế nào tiểu học đệ học tỷ vừa mới phong thái thế nào không giống với trước đó đối đãi lâm hưng cao lạnh lúc này ngọc thanh tuyển thái độ thậm chí có thể nói có chút dí dòm học tỷ ngưỡng bức tô hồng từ đáy lòng nói ra hắn đây cũng không phải là vớt m ô n g ngựa vừa mới cùng ngọc thanh tuyển đối chiến trầm trạch thực lực có thể so sánh lâm hưng mạnh hơn nhiều lắm tô hồng cảm thấy dù là chính mình trạng thái toàn thịnh đối lên trầm trạch không ra tứ linh khí dung hợp loại này đại s á c chiêu đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn mà chính là như vậy trầm trạch tại ngọc thanh tuyển thủ hạ liền hoàn thủ cơ hội đều làm không được toàn bộ hành trình bị triệt để áp chế đến đào thải đến có thể được xưng là tốt ánh mắt ngọc thanh tuyền cười đến mắt to trâu mặc thành hình t r ă n g lưới liềm hai người nói chuyện phiếm lên rất nhanh thuấn phát mạnh mẽ một mặt c h ậ t vật đi trở về vừa mới giao chiến đồng đội đi tại bên cạnh hắn không ngừng phàn nàn không phải a anh em đã nói xong điểm nhẹ đâu cái mũi đều kém chút cho ta đánh sai lệch ngươi để cho ta chậm một chút hẹn hò làm thế nào a thuấn phát mạnh mẽ túi đầu mắt nhìn bị xé thành từng cái từng cái treo tại quần áo trên người giật giật khỏe miệng ngươi còn có mặt mũi sách thuấn phát mạnh mẽ tức giận nói nói là để cho ta điểm nhẹ kết quả ngươi tiểu tử tới thì bật hết hỏa lực kém chút bị ngươi ầm đến theo thời gian trôi qua rất nhanh mười sáu cường lôi đài chiến kết thúc tám cường trên danh sách ngoại trừ tô hồng cái này tân sinh bên ngoài đã toàn bộ là thủ phát thành viên lúc này trọng tài thanh âm chuyển đến tô hồng đối chiến thuần phát mạnh mẽ lên lôi đài ngay vậy tô hồng im lặng lắc đầu cứ như vậy một hồi thời gian hắn linh khí căn bản không có khôi phục bao nhiêu thật muốn đánh chỉ có thể bằng vào nhục thân lực lượng a lúc này tô hồng d ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện t h u ầ n phát mạnh mẽ cũng đặt cái kia lắc đầu phàn nàn vừa mới tên h ữ n kia đối thủ làm âm chiều làm hắn linh khí cũng cơ bản hao tổn giống ừ m t h u ầ n phát mạnh mẽ phát giác được tô hồng ánh mắt d ư ơ n g mắt nhìn tới hai người nhìn nhau một hồi đồng thời trừng mắt nhìn n g ư ơ i linh khí cũng hao tổn giống đúng n g ư ơ i thì sao ta cũng hao tổn giống t h u ầ n phát mạnh mẽ nhất thời nở nụ cười muốn không dạng này dù sao tuyển bạn thi đấu không có khen thưởng thứ tự lại cao hơn cũng vô dụng tiến vào thủ phát là được rồi thuấn phát mạnh mẽ đề nghị chúng ta thì chơi một chút được lên đài liền dựa vào nhục thân đánh một trận Gì? được tô hồng vui vẻ như thế rất nhanh hai người thì sóng vai hướng lôi đài đi đến ta nghe ta cái kia đảng hoàng đệ đệ một mực nói lực lượng ngươi lớn vừa đi thuần phát mạnh mẽ một bên cười nói ta thế nhưng là đã sớm muốn theo ngươi so chiều một chút nói hắn giận dữ nói lực lượng quá mạnh kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt cùng một cấp bên trong không có đối thủ tìm cao niên cấp học sinh lại bị treo lên đánh ta đã thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh một trận thuần phát mạnh mẽ mặt lộ vẻ hâm mộ ta có khi tâm lý đều rất hâm mộ cổ lực c h ỉ ít ngươi hắn cùng cùng tuổi ngươi cấp về mặt sức mạnh còn có người vượt qua hắn không đến mức nhàm chán như vậy t ô hồng nhất thời cảm động lây giống như phát ra một tiếng thở dài khí ai nói đúng không lực lượng quá mạnh người khác hâm mộ nhưng chỉ có chính chúng ta biết cái này kỳ thật không phải chuyện t ố t ta quá tình m ị c h thì đúng vậy a học trưởng nói quá đúng chương hai trăm bảy mươi chín quên quên đến thịt đại trượng phu, phu cũng đến thế mà thôi hết lần này tới lần khác ta nói như vậy thời điểm bọn hắn còn nói ta chắc mức nhưng loại khổ này bọn hắn không tự thể nghiệm một chút như thế nào lại biết loại tư vị này cỡ nào khó chịu a học t r ư ở n g nói đúng hai người một bên trò chuyện với nhau vừa đi thì theo trở phòng đến đi lên lôi đ à i như thế điểm đường hai người nhìn hướng lẫn nhau ánh mắt liền đã biến đến cùng nhìn chi kỷ tựa như tới tới tới ta trước đè ép điểm lực lượng chúng ta đánh thông khoái được học trưởng cũng không cần áp quá nhiều lực lượng ta lực lượng vẫn là có thể trọng tài nghe được không phản b ắ t được hai vị đại ca đây là lôi đ à i chiến sinh tử chém giết loại kia có thể hay không đừng làm đến cùng hữu hảo luận bàn giống như thế mà hai người lại đều không để ý hắn thẳng đến thương lượng xong mới đồng thời nhìn hướng trọng tài trọng tài làm sao còn không hô bắt đầu thì đúng vậy a ngươi lợi cái gì đâu không biết nhiều người như vậy đều nhìn sao các ngươi hai cái tiểu tử cho ta có chừng có mực a trọng tài cái chán g â n xanh giật giật thậm chí muốn ra tay đánh cái này hai tiểu tử một trận không có đáng ra hay không đánh thuần phát mạnh mẽ tiểu tử này vẫn còn đạo sư của hắn ta không giả nhưng là đánh tô hồng tiểu tử này đến lúc đó l y dương võ khẳng định tìm ta phiền phức gia hỏa này ta có thể đánh không lại trọng tài hít sâu tốt mấy hơi thở mới mặt đen lên tuyên bố bắt đầu vừa dứt lời t ô hồng cùng t h u ầ n phát mạnh mẽ liền cùng lúc xông ra hai người chính diện đối cứng m ộ t quyền vâng một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn trường sau một khắc đạp đạp đạp tôi hồng cùng thuấn phát, phát mạnh mẽ nhiều lui ba bước cái này lực lượng tô hồng ngươi thật là có thể t h u ầ n phát mạnh mẽ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn tuy nhiên chỉ dùng sáu bảy thành lực lượng nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cái này lại còn ép không được tô hồng khó trách cổ lực tiểu tử kia trước đó tứ giai đánh ngươi tàn giai về mặt sức mạnh đều ép không được ngươi sau khi kinh ngạc thuấn phát mạnh mẽ thần sắp biến đến hưng phấn lên lực lượng đại đây là chuyện tốt ta nói do có thể đánh cái thoải mái lại đến đến tô hồng này lại cũng rất hư vấn hắn vừa mới cũng không phải phụ họa thuần phát mạnh mẽ nói chuyện mà là thật đối thuần phát mạnh mẽ phiền não cảm động lây sinh viên năm thứ nhất bên trong cho dù là cổ lực về mặt sức mạnh đều kém hắn nhiều lắm đánh lên căn bản không thoải mái hiện tại đụng tới thuần phát mạnh mẽ cái này tốt rốt cục có thể bông u ra đến đánh cũng không cần lo lắng sẽ đem đối phương đả thương học trưởng lực lượng ngươi sách một chút ta vừa mới cũng không dùng toàn lực tô hồng nhắc nhở một tiếng còn không dùng toàn lực t h u ầ n phát mạnh mẽ nghe được đều sức sở ta đường đường ngũ giai trung đoạn võ giả còn là chiến t h ầ n thể dùng sáu bảy thành lực lượng đều bị ngươi để lại ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi còn không dùng toàn lực t h u ầ n phát mạnh mẽ có chút không tin vào ma quỷ lúc này tô hồng đ ố n g nhiên một quyền đánh ra một quyền này uy lực so trước đó còn phải mạnh hơn không ít bên bờ lôi đài lưới sắt đều bị quyền phong quát chi chi rung động khá lắm còn thật không dùng toàn lực t h u ầ n phát mạnh mẽ con mắt lóe sáng lên điều động tám thành lực lượng một quyền nên đón tiếp lấy vơi anh một cỗ như là lôi đình đụng nhau giống như nổ đùng nổ vang trên khán đài Cách gần đó một số tân sinh thậm chí đều cảm thấy có chút thủ thai sau một khắc trên lôi đài hai người đều bị mạnh mẽ trùng kích lực bước lui lúc này hai người lui bước đến một dạng lực lượng ngăn nhau không phải anh em ngươi mới tứ giai sơ đoạn toàn lực xuất thủ vậy mà cùng ta t á m thành lực lượng thì không sai b i t lắm thuấn phát mạnh mẽ khỏe miệng bắt đầu điên cuồng r u n r ậ y hắn biết tô hồng lực lượng rất lớn dù sao liền cổ lực cũng không là đối thủ có thể ngươi cũng không nói đại thành dạng này a đối với sao cái này không đúng lời của ta mới vừa rồi tuy nhiên đúng là phát ra từ nội tâm cảm、khái. nhưng bao nhiêu cũng có chút trang bức thành phần đ ó a thuần phát mạnh mẽ nhìn đến thẳng vào đầu cái này muốn là tô hồng cảnh giới đuổi theo hắn không phải đến cùng cổ lực một dạng thành lao nhị rồi đoạn thời gian trước hắn còn đang cười cổ lực đâu đương đương chiến t h ầ n thể trên lực lượng còn không có người khác lớn mất mặt hay không a ngươi hiện tại vừa nghĩ tới cổ lực ngay tại trên khán đài nhìn lấy chính mình thuần phát mạnh mẽ nhất thời mồ hôi đầm địa lao đệ a ta trách quan ngươi a lại đến lúc này gặp tô hồng một mặt hưng phấn lần nữa đánh tới thuần phát mạnh mẽ cũng dằn xuống ý niệm trong lòng được rồi muốn nhiều như vậy làm gì đánh cái thoải mái lại nói Cung n tô quyền quyền h ồ mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra một cỗ kinh người độc tính trên khắp này nhìn qua tình cảnh này lực lượng cảm giác cơ hồ muốn tràn ra màn hình hình ảnh sở hữu người nhìn đến cảm xúc bành trướng ta thao đây mới là võ giả ở giữa chiến đấu a nam nhân liền nên như thế a quyền quyền đến thịt đại trượng phu cũng đến thế mà thôi ta lần sau cũng muốn đánh như vậy đừng như thế cũng anh em đội chúng ta lên đi đã một quyền liền bị làm t i ế n nhà xác chiến đấu vẫn là thành thành thật thật kết hợp linh khí đến đánh đi ta mặc kệ ta mặc kệ quá thân thiết tô hồng cùng tuần h phát mạnh mẽ chiến đấu càng giống là luật bản nhưng lại đốt lên toàn trường người xem k í c h t ỉ n h hưng phấn tiếng gầm gừ không ngừng vang lên bầu không khí đi vào tuyển bạc thi đấu điểm cao nhất trọng tài ở một bên đều nhìn đến nhiệt huyết s ô i trào trong đầu thậm chí toát ra một cái t r ậ n lóe lên suy nghĩ lao tử muốn hay không đi tìm lý dương v o đánh một trận không phải liền là tông sư sao ta ta đột nhiên trọng tài lập tức thì thanh tỉnh thẳng đến sau mười mấy phút trên lôi đài t ô hồng đã đánh tới tay cũng không ngẩng lên được nhưng hắn lại cảm thấy mười phần thỏa mãn không có khác đánh qua sung sướng nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa trọng tài ta nhận t h u a t ô hồng cười lớn nhận t h u a đừng a không lại chơi biết nghe thấy t h u ầ n phát mạnh mẽ t ô hồng cho hắn v ô bậy một chút đã không nhấc lên n ổ i tay ai không phải cổ lực gấp thẳng dập chân vo đầu bức thai ở một bên nhảy tới nhảy lui cái này đánh đang sảng khoái đâu nào có ngươi bộ dáng này chính mình thoải mái xong thì trở tay nhận vua ta còn không có thoải mái đầy đủ đâu lần sau đi học trường dù sao ta tiến vào thụ pháp đến lúc đó có rất nhiều cơ hội ai chỉ có thể dạng này cổ lực một mặt tiết mới làm hai người đi xuống lôi đài lúc toàn trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm tiếng huýt s á o tiếng thét chói h a i liên tiếp trở lại trở phòng ngọc thanh tuyển cùng mấy tên thủ phát đội viên cũng ảo ảo vỗ tay đánh đầy đủ đặc sắc chật chật tô hồng đột nhiên một nhóm a ta còn chưa thấy qua có thể cùng thuần phát mạnh mẽ đánh lâu như vậy tại tô hồng cùng thuần phát mạnh mẽ mấy người nói chuyện p h í a bên trong thời gian trôi qua rất nhanh năm thứ hai đại học tuyển bạn thi đấu hạ màn kết thúc xếp hạng rất mau ra lô đệ nhất tên tự nhiên không chút huyền n i ệ m ngọc thanh tuyền thực lực quá mạnh một cây phương thiên họa kích áp tất cả đối thủ t h ở không nổi mà lại nàng kích pháp độ thuần thục cao đáng sợ dù là đối lên lực lượng cường hãn thuần phát mạnh mẽ cũng từ đầu áp đến đ g ô i thuần phát mạnh mẽ liền đụng đều sở không tới ngọc thanh tuyền c ó p á o hoàn toàn bị làm thành đống cắt tại đánh sau cùng chỉ có thể một mặt biệt khuất n h ậ n vua mà tô hồng xếp tại vị thứ bảy làm tuyên bố đến nơi đ â y lúc toàn trường lại là một trận manh động rất nhanh tuyên bố xong chức mười tên tiến vào thủ phát học sinh lần này năm thứ hai đại học tuyển bạn thi đấu liền triệt để hạ mán kết thúc mọi người tan cuộc ngọc thanh tuyền cùng một đám năm thứ hai đại học thủ pháp đều cùng tô hồng lên tiếng c h à o để hắn chi về sau nhớ kỹ đến đội ngũ tụ hợp về sau liền rất nhanh rời đi thuấn phát mạnh mẽ t h ú c đến điên cuồng nhất cái gì gọi là chi về sau nhớ kỹ cái này không được ngay lập tức ca hắn ước gì tô hồng đi về nghỉ mấy giờ thì lại tới tìm hắn đánh một trận đây bất quá thuấn phát mạnh mẽ rất nhanh liền an phận đơn giản là ngọc thanh tuyền nhấc lên phương thiên hòa kích vẻ mặt ôn hòa để hắn không muốn quấn lấy tô hồng miễn cho cái giày người nghỉ ngơi vân vân vân chớ được vấn đề thuấn phát mạnh mẽ mười phần nhu thuận liên tục gật đầu ta đây không phải đang uy hiếp người đi ngọc thanh tuyển cười h i ế p mắt nói ra không có này làm sao là uy hiếp cái này rõ ràng là nhắc nhở ta phải chiếu cô thật tốt học đệ ngọc đội có lòng à. thuần phát mạnh mẽ không nhìn đến tại trên cổ phương thiên hòa kích nói gọi là một cái nghĩa chính ngôn t ử tô hồng nhìn đến d ợ khóc d ợ cười rất mau cùng đám này các đội hữu lên tiếng c h à o liền hướng túc xá đi đến năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học hai vòng tuyển b ạ t thi đấu từ đầu đánh tới đôi hắn võ đạo giá trị có thể góp nhặt không ít chương hai trăm tám mươi đột phá tứ giai trung đoạn võ ký các chương hai trăm tám mươi đột phá tứ giai trung đoạn võ ký các tô hồng khí huyết 2705. t i n h t h ầ n nhậm sư hai n g sáu t r ă thể chất bá vương thể huyền g a i 12. h u y ề n công vô địch huyền công tầng thứ nhất 13%. võ kỹ thương pháp tứ đoạn nhất tinh 17%. t h â n pháp tứ đoạn nhất tinh 3%. võ đạo giá trị 28100. t r ở lại túc xá tô hồng trước tiên liền mở ra hệ thống mặt b ả n g 28100 điểm võ đạo giá trị tô hồng đều sửng sốt một chút không nghĩ tới đánh hai vòng t u y ể n bạc thi đấu thu được nhiều như vậy võ đạo giá trị nhìn xuống hậu trường tô hồng mới bừng tỉnh đại ngộ cơ bản đều là tham gia năm thứ hai đại học tuyển b ạ n thi đấu đến chớ nhìn hắn phía trước mấy vòng đều làm h i ể u sát đối thủ nhưng dám tham gia tuyển b ạ n thi đấu năm thứ hai đại học học sinh nơi nào có yếu thả ở trong xã hội một cái kia cái có thể cũng là có thể vượt cấp mà chiến h ả o thủ quả nhiên đánh bại lâm hưng cho võ đạo giá trị nhiều nhất cái này cũng bình thường lâm hưng mặc dù mới ngũ dai sơ đoạn nhưng mà thiên phú cùng chiến l ự c còn tại đó cho tự nhiên nhiều nhất cái này cũng cùng ta thực lực sau khi tăng lên có quan hệ đụt phải đối thủ càng ngày càng mạnh theo sơ giai lúc dù là đối thủ mạnh hơn cũng thụ cảnh giới có hạn chỉ có thể thu được mười mấy thậm chí nhỏ hơn mấy trăm điểm võ đạo giá trị lại đến bây giờ đánh bại lâm hưng đã bắt đầu thu hoạch được bốn chữ số võ đạo giá trị tô hồng trong lòng phân chấn nhìn qua mặt bảng bắt đầu suy nghĩ như thế nào thêm điểm hai n g tám trăm một mươi điểm võ đạo giá trị thả tại khí huyết cùng trên tinh thần có thể tăng lên hai trăm tám mươi mốt điểm lúc này cũng không thể làm cái k i a k ề vai sắt cánh một bộ trước thêm tại khí huyết phía trên lại tu luyện một chút hẳn là có thể đột phá tứ giai trung đoạn tô hồng rất nhanh làm ra quyết định đem toàn bộ võ đạo giá trị thêm tại khí huyết phía trên rất nhanh khí huyết con số tăng vọt sau cùng dừng lại tại khí huyết 298-6. t ă n g lên hết trong nháy mắt một cỗ lại một cỗ nhiệt lưu xuất hiện tại tô hồng thể nội hướng về toàn thân khuếch tán mà đi mỗi một cây trong mạch máu máu tươi tại thời khắc này dường như đều sôi trào lên đối với cái này tô hồng sớm thành thói quen nhưng thì sau đó một khắc theo nhiệt lưu tuân hướng toàn thân d ấ u ở trong đó hai d ọ a thiên thần tộc tinh huyết bắt đầu hiện lộ ra khí huyết cấp tốc đem bao khỏa bắt đầu tiến hành hấp thu ừng phát hiện cái này một điểm tô hồng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên nguyên bản khí huyết khoảng cách tứ g i trung đoạn còn kém chút nhưng nếu như có thể hấp thu một chút thiên thần tộc tinh huyết cái k i a tất nhiên có thể đột phá còn không đợi hắn trong lòng hiện hiện vui mừng v à anh thể phách bên trong truyền ra một cốt như là thủy triều giống như động tĩnh sau một khắc tô hồng liền thấy còn chưa đóng lại giao diện thuộc tính phía trên đình trệ xuống khí huyết bắt đầu cấp tốc tăng lên trong trước mắt đột phá ba nghìn đại tạp ông tô hồng thể nội như là lôi đình tại chấn động giống như phát ra trận trận tiếng vang khí huyết vẫn lây chậm rãi tăng lên đây hết thể dị tượng thẳng đến sau một lát theo thể nội nhật lưu triệt để biến mất thiên thần tộc tinh huyết lần nữa ẩn t à n g tại toàn thân bên trong tô hồng từ từ mở mắt ánh mắt bên trong bắn ra một đạo m á n h liệt tinh mang hắn trước tiên nhìn hướng mặt bảng khí huyết ba mươi tám mươi không nghĩ tới cái này thiên thần tộc tinh huyết ngoại trừ tăng lên lực lượng bên ngoài theo hấp thu còn có thể yếu ớt tăng lên một số khí huyết đương nhiên tăng lên gần chín mươi điểm tải h ư u khí huyết làm sao cũng không thể nói là yếu ớt chỗ lấy nói là yếu ớt đó là cùng tăng lên lực lượng mà so sánh theo lần này hấp thu thiên thần tinh huyết chí ít để lực lượng của ta lần nữa tăng vọt năm vạn cân t ả hữu tô hồng nắm chặt lại nằm đấm cảm thụ một lát thần sát phân chấn đây chính là thất gia i thiên thần tộc tinh huyết hiệu quả thật tốt ta tô hồng cảm khái một tiếng lao sư cho hắn phần này lễ gặp mặt thật sự là quá lớn tại triệt để hấp thu xong trước có thể liên tục không ngừng tăng lên hắn thực lực tiếp xuống v õ đạo giá trị liền đem tinh thần lực tăng lên tới tứ giai trung đoạn làm là mục m tiêu từng bước một trưởng thành tô hồng nhìn lấy mặt bảng phía trên tinh thần lực đông nhiên trong lòng hơi đậu so với hắn võ kỹ tinh thần lực võ kỹ cho đến trước mắt hắn cũng, cũng sẽ chỉ một môn ngưng binh quét m ặ thôi trước kia có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn nhưng theo hắn thực lực sau khi tăng lên phát hiện dần dần có chút không đủ dùng nói cho cùng nhưng binh quyết tuy nhiên cực mạnh có thể đem tinh thần lực thiên biến văn hóa nhưng cũng không phải là không có đại giới chỉ ít tại uy lực hoặc là phòng ngự lực phía trên cùng chuyên môn tinh thần lực võ kỹ so ra có một số tranh lệch cái này một điểm vẫn là hôm nay năm thứ nhất đại học tuyển b ạ n thi đấu lúc cùng ngao hải đối chiến tô hồng mới ý thức tới rõ ràng hắn cùng ngao hải cường độ tinh thần lực không sai biệt lắm nhưng ở tinh thần lực đối bính phía trên vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự ngao hải luôn luôn có thể vượt qua hắn hắn hai môn tinh thần lực võ kỹ ta cũng cơ bản nhìn sẽ tô hồng ngẫm nghĩ một hồi không có lập tức bắt đầu tu luyện mà chính là đi ra ngoài thẳng đến lý dương võ chỗ ở tinh thần lực võ kỹ lý dương võ chính đang suy tư nghe tô hồng nói xong hắn cũng không ngẩng đầu lên nói người đi trong trường võ kỹ các nhìn xem có chuyên môn phụ trách đ ể cử nhân viên tại cái kia nguyên một đám chuyên nghiệp vô cùng được rồi tô hồng gật đầu quay người rời đi rất nhanh đi vào võ kỹ các chỗ cửa lớn mà võ võ kỹ các vô luận là quy mô vẫn là sửa sang các phương diện đều so tô hồng thấy qua cũng mạnh hơn quá nhiều một cái thả võ kỹ địa phương có thể có chín tầng lầu cao đây chính là ma võ nội tỉnh a tô hồng thầm nghĩ trong lòng cất bước đi vào võ kỹ cắt đập vào mi mắt l à nhìn không thấy cuối giá sách mỗi cái trên giá sách đều bày đầy lấy nhiều loại võ kỹ đồng thời mỗi cái giá sách khu vực còn sẽ có chuyên môn thẻ bài ngăn cách cái gì p h ẩ m cấp cái gì loại hình nhìn một cái không xót gì ngay tại tô hồng nhìn như thế mấy giây n g a y khỏe chứ là đến chọn lựa võ kỹ người là tô hồng một tên m ặ c lấy vớ đen t r i ê u đãi đi tới đang nói liền thấy tô hồng khuôn mặt nhất thời vớ đen c h ê u đãi ánh mắt thì sáng lên bưng bít lấy cái miệm nhỏ nhắn dường như thấy được minh tinh đồng dạng thanh âm của nàng càng thêm nhẹ nhàng nhu nhu Nguyễn nhu nói ra ngươi là muốn chọn cái gì võ kỹ nói với ta ta dẫn ngươi đi a cấp tinh thần lực võ kỹ cái này tại lầu năm ta dẫn ngươi đi được rồi vớ đen chiêu đại đi ở phía trước tật khả năng triển lộ toàn thân mỹ lệ đường cong thế mà nàng lần này cử động xem như m ỹ nhãn b ứ c cho người mù tô hồng liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút ánh mắt tò mò một mực tại các loại võ kỹ phía trên lướt qua trong mắt hắn nữ nhân cái gì nơi nào có võ kỹ có ý tứ huống chi tại tiếp xúc qua cố hoan hoan cùng ngọc thanh tuyền hai cái này mà võ nổi tiếng đại mỹ nhân về sau tô hồng ánh mắt Tại trong ạ i t lúc vô hình đã bị dưỡng kèn ăn có lẽ cái này vớ đen c h i ế u đ á i ở trong mắt những người khác thuộc về nữ thần cấp bậc nữ nhân nhưng ở tô hồng nơi này cũng là thuộc về phổ phổ thông thông phạm trù rất nhanh hai người tới lầu năm nơi này là a cấp tinh thần lực tiến công võ kỹ bên kia khu vực thì là phòng ngự võ kỹ được rồi cảm ơn tô hồng sau khi nói cảm ơn một mặt hưng phấn thì hướng giá sách đi đến theo tay cầm lên võ kỹ liền bắt đầu nhìn lại rất nhanh liền nhìn mê mẩn chương hai trăm tám mươi mốt tuổi con trẻ không nỗ lực tu luyện mạnh lên chạy tới nói chuyện yêu đương thần kim a chương tuổi con trẻ không nỗ lực tu luyện m ạ n h lên chạy tới nói chuyện yêu đương thần kim a gặp đối với mình bình tĩnh thái độ tô hồng trông thấy vo ký thì hai mắt tỏa ánh sáng vớ đen chiêu đ á i khỏe miệng cò giật một chút ui ui ui láo nương tốt xấu hố néo nửa này g n g ư ơ i cái này tiểu hai tử vớ đen chiêu đ á i nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng không sai mà đã nhìn mê mẩn tô hồng căn bản nghe không được thanh âm của nàng thấy thế, thế vớ đen chiêu đ á i một mặt im lặng lúc này một đạo bàn tay đẻ xuống nàng nàng quay đầu nhìn lại là một tên mặc lấy đen váy ngăn áo sơ mi trắng lòng dạ có thể xương vĩ n ặ n ngự tỷ chủ quản vớ đen chiêu đãi lộ ra mười phần cung tính nàng chỉ là một cái tại ma võ công tác mà trước mắt vị này chủ quản đây chính là ma võ sau khi tốt nghiệp ở lại trường thiên tài lục giai sơ đoạn võ giả dáng người hình dạng đều thuộc về thượng giai lại thêm cái này thực lực không tầm thường cho dù là tại thiên tài như mây ma võ trong trường đều có rất nhiều người theo đuổi ngươi đi đi ta tới cấp cho tô hồng đ ể cử là được chủ quản tâu ngọc khoát tay áo sau đó tại vớ đen chiêu đãi kinh ngạc ánh mắt bên trong tâu ngọc bình tĩnh giải khai áo sơ mi trắng một cái nút áo đoàng sau một khắc n h ư ờ n nữ nhân nhìn mà phát k i ế t dường như có cựu g a i uy áp khe ránh cứ như vậy bắn ra ngoài sau đó tô ngọc t r e o chọc vén lên tóc tại vớ đen t r i ê u lại trong ánh mắt đờ đẫn hướng tô hồng đi đến cái này cái này cái này vớ đen t r i ê u đ i ngây ngốc một chút lấy lại tinh thần túi đầu nhìn thoáng qua yên lặng đem áo sơ mi nút thắt cài lên nhanh chóng hướng dưới lầu cũng như chạy trốn chạy tô hồng đúng không ta là tô ngọc nơi này chủ quản tô ngọc mỉm cười nói ta cao hơn ngươi mấy lần ngươi cũng có thể gọi ta tô học tỷ hôm nay nàng xem tô hồng đang tuyển chọn thi đấu phía trên có thể xương yêu n h i ệ t biểu hiện về sau vừa được biết do tô hồng tới vo ký cắt nàng liền lập tức thu thập m ộ t chút chạy tới loại tiềm lực này cao đến tăng mạnh tiềm lực cổ nhưng phàm là nữ nhân đều sẽ có ý tưởng cho dù là lục giai sơ đoạn tô ngọc cũng không thể ngoại lệ giống tô hồng dạng này yêu nghiệt ở trước mắt không tranh lấy một chút tô ngọc cảm thấy mình nửa đời sau đều ngươi sẽ phải hối hận không chút nào khoa trương nói tô hồng hiện tại bày ra thiên phú đối với người khác phái tới nói quả thực cũng là một cái sẽ đi lại hình người xuân dược tô học tỷ tốt tô hồng ngầm đầu lên tiếng c h à o dù sao cũng là học tỷ hắn thì cùng tô ngọc thuận miệng hàn huyên nhưng cặp mắt kia lại một mực chăm chú vào võ kỹ phía trên thấy thế tô ngọc trong lòng lộn bột một tiếng tiểu tử này không phải là cái võ cd lập tức tô ngọc tâm lập tức treo lên chưa bao giờ thiếu người đeo đ ổ i nàng đối tượng thân đối nam nhân sức hấp dẫn tự nhiên mười phần hiểu rõ nói câu tự ngạo chỉ bằng nàng lục giai sơ đoạn thực lực lại thêm gương mặt này cái này dáng người còn có đối với t r ù n g cực đại lôi cái kia nam nhân sẽ không ý nghĩ gì chỉ có một loại người sẽ không ý nghĩ gì cái kia chính là võ si tại cái này võ si trong mắt cái kia thật là đảm nhiệm dung mạo ngươi cùng thiên tiên giống như cũng chính là hồng phấn khô lâu giống như tồn tại nhìn hai mắt hứng thú đều không có không có cái gì luyện võ trọng yếu không đến mức đi cái tuổi này nam sinh không phải là h o z o n sao động thời kỳ sao t ô ngọc tâm không chỉ có treo lên đồng thời rất nhanh liền chết đơn giản là ở sau đó vài phút nói chuyện phiếm bên trong tô hồng tuy nhiên có đang cùng nàng nói chuyện phiếm nhưng ánh mắt theo chưa rời đi qua võ kỹ mà lại mặc kệ nàng như thế nào giật ra đề tài tô hồng hỏi vấn đề thì chưa từng thay đổi toàn bộ đều quay trúng quanh tại võ kỹ tư vấn phía trên t ô ngọc cái này xem rõ ràng tô hồng hoặc là võ si hoặc là thì hoàn toàn trướng mắt nàng tại cái này nghĩ minh bạch giả hồ đồ mặc kệ là cái gì loại dù sao không thể nào ý thức được cái này một điểm t â ngọc rất nhanh điều chỉnh tới bắt đầu nghiêm túc cho tô hồng để cử lên võ kỹ không lại ôm lấy ý khác rất nhanh tại hiểu rõ tô hồng nhu cầu về sau tô ngọc quay người rời đi là chủ quản nàng cũng không phải dựa vào tư sắc hoặc trên thực lực vị mà là thật đối võ kỹ các bên trong võ kỹ rõ n h ư lòng bàn tay không bao lâu tô ngọc liền cầm lấy hai môn võ kỹ đi trở về căn cứ nhu cầu của ngươi cái này hai môn võ kỹ cần phải phù hợp ngươi ý nghĩ tô hồng hiếu kỳ tiếp nhận xem xét cuốn mây t i ê u ngưng thần khải hai môn phẩm giai liền không nói đều là a cấp cuốn mây t i ê u hiệu quả là đem tinh thần lực ngưng tụ thành từng cây sợi t ớ nhỏ cứng cỏi vô cùng cùng d a i võ giả quét đến thì thương tổn hơn nữa còn có thể khống chế sợi tơ quấn quanh đối thủ có không tầm thường trói buộc năng lực ngưng thần khải thì rất đơn giản ngưng tụ tinh thần lực tại bên ngoài thân hóa thành vô hình khải giáp tâu ngọc nói bổ sung đừng nhìn lấy ngưng thần khải hiệu quả rất đơn giản nhưng phòng ngự của nó năng lực cho dù là võ kỹ các bên trong đông đảo võ kỹ bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm mức độ giá cả a cấp võ kỹ cơ bản đều là năm nghìn tích phân giá tiền này có thể nói là rất thấp hơn nữa còn là ma võ cho học sinh cung cấp uy lực cơ bản cũng sẽ không kém đi đâu t â ngọc đề cử cái này hai môn võ kỹ tại nhiều nhiều a cấp v õ ký bên trong đều tính toán cực mạnh loại hình thế mà tô hồng biểu lộ lại có chút quái gì. tô ngọc hơi kinh ngạc nói làm sao không hài lòng tô hồng gãi đầu một cái hắn ngược lại không phải không hài lòng mà chính là cái này hai môn v õ ký đúng lúc là trước t i ê u ngao hải đang tuyển chọn thi đấu bên trên sử dụng hắn kỳ thật đã học được không sai b i t lắm một chút luyện một chút hẳn là có thể trực tiếp nhập môn nguyên bản đến v õ ký c á c là chuẩn bị nhìn một chút cái khác vô ký nhưng ai có thể tưởng đến ngao hải luyện hai môn tại a cấp vô ký bên trong liền đã tính toán đỉnh tiêm trình độ đến cùng là nguyên nhân gì là bởi vì giá cả quá đắt sao tô ngọc tưởng rằng tô hồng chế đắt đại khí khoát tay háo vậy r ằ n g này dù sao ngươi về sau cũng muốn đại biểu ma võ đi tham gia toàn quốc võ đại giải đấu cái này hai môn võ kỹ coi như ta t ư nhân tặng cho ngươi không cần tích phân hai môn võ kỹ một vạn tích phân tiện tay đưa ra ngoài dù là tô ngọc kỳ thật cũng là có chút điểm thì đau nhưng vẫn là muốn nhìn đưa cho người nào nếu như là lấy ra cho tô hồng đưa một cái nhân tình cái tiêu tại tô ngọc trong mắt đừng nói một vạn tích phân mười vạn tích phân nàng đều có thể cắn răng đưa không phải tích phân vấn đề tô hồng nghĩ nghĩ dứt khoát nói thẳng kỳ thật ta đã sẽ a tô ngọc sửng sốt một chút sau một khắc nàng c h ừ n g to mắt có ý tứ gì không đợi tô hồng nói chuyện tô ngọc thì khó có thể tin nói chờ một chút ngươi sẽ không phải là muốn nói với ta ngươi ngay tại cái này lật ra một lần võ kỹ ngươi liền đã học xong a dĩ nhiên không phải bất quá tô ngọc đều nói như vậy tô hồng cũng lời phủ nhận trực tiếp thừa nhận thật hay giả a tô ngọc cảm thấy không thể tưởng tượng được cực kỳ nàng bản thân liền làm a võ tốt nghiệp hơn nữa còn tại võ kỹ các đảm nhiệm đã nhiều năm chủ quản thấy qua thiên mới không cần quá nhiều có thể giống tô hồng loại tình huống này nàng vẫn là lần đầu gặp được lần một lần võ kỹ liền trực tiếp học xong này thiên phú cùng n ộ tính cái t i a t h ậ t là cao đến bầu trời cơ hội là đồng thời tô ngọc trong lòng đối tô hồng ý nghĩ lại một lần xông ra cố lên a tô ngọc tiềm lực này cô muốn là bỏ lỡ ngươi đợi sau làm sao ngủ được cảm giác ra bắt lấy hắn ngươi có thể tô ngọc cố lên cố lên tô ngọc ở trong lòng cho mình động viên lúc này cho nên a học tỷ làm phiền ngươi chiêu đại ta ta đi trước ha tô hồng nói tiếng cảm ơn xoay người rời đi t ô ngọc rõ ràng n g â y ngốc một chút nhìn qua tô hồng dần dần biến mất tại thang lầu b ó n g lưng nàng hơn tay muốn gọi ở tô hồng có thể vừa nghĩ tới tô hồng từ đầu tới đôi ngoại trừ cùng nàng ánh mắt tiếp xúc bên ngoài liền trên người nàng tùy ý một chỗ đều không liếc qua liếc một chút mà lại đi như vậy dứt khoát hoàn toàn không dây dưa dài dòng đường nói một phần thậm chí một tia đối nàng cảm thấy hứng thú dấu hiệu đều không có t ô ngọc nhất thời lại tiết k h í được rồi vẫn là đừng ôm lấy ảo tượng không thực dù sao lấy tô hồng thiên phú đột phá tôn g sư là tất nhiên tương lai đặt chân cựu dai thậm chí phong vương đều hy vọng cực lớn nàng một cái đột phá tôn g sư đều vô vọng lục dai sơ đoạn võ giả lấy cái gì truy đi ra võ kỹ các cửa lớn quay đầu nhìn một cái tô hồng lắc đầu hắn tự nhiên không phải người ngu chỉ là não t ử sách cực kỳ thanh chính mình người mang hệ thống vẫn còn võ đạo tăng lên thời kỳ vàng son không nỗ lực tu luyện mạnh lên chạy tới nói chuyện yêu đương cái kia không thần kim sao mà lại hắn cũng trải qua loại kia không có thực lực đối mặt hiện thực cảm giác bất lực mùi vị đó tô hồng không muốn lại thể nghiệm hiện trong mắt hắn chỉ có võ đạo lúc này vòng tay phát ra thu đến tin tức đ ộ n g tính tô hồng túi đầu nhìn thoáng qua trường học bên thông chi tiến vào thủ phát đội ngũ học sinh ở ngoài sáng sớm tập hợp một đêm thời gian đầy đủ ta đem cái này hai môn tinh thần lực vo ký tăng lên tới hoàn mỹ chật tô hồng mắt nhìn sớm đã chín mươi chín hảo hữu sinh trong đó đại bộ phận đều là học tỷ cũng không ít cùng giới nữ sinh tô hồng trở tay cũng là một cái miễn váy dày hình thức đồng thời trực tiếp đem hảo hữu sinh nốt sau một khắc tô hồng một giây cũng không muốn lãng phí thẳng đến túc xá mà đi chương hai trăm tám mươi hai mở ra ma quỷ huấn luyện do binh hiệp hội chương hai trăm tám mươi hai mở ra ma quỷ huấn luyện do binh hiệp hội sáng sớm hôm sau tu luyện một đêm tô hồng từ từ mở mắt ngay sau đó mở ra giao diện thuộc tính nhìn hướng võ ký một cột võ ký quấn mây t i ê u hoàn mỹ ngưng thần khải hoàn mỹ cầm tới võ ký bất quá một đêm thời gian hai môn võ ký liền đã song song đạt tới hoàn mỹ cảnh giới sau một khắc tô hồng nhìn qua giá binh khí phía trên một thanh bê cấp hợp kim trường đao tâm niệm nhất động ong ong đếm không hết vô hình sợi tơ trong t r ớ c mắt đem trường đao báo khỏa ngay sau đó đông nhiên một quấn trường đao vô luận là thân đao vẫn là trôi đao lưu lại đếm không hết nhỏ bé lõm uy lực so dùng ngưng binh quyết lúc c h ỉ ít để cao hai ba thành uy lực đây chính là b cấp hợp kim cực kỳ cứng cỏi đều còn bị cuốn mây tia lưu lại nhiều như vậy vết thương nếu là tác dụng tại võ giả trên thân đâu nếu như đối thủ thể p h é p đồng dạng trong nháy mắt liền sẽ trong nháy mắt dây nhỏ cắt chém thành vô số khối thịt thử lại lần nữa cái này ngưng t h ầ n khải tô hồng tìm tới cơ giới khôi lỗi bắt đầu điều chỉnh lên chỉ số chỉ chốc lát sau cơ giới khôi lỗi hướng về phía tô hồng bụng anh ra một quyển vơ n h tô hồng thân ảnh ngược lại lùi lại mấy bước bụng cảm thấy rõ ràng nói nói cảm giác l ự c đạo này không sai biệt lắm tô hồng thì thào một tiếng sử dụng ngưng thần khải tinh thần lực trải rộng toàn thân hóa thành vô hình khải giác ngay sau đó tô hồng đối cơ giới khôi lỗi hạ đạt chỉ lệnh công kích vanh đồng dạng l ự c đạo nhưng lần này cơ giới khôi lỗi năm đấm tại khoảng cách tô hồng thân thể còn có một quyền khoảng cách lúc thì ngưng lại một tấp cũng không được tiến ngưng thần khải còn có cực mạnh có giãn có thể trình độ lớn nhất giảm bất lực chọi cứng một quyền này tô hồng đừng nói bị đánh lui về sau cho dù là một tia đau đớn đều không có cảm nhận được chắc chập thuật nghiệp có chuyên công ngưng binh quyết trọng tại một cái thiên biến văn hóa nhưng cùng chuyên môn công kích phòng ngự võ kỹ so ra t r ê n lệch vẫn còn rất rõ ràng cái này hai môn tinh thần lực võ kỹ lại để cho tô hồng tổng hợp chiến lược tăng trưởng không ít như hổ thêm cánh ăn cơm ăn cơm đi cửa mang tới bữa sáng tu luyện một đêm sớm đã bụng đói kêu vang tô hồng liền bắt đầu ăn như gió c u ố n vừa ăn hết vòng tay thì bắn ra một đạo nhắc nhở là thông báo bọn hắn những thứ này thủ phát học sinh đừng bỏ qua buổi sáng tập hợp rất nhanh tô hồng cơm nước xong xuôi liền đi ra ngoài hướng về chỗ cần đến mà đi một gian rộng rãi đủ để dung nạp mấy trăm người võ đạo trong phòng năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học thủ phát đội viên lần lượt đến rất nhanh đạo sư tới lao sư nhìn lấy ngáp đi tới lý dương võ tô hồng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới lần này phụ trách là chính mình lao sư lý dương võ đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó liền tới đến hai tri đội ngũ phía trước nói n h ạ n ta liền không nói lý dương võ liếc nhìn mọi người trầm giọng nói đã các ngươi tiến nhập thủ phát thành viên mấy tháng sau muốn vì ma võ đi trình chiến toàn quốc võ đại giải đấu như vậy huấn luyện của các ngươi tự nhiên không thể lại như là trước đó như vậy ma võ sẽ cho các ngươi tiến hành chuyên môn ma quỷ huấn luyện tại mấy tháng này bên trong lớn nhất thời gian tăng lên các ngươi cá thể thực lực cùng đoàn đội phối hợp trình độ ngay vậy hai tri đội ngũ đều sắc mặt nghiêm trọng lên đầu tiên ta cho các ngươi nói một chút toàn quốc võ đại giải đấu chế độ thi đấu quy tắc lý dương võ nói ra quy tắc khối này kỳ thật không có gì đáng nói hàng năm quy tắc cũng không giống nhau ai cũng đoán không được nhưng là chế độ thi đấu cái này một khối là sẽ không đổi chia làm một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu hai cái chế độ thi đấu một mình thi đấu mỗi cái toàn khối thủ phát tổng cộng có thể tham gia ba người hai tên thủ phát một tên dự bị đoàn thể thi đấu lấy năm người vì một tiểu đội cũng chính là năm tên thủ p h á t năm tên dự bị cái này vừa nói ngọc thanh tuyền chờ năm thứ hai đại học thủ p h á t đều rất bình tĩnh bọn hắn năm ngoái liền đã hiểu qua lần đầu tiên nghe nói số người này đường cô vân mấy người thì là nhỏ giọng nghị luận hóa ra còn không phải tiến vào thủ p h á t đội ngũ liền có thể đảm nhiệm thủ p h á t còn có thể biến thành dự bị lý dương võ cười cười đừng cảm thấy làm dự bị chỉ bị khuất đường cô vân mấy người khe giật mình sau đó liền thấy lý dương võ ngữ khí nghiêm túc mấy phần tại năm trước toàn quốc võ đại giải đấu bên trong thủ phát thành viên toàn bộ trọng thương tình huống cũng không hiếm thấy lúc này liền muốn dự bị ra sân cho nên đừng bởi vì trở thành dự bị thì r ơ i rạc lười biếng đây chính là các trường học tranh đoạt năm sau tài nguyên trận đấu trình độ tàn khốc các ngươi không thấy tận mắt gặp là không cách nào tưởng tượng trước kia thủ phát toàn bộ trọng thương dự bị bổ sung tình huống tuyệt không là hiếm thấy cho nên tại về sau huấn luyện phía trên đều s ố c lại tinh thần cho ta đừng quản là thủ phát vẫn là dự bị các ngươi sát xuất lớn đều là muốn lên sàn tới chém giết đơn giản cũng là cái thứ tự trước sau thôi không cần quá để ý mọi người nhẹ gật đầu biểu lộ có vẻ hơi trầm trọng thủ phát toàn bộ trọng、thương. dự bị bổ sung cái này tại cái khác trong trận đấu có thể nói trăm năm khó gặp nhưng tại cái này toàn quốc võ đại giải đấu phía trên vậy mà tuyệt không hiếm thấy cuối cùng đến tàn khốc tới trình độ nào mới sẽ xảy ra chuyện như vậy Tốt, chế độ thi đấu nói xong, hiện tại mà nói một chút hai chi đội ngũ thủ phát thuận thứ nhất Tô một thi thể thi đấu thủ phát.、Năm、thứ hai đại học bên này, Ngọc Thanh Tuyền đảm nhiệm một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu thủ chế chi sách. học cùng học Ngọc cùng hiện hai danh Hồng nhiệm mình hai nhiệm mình độ đấu đội đại đảm đấu đoàn đấu đại đảm đấu đoàn đấu nói nói miệng nói, xong, ngũ bán Dương năm bên này, Năm bên này, mà dự bị Lý võ t ô h ồ n g tại năm thứ nhất đại học bên này hoàn toàn là nghiền ép giống như tư thái năm thứ hai đại học ngọc thanh tuyển cũng không thua bao nhiêu t ô h ồ n g cùng ngọc thanh tuyển cơ bản đã xác định những người khác muốn nhìn huấn luyện tổng hợp biểu hiện cuối cùng còn định ra thủ p h á t vẫn là dự bị đương nhiên nếu như bị phân đến dự bị cảm thấy k h ô n g phục cái kia cũng có thể trực tiếp hướng thủ p h á t khiêu chiến đánh thắng ngươi chính là thủ p h á t dựa vào thực lực nói chuyện tại chỗ đều là võ giả tự nhiên không có ý kiến tiếp đó thì giảng huấn luyện lần này huấn luyện các người muốn đi giã ngoại đã từng vứt bỏ trong thành thị tiến hành lịch luyện đồng thời sẽ còn cho các ngươi phân phối nhiệm vụ đây đều là nhất định phải hoàn thành đối với nhiệm vụ tô hồng cùng đường cô vân một đám sinh viên năm nhất đều không dị nghị chỉ là cái này đi g i ã ngoại huấn luyện ngược lại là nằm ngoài dự tính của bọn họ đường cô vân hiếu kỳ nói lý đạo sư thật muốn huấn luyện tại sao không đi vạn yêu s ơ n mạch ngược lại đi g i ã ngoại vứt bỏ thành thị lý dương vo cười cười liếc mắt ngọc thanh tuyền ngóc nói tiểu ngọc ngươi đến giới thiệu đi ngọc thanh tuyền đi ra bắt đầu giảng giải vạn yêu sân mạch cùng dã ngoại khác biệt rất nhanh nàng liền nói xong một đám sinh viên đại học năm nhất nghe được trận mắt ố mồm xem ra những t h ứ này vứt bỏ đô thị trình độ hưng hiểm s o vạn yêu sơn mạch còn mạnh hơn t ô hồng thầm nghĩ trong lòng theo ngọc thanh tuyền giới thiệu hắn đối cái này võ đạo thế giới có cái k h á c sâu hiểu rõ võ đạo hiệp hội mọi người đều biết là chiếm cứ toàn cầu đỉnh cấp thế lực nhưng ngoại trừ võ đạo hiệp hội bên ngoài còn có một cái hiệp hội cũng thuộc về đỉnh cấp thế lực cái kia chính là dong binh hiệp hội chương hai trăm tám mươi ba sóng gió càng lớn cá càng quý chương hai trăm tám mươi ba sóng gió càng lớn cá càng quý cái gọi là dong binh hiệp hội thật muốn bàn về nhân số so võ giả hiệp hội đăng ký nhân số còn muốn khoa trương bởi vì cái này hiệp hội đăng ký quá trình vô cùng đơn giản mà lại đăng ký lúc đối thông tin cá nhân yêu cầu c ự c thấp không có người quan tâm ngươi đ i ể n tên là thật là giả cũng không có người quan tâm ngươi đã làm gì sự t ì n h độ tự do có thể nói cực cao do binh hiệp hội chỉ nhìn thực lực điều này sẽ đưa đến cái này trong hiệp hội thành viên có thể nói tốt xấu lẫn lộn dù sao không phải ai đều nguyện ý đi võ giả hiệp hội đ i ể n thông tin cá nhân tổng có ít người không thích bất luận cái gì cảm giác bị trói buộc mà lính đánh thuê nghe thấy tên liền biết là có ý gì sắp nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng căn cứ ngọc thanh tuyền nói do binh hiệp hội ban b ố nhiệm vụ bên trong liên quan đến báo thù mua hung loại hình nhiệm vụ cũng không hiếm thấy nói trắng ra là bỏ tiền ngươi liền có thể tuyên bố nhiệm vụ tương đồng hoàn thành nhiệm vụ thì có thể thu được thù lao lính đánh thuê hiệp sẽ không để ý quá trình chỉ thấy kết quả hoàn thành là được đương nhiên nói là nói như vậy cái này liên quan đến màu s á m nhiệm vụ cũng chỉ có thể coi là số ít chủ lưu nhiệm vụ vẫn là săn g i ế t hung thú hoặc là thu thập một số hiếm thấy mang thảo dược mua sắm một số chân quý đan dược lệnh treo giải thưởng vân vân tại toàn cầu giông binh hiệp hội khắp nơi đều là tại toàn cầu có một câu nổi tiếng lời nói bị dùng để hình dung dòng binh hiệp hội có địa phương quan phương thiết lập võ giả căn cứ địa phương thì có dòng binh hiệp hội không có võ giả căn cứ địa phương vẫn có dòng binh hiệp hội đương nhiên lời này kỳ thật có chút thổi quá mức chỉ ít tại hoa quốc cảnh nội có võ giả căn cứ địa phương thì không tồn tại dòng binh hiệp hội căn cứ lính đánh thuê căn cứ tại hoa quốc bên trong thường thường phân tán tại g i ã ngoại vứt bỏ trong thành thị nơi này không có quan phương võ giả căn cứ ngược lại không phải là quan phương không muốn quản mà chính là thực sự nhân lực có hạn có thể không nên cảm thấy Chiếm cứ tại n vạn, vạn yêu sơn mạch và ngoài t h có lẽ còn có thể trông thấy không ít sơ d i a i hung thú nhưng là tại những thứ này vứt bỏ đô thị sơ giai hung thú cơ hồ liền cái bóng đều không nhìn thấy bởi vì phần lớn đã sớm bị cường đại hung thú giết chết không có thực lực hung thú liền đi ra vạn yêu sơn mạch tư cách đều không có cái này cũng đưa đến có thể tại hoa cúc giã ngoại trà trộn lính đánh thuê bình quân thực lực đều rất mạnh dù sao hung thú yếu nhất đều là trung giai cất bước sơ giai võ giả chỗ nào sống đến mức đi xuống mà lại dù là dứt bỏ hung thú uy hiếp đối t ự thân thực lực không đủ tự tin võ giả cũng là không dám đi giã ngoại lính đánh thuê căn cứ phải biết giã ngoại có thể thuộc về việc không ai quản lý khu vực có uy hiếp thường thường không phải hung thú mà chính là người dù sao đây chính là một đám lính đánh thuê trong đó không thiếu liền võ giả hiệp hội đều không ghi lại trong danh sách cái gì hung ác chi đồ đều có lại tại giã ngoại giết người c ư p của có thể nói là lại tầm thường không qua mà tô hồng cùng ngọc thanh tuyên mọi người lần này lịch luyện địa điểm chính là có những thứ này dân l i ề u mạng chiếm cứ g i ã ngoại vứt bỏ đô thị n g h e xong ngọc thanh tuyền giảng thuật về sau đường cô vân một đám người đều t h â n sắc ngưng trọn lên chỉ là nghe miêu tả bọn hắn liền đã biết lần lịch lãm này có bao nhiêu hưng hiểm lúc này lý dương võ mở miệng nói đương nhiên ma võ cũng sẽ không cứ như vậy để cho các ngươi chạy tới dù sao tại g i ã ngoại vạn nhất đụng tới cái cùng ma võ có thủ tông sư tiện tay đem các ngươi đập chết rồi vậy coi như xảy ra vấn đề nghe nói như thế đường cô vân một đám người muốn cười cũng lại cười không nổi dù sao nếu như dã ngoại đúng như ngọc thanh tuyền miêu tả như vậy việc này còn thật có khả năng phát sinh bất quá cũng không cần quá khẩn trương lý dương vo cười cười lần lịch lăm này hai người các ngươi c h i đội ngũ bởi vì thực lực khác biệt lịch luyện địa điểm tuy nhiên đều là giã ngoại nhưng vị trí cụ thể là không giống nhau hai c h i đội ngũ đều sẽ có tông sư âm thầm theo dõi thoải mái tinh thần đi còn không đợi đường cô vân bọn người thợ phào lý dương vo ngữ khí biến đến nghiêm túc có điều đừng cảm thấy có tông sư bảo hộ các ngươi liền có thể không chút k i ế n kỵ ta muốn cường đ i ệ u một chút chỉ cần không phải tông sư đối với các ngươi phát động tiến công âm thầm mà vo tông sư là sẽ không xuất thủ lý dương vo ngữ khí tăng thêm Cái nào sợ các lục người đối mặt lục dai nào sợ mặt võ quả thật đúng là không sai nhìn đến đường cô vân mấy người hiển nhiên không quá coi ra gì lý dương võ ngoài cười nhưng trong không cười nói các người muốn là cảm thấy tông sư sẽ quản các người vậy liền đi trêu chọc cái lục giai võ giả thử nhìn một chút một bên ngọc thanh tuyền trầm giọng nói các người đừng không xem ra gì năm ngoái đội ngũ chúng ta liền chết một tên thủ phát thành viên dừng một chút ngọc thanh tuyền nói bổ sung cũng là bị lục giai võ giả đánh chết ngay vậy đường cô vân một đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn không phải đâu anh em đùa thật ngọc thanh tuyền bình tĩnh nói đừng không tin nếu như không phải vị này thủ phát chết rồi thì lấy lâm hưng ơ thực lực còn không có tư cách trà trộn vào mười tên thủ phát danh lệch đường cô vân ngao hải một đám người biểu lộ trong nháy mắt nghiêm trọng biết ma võ lúc nhưng à là y trăm c ú l ị c là m n từ à n cũng không khốc, phải xưa đến nay cường giả đều là theo gió tanh mương máu bên trong rết ra tới mà voi tên kia tôn g sư ngồi nhìn học sinh tử vong hắn không đau lòng sao đau nhưng là lịch luyện cũng là lịch luyện nếu như một mực có người che chở các ngươi vậy các ngươi nhiều nhất bất quá là nhà ấm bên trong đông hoa thôi mỗi lần xuất thủ bảo vệ các ngươi cái kia tại toàn quốc võ đại giải đấu loại này tán khốc trận đấu phía trên mà v õ chẳng lẽ còn có thể hộ các ngươi sao nhìn qua trầm mặc các học sinh lý dương võ bình tĩnh nói hiện tại là các ngươi một lần cuối cùng lui ra cơ hội làm lịch luyện tránh thức bắt đầu cái kết nhưng liền không có thuốc hối hận ăn đường cô vân một đám người liếc nhau một cái lại đồng thời mắt nhìn tô hồng bọn hắn ánh mắt dần dần biến đến kiên nghị mẹ nó lần này cần là sợ về sau còn thế nào đổi được tô hồng một phút trôi qua không có bất kỳ người nào lựa chọn lui ra tốt không hổ là ta mà võ học sinh lý dương võ nợ nụ cười đã như vậy liền chuẩn bị lên đường đi có điều tại trước khi lên đường có một cái tiểu g i a hỏa có hơi phiền phái a lý dương võ cười tủm tỉm nhìn lấy tô hồng tiểu từ ngươi lại là năm thứ nhất đại học thủ phát lại là năm thứ hai đại học thủ phát cho ngươi một cái cơ hội tự chọn cái đội ngũ đi cùng lịch luyện đi ta cùng ngọc thanh tuyển học tỷ bọn hắn một h ố i tô hồng trả lời không chút do dự tô hồng tình cảnh kỳ thật có chút xấu hổ năm thứ nhất đại học đội ngũ đối với đường cô vân bọn người có lịch luyện hiệu quả nhiệm vụ đối với hắn mà nói có lẽ đừng nói đưa đến lịch luyện hiệu quả thậm chí khả năng đều không có đủ cái gì tính k ê u chiến mà năm thứ hai đại học đội ngũ bên này ngọc thanh t u y ể n chính người tất cả đều là ngũ giai võ giả lấy bọn hắn thực lực đều có thể xưng là lịch luyện chỗ cần đến lấy tô hồng tứ giai sơ đoạn cảnh giới độ khó khăn tự nhiên là tăng gấp đội nhưng tô hồng trả lời lại không có một chút do dự nếu là lịch luyện nhẹ nhóm độ k h ó khăn cùng địa ngục độ khó khăn hắn không chút do dự lựa chọn cái sau tất cả mọi người có chút n g o à i ý muốn tại tô hồng quả quyết bọn hắn không khỏi nhìn về phía hắn lại phát hiện tô hồng ánh mắt bên trong thậm chí một chút cũng không nhìn thấy khẩn trương ngược lại tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong cái này khiến đường cô vân chờ người trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần bội phụ dù là lý dương võ cũng mang ý nhẹ gật đầu thế mà bọn hắn lại là không biết tô hồng sở dĩ như vậy chờ mong là có nguyên nhân dù sao không cần nghĩ cũng biết có thể cho ngọc thanh t u y ể n đều mang đến áp lực lịch luyện địa điểm tất nhiên nguy hiểm c h ủ điệp chỗ cần đến hung thú cùng những cái kêu hung ác linh đánh thuê cảnh giới chỉ sợ viễn siêu tại hắn thế nhưng là càng là nguy hi tô hồng càng phải đi không có nguyên nhân khác đơn giản là đánh bại cương địch lấy được võ giả giá trị tự nhiên là càng nhiều sóng gió càng lớn c à càng quý rất nhanh theo tô hồng lựa chọn xong lý dương võ liền bắt chuyện mọi người có thể xuất phát không lâu sau đó ma võ cửa trường học hai chiếc ma võ chuyên dụng xe thương vụ một trái một phải chậm dai biến mất tại cuối đường chương 284, n a m giang thành tuế nguyệt vô tình đến lính đánh thuê căn cứ chương hai t r ư n a m giang thành tuế nguyệt vô tình đến lính đánh thuê căn cứ ma đô đông bộ giã ngoại một mươi km chỗ chỉ có thể đưa các người đến cái này tô hồng cùng ngọc thanh tuyền một đoàn người sau khi xuống xe các vị thiên tài chúc may mắn làm tài xế trung niên đại thúc tiêu sái khoát tay áo lái xe hướng ma đô chạy tới giá ngoại mười km bên ngoài h u n g h i ể m độ sẽ bỗng nhiên tăng cao nếu là hắn lại tiễn mấy cây số chỉ sợ trở về không được tô hồng mười người đứng tại chỗ thẳng đến đưa mắt nhìn tài xế xe cộ hóa thành một viên điểm đèn chạy nhanh nhập ma đ ô lúc mười người mới thu hồi ánh mắt hắn nhóm quần áo trên người đã thay đổi đều mặc lấy y phục hàng ngày không còn là ma võ đồng phục đây là nhà trường quy định dù sao ma võ bao che cho con nội danh người mặc ma võ đồng phục cho dù là dân liệu mà ạ gặp đều phải suy nghĩ thật kỹ có đáng giá hay không dù là thật đem ma võ học sinh g i ế t sau đó cũng tất nhiên sẽ đối mặt ma võ thanh tẩy chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng mà chuyến này nếu là lịch luyện tại mặc lấy ma võ đồng phục vậy liền không thích hợp đi thôi căn cứ địa đồ chúng ta còn muốn vượt qua mấy trăm km lộ trình ngọc thanh tuyền mở ra vòng tay địa đồ phân biệt một chút phương hướng mang tô hỏng chín người hướng một chỗ phóng đi mấy trăm km cho dù là bọn hắn đám này chung d a võ giả đi đường ít nhất cũng cần thời gian mấy tiếng một bên phi nước đại ngọc thanh tuyền vừa nói ta đem ma võ phân phối nhiệm vụ gửi đi đến các ngươi mỗi người vòng tay lên các ngươi có thể xem xét một chút ngay vậy tô hồng lập tức mở ra vòng tay cha xem ra nhiệm vụ một giới thiệu tại dong binh hiệp hội đem lính đánh thuê đẳng cấp tăng lên đến bốn tinh phổ cập khoa học dong binh hiệp hội bên trong lính đánh thuê đẳng cấp có một chín cấp phân chia một thấp nhất chín mạnh nhất nhiệm vụ hai giới thiệu giết chết ma võ săn giết trên bảng danh sách một ư ơ i tên lục giai võ giả chú thích đánh giết về sau nhớ đến vơ vét lính đánh thuê minh bài có tác dụng lớn cái này độ khó khăn trường học chúng ta chăm chú tới thì m ư ơ i tên lục giai võ giả a đây chính là lính đánh thuê a cùng giai phổ thông võ giả không so được cho dù là thuấn phát mạnh mẽ trầm trạch một đám người đều nhìn đến m ỹ mắt nảy lên đậu đen rau m u ố n nhiệm vụ độ khó quá mức không hợp t ố i thường tô hồng tự nhiên cũng là một mặt im lặng hắn mới tứ giai sơ đ o ạ đ ầ u để hắn giết mười tên lục giai võ giả dù là phát động t ử linh khí dung hợp đại s á t chiêu ta đều không nhất định có thể giết chết lục giai võ giả tô hồng nhìn đến thẳng vào đầu may ra nhiệm vụ không có hạn chế bọn hắn có thể cùng một chỗ tổ đội đi giết không phải vậy bằng vào hắn một người nhiệm vụ này có thể cũng không phải là độ khó khăn lớn mà là căn bản không có khả năng hoàn thành thời gian tại một đám người đậu đen rau muốn ma võ không làm người trong giọng nói vượt qua ba giờ sau tô h ồ n g bọn người ở trên mặt đất phi nhanh thân ảnh dừng lại nhìn ra xa xa đường chân trời cuối cùng có một tòa thành phố khổng lồ đập vào mí mắt các loại cao lớn kiến trúc ngoại tầng trải rộng rêu xanh lộ ra nhưng đã hoang phế đã lâu căn cứ vòng tay phía trên giới thiệu tòa thành thị này tại mấy trăm năm trước còn chưa võ đạo khôi phục thời kỳ thế nhưng là chúng ta hoa quốc thành thị cấp một một trong nam giang thành ai có thể nghĩ tới mấy trăm năm đi qua nơi này đã trở thành một mảnh hoang vu biến thành hung thú thiên đường cái kia chạy xuôi không biết bao nhiêu năm tháng quần quận nam giang cũng bị cắt vàng triệt để chìm ngập l i ê n đường sông đều nhìn không thấy mười người hí hư một hồi ngọc thanh tuyền mở ra địa đồ phân biệt một hồi ngón tay một cái phương hướng p h u cận lính đánh thuê căn cứ ngay tại cái này phương hướng ba km bên ngoài trước mang tô hồng đi đăng ký lính đánh thuê thân phận hơn nữa còn muốn lĩnh nhiệm vụ lần này không cùng ta nhóm năm thứ nhất đại học thời kỳ nhiệm vụ yêu cầu chúng ta toàn thể lên tới bốn tinh lính đánh thuê nhất định phải làm nhiệm vụ nói xong một đoàn người nghỉ ngơi một hồi lần nữa bắt đầu đi đường sau mười mấy phút tô hồng đã nhìn thấy một tòa có tiểu chấn diện tích lính đánh thuê căn cứ đập vào mi mắt lúc này bên trong căn cứ v ó n g người phun trào nhìn qua những người này tô hồng ánh mắt hơi hơi n h a o lại toàn thân trải rộng hình xăm đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung nhân nhân ăn mặc bại lộ trong miệng ngậm lấy điếu thuốc thả phóng túng nữ nhân mỗi người toàn thân đều lộ ra một cỗ g i á tính cái kia đối với con n g ư ờ i dường như như ác lang tại mỗi cá nhân trên người du tẩu tựa như lúc nào cũng khả năng đột nhiên nổi lên giết người mà ngoại trừ những người này bên ngoài tô hồng còn chứng kiến một số khí chất bất phàm nhân vật tô hồng đột nhiên khẽ giật mình chỉ thấy có hai cái tiểu đội thành viên tựa hồ phát sinh cãi vã không có nói hai câu song p ư ơ n g liền lập tức đại chiến tại một khối mà những người khác có đang xem kịch có càng là trực tiếp khai bàn đánh bạc đi lên duy chỉ có không có bất kỳ cái gì một người đi khuyên can đối với đã cầm lấy binh khí rõ ràng bắt đầu chém giết hai cái tiểu đội tất cả mọi người là một bộ thành thói quen tư thế đây chính là dã ngoại việc không ai quản lý khu vực muôn hình muôn vẻ nhân vật đều hội tụ ở chỗ này sinh chết ở chỗ này dường như không đáng giá nhắc tới tô hồng mặt lộ v ẻ ngưng trọng một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế cái này khiến một mực quan sát hắn ngọc thanh tuyền trong lòng âm thầm gật đầu rất nhanh một đoàn người hướng lính đánh thuê nền đi tới một đ a n tuổi còn trẻ k h í chất không tầm thường thiếu niên thiếu nữ xuất hiện lúc nhất thời dẫn tới toàn trường chú ý có người cười nhẹ nói sách nhìn bộ dạng này lại là cái nào võ đại chạy đến rèn luyện tiểu đội a ha ha một đám chim non thôi có mặt mũi tràn đầy giữ tận đại h á n một mặt khinh thường ồ ngươi nói như vậy ngươi xuất thủ thử một chút thiếu h á n mụ đặt cái này lửa phình ta ngươi làm lao từ ngốc giữ tận đại h á n ngữ khí tràn ngập xem thường không chỉ có là hắn một đám chiếm cư ở căn cứ lính đánh thuê nhóm có lẽ ánh mắt nghiền ngẫm nôn ngự k i n h thị nhưng có thể ở chỗ này sống sót lại có mấy cái là kẻ ngu rõ ràng một đám võ đại đi ra thiên tài đến rèn luyện mà lại trọng yếu nhất chính là có gắn tới đồng thời sau lưng võ đại còn đồng ý bọn hắn đến điều này có ý vị gì mang ý nghĩa chí ít tại đám này thiên tài sau lưng võ đại xem ra bọn hắn là có thực lực ở chỗ này sinh tồn được không ai sẽ ngốc đến lúc này thì xuất thủ nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn liền không có tâm tư khác chỉ là trước tiên cần phải thấy rõ tô hồng mười người thực lực rồi quyết định nên làm như thế nào thế mà nơi đây dù sao cũng là việc không ai quản lý khu vực có người thông minh nhưng dân liệu mạng cũng tuyệt số lượng cũng không ít ngay tại một đám lính đánh thuê giao lưu lúc một đạo tiếng cười nạo h vang lên một đám r ắ t rưởi sợ c ọ n lông mấy cái tiểu hài tử mà thôi cho các ngươi bị hủ không dám đ ộ n g thủ phát ra chế r ê u chính là một tên quần áo t ạ tơi trung nhân nhân t h ầ n s á c hắn đi ê n cuồng trong đôi mắt trải rộng tơ máu một đám lính đánh thuê liếc mắt nhìn hắn ánh mắt có chút kiếm kỵ không có trả lời đơn giản là trung nhân nhân này không chỉ là nhìn qua đi ê n cuồng mà chính là một cái thật bệnh tâm thần có chứng loại kia từ nhỏ liền bị kiểm tra ra bệnh tâm thần nhưng biểu hiện một mực cùng thường nhân không khác dần dần liền không có có nhận đến giám thị thẳng đến hắn hơn hai mươi tuổi lúc một ngày nào đó cùng người nhà d đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi lên giết người phụ mẫu liền mang theo mười mấy tên vô tội người qua đường toàn bộ bị hắn sống sống giết chết bị truy nã về sau một đường lẩn trốn ở đây tại cái này lính đánh thuê căn cứ l ăn lộn vài chục năm bây giờ đã là ngũ dai sơ đoạn v õ giả thực lực ở chỗ này tuy nói không phải rất mạnh nhưng đây chính là cái tên điên một câu n ô n ngữ không hợp trực tiếp đùa với n g ư ờ i mệnh loại kia cho dù là một đám lính đánh thuê cũng không quá nguyện ý t r e o chọc loại này người đương nhiên mấu chốt nhất là giết hắn cũng không có thu hoạch gì mà lại cái này tên điên trần dương điên về điên nhưng không đốc đối với có thể một bàn tay đập từ hắn cừng giả đó là không sẽ cũng không dám đi t r e o chọc đây cũng là hắn một mực có thể sống tới ngày nay nguyên nhân tên điên chúng ta là phế vật vậy ngươi năng lực ngươi đi đánh một trận a có lính đánh thuê không để ý tới chân dương vậy dĩ nhiên cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa bắt đầu nhú lên lửa tới thì đúng vậy A, đừng chỉ nói không luyện chúng ta là phế vật ngươi n h ư bước ngươi ngược lại là lên a có người ánh mắt lấp lóe bắt đầu khích tướng đương nhiên ngươi muốn là sợ chúng ta cũng có thể hiểu được dù sao nhân ra là mười người a một người đánh không lại rất bình thường ai nói ta sợ nghe tới sợ cái chữ này trần dương sắc mặt khinh g bị mắng một câu lính đánh thuê nghe được nắm chặt nắm đấm nhưng cuối cùng bắt đầu bông lỏng ra vẫn là câu nói kia cùng cái người điên l i ề u mạng không đáng thấy thế trần dương bông cảm giác không thú vị nguyên bản mặt đen lên hắn một thương hiệu sát dưỡng cổ hình thức chương hai trăm tám mươi năm một thương hiệu sát dưỡng cổ hình thức trông thấy trần dương vậy mà thật đi lên một đám lính đánh thuê nụ cười đều chơi mùi cho dù là vừa mới hai cái quyết đấu sinh tử tiểu đội đều ngừng lại nhiều hứng thú nhìn qua tình cảnh này chật chật tên điên cũng là tên điên tùy tiện kích thích một chút là được rồi ha ha ngươi coi hắn là thật điên vậy ngươi mới là thật ngốc tử cái này trần dương rõ ràng biết mình là tên điên người khác không dám cùng hắn liều mà thôi lại thêm đám này thiên tài tuổi còn trẻ cảnh giới nhiều lắm là cùng hắn không sai b i ệ t lắm trần dương lúc này mới dám ra tay kiếm chuyện mà thôi dù sao người điên tên tuổi bày ở cái kia không phải có thể miễu s á t tình huống của hắn ai nguyện ý cùng cái này tên điên nhiều dây dưa bên này lính đánh thuê trao đổi cùng lúc đó ta chính là con rồng kia ngâm nga bài hát trần dương đi vào tô hồng mười người trước mắt thế thế, thuấn phát mạnh mẽ trầm trạch mấy người đều hào hào n h ư mày bọn hắn có thể nhìn ra người này não tử rõ ràng không thích hợp uy ngươi trần dương sung huyết con ngươi tại mười trên mặt người khẽ quét mà qua sau cùng tuyển định tướng mạo lớn nhất non nớt tô hồng ngón tay hắn lấy tô hồng ngóc ngón tay điên cùng nợ nụ cười mới đến không biết do quy tắc đi tại cái này gặp trần dương ra ra liền muốn đập cái đầu mới có thể đi vào từ đâu tới đ ầ n độn thuấn phát mạnh mẽ trầm trạch mấy người đều neo h mắt lại làm học trưởng dù là tại không rõ ràng thực lực đối phương tình huống dưới bọn hắn tự nhiên cũng có trách nhiệm vì học đệ ra mặt thế mà lúc này ngọc thanh tuyền lại chế trụ bọn hắn đối mặt thuần phát mạnh mẽ mấy người ánh mắt n g h i hoặc ngọc thanh tuyền lắc đầu ra hiệu bọn hắn đường đập thủ nàng muốn nhìn tô hồng sẽ như thế nào giải quyết chuyện này nàng gặp qua rất nhiều võ giả ở trường bên trong h a n g hái nhưng ra trường đối diện với mấy cái này xã hội pha trộn võ giả lúc lại thay đổi hoàn toàn một bộ tính tình có chút không dám cùng người phát sinh mâu thuẫn tuy nói lấy tô hồng trước đó ở trường bên trong biểu hiện s á c xuất lớn không phải loại này người nhưng ngọc thanh tuyền còn là muốn tận mắt chứng kiến một chút dù sao nàng làm đội trưởng nhất định phải hiểu rõ ràng đội viên tính cách cái này cực kỳ trọng yếu đến mức cái này đột nhiên xuất hiện tên đ i ê n ngọc thanh tuyển còn thật không có để ở trong mắt tô hồng muốn là không giải quyết được nàng cái này làm học tỷ tự nhiên sẽ xuất thủ che chở nơi này chính là g i ã ngoại a đừng để ta thất vọng nhìn qua một mặt bình tĩnh tô hồng ngọc thanh tuyển trong lòng thì thảo uy nói ngươi đâu trần dương lệch ra cái đầu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng làm gì ngươi là người câm sao ha ha ha lời con chưa dứt n ư ờ i to trần dương đột nhiên biểu lộ lạnh lẽo không có dấu hiệu nào trong nháy mắt xuất thủ đông nhiên vọt lên trường đao trong tay ngang nhiên đánh xuống tốc độ cực nhanh thẳng đến tô hồng bộ mặt đập tới thế mà từ đầu đến cuối đều không lên tiếng tô hồng động tác lại sò hắn nhanh hơn trần dương vừa nhảy giữa không trung lúc ông mang theo lôi đình đại thương lấy bá vương tuyệt luân tư thái đâm ra trong nháy mắt xuyên thủng trần dương m i tâm mũi thương chui vào đại não cứ như vậy đem trần dương đinh t ử ở giữa không trung bên trong Miều mặt tại người kinh ai cái hữu đầu sát. sở Tình từ cảnh này, ngạc. Chẳng ngờ rằng, này chỗ để lộ vẻ ra gặp người phía dưới đĩa tại cái này lính đánh thuê căn cứ ngang lâu như vậy trần dương thoáng qua tức tử t cái này đội người trẻ tuổi lai lịch ra sao vừa xuất thủ nháy mắt thiếu niên này khí huyết bạo phát một cái trước mắt h ắ n tựa như là mới tứ giai sơ đoạn ta là cảm thụ sai lầm rồi sao không đúng h ắ n cũng là tứ giai sơ đoạn ngoa tào tứ giai sơ đoạn miễu sát ngũ giai tên đ i ê n trần dương đây là đâu chỗ võ đại yêu nghiệt không biết nhưng tuyệt đối là xuất thân danh giáo thậm chí là ma võ cùng kinh võ cũng có thể trong nháy mắt tại chỗ lính đánh thuê nhìn qua tô hồng một đoàn người ánh mắt thay đổi cùng lúc đó nhìn đến tô hồng như thế quả quyết một thương thuần phát mạnh mẽ một đoàn người mi đầu đều là vậy một cái liếc mắt nhìn nhau đều âm thầm gật đầu làm tốt ngọc thanh tuyển trên mặt tách ra nụ cười sán g lạc hiển nhiên đối tô hồng hài lòng cực kỳ chính như nàng nói đồng dạng nơi này là g i ã ngoại việc không ai quản lý khu vực xã hội văn minh hết thể quy tắc ở chỗ này cũng sẽ không tiếp tục tác dụng g i ã ngoại tựa như là rừng rậm nguyên thủy những lính đánh thuê này cũng là rừng rậm bên trong dã thú muốn ở chỗ này sinh tồn được ủy khúc cầu toàn sẽ chỉ cổ vũ đối phương ký diễm chỉ có dùng tuyệt đối lực lượng tiến hành trân yết mới là lớn nhất phương thức hữ hiệu, hiệu. đến mức trong lời nói nói cái gì dâu r ị a cũng cái dám dùng không có phanh tô hồng bình tĩnh vung thương treo ở mũi thương phía trên trần dương trong nháy mắt bay ngược mà ra, ngã ở phía xa trên mặt đất mi tâm của hắn vị trí có một cái trước sau trong suốt lỗ thủng đã chết không thể chết lại đi thôi đi trước đăng ký lính đánh thuê thân phận ngọc thanh tuyển cười vỗ vỗ tô hồng b ả vai được tô hồng gật đầu một đoàn người hướng căn cứ cửa lớn đi đến lần này không có lính đánh thuê lại dám ngăn trở chỉ là tô hồng biểu hiện ra thiên phú cùng chiến lược cũng đã đầy đủ để bọn hắn kiên kỵ húng chi bọn hắn cũng không phải người ngu rõ ràng có thể nhìn ra tại c h i đội ngũ này bên trong tô hồng chỉ là một cái đội viên mà thôi mà bên cạnh c h í n người kia nhìn qua rõ ràng lão luyện rất nhiều hiển nhiên không phải lần đầu tiên trà trộn giã ngoại một cái tân nhân đội viên mặc dù chỉ là tứ giai sơ đoạn nhưng lại có lấy vượt cấp miểu sắt trần dương thực lực cái này đội viên khác thậm chí tên kia rõ ràng là đội trưởng thiếu nữ lại sẽ có lấy như thế nào thực lực khủng bố c h ỉ ít bọn hắn là không còn dám có tâm tư khác nhưng là lính đánh thuê bên trong xưa nay không thiếu to gan lớn mật dân liệu mạng trong bóng tối vẫn có thực lực mạnh hơn lính đánh thuê l ạ nhiên ở giữa để mắt tới tô hồng một b ằ n người đi vào cửa lớn tại ngọc thanh tuyền dẫn đường dưới tô hồng rất mau tới đến đăng ký thân phận địa điểm điền bảng biểu phụ trách đăng ký nhân viên đưa tới một trang giấy tô hồng tiếp nhận nhìn thoáng qua sau liền lắc đầu bật cười tính danh đúng vậy bảng biểu phía trên thật chỉ có như thế một hàng mà thôi thì l i ê n quan trọng cảnh giới loại hình toàn bộ đều không có Hiện nhiên, dòng binh hiệp hội cũng biết, đến đăng ký võ giả, chắc chắn sẽ không chi Thì phải biết, giả, tiết điển.、Thì、cái biệt cái biểu. dòng cũng đến đăng này còn phải đặc biệt làm cái bảng đặc T ký võ sẽ làm lúc này cũng không thể giống trước đó lấy giả lập thiên thê tên tùy tiện như vậy nghĩ nghĩ tô hồng cầm bút tại bảng biểu phía trên viết cái kế tiếp chữ hồng c h ậ t hắn liền đem bảng biểu đưa tới công tác nhân viên cũng không ngẩng đầu lên tiếp nhận tại tính danh phía trên nhìn lướt qua liền bắt đầu tại trên máy vi tính đưa vào lên ừng không có trùng tên a tô hồng có chút hiếu kỳ hắn đây chính là một chữ đây trùng tên a công tác nhân viên không để ý nói trọng thi nặng tôi h ngày sau nếu như các ngươi bởi vì làm danh tự tranh có thể hẹn trước đánh một chầu đem đối phương giết còn là thế nào danh tự không sẽ là của ngươi sao thật đúng là đơn giản thô bạo t ô hồng giật giật khoe miệng rất nhanh đăng ký hoàn tất một cái minh bài rất mau gia lô bị công tác nhân viên đưa đi ra đây là chuyên trúc mỗi cái lính đánh thuê minh bài minh bài tại người tại minh bài mất đi cũng liền đại biểu người người đã chết vô luận trước đó là bao nhiêu sao cấp đều cần lần nữa tiến hành đăng ký ngay vậy t ô hồng nhẹ gật đầu cái này minh bài thì cùng thân phận chứng là một cái y tứ mà lại mất đi còn không thể bổ người bây giờ là nhất tinh lính đánh thuê về sau cần thăng tin h liền cần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ công tác nhân viên lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía t ô hồng bình thường thăng tin nhiệm vụ đều là đánh giết nhị tinh cấp bậc hung thú hoặc là tương ứng lính đánh thuê nói đến nửa câu sau lúc công tác nhân viên nụ cười rõ ràng biến đến nghiền ngấm lên t ỷ như ngơi ư là nhất tinh muốn lên tới hai tinh hoặc là làm nhiệm vụ nếu như ngại phiền phức hoàn toàn có thể đi giết cái nhị tinh lính đánh thuê mang theo hắn minh bài trở về cũng coi như hoàn thành thăng tinh nhiệm vụ giết cao một tinh lính đánh thuê cũng coi như tô hồng nghĩ ngợi mi đầu thật sâu n h ắ n lại cái này hình thức cơ bản cũng là để lính đánh thuê ở giữa tàn sắt lẫn nhau dù sao thăng tinh nhiệm vụ nào có trực tiếp tìm lính đánh thuê giết tới đơn giản cái này hình thức hoàn toàn cũng là tại giữa cổ tại một bộ này quy tắc giới hai tinh trở lên linh đánh thuê vĩnh viễn sẽ bị người đệ mắt tới nhưng ngược lại tại cái này hình thức giới có thể tấn thăng cao tinh linh đánh thuê cũng chính là cổ vương bất kỳ người nào thực lực đều tuyệt đối cực mạnh quả nhiên tan khốc tô hồng không có hỏi nhiều nữa cái gì cùng ngọc thanh tuyển mấy người tụ hợp một khối hướng xác nhận nhiệm vụ khu vực đi đến chương hai trăm tám mươi sáu liệt phong tiểu đội tham lam t ỉ n h báo con b u ô n g chương hai trăm tám mươi sáu liệt phong tiểu đội tham lam t ỉ n h báo con v u ô n biết tấn thăng quy tắc gặp tô hồng đi tới ngọc thanh tuyển cười hỏi cảm giác thế nào cùng dưỡng cổ một dạng tô hồng nhữ mày ngay vậy thủ p h á t chín người đều nợ nụ cười ngọc thanh tuyền nói dong binh hiệp hội dù là đặt ở toàn cầu trong thế lực cũng thuộc về hết sức đặc thù một loại tô hồng nhẹ gật đầu ấ n loại này chế độ dong binh hiệp hội rõ ràng khuyết thiếu lực h ư n g tụ khó mà nói n g h e một số hoàn toàn là một đám vụ cát cho dù cá thể cường đại tới đâu nhưng cũng nhắc lên lên không là cái gì phong ba bởi vì căn bản không có bất luận cái gì đ ộ trung thành có thể nói tuất đi trước nhìn nhiệm vụ đi ngọc thanh tuyền không có tại cái đề tài này phía trên nói thêm cái gì một mọi người rất mau tới đến nhiệm vụ khu vực đứng tại một cái trên màn hình theo ngọc thanh t u y ể n thao tác một chút đem tô hồng kéo vào bọn hắn chín người trong tiểu đội sau đó liên bắt đầu lựa chọn lên nhiệm vụ thanh nhiệm vụ vừa mở ra từng chương lệnh treo giải thưởng thì đập vào mi mắt tô hồng rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút hắn nghiêng đầu hướng trong đại s ả n h ngồi lấy một số người nhìn lại chậm bay n h ă n lại hắn nhìn đến có không ít bà tại lệnh treo giải thưởng phía trên người lại dừng dưng ngồi ở đại s ả n h trên châu ngồi uống rượu nói c h u y ệ n kiếm một chút cũng không có đem bị treo giải thưởng coi ra gì những người này thực lực đều thuộc về rất mạnh loại kia cho nên tuyệt không sợ hãi có người dám tiếp treo giải thưởng thuần phát mạnh mẽ tiến đến tô hồng bên cạnh, thấp giọng nói. Thậm chí A, có chút lệnh treo giải thưởng kỳ thật chính là do bản thân ban bố bản thân treo giải thưởng chính mình tô hồng xứng sở ngay sau đó liền hiểu khá lắm đặt cái này câu cá đâu đây là người cũng minh bạch đi trông thấy tô hồng biểu lộ thuần phát mạnh mẽ thấp nợ nụ cười những thứ này bản thân ban bố treo giải thưởng cơ bản đều sẽ đem thực tế cảnh giới nói thấp một số cho người ta một loại mê hoặc cảm giác sau đó nhờ vào đó đến câu cá đủ lâm tô hồng nói lên từ đáy lỏng đây cũng là khai nhàn giới lúc này ngọc thanh tuyền tìm được một cái nhiệm vụ bắt chuyện bọn hắn đi xem tô hồng nhìn lại phát hiện là vây quét một chi tên là liệt phong tiểu đội nhiệm vụ đây là một chi năm người tiểu đội toàn thể đều là ngũ giai cao đoạn thực lực mà lại lại thêm là lính đánh thuê thân phận tô hồng dự đoán bên trong chỉ sợ cái này tiểu đội tùy ý một người thực lực cũng sẽ không so chu hồng kém bao nhiêu nguyên bản ta là muốn trực tiếp xác nhận giết lục giai võ giả nhiệm vụ ngọc thanh t u y ể n mắt nhìn tô hồng ngươi là lần đầu tiên tham gia chúng ta t r ư ớ c tìm đối lập đơn giản nhiệm vụ luyện tay một chút không có vấn đề tô hồng nhẹ gật đầu năm thứ nhất đại học chạy tới năm thứ hai đại học thủ phát đội ngũ hắn xuất phát trước liền đã làm đủ chuẩn bị tâm lý hắn lựa chọn cùng năm thứ hai đại học đội ngũ một khối lịch luyện cũng không phải nhất thời tâm huyết dân trào mà chính là khách quan lý tính phân tích tự thân thực lực về sau mới làm ra quyết định dù sao cùng đi theo lịch luyện không nói chiến lược cao tới trình độ nào tối thiểu nhất không thể cho người kéo chân sau bất quá ngọc thanh tuyền chín người đối với hắn rõ ràng là rất c h i ế u cố ngoại trừ tô hồng bên ngoài tiểu đội chín người tất cả đều là ngũ giai võ giả cũng đều là ma võ thiên tài z ế t cùng giai võ giả không nói nhiều nhẹ nhõm chí ít cũng tuyệt đối khó không đi nơi nào đều không có vấn đề vậy liền nhiệm vụ này làm đội trưởng ngọc thanh tuyền đón lấy nhiệm vụ về sau lại thuận tay xác nhận mấy cái đánh g i ế t lục dai hung thú nhiệm vụ liền rất mau dẫn đội đi ra cửa hướng về cái kia đã vứt bỏ mấy trăm năm nam giang thành mà đi tại bọn hắn đi ra căn cứ cửa lớn sau khi trong đại s ả n h thanh â m yên tĩnh có một gã đại hán thấp giọng nói không biết đám này người trẻ tuổi nhận là nhiệm vụ gì nhìn xem chẳng phải sẽ biết một tên trung niên nữ tử cười h í p mắt nói ra thế nào có muốn hay không ta nhìn xem thiếu đi cái nào nhiệm vụ được thôi nhìn xem cái này tiểu đội mười người thực lực như thế nào đại hán ánh mắt lóe lên một cái nhẹ gật đầu lao quy tắc mười vạn trung niên nữ tử cười hít mắt báo giá trần hồng, hồng cười khai nói nàng tại căn cứ này găn lộn hơn một mươi năm lại thêm ký ức lực vô cùng tốt tất cả nhiệm vụ đều rõ như lòng bàn tay lại thêm tuyên bố nhiệm vụ cơ chế chỉ cần bị nhận lấy về sau liền sẽ tạm thời biến mất tại nhiệm vụ mặt bạc phía trên mượn chỗ sơ hở này nàng một mực dùng cái này mưu sinh kiếm được có thể nói đầy bồn đầy bát chủ yếu là những thứ này giết người không chấp mắt lính đánh thuê đối với phương diện này tin tức nhu cầu cực lớn dù sao để mắt tới một người hoặc tiểu đội vậy dĩ nhiên phải làm cho tốt tình báo công tác nhìn xem những người này sẽ tiếp lấy dạng gì nhiệm vụ đại khái liền có thể phán đoán ra cụ thể thực lực như thế nào rất nhanh trần hồng đi vào nhiệm vụ màn hình trước thật nhanh đem tất cả nhiệm vụ xem mấy lần sau một khắc nàng biểu lộ có chút khiếp sợ đi trở về trong đại s ả n h tất cả lính đánh thuê đều đã chú ý tới khoản giao dịch này lúc này nhìn đến trung niên nữ tử bộ dáng này bọn hắn cũng vì đó khẽ giật mình đại hắn nữ mày hỏi bọn hắn nhận nhiệm vụ gì trần hồng thấp giọng nói là giết liệt phong tiểu đội đại hán rõ ràng sửng sốt một chút có chút khó có thể tin nói ngươi xác định không có nhìn lầm đừng nghi vấn năng lực của ta nghe vậy đại hán cùng mấy tên đồng đội liếc nhau một cái lòng vẫn còn sợ hãi nhỏ giọng mắng thảo còn tốt cho mười vạn đám này tiểu g i a hỏa thực lực đã vậy còn quá mạnh nếu là không biết tin tức này chúng ta tùy tiện đ ổ i theo đ o á n chừng tính mạng còn không giữ nổi mấy người đều là một trận h o ả n sợ thanh âm của bọn hắn ép tới c ự c thấp trong đại s ả n h cái k h á c lính đánh thuê căn bản nghe không được nhưng cũng nhìn thấy bọn hắn rõ ràng có chút kinh dị biểu lộ chân hồng thay thế thuần thục lớn tiếng nói một tay tin tức mười vạn hai tay tin tức giảm giá. vạn lúc à đ ư này kiếm lời một khoản trần hồng náp rời đi khi nàng về đến phòng lúc lập tức lấy điện thoại ra phát đánh ra ngoài điện thoại rất nhanh kết nối thế nào người nào lại tiếp vây giết chúng ta nhiệm vụ đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh em châm thấp trần hồng trực tiếp báo ra nói năm mươi vạn đến lúc đó gọi người tới bắt chính là bớt nói nhảm trực tiếp giảng nghe vậy trần hồng dứt khoát đem tô hồng mười người đón lấy nhiệm vụ cùng tô hồng một t h ư ờ n g đánh giết ngũ giai trần dương tin tức nói ra võ đại đội ngũ một cái tứ giai sơ đoạn đội viên một bắn chết trần dương đầu bên kia điện thoại nói nhỏ một tiếng vớt xuống một câu sau đó tới lấy tiền sau đó liền c ú p điện thoại dễ chịu lại kiếm một khoản lớn trần hồng ngâm chen trà nhìn n à n g thuần thục cử chỉ loại chuyện này rõ ràng không phải lần đầu tiên làm so với nhiệm vụ đại s ả n h bên trong l í n h đánh thuê những thứ này bị treo giải thưởng tiểu đội đối ở phương diện này nhu cầu rõ ràng lớn hơn dù sao xác nhận nhiệm vụ thế nhưng là chạy giết bọn hà tới không biết thực lực một cái lật xe mệnh nhưng là không còn đây cũng là nàng có can đảm trào giá năm mươi vạn lực lượng bên trong đại sảnh lính đánh thuê chỉ biết là nàng khâm phục báo sinh ý nhưng xưa nay không biết nàng một mực tại một cá hai ăn nhìn ngoài cửa sổ đã hóa thành điểm đen tô hồng một đ o à n người trần hồng yên tĩnh nhấp một miếng nước trà lũ tiểu g i a hỏa đây chính là giã ngoại à, lần này cần là không có chết dài cái d a o hấn sớm làm trở về đi trần hồng nói nhỏ một tiếng đột nhiên nghĩ tới điều gì nàng uống trà động tác trì trệ sau một khắc nàng bỗng nhiên đứng người lên mắt sáng rực lên không đúng ta rõ ràng có thể một cá ba ăn nàng đột nhiên phát hiện một cái điểm mù nàng thu tìm hiểu tin tức tiền thu cáo chi bị đánh giết tiểu đội tiền vậy tại sao không lại tại đám này xác nhận nhiệm vụ võ giả trên thân kiếm lời một khoản hoa chút món tiền nhỏ mua được nhiệm vụ mục tiêu mới nhất thực lực cảnh giới ai sẽ không n g u y ệ n ý muốn đến nơi này trần hồng lập tức đi ra ngoài cửa vừa đi một bên áo nào nói đáng chết ta trước tiếp kiếm ít bao nhiêu à? chương hai trăm tám mươi bảy quả quyết bá đạo ta trêu chọc lại là mà võ thiên tài chương hai trăm tám mươi bảy quả quyết bá đạo ta trêu chọc lại là mà võ thiên tài hoang vu trên mặt đất tô hồng một đoàn người lưu lại dấu chân rất nhanh lần nữa bị cắt vàng bao trùm theo lấy bọn hắn càng ngày càng tiếp cận nam giang thành đã loáng thoáng ở giữa có thể nghe được từng tiếng hung thú gào thét thanh âm một đoàn người đi cũng không nhanh nhìn qua bốn phía thần sắc đều mượn phần cảnh giác nếu như nói lính đánh thuê căn cứ c h ỗ đó còn có một ít quy tắc ngầm tồn tại cái kia tại nam giang thành bên này thế nhưng là không có bất kỳ quy tắc nào khác tồn tại bọn hắn không chỉ có phải cẩn thận hung thú tập kích càng phải đề phòng trong thành lính đánh thuê tiểu đội đánh lén không có thời gian bao lâu này này chờ chút từng tiếng âm từ phía sau chuyển đến tô hồng mười người nữ mày nhìn lại một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế thàng đến một tên trung niên nữ tử chạy tới tại nàng bên cạnh theo mười cái rõ ràng vì bảo tiêu linh đánh thuê các ngươi đề phòng một phía trần hồng phân phó một tiếng sau đó thì cười ha hả đi vào tô hồng mười người trước người cách đó không xa ở chỗ này lăn lộn vài chục năm trông thấy tô hồng mười người biểu lộ cảnh giác trần hồng vô cùng cơ t r í dừng ở mười em mở bên ngoài khoảng cách có việc ngọc thanh t u y ề n mặt không thay đổi nói ra ha ha không cần khẩn trương ta chỉ là một cái ngũ giai cao đoạn vó giả bằng thực lực của các người ta thật muốn có cái gì làm loạn ý nghĩ không phải tùy tiện giết ta t r ầ n hồng nụ cười tràn ngập hiền lành trực tiếp triển lộ một chút tự thân khí huyết gặp trước mắt mười người vẻ mặt hòa h o ã n mấy phần t r ầ n hồng liền nói ngay vào điểm chính ta là khâm phục báo mua bán ta có thể nói cho các ngươi biết liệt phong tiểu đội mới nhất thực lực gặp mười người gần như đồng thời hay mắt t r ầ n hồng cười híp mắt dỗi ra năm ngón tay nói năm mươi vạn ta sẽ nói cho các ngươi biết nói nàng khẳng định nói ta có thể cam đoan tình báo này là mới nhất nếu như các ngươi về sau phát hiện liệt phong tiểu đội thực lực nói với ta khác biệt ta gấp mười lần bồi thường các ngươi ngọc thanh tuyền câu lên k vẽ môi ai biết các ngươi phải trăng tại làng cục chỉ cần chúng ta chết rồi đừng nói gấp mười lần cho dù là gấp trăm lần bồi thường lại có ý nghĩa gì húng chi ngọc thanh tuyền thần sắc đột nhiên lạnh xuống làm sao ngươi biết chúng ta tiếp liệt phong tiểu đội nhiệm vụ t r ầ n hồng sững sờ đang muốn nói cái gì ngọc thanh tuyền tự mình lẩm bẩm ta tạm thời tin ngươi là khâm phục báo mua bán ngươi nếu biết chúng ta tiếp liệt phong tiểu đội nhiệm vụ vậy khẳng định đã bị ngươi bán cho cái khắc lính đánh thuê đi â trân hồng trong lòng căng thẳng đám này người trẻ tuổi chuyện gì xảy ra nàng quả quyết lắc đầu nói ta là làm thành tín mua bán ngươi không nên suy nghĩ nhiều thế mà ngọc thanh tuyền lại không chút nào để ý tới nàng tự mình tiếp tục nói đi xuống thậm chí chúng ta mục tiêu của chuyến này có lẽ cũng đã biết được chúng ta tới tin tức nghe được ngắn ngủi này mấy giây ở giữa phân tích trần hồng m ặ t không đổi sắc toàn thân lại là theo bản năng siết chặt thế mà thủy trung nhìn chằm chằm nàng ngọc thanh tuyền trong n g á y mắt thấy rõ đến cái này một điểm sau một khắc ngọc thanh tuyền trong mắt mánh liệt bạo phát ra một vệ s á c ý đợi lát nữa ngươi muốn làm gì cảm nhận được xác ý trần hồng cười lui lại ta là khâm phục báo buôn bán làm ăn thành tín trọng yếu nhất ta thừa nhận các ngươi tiếp liệt phong tiểu đội nhiệm vụ bán cho đại sành võ giả nhưng ta tuyệt đối không có đem các ngươi tin tức tiết lộ cho liệt phong tiểu đội ngươi cũng không thể một chút chứng cứ không có q u a n dựa vào bản thân vài câu phân tích cứ như vậy cho ta chuột mũ à. chứng cứ nơi này chính là g i ã ngoại cần gì chứng cứ ngọc thanh t u y ể n khỏe môi nít h lên thần s ắ c lại dị thường lạnh lùng băng vào phán đoán của ta như vậy đủ rồi nói xong nàng quả quyết khé quát một tiếng động thủ đem m ấ y người hộ vệ kia giết giam giữ nữ nhân này lại nói lời con chưa dứt sớm đã ạ ý thức được không đúng tô hồng t h u ầ n phát mạnh mẽ chín người trong nháy mắt dẫn theo binh khí rết ra đáng chết chân hông sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng về sau phi nước đại để mười tên bảo tiêu tranh thủ thời gian xuất thủ thế mà một giây sau hình ảnh lại làm cho nàng mặt lộ v ẻ sợ h ã i thật sâu chỉ thấy cái kia phí tổn giá cao thuê đến mười tên bảo tiêu mỗi một cái đều là ngũ giai cao đoạn lính đánh thuê đối mặt đám này thiếu niên thiếu nữ lại không có, có bất kỳ sức đánh trả nào vẹn vẹn giao thủ mười mấy giây toàn bộ bọc mình hoàn toàn là bị nghiền ép giống như đánh rết chỉ là tay kia cầm phương thiên họa kích thiếu nữ một người liền giết ba cái tình cảnh này nhìn đến trần hồng toàn thân máu tươi đều lạnh như băng nhìn qua mười người hướng chính mình vây quanh mà đến trần hồng vô lực ngồi dưới đất trên mặt tràn đầy mờ mịt cái này thời đại là thế nào vì cái gì đám này nhìn qua liền hai mươi tuổi đều không có rõ ràng là võ đại đi ra người trẻ tuổi làm sao đều yêu nghiệt thành cái dạng này phân tích đạo lý rõ ràng thời gian nói mấy câu liền đem nàng làm hết thẻ đều cho phân tích ra được cái này thì cũng tôi h đi mà lại nói động thủ liền động thủ quả quyết bá đạo căn bản không cho cơ hội nói chuyện cái này cũng được có thể dựa vào cái gì rõ ràng tối cường cũng mới ngũ dai trung đoạn mà thôi lại giết hộ vệ của nàng như giết gà. các ngươi các ngươi nhìn đến mình bị bao vây trần hồng cơ hồ muốn khóc lên các ngươi làm sao một chút đạo lý đều không nói nói động thủ liền động thủ a nàng không phải không tiếp xúc qua võ đại tới học sinh một cái tiêu cái tốt lừa dối muốn chết thậm chí có biết nàng bán tình báo chỉ cần nàng nói vài lời lời hữu í c h cho đầy đủ bồi thường lại biểu hiện ra đáng thương bộ dáng những thứ này võ đại học sinh cũng liền mềm lòng buông tha nàng thế nhưng là trước mắt m ư ơ i người này chuyện gì xảy ra a không nói hai lời thì động thủ mà lại xuất thủ tức giết người không có chút gì do dự theo trong ánh mắt của bọn hắn t r ầ n hồng chỉ có thể nhìn thấy vô tận băng lánh cùng hàn ý lạnh lùng giống như là tại g i ã ngoại trà trộn nhiều n ă m lính đánh thuê đột nhiên t r ầ n hồng trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu sau một khắc nàng nói lắp bắp các ngươi sẽ không phải là ma v õ đi ra à. gặp mười người m ặ t không biểu tình t r ầ n hồng cái này xác định sau đó nàng cũng không dám khóc sợ lại khóc đi xuống n h ắ m c h ú n g mấy người phiền c h á n trực tiếp cho nàng một đao ma v õ học sinh tên tuổi cho dù là tại dã ngoại cũng thuộc vệ như sống bên thai loại kia dù sao năm ngoái mới có một đám người đem ma đô thành trụ phủ cửa lớn đâu lúc này Tô h ồ xem ấ y người, đ xét cũng là tình báo lao con buôn bao nhiêu còn có chút dùng biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha có tình báo chính xác chúng ta làm nhiệm vụ thoải mái hơn một số nguyên bản nghe được có người hời hợt nói giết mình trần hồng mặt đều đã hoảng sợ trợ nhìn làm nghe phía sau muốn chính mình cung cấp tình báo thời điểm trần hồng dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng điên cuồng gật đầu nói ta cho các ngươi cung cấp tình báo ta cho các ngươi cung cấp tình báo n ữ khí của nàng gấp nhanh sợ nói đã chậm tô hồng mười người thay đổi chủ ý thế mà căn bản không ai phản ứng nàng tô hồng thấp giọng nói nếu để cho nàng cung cấp tình báo ai biết nàng sau đó sẽ làm phản hay không hối hận nói không chừng liền muốn lại thuê người mạnh hơn tới giết chúng ta ta cảm thấy vẫn là giết vĩnh viễn trừ hậu hoa tốt gặp tô hồng nói như vậy chín người trao đổi một hồi sau cùng ngọc thanh tuyền đánh nhịp quyết định vẫn là giết xong việc nghe đến nơi này trần hồng thật khóc nàng mang theo tiếng khóc nước nở hô to không phải ta đều biết các ngươi là ma võ học sinh ta còn dám trả thủ các ngươi sao ta điên rồi sao nàng nước mắt chảy ngang người nào không biết năm ngoái tại giã ngoại chết một tên ma võ học sinh cái kia ma võ tông sư mo đưa cái kia lính đánh thuê căn cứ giết cái út sấp ta nơi nào có lá gan này trả thủ các ngươi a văn cầu văn cầu các ngươi muốn cái gì tình báo ta đều không ràng buộc cung cấp về sau ma võ học sinh ta toàn bộ không ràng buộc cung cấp bỏ qua cho ta đi trần hồng nói một thanh nước mũi một thanh nước mắt liệu mạng triển hiện chính mình duy nhất giá trị chương hai trăm tám mươi tám xé ra hổ làm áo khoác biết hay không bối cảnh hai chữ viết như thế nào a chương hai trăm tám mươi tám sẽ ra hổ làm áo khoác biết hay không bối cảnh hai chữ viết như thế nào a trần hồng nói đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt tại biết trước mắt cái này tiểu đội là ma võ học sinh về sau nàng đã hối hận muốn chết nơi nào còn dám có trả thù suy nghĩ đây chính là ma võ a thế mà nàng nhưng lại không biết trong miệng mình chết đi ma võ học sinh chính là ngọc thanh tuyền chín người năm ngoái đồng đội thuần phát mạnh mẽ trầm trạch chín người trầm mặc nhìn hướng tầm mắt b u ô n g xuống ngọc thanh tuyền hô mấy giây sau ngọc thanh tuyền hít sâu một hơi người đã chết thù cũng báo giữ lấy nàng đi cho chúng ta sau này học đ ạ học mọi nhóm chừa chút trợ lực cũng tốt nói xong ngọc thanh tuyền liếc mắt mặt lộ vẻ mừng như điên trần hồng đường cao hơn g quá sớm ngọc thanh tuyền tiếng nói băng lãnh ngươi không chỉ có chúng ta nghe gặp nàng chỉ chỉ đỉnh đầu chúng ta ma võ tông sư đồng dạng nghe thấy được trần hồng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một giây sau lập tức thấp căn bản không dám nhìn nhiều ngọc thanh tuyền kỳ thật cũng không biết tông sư phải chăn g theo nhưng không ảnh hưởng nàng sẽ ra hổ làm áo khoác nàng tiếp tục cảnh cáo nói ta sẽ thông báo cho cho sau này tới đây lịch luyện ma võ học sinh ngươi về sau nếu là có một chút không phối hợp vậy thì chờ lấy phía trên ma võ săn giết bằng đi nhất định nhất định tuyệt đối phục vụ chú đáo nghe được ma võ săn giết bảng trong n á y mắt trần hồng hô hấp đều dừng lại một cái trước mắt liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng thấy thế ngọc thanh tuyền vẫn có chút không yên lòng cảm thấy còn phải lại đánh một chút nhưng tông sư đều rời ra ngoài nàng còn có thể nói cái gì lúc này ngọc thanh tuyền đ ố n g nhiên linh quang nhất t i ể m liếc mắt tô hồng tô hồng trừng mắt nhìn lập tức đã hiểu học tỷ là có ý gì sau một khắc tô hồng b é nhỏ đến mức không thể nhìn thấy n h ẹ gật đầu ngọc thanh tuyền khỏe môi câu lên nàng cười chỉ trì tô hồng biết vị này là bối cảnh gì sao trần hồng xứng sở n ơ ngác nhìn tô hồng t ô hồng phối hợp mang trên lưng hai tay thản nhiên nói ma võ hiệu trưởng lý thừa đạo là ta sư công v â n h thì một câu nói như vậy nghe vào trần hồng trong thai lại giống như lôi đỉnh nổ vang bên thai chết trần hồng toàn thân đều bị dọa đến sủi lơ nhìn lấy t ô hồng tuấn khuôn mặt đẹp môi của nàng đều đang run dày ma võ hiệu trưởng đ ổ tôn ta vừa mới kém chút đem người này cho hố chỉ là suy nghĩ một chút trần hồng thì cảm thấy lạnh cả người tê cả ra đầu nghĩ mà sợ tới cực điểm lúc này t ô hồng lần nữa thản nhiên nói ngươi lời mới vừa nói ta sẽ cho ta sư công sách một miệng ngươi về sau nếu là không phối hợp hậu quả ngươi hẳn phải bê ta biết rõ biết trần hồng toàn thân phát run nhẹ gật đầu hậu quả này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ thấy thế tô hồng biết đánh không sai b i ệ t lắm hắn không phải cái ưa thích khoe khoang thân phận người chỉ là nhìn ra ngọc thanh tuyền muốn gõ lại đánh một chút ý đồ lúc này mới thuận nước đẩy thuyền đem thân phận rời đi ra dù sao lấy hắn hiện tại bối cảnh tông sư đều chưa chắc nguyện ý trêu chọc hắn huống chi chỉ là một cái ngũ dai v õ giả tốt hiện tại đem cái này liệt phong tiểu đội tình báo nói ra đi lúc này ngọc thanh tuyền gặp đánh không sai bịt lắm liền thẳng vào chủ đề mà hỏi trần hồng vẫn có chút sợ, sợ mắt nhìn tô hồng dung dậy đem biết tình báo bản giao đi ra người lai、like, liệt phong tiểu đội trưởng đỗ đào đã tại mấy tháng trước trong bóng tối đột phá đến lục giai sơ đoạn lục giai võ giả ngọc thanh tuyền nhẹ gật đầu nhìn hướng trần hồng thanh âm lạnh như b ă n g nói người bây giờ về căn cứ đem ngũ giai đến lục giai nhiệm vụ toàn bộ kỹ càng b i ế t xuống đến chờ chúng ta chuyến này trở về lấy tới cho ta vâng trần hồng đàng hoàng lên tiếng trong lòng căn bản không dám có bất kỳ ý tờ gì Tr trần hồng rời đi lục giai võ giả ta tới đối phó thuần phát mạnh mẽ cùng tô hồng các ngươi c h í n người phụ trách cái tia bốn tên ngũ giai cao đoạn được vậy liên xuất phát đúng đấy không nói cái này đội võ đại học sinh cho dù là những cái kia trước đó cùng chúng ta nổi danh tiểu đội lúc này đụng tới chúng ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ mới vừa nói cái này trong tiểu đội còn có một tên tứ giai trung đoạn ha ha ha thật là chấu nghe con mới sinh không sợ có a c o n phải là đội trưởng ngữ bức gặp muốn đột phá sớm đi treo giải thưởng chính chúng ta sau đó lặng yên đột phá lục giai đã có mười cái tiểu đội đều bị chúng ta hạ chết bốn tên ngũ giai cao đoạn đội viên cười lớn đàm luận đến đố đào lúc ngữ khí tràn ngập lấy lòng nghe vậy đố đào đắc ý cười cười thì quen chúng ta thì một bên ăn một bên ngồi đợi đám kia bắt con đến cửa n ữ khí của hắn tràn ngập tự tin đột phá lục giai về sau trong khoảng thời gian này hắn đã đem đi qua cựu địch đều giết chết có thể nói xuân phong đắc ý rất nhanh một đoàn người bắt đầu ăn như do c u ố n thàng đến bọn hắn ăn hết không lâu ngay tại nói chuyện phiếm lúc đột nhiên so với hắn nghĩ còn muốn kém cỏi không biết nên nói là rút khí vẫn là vô tri đỗ đào toàn thân khí huyết chấn động thuộc về lục giai võ giả khủng bố ba động bao phủ toàn trường sau một khắc hắn đứng tại chỗ chờ thiếu nữ kia trong tay phương tiên họa kích rơi xuống trong nháy mắt trường đao trong tay bỗng nhiên n h a n đón tiếp lấy v â anh một tiếng vang thật lớn đỗ đào dưới chân địa mặt trong nháy mắt dạn n ư ớ cùng c lúc đó ngọc thanh tuyển thân ảnh phi tốc nhanh l g ử lại một cái anh tuấn lộn ngược ra sau rơi vào cách đó không xa phương tiên họa kích tùy ý kháng trên bờ vai nhảy á c h một tiếng lực lượng không nhỏ sao tuy nhiên tại vừa mới một kích kêu bên trong chiếm cứ thượng phòng nhưng đố đ à o ánh mắt lại lập tức ngưng trọng không ít mới ngũ dai trung đoạn m à thôi cùng ta đối cứng một kích vậy m à như thế nhẹ nhõm đố đ à o n h a o mắt lại có chút bản lãnh nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi đố đ à o âm thanh lạnh lùng nói trung quy chỉ là một cái ngũ dai trung đoạn thôi ngọc thanh t u y ể n cái gì cũng không nói đưa tay ngoắc ngón tay đố đ à o trong lòng nộ khí bốc lên m u ố n chết vừa dứt lời hắn đ ỗ n g nhiên dậm chân hướng phía trước phòng đi tốc độ quá nhanh nguyên địa lưu lại đến đạo tàn ảnh không sai mà lần này ngọc thanh tuyền lại không có cùng hắng m n h hám phương thiên họa kích tại trong tay nàng như cánh tay làm cho tại cao siêu binh khí độ thuần thục ra chỉ dưới trong chớp mắt đô đào bị buộc liên tiếp lui về phía sau đã rơi vào hạ phong cái này tình cảnh này nhìn đến liệt phong tiểu đội bốn người trận mắt h ố t m ồ n nhanh giúp đỡ a thất thần làm cái gì một gã đại hán đang muốn tiến lên đúng lúc này c h â n nhà nhảy xuống chín đạo thân ảnh ngăn ở bọn hắn con đường đi tới phía trên đối thủ của các ngươi là chúng ta chương hai trăm tám mươi chín đánh giết ngũ dai đại sát chiêu lần đầu đăng tràng chương hai trăm tám mươi chín đánh giết ngũ dai đại sát chiêu lần đầu đăng tràng nhìn qua mặt lộ vẻ kiên kỵ bốn người t h u ầ n phát mạnh mẽ n ế t miệng cười nắm chặt nắm đấm phát ra giọt vang lên quát to một tiếng chín người khí huyết đồng thời bạo phát hướng phía trước phóng đi ngũ giai trung đoạn ngũ giai sơ đoạn chờ một chút còn có cái tứ giai trung đoạn tại tận mắt thấy lục giai đ ố i đảo lại bị ngũ giai trung đoạn thiếu nữ ngăn chặn bốn tên liệt phong tiểu đội đội viên căn bản không dám xem nhẹ trước mắt đám này người tuổi trẻ hào hào toàn lực bạo phát song phương lập tức chiến đấu tại một khối thế mà c ũ n thế lại như là nghiêng về một phía đồng dạng thuấn phát mạnh mẽ trầm chạch mấy người thực lực cũng cực kỳ cường đại liệt phong năm thứ hai đại học đội ngũ thực lực so năm thứ nhất đại học mạnh hơn nhiều lắm tô hồng chính c ả m khái a muốn giết chúng ta ta cũng muốn kéo cái đệm l ư n g lại nói liệt phong tiểu đội một gã đại hán nổi giận gầm lên một tiếng hướng về tô hồng phi tốc vào tới t h u ầ n phát mạnh mẽ nhún mày đang muốn xuất thủ ngăn cản cổ học trưởng thả h ắ n tới tô hồng thanh â m hưng ơ phấn chuyển đến ngay vậy t h u ầ n phát mạnh mẽ động tác một trận nhịn không được nói tiểu tử ngươi đây chính là ngũ giai cao đoạn a tuy nhiên bị ta đánh mấy cái quyền thực lực chí ít còn có bảy tám phần không có việc gì ta luyện tay một chút vậy được đi thuấn phát mạnh mẽ gật đầu dù sao có bọn hắn tám người nhìn lấy không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được lúc này nghe thấy mấy người giao lưu âm thanh đại hán trong lòng có một cơn tức giận bút lên chỉ là một cái tứ dai trung đoạn không hô cứu mạng thì cũng thôi đi ngươi còn muốn đánh với ta một trận muốn chết đại hán nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới tô hồng trước người không chút khách khí chém ra một đạo bá đạo tuyệt luân đa mang muốn đem tô hồng tại chỗ chém thành hai nửa đến được tốt tô hồng trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn dẫn theo tinh trúc thương trực tiếp nên đón tiếp lấy nhược điểm tại cái này tô hồng ánh mắt tại đao mang phía trên cấp tốc du tẩu rất mau tìm đến yếu nhất điểm đưa tay một thương đâm ra phiên giang lôi đỉnh trường thương mang theo c u ầ n bạo uy thế chỉ nghe oanh một tiếng k í c h sạn mà đến đao mang sụp đổ ồ cái này nhãn lực có thể à? h ắ c h ắ c đây chính là năm thứ nhất đại học sông vào chúng ta năm thứ hai đại học thủ phát yêu nghiệt có thực lực này không phải rất bình thường là lợi hại dù sao ta t ứ giai trung đoạn thời điểm đối mặt một đao kia không có biện pháp gì chiến đấu sau khi trầm trạch t h u ầ n phát mạnh mẽ một đám người cũng một mực đ a n g chú ý tô hồng động tĩnh một khi hắn có bất kỳ hiện lộ xu hướng suy tàn dấu hiệu bọn hắn thì sẽ lập tức toàn đến trợ giút có thể kết quả tình cảnh này nằm ngoài dự tính của bọn họ Tô thật thể Hồng còn thật có thể cùng cái này ngũ có cái cao dai đại o n đụng vào. c á này. mang tán Gặp giữa đao tiêu ở k hắn ô n trung, hán nụ cười giữ tợn cứng g giữ đại đở, cười hai m t t r o g nháy m ắ trong t n tròn x Đây c ũ là cái yêu nghiệt. Đại hán trong nháy g i Đại ệ t h n trong n h á mắt ý thức được cái này một điểm ngay sau đó khuôn mặt biến đến bắt đầu và mẹo lao tử cũng không tin ngươi một cái tứ giai trung đoạn còn thật có thể vượt giai trên ta đang khi nói chuyện hắn sách đao vọt tới trước sắp bén đao thế mãnh liệt mà đến đối với cái này tô hồng mười phần tỉnh táo dơ thương từng cái phá giải thương thương thương binh khí đụng nhau thanh em không ngừng vang lên đại hắn càng đánh càng là kinh hãi cận thân sau hắn mới phát hiện thiếu niên trước mắt này kinh khủng nhất còn không phải cái k i a nhãn lực mà chính là cái k i a khó có thể tưởng tượng bái lực lớn đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g hắn một cái ngũ dai cao đoạn v õ giả đều có loại tùy thời ép không được cảm giác đúng lúc này lại một lần đối oanh về sau song phương t á c h ra đại hắn ánh mắt đã trải rộng n g h n g trọng hắn đã đem tô hồng coi là ngang cấp đối thủ lại đến hắn đang muốn vọt tới trước sau đó hắn liền nghe đến tô hồng thì t h à o âm thanh không có ý nghĩa binh khí độ thuần thục quá thấp thì so đường cô vân bọn hắn cao một chút nghe nói như thế đại hắn sửng sốt một chút về sau hai mắt trong nháy mắt sung huyết mắt con người m u ố n chết đại hán tại chỗ phá phòng bị một cái tứ dai võ giả như vậy đánh giá hắn chỉ cảm thấy một cỗ xấu hổ cảm giác bao phủ toàn thân sau một khắc đao thế của hắn biến đến c u ầ n bạo vô cùng trong đầu chỉ còn lại có giết chết tô hồng suy nghĩ càng nhanh đao pháp càng không có trình tự quy tắc tô hồng ánh mắt ngưng tụ không có lại lấy lực lượng đôi cứng đã tứ đoạn khủng bố thương pháp hiện ra trong trước mắt đại hán bị triệt để áp chế vẹn vẹn ba giây không đến phốc phốc nhanh như thiểm điện một thương xuyên thủng đại hán mi tâm bản tại phát quần vung đao đại hán động tác trong nháy mắt trì trệ ánh mắt tảm đạm ngã trên mặt đất triệt để chết đi động tĩnh bên này dẫn tới thuần phát mạnh mẽ c h í n người chú ý ha ha còn thật dễ đi tiểu học đệ đều mạnh như vậy chúng ta đám người này không thể lãng phí thời gian a đ ư n g đua dễ đi t r â m trạch mấy người thế công càng thường xuyên ba tên ngũ giai cao đoạn căn bản gánh không được bị áp chế gắt gao thuần phát mạnh mẽ thậm chí đều chẳng muốn đ ộ n g thủ quay người hướng tô hồng bên này đi tới khá lắm thật cho một mình ngươi giết chết nhìn qua chết đi đại hán thuần phát mạnh mẽ ngự khí hơi kinh ngạc hắn cùng ta giao thủ lúc đã bị ngươi đả thường cái này không tính là gì tô hồng nói đến rất bình tĩnh không phải anh em ngươi mới tứ giai à vượt cấp giết chết cái ngũ giai cao đoạn hắn phụ không có bị thương là trọng điểm sao n g ư ơ i cơn giận này không biết còn tưởng rằng ngươi giết con gà đây thuấn phát mạnh mẽ một mặt im lặng bởi vì hắn phát hiện tô hồng không phải tại trang là thật không cảm thấy cái này có gì ghê vấn đâu ai ta càng ngày càng chờ mong chờ võ đại giải đấu lúc bắt đầu ngươi là cảnh giới gì thuấn phát mạnh mẽ vô vô tô hồng bà vai điều khản một câu thứ giai thì mãnh liệt thành dạng này chờ ngươi đột phá ngũ giai học trưởng ta không được bị ngươi bang bang hai quyền thì làm na ta tô hồng nợ nụ cười chính muốn nói gì lúc này g ầ m lên giận dữ từ đằng xa chuyển đến m à n ó l a o tử đánh không lại ngươi còn không đánh chết cái khác b á c con lời còn chưa dứt đ ỗ đảo tường đổ mà ra ngắn ngủi mấy cái phút hắn biến đến mười phần chật vật trên người có mấy đạo dữ tợn vết thương máu tươi không ngừng từ đó tuân ra h i ệ n nhiên tại ngọc thanh tuyền trong tay bị thiệt lớn đ ỗ đảo thần sắc vặn vẹo nhìn quanh một vòng ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại cảnh giới yếu nhất tô hồng trên thân thì ngươi đ ỗ đảo tràn đầy kiên kỵ hướng sau lưng nhìn một cái cấp tốc hướng tô hồng vào tới hắn muốn bắt con tin hắn chân trước vừa xông ra ngọc thanh tuyền liền đuổi theo thấy cảnh ng nhưng khi thấy t h u ầ n phát mạnh mẽ tại tô hồng bên cạnh lúc mi đầu lại cấp tốc gián ra lấy t h u ầ n phát mạnh mẽ thực lực cuốn lấy cái này đố đảo mấy giây tuyệt đối không có vấn đề thì này thời gian đầy đủ nàng đuổi theo giết chết đố đảo t h u ầ n phát mạnh mẽ ngăn lại biết t h u ầ n phát mạnh mẽ trả lời một câu đang muốn để tô hồng thối lui một số nào nghĩ tới tô hồng một câu thì cho t h u ầ n phát mạnh mẽ nghe m ộ n g học trường để cho ta tới t h u ầ n phát mạnh mẽ kinh ngạc quay đầu thứ đ ộ gì đây chính là lục giai võ giả tuy nhiên đã bị ngọc thanh tuyền đánh thành trọng thương nhưng lại làm sao có thể làm ớ i tứ giai tô hồng có thể đúng lúc này bốn s ắ c quan g mang đánh g â y thuần phát mạnh mẽ suy nghĩ hắn nhìn đến tô hồng trường thương phía trên bốn loại linh khí h i ể n hiện cấp tốc dung hợp tại một khối cuối cùng ngưng tụ ra một viên tứ linh khí cầu thể ngưng tụ song thành trong nháy mắt một cố làm người run sợ năng lượng ba động bao phủ toàn trường vơi anh thuần phát mạnh mẽ như bị xét đánh giống như sừng sốt u sắc mặt biến đến vô cùng ngốc trệ chương hai trăm chín mươi tiểu tô đạo sư đại tô đạo sư chương hai trăm chín mươi tiểu tô đạo sư đại tô đạo sư đây là nhìn qua viên kia tứ linh khí cầu thể thuấn phát mạnh mẽ biểu lộ như là gặp ma không chỉ có là hắn toàn trường sở hữu người cũng đều bị cái này cố năng lượng ba động khủng bố chấn nhiệt đến bà tại đại chiến liệt phong tiểu đội ba người cùng trầm trạch một đám người đều vô ý thức dừng động t á c lại hướng bên này trông lại uy lực này thứ linh khí dung hợp bản nhất mặt lạnh lùng ngọc thanh tuyển rõ ràng sừng sốt một chút mà lúc này đối mặt trùng s á t mà đến đ ố i đảo tô hồng vừa mới ngưng tụ xong liền trong nháy mắt ném ra ngoài trực tiếp đón nhận đỗ đảo sau một khắc v anh một tiếng vang thật lớn trứng mắt trói mắt nổ tung qua mang làm cho tất cả mọi người không khỏi neo mắt lại cùng lúc đó cả tòa tàn phá cao ốc đều chấn động lên kéo dài chưa tu tường bê tông vách tường cũng bắt đầu dạn nứt ra từng đạo từng đạo vết rách vết rách bên trong đ á vụn không ngừng rơi xuống cảm thụ bốn phía như là núi lở giống như biến hóa mỗi người sắc mặt đều là biến đổi đúng lúc này ông một đạo thân ảnh phá khói mà ra ké lăn q u a y xa xa trên mặt đất toàn trường ánh mắt đều vô ý thức nhìn lại chỉ thấy đó là một bộ đã cháy đen đến nhìn không ra tướng mạo thi thể toàn thân vẫn tại khói đen b ư c lên tất cả mọi người ngơi dại thẳng đến mấy giây sau nổ tung đưa tới khói bụi chậm rãi tắn đi chỉ thấy tô hồng cùng một mặt đờ đẫn thuần phát mạnh mẽ hai người hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó kể từ đó cái tia thi thể nám đen là ai tự nhiên không cần nói cũng biết t trong n g a y mắt từ n g tiếng hít vào khí lạnh âm thanh vang lên vô luận l à liệt phong tiểu đội ba người vẫn là t r ầ m trạch một đám người nhìn hướng tô hồng ánh mắt đều như cùng ở tại nhìn một cái quái vật một cái tứ dai vó giả b ộ t a i võ giả b ộ c phát ra sát chiều lại đem lục giai đô đào giết chết cho dù cái s â u đã bản thân bị trọng thương nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nói thế nào cũng là lục giai a đội trưởng lại là đội trưởng chết rồi làm sao có thể vẫn là t ử tại cái k i a tứ dai mắt con trong tay bột một tiếng binh khí rơi xuống đất liệt phong tiểu đội ba người ngồi liệt mặt đất biểu lộ tràn ngập khó có thể tin căn bản không dám tin vào hai mắt của mình bọn hắn ngơ ngác nhìn qua tô hồng âm thanh run r ậ y tới cực điểm các người đến tột cùng là ai thế mà nhưng không ai đáp lại bọn hắn ngọc thanh tuyền trước hết k i ị m phản ứng tay cầm phương thiên họa kích trùng s á t mà đến bắt chuyện t r ầ m trạch bọn người một khối đặc thủ cấp tốc đem đã tuyệt vọng ba người giết chết sau đó nàng mang theo chầm trạch mấy người mặt lộ vẻ ra vẻ phức tạp hướng về tô hồng đi đến đây là thứ linh khí dung hợp n g ư ờ i đã nắm giữ đến loại trình độ này ngọc thanh tuyền mặt mũi tràn đầy phức tạp nhẹ dòng hỏi đoạn thời gian trước miễn cưỡng sơ bộ nắm giữ nghe được câu này tất cả mọi người trầm mặc miễn cưỡng sơ bộ nắm giữ đây chính là thứ linh khí dung hợp a dù là nghe tô hồng giảng bài bọn hắn trước mắt cũng còn tại nghiên cứu ba linh khí dung hợp khoảng cách nắm giữ còn c ầ n thật lâu thời gian mà so với bọn hắn tiểu năm nhất cảnh giới mới tứ giai trung đoạn tô hồng đã đem tứ linh khí dung hợp đều nắm giữ mà lại còn có thể trong thực chiến dùng đến trực tiếp cho trọng thương đỗ đào nhất cách trí mệnh ngọc thanh tuyền há to miệng lại căn bản không biết nên nói cái gì chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái lên nào chỉ là ngưu a cái này có thể ngưu đ ạ i v ừ a m ớ i cái k i a năng lượng ba động đi ra trong nháy mắt ta đều nổi ra gà tuy nói lục giai đỗ đ ả o là trạng thái trọng thương nhưng này làm sao nói cũng là vượt nhị giai đánh giết ta ngưu bức lên trời cảm thụ ta nếu như bị một kích này chính diện chúng đích có thể trực tiếp ăn c h ô ngồi đỗ đ ả o trực tiếp bị h o a n h thành cháy màu đen ngơi ư dám tin c ũ n g bị ném tại lò luyện bên trong một dạng châm trạch một đám người cảm khái vô cùng mà lúc này tại lớn nhất khoảng cách gần chứng kiến thuần phát mạnh mẽ mới rốt cục lấy lại tinh thần ngoa tạo hắn đầu tiên là hú lên quái dị sau đó lập tức giữ chặt tô hồng tiểu tô không đúng tô đ ạ o sư một chiêu này ngươi có thể được dạy ta thuần phát mạnh mẽ ánh mắt nóng rực tới cực điểm ngay vậy trầm trạch mấy người sửng sốt một chút cũng mặt lộ vẻ mừng như điên b â y lại tô đ ạ o sư ta thân yêu đại tô đ ạ o sư một đám người đều hết sức kích động cái này muốn là học xong v õ đại giải đấu còn sợ c ộ n lông kinh võ đám tiêu ngạo mạn cháu trai trực tiếp cho bọn hắn a n h n g rơi ngọc thanh t u y n cũng mười phần ý động nếu như nàng vừa mới nắm giữ tứ linh khí dung hợp đỗ đào ngay cả cơ hội trốn đều khó có khả năng có dạy khẳng định dạy tô hồng vừa cười vừa nói đối với đám này khắp nơi chiếu cố chính mình học trường học tỷ tô hồng trong lòng vẫn là rất công nhận đương nhiên sẽ không có tàng tư ý tứ a đại tô đạo sư ngươi chính là ta giỏi siêu phạm a nghe được tô hồng đáp ứng một đám người đều hoan hô lên ngọc thanh tuyền cũng lộ ra nụ cười chờ bọn hắn chúc mừng một hồi nàng mới mở miệng nói đánh trước quét chiến trường đi nghe vậy một đám người hướng v ừ đi nhìn qua đã chỉ có thể nói là đơn giản hình người đỗ đạo một đám người lần nữa vì linh khí dung hợp vi lực tinh khủng mà cảm khái rất nhanh chiến trường vơ vét hoàn tất một cái lục giai võ giả minh bài bốn cái ngũ giai võ giả minh bài đỗ đ à o là tứ tinh lính đánh thuê bốn cái đội viên đều là tam tinh lính đánh thuê ngọc thanh tuyền phân biệt một chút mở miệng nói lên thu hoạch mặc dù không có trên thực tế tiền tài thu hoạch nhưng chỉ là mấy cái này minh bài thật muốn xuất ra ra bán giá cả cũng tuyệt đối không thấp dù sao minh bài tại giòng binh hiệp hội có thể là có thể đến tấn thăng nhiệm vụ có là người lớn bất quá mười người thương lượng một hồi liền quyết định chính mình giữ lấy ma võ cho nhiệm vụ bên trong thì có muốn bọn hắn tấn thăng đến tứ tinh lính đánh thuê nhiệm vụ chật chật chúng ta hiệu trưởng là đến cho áp lực lục giai đỗ đ ả o mới tứ tinh n a kết quả muốn chúng ta mười người đều đạt tới tứ tinh linh đánh thuê vẫn tốt chứ hai cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ là là hỗ trợ lẫn nhau giết mười cái lục giai võ giả cầm bọn hắn bài vị cơ bản thì có thể đến rơi tấn thăng tứ tinh nhiệm vụ hàn huyên sau khi một đám người chỉnh đốn một chút cũng không có lựa chọn trở về mà chính là đi ra c a o ố c bốn phía tìm tìm ngoại trừ đánh g i ế t liệt phong tiểu đội nhiệm vụ bọn hắn xuất phát trước còn thuận tay tiếp mấy cái đánh rết hung thú nhiệm vụ căn cứ đến đều tới nguyên tắc quyết định đều cho hoàn thành rơi đang tìm kiếm quá trình bên trong, tô đi tại cái này tàn phá trong thành thị đưa tới không ít lính đánh thuê tiểu đội chú ý cảm nhận được những thứ này ánh mắt bất tiện mười người đều m ư ờ i phần bình tĩnh bọn hắn bộ này khí định thần nhãn tư thái ngược lại để không ít lính đánh thuê nhìn không thấu không dám ra tay nhưng là lính đánh thuê bên trong lại làm sao sẽ thiếu tò gan lớn m ặ t chủ không bao lâu tô hồng mười người liền bị trước mắt hai chi lính đánh thuê tiểu đội ngăn lại đem thu hoạch giao ra tha các ngươi một mạng cầm đầu tráng hán thanh em băng lãnh trực tiếp phóng xuất ra chính mình khí huyết tiến hành trấn yếp cầm đầu mới ngũ giai trung đoạn thậm chí còn có tứ giai võ giả ngọc thanh tuyển một đám người giật giật khỏe miệng. thì cái này còn muốn tha cho bọn hắn một mạng ta tới đi tô hồng một ngựa đi đầu xin chiến cái này đều là võ đạo giá trị à. đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua được ngọc thanh tuyền g ậ t đầu tô hồng lập tức đi ra lúc này ngọc thanh tuyền nhìn qua bốn phía kiến trúc bên trong mắt lạnh nhìn lấy bọn hắn lính đánh thuê nhóm nghĩ nghĩ nàng hướng về phía thuần phát mạnh mẽ mấy người đưa mắt liếc g i ý qua một cái thuần phát mạnh mẽ chầm chạch một đám người ngầm hiểu phân tán tại bốn phía để phòng trong bóng tối có người đánh lén mà bọn hắn bộ này tư thái lại dẫn tới trước mắt cái kia hai chi lính đánh thuê không cao hứng c mất đ ầ r trong á hán n lòng nổ khí bước lên, không g dần dần khí bước đi sống đầu n cái cổ kích xạ ra m á u tươi một đám vốn là khoanh tay nụ cười nghiện ngâm linh đánh thuê biểu lộ trong nháy mắt l â y người mà lúc này tô hồng cũng đã cầm t h ư ơ n g vào tới thấy thế một đám lính đánh thuê ánh mắt biến đến hoảng sợ lão đại đều bị một thương m i ự u sát bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được không chút do dự xoay người bỏ chạy l i ệ n tại bọn hắn vừa mới quay người chạy ra một bước lúc động tác quỷ dị đình trệ ở tinh thần n h ệ m sư có người tách ra tinh thần lực dọn mang kinh dị mà lúc này tô hồng đã giết tới còn hồ gặp bầy dê nhanh như tiểm điện đại thường như là cắt cỏ giống như thu hoạch sinh mệnh bất quá ngắn ngủi mười giây thời gian bên trong chiến trường ngoại trừ tay cầm trường thương tô hồng không có người nào đứng thẳng trên mặt đất vừa mới phách lối lính đánh thuê đều ngã trên mặt đất mi tâm tim trở trí mạng vị trí đều là xuyên thủng lại không một k i a sinh cơ đi thôi ngọc thanh tuyền mang theo đội ngũ tiếp tục tìm kiếm lên mục tiêu h u n g thú tung tích một đ o à n người thân ảnh rất nhanh biến mất ở phía xa đường đi nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn lại nhìn mặt đất mười bộ thi thể trong bóng tối thờ ớ lạnh nhạt lính đánh thuê nhóm ánh mắt bên trong đều hiện lên r a nồng đậm kim ê kỵ nửa giờ sau một chỗ bỏ hoang trong sân bóng rổ hoa anh một đạo cầm thương thân ảnh đang cùng một đầu thân hình to lớn mạch lang chiến đấu tại cách đó không xa ngọc than t ô hồng ngược lại là đầy đủ tích cực trông thấy hung thú thì nói mình muốn lên đúng vậy à cái này ngân n g u y ệ t bạch lang thế nhưng là ngũ giai cao đoạn hung thú hắn cũng muốn đơn đấu thử một chút cái này chiến lược s á c thực đầy đủ không hợp t h ó i t h ư ờ n g rõ ràng mới tứ giai trung đoạn lại về mặt sức mạnh lại hoàn toàn đ è ép ngân n g u y ệ t bạch làm đánh đây chính là chúng ta mà võ tân sinh à, trường học các ngươi có hay không dạng này tân sinh à. ngọc thanh tuyền quanh tay nhìn lấy trong chiến đấu t ô hồng thấy thế nào làm sao hài lòng t ô hồng tuy là tân sinh nhưng vô luận theo bất kỳ một cái nào góc độ đều không phải là lâm hương loại kia mặt hàng có thể so sánh mà lúc này giữa sân tô hồng đánh lâu không xong dứt khoát trực tiếp vận dụng ba linh khí dung hợp vanh một tiếng ngân nguyệt bạch lang tại chỗ bị đánh giết thấy cảnh này t h u ầ n phát mạnh mẽ một đám người trông mà thèm lợi hại nhiều linh khí dung hợp uy lực này thật không phải a cấp võ ký có thể so sánh theo người chính diện đối cứng thế lực ngang nhau đúng không như vậy ta trở tay móc ra nhiều linh khí hình cầu xin hỏi các hạ cái tia ứng đối ra sao quá vô lại quá vô lại cái này bật hặc giống như uy lực a quả thực vô lại thuấn phát mạnh mẽ không kịp chờ đợi xoa xoa đôi bàn tay ước gì lập tức nắm giữ v ậ phần hắn vừa mới trong miệm bật hặc vô lại này nha người khác b ậ t hắc đó mới gọi b ậ t hắc chính ta mở cái này kêu cái gì cái này gọi đối với linh khí cao dài vật dụng người sẽ không đó là người đồ ăn đồ ăn thì lợi nhiều lúc này hô tô hồng vui sướng thở ra một hơi đem bạch lang trên c h á n độc giác gỡ xuống đây là giao nhiệm vụ dùng tài liệu sau cùng một đầu cũng giải quyết về căn cứ lính đánh thuê căn cứ trần hồng sau khi trở về dựa theo ngọc thanh tuyền phân phó đem ngũ giai lục giai nhiệm vụ biến thành danh sách sau liên lập tức đến, đến đại sảnh khai bàn đặt cược tới tới tới đánh bạc vừa mới cái tia đội võ đại học sinh phải chăng có thể đánh giết liệt phong tiểu đội đặt cờ ca năm tiếng làm hạn định võ đại học sinh không có trở về thì khi bọn hắn chết rồi trái lại có thể trở về đồng thời đem nhiệm vụ kết toán thì đại biểu bọn hắn thắng n g h e xong lời này không ít lính đánh thuê đều hứng thú lâu dài tại giã ngoại lan lộn tùy thời đều có thể bỏ mình tình hồ dưới bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc cái gì lâu dài lợi ích phần lớn ôm lấy hôm nay có tiểu hôm nay say có thể sống một ngày là một ngày ý nghĩ có tiền thì tiêu xài không có tiền liền đi làm nhiệm vụ đây chính là đại đa số lính đánh thuê trạng thái bình thường lúc này nguyên một đám đang nghe trần hồng khai bàn do dự đều không mang theo do dự lập tức t ụ đến không có tiền xem kịch tại cái kia các loại phân tích dù hoặc người khác đặt cược đến mức đặt cược là kiếm lời là thua thiệt bọn hắn mới không quan tâm đâu thuần nhìn về vui mà có tiền thì là nguyên một đám trâu đầu ghé thai trao đổi lẫn nhau lên ta áp liệt phong tiểu đội cái này đội treo giải thưởng treo mấy tháng cũng chưa chết bao tháng thì đúng vậy à cái kia võ đại tiểu đội tuy nói rét trần dương nhưng dù sao tứ giai trung đoạn đều có thể trà trộn vào đội ngũ khí huyết cảnh giới khẳng định không cao là ta thì áp liệt phong tiểu đội cái này không lấy không tiền sao không áp liệt phong tiểu đội thuần đần đột a ngươi nói như vậy ngươi ngược lại là đặt cược a ta ta không có tiền a không có tiền ngươi nói có bát hiện trường náo h thành nhất đoàn rất nhanh có lính đánh thuê không ngừng đặt cược tiền ở một bên trồng chất thành núi cho đến trước mắt áp liệt phong tiệu đội thắng chiếm đại đa số thay thế trần hồng hướng trong đám người một cái mặt thẹo đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhất thời mặt thẹo đẩy ra mọi người tránh ra tránh ra mà nó áp liệt phong tiệu đội thắng nhiều như vậy vậy ta thì liệu một phen xe đạp biến mô tô mặt thẹo đem tiền gỗ trực tiếp áp tô hồng mười người có thể thắng nghe được hắn có chút do dự lính đánh thuê này lại cũng cắn răng đúng vậy à, liều một phen xe đạp biến mô tô à. lại liều một phen mô tô biến xe thể thao à. gan lớn chết no gan nhỏ chết đói bắt đầu hào đ à o xuất thủ áp tô hồng mười người có thể thắng nhưng dù vậy xem toàn thể xuống tới áp liệt phong tiểu đội có thể thắng vẫn chiếm cứ đại đa số dù sao ngoại trừ tô hồng xuất thủ bên ngoài những người khác là thực lực gì bọn hắn căn bản không rõ ràng mà liệt phong tiểu đội đây chính là thực sự tại lệnh treo giải thưởng phía trên ngây người m ư ờ tháng tuất mô định rời tay a hiện tại ngừng trần hồng trao hỏi một tiếng ngay vậy một đám lính đánh thuê thì kích động tại cái kia đi tới đi lui nhìn lấy những người này mồm năm miệng m g ư ờ i thảo luận trần hồng cười không nói vết xẻo đao kia mặt chính là nàng c ô y an bài nắm chỗ lấy làm như vậy là có chú trọng làm cục không thể thắng q u á lớn như thế sẽ cho người hoài nghi dù sao đây chính là g i ã ngoại thực sự có người hoài nghi ngơi ư làm cục cũng mặc kệ chứng cớ gì không chứng cứ à, một đao thì cho người chặt những năm này trần hồng thường xuyên dựa vào tin tức kém làm loại này đánh cược nàng không có chút nào tham lam kiếm lời cũng chỉ khống chế tại tiểu kiếm lời một điểm độ phía trên có khi sẽ còn cố ý đem chính mình làm thua thiệt mấy lần để cho thua thiệt tiền lính đánh thuê tâm lý dễ chịu một số ai láo nương hôm nay thì lòng tham một chút kết quả kém chút mệnh cũng bị mất trần hồng trong lòng thật sâu thở dài đáng tiếc không có hối hận thuốc uống sau một tiếng một tên lính đánh thuê xông vào đại s ả n h kích động giống to ha ha ha láo tử thắng võ đại tiểu đội về đến rồi nghe nói như thế đại s ả n h trong nháy mắt toàn thể đứng dậy nguyên một đám hướng ra ngoài phòng đi khi thấy nơi xa tô hồng một đoàn người thời điểm cực thắng cười lên ha hả vô cùng kích động đánh bạc thua thì là một bộ cùng chết cha mẹ giống như biểu lộ có người không chơi nổi cắn răng quay người liền lấy vũ khí muốn giết tô hồng một đ o à n người lập tức liền bị cùng đội đội viên ngăn cản người phía trên đi cái này đội thế nhưng là liền liệt phong tiểu đội cũng có thể làm chết ngươi coi ngươi là tổng sư sao lời này hiệu quả như là một trậu l ạ n h hoàn toàn nội tâm nước lạnh vừa còn khí thượng đầu lính đánh thuê n g h e xong trong nháy mắt bình tĩnh lại trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ tiền không có còn có thể lại kiếm mạng này muốn là không có vậy nhưng không sống ra đời thứ hai a lúc này có người g i n g lên một cúm họng người nào nói đi cũng phải nói lại coi như thắng chúng ta đánh cược thế nhưng là bọn hắn có hay không đem nhiệm vụ hoàn thành nói không chừng bọn hắn cũng là phát hiện đánh không lại mới chạy về tới đâu đúng à, cái này cũng không phải là không thể được à các ngươi nhìn kỹ đám người này tuy nhiên cấu kết huyết nhưng này huyết nói không chừng là hứng thú đ ó à. thì là thì là nói không chừng căn bản không tiếp nhận vụ đâu cái này cũng có khả năng đúng không đúng vậy à, người trẻ tuổi ưa thích trang b ư ớ c tiếp nhận nhiệm vụ trang một chút cái này rất có thể à. nói chuyện đại đa số đều là thua cuộc lính đánh thuê bọn hắn trong mắt bắn ra thần thái kích động biệt giải chương hai trăm chín mươi hai đã từng khoản tiền lớn bây giờ thì mỗi chương hai trăm chín mươi hai đã từng khoản tiền lớn bây giờ thì mỗi đ i tại một đám lính đánh thuê nhìn soi mói tô hồng một đoàn người trở lại căn cứ có người kìm nén không được gấp giọng nói các ngươi nhiệm vụ hoàn thành liên quan gì đến ngươi ngọc thanh tuyền nói thẳng đúng lúc này nàng nhìn thấy trần hồng chính hướng đối nàng trước mắt hướng một cái phương hướng ra hiệu ngọc thanh tuyền liếc đi lập tức thấy được cái kia hai bên trồng chất như núi lam tính tệ những người này hẳn là quay chung quanh chúng ta đặt cược tô hồng b u lại nhỏ giọng nói ra mà lại áp chúng ta chết rõ ràng là đại đa số ngọc thanh tuyền nhẹ gật đầu Trật, nàng mắt lạnh quét mắt trần hồng sau đó tại tất cả lính đánh thuê nhìn soi mói trực tiếp đem nhuần máu năm cái minh bài đem ra liệt phong tiểu đội đã chết nàng bình tĩnh nói nhìn đến minh bài phía trên tên toàn trường lính đánh thuê nhất thời ngây người vậy mà thật bị giết đáng chết đỗ đ ả o cái này phế vật làm sao như thế không được việc một đám thua cuộc lính đánh thuê chửi ầm lên cực thắng thì là hai mắt sáng lên mặt mũi tràn đầy không giấu được vui mừng liều một phen xe đạp thật biến mô tô sau một khắc một đám người đều hò hét tầm ý hướng trần hồng bên kia dũng mánh lao tới cực thắng lấy tiền thua cuộc thì là nhìn đến nóng mắt tô hồng một đoàn người không cần quan tâm nhiều phối hợp đi đem nhiệm vụ đưa ra sau l i ê n ở căn cứ bên này mở mấy cái phòng hướng phòng trọ đi đến trước khi đi ngọc thanh tuyền lạnh lùng liếc mắt trần hồng ra hiệu nàng xử lý xong thì lập tức tới, tới tô hồng m ờ i người hội tụ tại phòng trọ bên trong bắt đầu kiểm kê thu hoạch tổng cộng năm cái nhiệm vụ đánh giết liệt phong tiểu đội thù lao nhiều nhất bình quân tính được lam tinh tệ có một vạn chúng ta c h i a đều một người một trăm vạn trừ cái đó ra d i ó n g binh hiệp hội tích phân cũng có ba điểm đây mới là đ ầ to n h ư chúng ta chưa đều một người ba trăm điểm gióng binh hiệp hội tích phân cùng loại với ma võ thương thành đều có thể căn cứ tích phân tại lính đánh thuê trong thương thành hoán đổi vật phẩm có thể chớ coi thường cái này lính đánh thuê thương thành đây chính là chiếm cứ toàn cầu định cấp thế lực trong thương thành đồ vật rực rỡ môn màu thật bàn về trong đó giá trị đến ma võ thương thành đều phải kém hơn không ít bất quá trong đó giá tiền của vật phẩm tự nhiên muốn so ma võ trong thương thành cao rất nhiều ma võ thương thành cho học sinh cung cấp cái tiêu cơ bản đều là giá vốn lính đánh thuê thương thành đây chính là dựa vào cái này kiếm tiền giá cả khác biệt cực lớn liền lấy ma võ tỉnh thần đan nêu ví dụ chỉ là đan dược này do binh hiệp hội thì đắt hơn một nửa không thôi trừ cái đó ra, lính đánh thuê tích phân cũng liên quan đến lấy tấn tinh nhiệm vụ tích phân không đạt tới tiêu chuẩn nhất định là không có tư cách mở ra tấn tinh nhiệm vụ lịch sử tích phân đạt tới một trăm điểm có thể mở ra tấn thăng hai tinh nhiệm vụ đạt tới năm trăm điểm mở ra tấn thăng ba tinh nhiệm vụ một nghìn điểm mới có thể xác nhận bốn tinh tấn thăng nhiệm vụ mà võ cho lần này lịch luyện tô hồng m ộ ư ơ i người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ một trong chính là muốn đạt tới bốn tinh lính đánh thuê nói cách khác ngoại trừ lần này thu hoạch bên ngoài mỗi người bọn họ còn kém bảy trăm điểm tích lũy mới có thể đem chi hoàn thành độ khó khăn nói lớn không lớn nói nhỏi nhỏ. mấy người nói chuyện viếm vài câu sau cửa phòng liền bị góp vang là t r ầ n hồng nàng chê cười đi đến ngươi bắt chúng ta khai bàn ngọc thanh tuyền hai tay vòng ngược ngồi trên ghế ánh mắt lạnh lùng bắt đầu h ư n g sư vấn tội ngươi chẳng lẽ không biết này lại đối với chúng ta có ảnh hưởng sao những cái kia thua tiền lính đánh thuê không nói trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt nhìn t r ầ n hồng nghe xong trong lòng nhất thời kêu khổ vội và nói ta biết ta biết nhưng bọn họ đều là lính đánh thuê kỳ thật chỉ nhìn thực lực chỉ cần thực lực có thể chấn nhiếp đến bọn hắn bọn hắn làm sao cũng không dám ra tay với các ngươi nói t r ầ n hồng vội vàng lấy điện thoại di động ra lần này ta làm cái kiếm lời một năm trăm vạn vốn chính là muốn cho các ngươi nàng bản thân liền là chuẩn bị đem lần này tiền kiếm được toàn bộ lấy ra liệu một phen hào cảm độ không có cách nàng thực sự quá sợ bị m à v ọ ghi nhớ các ngươi đừng không tin ta chăm chú ta hiện tại thì chuyển cho các ngươi t r ầ n hồng nói xong thì một mặt thấp thỏm nhìn hướng ngọc thanh tuyền thuấn phát mạnh mẽ mấy người lông mày nhữ lại ngược lại cũng không nói chuyện trở lấy đội trưởng quyết định vô luận ngươi nói thật hay giả nhưng xác thực cho chúng ta tạo thành một số ảnh、hưởng. hôm nay đánh bạc thua lính đánh thuê về sau tại nam giang thành gặp bọn hắn nói không chừng liền sẽ cho chúng ta chơi ngắn chân ngọc thanh tuyền ngâm nghĩ một hồi nói ra dạng này chính ngươi lưu năm trăm vạn cho chúng ta một cái một trăm vạn là được rồi nói ngọc thanh tuyền ánh mắt lạnh lẽo còn có lần sau muốn muốn làm như thế trước hỏi qua chúng ta tốt tốt tốt t r ầ n hồng rất nhanh cho mỗi người chuyển một trăm vạn làm tinh tệ sau đó nàng liền đem nhiệm vụ danh sách đem ra đây đều là ngũ giai cùng lục giai nhiệm vụ cụ thể thực lực ta đều viết ở phía trên ngọc thanh tuyền tiếp nhận liếp mấy cái gật đầu nói đem phương thức liên lạc lưu lại ngươi liền có thể đi nghe vậy t r ầ ngọc h ồ n thanh tuyền liếc mắt tô hồng tô hồng lắc đầu nói cái kia thu ngọc thanh tuyền lông mày nhữ lại vì cái gì chúng ta thu cái này trần hồng mới có thể ăn lòng tô hồng nói khẽ tuy nhiên trước đó cùng với nàng có ước định nhưng tại giã ngoại trà trộn nhiều năm trần hồng lại làm sao có thể sẽ tùy tiện tin tưởng người khác chúng ta tiền này nếu là không thu cái kia nàng mới có thể tâm thần bất định bất an sợ ta nhóm lịch luyện hết liền đem nàng giết nàng chỗ lấy sẽ đem tiền giao ra đây cũng là muốn nói cho chúng ta biết trừ tình báo bên ngoài nàng còn có thể cung cấp ngoài định mức giá trị nói hay lắm ngọc thanh tuyền n g o ạ i ý muốn mắt nhìn tô hồng trêu trọng nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi lần đầu tiên tới giã ngoại thích ứng ngược lại là rất nhanh nha tô hồng cười cười không nói chuyện có điều nói cho cùng vẫn là cái này trần hồng tại giã ngoại lăn lộn quá lâu muốn quá nhiều ngọc thanh tuyền nói như vậy một đám người đều cười bọn hắn trung quy là ma võ học sinh loại này sử dụng hết người khác trở tay diệt khẩu sự t ì n h làm không được mà trần hồng tại giã ngoại lăn lộn nhiều năm như vậy tư duy sớm đã cùng trong thành thị người khác biệt mới lại không ngừng muốn hiện ra chính mình giá trị sợ bọn họ đổi ý thậm chí tô hồng cảm thấy cho dù là bọn họ mở miệng để trần hồng về sau mỗi tháng đều giao ra nhất định tiền tài chỉ cần không phải quá phận cái này trần hồng đoán chừng đều sẽ cắn răng giao ra bất quá loại chuyện này bọn hắn cũng làm không được cũng sẽ không như thế làm nhưng nói trở lại tiền này đều đưa tới cửa mà lại cầm trần hồng mới có thể ăn lỏng vậy cũng không có gì tốt do dự tuy nói không nhiều nhưng làm sao cũng là một trăm vạn lam tinh tệ đây nghĩ đi nghĩ lại tô hồng đột nhiên sưng sở chật trong lòng dâng lên một cỗ cảm k h á i một trăm vạn a lúc trước hắn vẫn là một cái vì mấy vạn khối liền chạy đi xuống lôi đài cùng người liệu mạng non nớt thiếu niên mà bây giờ ngắn ngủi một năm không đến thời gian cái này một trăm vạn lam tinh tệ đã hoàn toàn không vào hắn mắt lúc này đông đông đông tiếng đập cửa vang lên lần nữa chương hai trăm chín mươi ba đế võ đột kích lâm thiên ngọc lâm thiên vận chương hai trăm chín mươi ba đế võ đột kích lâm thiên ngọc lâm thiên vận cửa lần nữa mở ra vẫn là trần hồng lần này sắc mặt nàng mang theo vài phần quái dị ngọc thanh tuyền bắt đầu hỏi thăm trần hồng thấp giọng nói ngay tại vừa mới ta nhận được một đạo tin tức là theo một cái khác lính đánh thuê căn cứ chuyển đến d ừ n g một chút trần hồng nói có một đội đế võ học sinh nguyên bản tại vài trăm dặm bên ngoài một chỗ khác căn cứ lịch luyện nhưng khi biết các người ở đây tin tức liền lập tức hướng bên này chạy đến ngay vậy tôi hồng mấy cái người nhất thời n h ư mày ma Mà võ cùng đế võ ở giữa cái này hai chỗ hoa quốc đỉnh cấp võ đại bản thân thì tồn tại mâu thuẫn không nhỏ trên xã hội thảo luận đệ nhất võ đại đến tột cùng là nhà nào thanh âm chưa bao giờ ngừng qua còn có quyết định năm sau tài nguyên võ đại giải đấu đây là lợi ích chi tranh mà lại ma võ đã thắng liền ba năm võ đại giải đấu cái này cũng đưa đến mấy năm gần đây trên xã hội thanh â m một mực có nói đế võ không bằng ma võ thuyết pháp đế võ vô luận là hiệu trưởng vẫn là học sinh đều kìm nén một cố kình mà tại năm ngoái hiệu trưởng lý thừa đạo bởi vì một ít nguyên nhân đánh gây đế võ hiệu trưởng một cái chân về sau giữa song phương mâu thuẫn càng lớn hơn lại thêm hai chỗ đỉnh cấp võ đại chiêu sinh điều kiện rõ ràng khác biệt ma võ chỉ xem thiên phú c h i lực thân phận gì bối cảnh toàn đều không để ý ma đế võ không chỉ có xem thiên phú chiến l ự c còn nhìn thân phận bối cảnh mà lại tăng thêm chỗ đế đô trong trường phần lớn đều là cực kỳ ưu tú con em quyền quý cái này cũng đưa đến hai chỗ võ đại học sinh đều không thế nào coi trọng đối phương quan hệ bản thân là thuộc vệ như nước với lửa lại thêm năm ngoái sự tình sau khi phát sinh ma võ cùng đế võ học sinh ở giữa một khi tại bên ngoài gặp được phát sinh cãi vã là chuyện tất nhiên đánh nhau cũng tuyệt không hiếm thấy bất quá đại đa số tình huống giới đều là đế võ học sinh kìm nén không được độc thủ nguyên nhân rất đơn giản trước kia song phương gặp được về sau lẫn nhau khiêu khích vài câu cũng liền xong rồi có đánh hay không nhìn tình huống nhưng từ khi năm ngoái thời điểm phát sinh về sau ma võ học sinh tại một mép phía trên quả thực là siêu cấp đại ưu thế một khi ở m ỹ lên ma võ học sinh chỉ cần một câu ngươi ra hiệu trưởng bị ta ra hiệu trưởng cắt đứt chân tu dưỡng xong chưa trong nháy mắt trào p h ù n g kéo căng bộ này còn có thể không đánh sao gặp ngọc thanh tuyền mấy người đều nhớ mày trân hồng cẩn thận nói ta đã điều tra một chút phát hiện cái kia đội đế võ học sinh là năm ngoái võ đại giải đấu năm thứ nhất đại học thủ pháp đội ngũ trừ cái đó ra trân hồng cẩn thận mắt nhìn tô hồng nhỏ giọng nói đội ngũ kia bên trong còn có một cái tứ giai võ giả là sinh viên năm nhất cũng là cái kia đế võ hiệu trưởng cháu trai lâm thiên vận năm nay vừa vào học thì quét ngang toàn trường sinh viên đại học năm nhất không chỉ có như thế ta còn hiểu hơn đến cái này lâm thiên vận không chỉ có là năm nay võ đại giải đấu năm thứ nhất đại học đội ngũ thủ phát đồng dạng là năm thứ hai đại học đội ngũ thủ phát thành viên làm làm tình báo nàng tự nhiên cũng có nàng con đường đối với tin tức thu hoạch năng lực không phải những cái kia lính đánh thuê có thể so với ngoại trừ cái này đội đế võ học sinh bên ngoài trần hồng cũng đã hiểu rõ đến ngọc thanh tuyền mười người Đến trừ u cái đó ra tô hồng cùng cái tia lâm thiên vận một dạng đều là ma võ năm nay võ đại giải đấu năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học hai đầu phát thành viên vô luận là hai tri đội ngũ gặp gỡ vẫn là tô hồng đối lên lâm thiên vận cái tia thật có thể nói là, là cây kim so với cọc dâu tại chân hồng chỉ là suy nghĩ một chút đều tê cả ra đầu dưới cái nhìn của nàng cái này đã thuộc về thần tiên đánh nhau phạm vi lâm thiên vận tô hồng có chút ngoại ý muốn đây chính là trước đó tần h t i ê n liệt một đám tông sư giật dây hắn đi đánh gãy một cái chân ra hỏa không nghĩ tới như thế liền muốn đụng phải tô hồng ngược lại là không có chút nào khẩn trương đã cái kia lâm thiên vận là thứ dai võ giả cái kia thì không có gì phải sợ cùng dai hắn thật đúng là không có đụng tới qua đối thủ lâm thiên ngọc nữ nhân kia muốn làm cái gì ngọc thanh tuyền tao mày danh tự tô hồng có chút hiếu kỳ ngọc thanh tuyền giải thích nói lâm thiên ngọc đế võ hiệu trưởng cháu gái cũng là năm ngoái năm thứ nhất đại học thủ p h á t đội trưởng thực lực rất mạnh bất quá tại năm ngoái trận chung kết phía trên bị ta đánh bại nghiêu tô hồng từ đáy lòng tán dương một câu đế võ hiệu trưởng cháu gái dùng cái mông nghị cũng biết loại thân phận này từ nhỏ đoán chừng đều là ngâm mình ở c h â n quý linh dịch bên trong lớn lên võ đạo tài nguyên càng không khả năng thiếu mà chính là như vậy tiêu tử tại năm ngoái lại thua ở ngọc thanh tuyền trong tay ngọc thanh tuyền lắc đầu thắng thắng nhưng t h thật có thể được xưng là lưỡng bại câu thường mà lại lâu như vậy đi qua nàng thực lực bây giờ như thế nào ta cũng không rõ ràng mấu chốt nhất là ngọc thanh tuyền c a o mày nói nữ nhân này có chút bị điên từ nhỏ đã lạc ỷ vào thân phận phách lối đã quen đến lúc đó đụng tới n g ư ờ i đều chú ý một chút tô hồng xứng sở thuấn phát mạnh mẽ chầm chạch mấy người lúc này cũng thấp giọng nói đúng là t h ằ n g bị điên tại bị đội trưởng đánh bại chúng ta muốn đi máy bay lúc rời đi nữ nhân này trực tiếp lôi kéo mấy tên tông sư cưỡng ép cản tại sắp muốn cất cánh trước phi cơ đầu không phục muốn cùng đội trưởng tái chiến một trận đúng là tên điên hơn nữa lúc ấy đế võ hiệu trưởng là ở hiện trường có thể cái này lao đăng tựa hồ cũng bởi vì là thứ nhất tên bị đoạt đi nguyên nhân chỉ là để trên máy bay hành về sau chúng ta ma võ tông sư cùng đế võ tông sư trực tiếp đánh nhau nhưng bởi vì là nhân g i a sân nhà đế võ tông sư tương đối nhiều m a võ tông sư ăn phải cái lô vốn có mấy người đều bị thương sau đó chúng ta hiệu trưởng biết sự kiện này trực tiếp đem ma võ cường giả toàn bộ triệu tập giết đến tận đế võ đem cái kia mấy tên động thủ tông sư toàn bộ đánh gãy tử chi lúc đó đế võ hiệu trưởng bên ngoài tỉnh biết được tin tức lập tức theo chạy về tại chỗ thì cùng lý hiệu trưởng đánh nhau sau cùng cái này lao đăng bị chúng ta hiệu trưởng đánh gãy một cái chân về sau quan phương tham gia song phương lúc này mới bỏ qua mà lại quan phương tại chỗ thì tuyên bố sau này võ đại giải đấu tổ chức địa điểm sẽ không lại tại ma đô cùng đế đô cử hành đây chính là sợ hai bên về sau lại xếp b ư ớ c lên bất quá vô luận như thế nào việc này về sau chúng ta ma võ cùng đế võ xem như triệt để vạch mặt làm năm ngoái tham gia võ đại giải đấu thuần phát mạnh mẽ một đám người tự nhiên đối với chuyện này hiểu rất rõ lúc đó huyên náo lớn như vậy dù là các phương đều muốn đem tin tức này đại xuống nhưng cũng để lộ một chút bất quá ngoại giới cũng chỉ biết là đế võ hiệu trưởng bị lý thừa đạo đánh gãy một cái chân cụ thể nguyên do là không rõ ràng nguyên lai、like、là dạng này tô hồng nhữ mày lập tức ý thức được lần này kẻ đến không thiện năm ngoái như thế nháo t r ò hiện tại cái này lâm thiên ngọc dẫn đội hướng bên này chạy đến ý đồ không nên quá rõ ràng tuyệt đối là chạy kiếm chuyển tới đánh tốt về công v ề tư đối với sự kiện này tô hồng đều đứng tại chính mình sư công bên này dù sao năm ngoái sự kiện này ngược dòng tìm hiểu lên không phải liền là lâm thiên ngọc cái này nữ nhân đ i ê n náo ra tới đương nhiên đế võ hiệu trưởng dung tú nàng cũng trốn không thoát liên quan khó trách tần tông sư bọn hắn lúc đó nói với ta muốn là đem cái này lâm thiên vận trần đánh gãy sư công khẳng định coi ta là con ruột đối đại giống nhau tô hồng sờ lên cằm ngẫm nghĩ một hồi sau đó bắt đầu lâm à làm m phạm mình ngụm nóng người.、Sư、công hắn hắn năng bên trong, cũng chính trưởng hung hăng gì Sư đối với hắn rất khá. cái kia tại vi phải đối mới ác đã đủ vì khá, khả khí rất suất l thiên ngọc lâm thiên vận tô hồng vừa t r ả tay một bên lẩm bẩm hai cái danh tự này đã đều là cái kia đế võ hiệu trưởng cháu trai cháu gái cái kia thanh hai người kia chân đều đánh gãy sư công hẳn là sẽ càng cao hơn a có điều lâm thiên ngọc ta hiện tại không nhất định đánh thắng được vậy trước tiên đem cái này lâm thiên vận đánh gãy một cái chân lại nói tô hồng trong lòng nghĩ như vậy lúc này ngọc thanh tuyền liếc mắt bên ngoài mở tối sát trời mở miệng nói binh đến tương chắn nước đến đất chặn đại gia t r ư ớ c tu chỉnh một đêm ngày mai giữ vững tinh thần nhìn cái này lâm thiên ngọc trong hồ lô bán lấy thuốc gì ngay vậy mọi người nhẹ gật đầu chật r ờ i đi mỗi người trở về phòng trong hành lang nhìn lấy đám này ma võ thiên tài trần hồng nuốt ngụm nước miếng ma ơi ta vừa mới nghe được cái gì nguyên lai、like、đế võ hiệu t r ư ở n g c h â n là như vậy mới bị đánh gãy trần hồng không có chút nào phát hiện bí mật vui sướng mà chính là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chính mình sẽ không phải bị diệt khẩu à. lúc này cửa phòng mở ra ngọc thanh tuyền bình tĩnh nói vừa mới nghe được đều nát tại trong bụng minh bạch minh bạch. trần hồng thanh â m đều xuất hiện nước nở, nàng nào dám ra bên ngoài nói cái này muốn là nói ra nói không chừng hôm sau nàng liền muốn phía trên ma võ cùng đế võ săn g i ế t danh sách hai đại đỉnh cấp võ đại hầu hạ một mình ta phúc khí này chỗ nào bị được một bên khác về đến phòng tô hồng không kịp chờ đợi mở ra hệ thống mặt b ả n g xem xét lên lần này thu hoạch bao nhiêu võ đạo giá trị chương hai trăm chín mươi bốn cùng thế hệ cạnh tranh bất quá thủ đoạn kịch liệt một chút mà thôi thính danh tô hồng khí huyết ba nghìn chín mươi tinh thần nhậm sư 2650. 15%. Thể chất, thể tầng thứ nhất, huyền Huyền địch huyền công, công quấn bá vương vô Võ dai 13. kỹ, mặt ê tia, ngưng thần、khải. Thương pháp, tứ đoạn nhất tinh,、20%. Thân pháp, tứ đoạn nhất tinh, trị, khải. giá ngưng đoạn đoạn pháp, pháp, đạo 20%. 23400. 7%. Võ 23 m bảng phía trên theo tự nhiên tu luyện đều có một chút tiểu t i ế n bước không hổ là lục g a i đô đạo à đáng tiếc hắn đầu tiên là bị học tỷ đánh trọng thương ta chỉ có thể coi là n h ạ t nhạnh chỗ tốt nhưng dù là như thế đô đạo đều cung cấp gần một vạn điểm võ đạo giá trị còn lại thì là cái kia ngũ giai cao đoạn liệt phong tiểu đội tráng hán chiếm đầu to cái khác đều là một đường lên giết chết hung thú còn có cái kia hai chi tham làm tiểu đội cung cấp toàn bộ thêm tinh thần lực theo tô hồng tâm nghiệm nhất động võ đạo giá trị cấp tốc về không tinh thần lực phi tốc tăng lên tô hồng nội thị não hải tinh thần lực hóa thành hồ nước bắt đầu mở rộng ngay tại tô hồng thêm điểm đồng thời khoảng cách nam giang thành lính đánh thuê căn cứ hướng đông ngoài mấy trăm dặm hoang vu trên mặt đất cắt vàng tung bay hung thú cào rú s i u s i u s i u mười đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua mười người người mặc thuần trắng đồng phục chỗ ngực viết dòng bay phượng múa bốn chữ lớn đế đô võ đại mười người hình dáng thân hình đều không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ chính là toàn thân đều lộ ra một c ố một cách tự nhiên cảm giác ưu việt trong đó cầm đầu là một tên tướng mạo thanh lệ thần thái cao ngạo thiếu nữ nàng giữ lấy sóng vai tóc trắng toàn thân lộ ra một c ố cảm giác lạnh như băng là thực sự băng lãnh cho dù là tại cái này trói trang ngày mùa hè hội tụ tại nàng bên cạnh chính người đều cảm giác như là đưa thân vào trong hầm băng tỷ ngươi đây là huyền băng thể tại mùa hè cũng là cái hành tẩu điều hòa không khí a mặt mũi tràn đầy kiệt ngao thiếu niên khẽ cười một tiếng tại bọn hắn phía sau tám người l ặ n g lặng nghe hai người nói chuyện với nhau nhìn qua hai người ánh mắt đều lộ ra một cỗ kính sợ đơn giản là thiếu niên này thiếu nữ chính là đế võ hiệu trưởng cháu trai cháu gái lâm thiên ngọc cùng lâm thiên vận cùng ma võ khác biệt đế võ phần lớn là con em q u y ề n quý thân phận lộ ra rất là trọng yếu cho dù lâm thiên vận là trong đội ngũ duy nhất t ừ giai võ giả nhưng đi tại bọn hắn tám người đằng trước tám người đều cảm giác đến đương nhiên lúc này nghe được lâm thiên vận tiếng cười khẽ mấy người phát ra từ nội tâm phụ họa lâm thiên ngọc huyền băng linh khí chính là băng thuộc tính trưởng thành đến cao giai lúc nhất nghiệm đóng băng mười ngàn dặm sông núi đều không phải là việc khó tại đương đại đặc t h ù thể chất xếp hạng bảng phía trên thuộc về cực kỳ cao thể chất ít nói lời vô ích lâm thiên ngọc thanh em băng lãnh cái kia ma võ tô hồng cũng tại trong đội ngũ hắn là lý dương võ đệ tử cho ta đánh hắn yên tâm cùng giai không ai lại là đối thủ của ta lâm thiên vận kiệt ngao cười một tiếng đến mức cái kia ngọc thanh tuyển t h ta tự mình đến nâng lên cái tên này lâm thiên ngọc ngữ khí xuất hiện mấy phần vận sóng nàng nhìn ra xa phía trước dường như ngăn cách mấy trăm dặm c h i địa thấy được cái kia đạo tay cầm phương thiên họa kích thân ảnh năm ngoái tại võ đại giải đấu phía trên thua ở ngọc thanh tuyển trong tay bị nàng xem vì sỉ nhục lớn nhất không chỉ có như thế cũng bởi vì nàng đưa đến ra ra bị cái kia ma võ lý thừa đạo đánh gãy một cái chân cái này thời gian một năm lâm thiên ngọc nổi điên giống như tu luyện chính là vì rửa sạch đ ụ c nhã ngọc thanh tuyển chờ lấy đánh ngươi về sau tại võ đại giải đấu phía trên người ma võ năm nay đừng nghĩ tốt hơn nàng thi thảo một tiếng ánh mắt lập tức biến đến lạnh leo xuống dưới nàng quay đầu nhìn hướng lâm thiên vận âm thanh lạnh lùng nói năm ngoái ra ra bị đánh gãy một cái chân cái này tô hồng nếu là cái kia lý thừa đạo đ ồ tôn ngươi thì đánh gãy tứ chi của hắn giao cho ta chính là nghe vậy lâm thiên vẫn cười lạnh một tiếng còn có các ngươi lâm thiên ngọc nghiêng đầu nhìn hướng sau lưng tám người ánh mắt mang theo cực mạnh cảm giác c áp bách thuần phát mạnh mẽ tám người từ các ngươi ngăn lại phàm là để nhân quấy nhiêu đến chúng ta các ngươi thì lui ra thủ phát danh lệch ngữ khí của nàng không giống như là với cùng học giao lưu mà giống như là thượng vị giả tại ra lệnh thuộc h ạ không có vấn đề tám người cùng kêu lên đáp đối lâm thiên ngọc cái này n ạ o mạn giọng điệu sớm đã thành thói quen Lúc này, trong đó một tên thiếu niên gầy yếu muốn nói lại thôi c h â n trì có lời cứ nói lâm thiên ngọc nhữ m à y lại đội trưởng chúng ta lần này cũng không thể giống trước đó như thế hành sự c h â n trì trầm giọng nói lần trước chỗ lấy ma võ hiệu trưởng dám không chút kiên kỵ nào xuất thủ đó là bọn họ bản thân thì chế ý đánh lên đế võ ai cũng tìm không ra ma bệnh ý của ngươi là lần này đừng đi tìm bọn hắn lâm thiên ngọc mắt lộ hàn mang thì đương nhiên muốn tìm c h â n trì phân tích nói nhưng chúng ta lần này không thể chủ động xuất thủ mà chính là muốn chế ý cứ như vậy sợ rằng chúng ta đem ngọc thanh tuyền m ư ơ i người đều đánh thành trọng thương cái kia cũng thuộc về cùng thế hệ cạnh tranh nhiều lắm là tính toán thủ đoạn kịch l i ệ t điểm ma võ hẳn là sẽ không xuất thủ can thiệp chân trí ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời chúng ta song phương đều lòng dạ biết rõ thấm bên trong khẳng định có tông sư đi theo muốn là chúng ta chủ động xuất thủ dù là có thể nghiên ép ma võ tông sư cũng hoàn toàn có thể xuất thủ ngăn cản nhưng muốn là chúng ta chế bí sau đó vô luận phát sinh cái gì ma võ đều không lời nói lý thừa đạo nếu là không giảng đạo lý quan phương cũng khẳng định sẽ can thiệp cũng đứng tại chúng ta bên này mà không phải giống trước đó như thế mà phải ngay vậy lâm thiên ngọc trầm nàng cũng không nốc trước đó gây lớn như vậy cũng là không chế ý ma võ hiệu trưởng mới có phấn khích dẫn người r ế t đến tận cửa cái kia sau khi tới thì lấy khiêu khích làm chủ kích bọn hắn động thủ lâm thiên ngọc gật đầu ta nhớ được cái kia ma võ tô hồng không phải cũng thật điên sao lâm thiên vận khinh thường nói ta còn muốn thật muốn nhìn một chút cái này bị ma võ thổi thượng thiên tứ giai vô địch là có hay không vô địch muốn là cái ngân thương s á t đầu vậy coi như không có ý nghĩa nam giang thành lính đánh thuê căn cứ trong phòng tô hồng tiêu hóa xong lần này tăng lên nhìn hướng mặt bảng tinh thần lực hai n khoảng cách tứ giai trung đoạn còn kém hơn một trăm giờ rồi tôi hồng, Tô hồng, từ từ Tô hồng thầm nghĩ trong lòng lời này muốn để bất luận cái gì một tên võ giả nghe được đều phải tại chỗ thổ huyết một đêm tu luyện tăng ba mươi điểm khí huyết cái này tăng lên đã là rất nhiều võ giả khổ tu mấy tháng kết quả rất nhanh hắn đi ra ngoài cùng ngọc thanh tuyền mấy người tụ hợp đi căn cứ nhà hàng ăn điểm tâm ăn cơm quá trình bên trong tô hồng cũng theo ngọc thanh tuyền miệng bên trong h i ể u được lâm thiên ngọc thực lực đến tột cùng như thế nào h u y ề n băng thể băng thuộc tính linh khí tô hồng híp híp mắt lúc này ngọc thanh tuyền trầm giọng nói lấy lâm thiên ngọc tính tình của nữ nhân này rất có thể gặp mặt một câu đều không nói liền trực tiếp đ ộ n g thủ nàng giao cho ta đến mức cái kia tứ giai lâm thiên vận người muốn phá lệ chú ý ngọc thanh tuyền thấp giọng nói nghe nói cái này lâm thiên vận đặc thù thể chất cũng cực kỳ cường đại mà lại là một loại thượng cổ thể chất lực lượng cực kỳ cường đại dù là đương đại lực lượng xếp hạng bảng đệ nhất chiến thần thể đều phải kém hơn một bậc. mà lại thân phận của ngươi tại b ầ y ở cái này hiệu trưởng đồ tôn cái này lâm thiên ngọc cũng là có thủ tất báo tính cách cái này lâm thiên vận đoán chừng cũng không khá hơn bao nhiêu tuyệt đối sẽ để mắt tới ngươi một có cơ hội thế tất sẽ trọng thương ngươi hắn xác định là tứ giai võ giả a tô hồng bình tĩnh hỏi đây là xác định tuyệt đối còn không có đột phá ngũ giai cái kia liền không sao tô hồng tự tin cười cười thượng cổ thể chất am hiểu lực lượng liền chiến thần thể đều phải kém hơn một bậc xác thực lợi hại nhưng là đúng d ị hắn ba vương thể hệ thống đánh giá thế nhưng là ba nghìn thể chất lực lượng số một thế tất sẽ trọng thương ta nếu là hắn ra tay được gác vậy coi như trách không được ta t ô h ồ n g trong lòng nói nhỏ đông nhiên hắn móc điện thoại di động mắt nhìn lượng điện thế nào nhìn đến hắn động tác ngọc thanh tuyền ngoại ý muốn nói không có việc gì t ô hồng cười cười hắn chỉ là kiểm tra một chút lượng điện phải trăng đầy đủ đến mức mục đích đã đương nhiên là chụp ảnh rồi đem lâm tiên vận đánh trước mặt mũi bầm dập sau đó vua xuống đến phát cho sư công để hắn thật tốt vui vui mừng chương hai trăm chín mươi lăm hậu sinh khả lý thắng vu lam chỉ ít đánh gãy ngươi hai cái đuổi chương hai trăm chín mươi lăm hậu sinh khả lý thắng vu lam chỉ ít đánh gãy ngươi hai cái đuổi ngay tại tô hồng mấy người vừa cơm nước xong suối lúc ngoài cửa chuyển đến từng tiếng kinh hô ngoa tạo đế võ học sinh tê đế võ học sinh làm sao chạy tới đây bên này không phải khoảng cách ma đô gần nhất sao chẳng lẽ lại ngoa tạo ta đã hiểu ngày hôm qua đội võ đại học sinh khẳng định là ma võ đây là đế võ kiếm chuyện tới a nghe đến mấy câu này tô hồng mười người liếc nhau một cái mang lên vũ khí đi ra ngoài nhìn một chút ngọc thanh t u y ể n nâng lên phương tiên h o a kích tô hồng tay cầm tinh trúc thương cùng thuấn phát mạnh mẽ mấy người đi theo đi ra ra đến rồi hắc hắc cái này có thể có trò hay để nhìn tây kim so với cọn g dấu a mà vợ đánh đế võ suy nghĩ một chút thì kích động ngoài cửa đã bị lính đánh thuê nhóm chăn đến nước chạy không lọt nhìn đến tô hồng một đoàn người đi tới mới hào hào để mở con đường trên mặt mỗi người đều thập phần hưng phấn tô hồng vừa đi một bên hướng cuối đường nhìn lại chỗ đó đứng lặng lấy mười cái người mặc đế võ đồng phục thiếu niên thiếu nữ đứng tại phía trước nhất một cái tóc trắng thiếu nữ một cái là kiệt ngao thiếu niên đây chính là lâm thiên ngọc lâm thiên vật rồi tô hồng đánh giá vài lần rất nhanh cùng ngọc thanh tuyền mấy người đi đến lâm thiên ngọc một đoàn người phía trước xa mười m dừng lại s o phương xa xa rằng co thấy cảnh này lính đánh thuê nhóm kích động nghị luận ở mỹ mà đúng lúc này im miệng lâm thiên ngọc quắt lên một tiếng lớn tràn ngập ngạo mạn quét sở hữu người liếc một chút nàng âm thanh lạnh lùng nói nơi này có các ngươi nói chuyện phần sau c a o cao tại thượng ngữ khí tràn đầy ánh mắt khinh thường nhất thời để một đám lính đánh thuê khó chịu thao chẳng cái gì có một tên tráng hán bất mãn lâm thiên ngọc ánh mắt ngưng tụ nhấc tay khẽ vây một thanh trong suốt cử kiếm phát ra cực h ẳ n chi khí trực tiếp hướng tráng hán kích bắn đi phốc phốc tráng hán căn bản phản ứng không kịp cự kiếm thì từ trên cao đi xuống xuyên thùng thân thể của hán, đem chết găm trên mặt đất. a tráng hán phát ra thống khổ kêu thảm một đám lính đánh thuê nhìn đến thẳng nuốt nước bọn tráng hán này thế nhưng là ngũ giai cao đoạn v õ giả lại bị trong nháy mắt dây không hề có lực hoàn thủ、Cút. lâm thiên ngọc lạnh lẽo con ngơi ư liếc nhìn toàn trường bá đạo vô cùng một đám lính đánh thuê cảm thấy biệt khuất vô cùng nhưng bức bách tại thực lực chỉ có thể đ à n g hoàng hướng căn cứ trong đại sành đi đến trong đó không phải là không có lục giai v õ giả bọn hắn tức giận nắm chặt nắm đấm lại là cũng không dám lên tiếng năm ngoái ma võ tông sư cơ hồ dết xuyên qua một cái căn cứ sự tình còn rõ mồn một trước mắt cùng ma võ nổi danh đế võ Bọn hắn lại thế nào ngọc hắn thanh tuyền ọ n g đ nhìn thấy một mặt bình tĩnh ngọc thanh tuyền lâm thiên ngọc mà không chút thay đổi nói một năm này ta thế nhưng là rất nhớ người a hả ngọc thanh tuyền trong mắt lóe lên một vệ ngoài ý mớn cái này lâm thiên ngọc vậy mà không có trực tiếp độc thủ lúc này tôi hồng là cái nào lâm thiên vẫn đứng dậy mặt mũi tràn đầy kiệt nao nói có việc tô hồng bước ra một bước bình tĩnh nói lâm thiên vận nhìn từ trên xuống dưới tô hồng ánh mắt tràn ngập xâm lược tính nhìn sau khi hắn có chút thất vọng lắc đầu nói giống như không được tốt l ắ m a lý dương võ đã thu một phế vật như vậy nghe được đối phương dám gọi thẳng chính mình tên của lão sư tô hồng trong lòng một cơn tức giận bước lên hắn cười lạnh nói xem ra đế võ hiệu trưởng lâm thiên đủ giáo dục mức độ không được tốt lắm dạy dỗ ngươi như thế một cái không có lễ phép đổ v ậ ngươi là cái thứ gì dám gọi thẳng ta tên của ra ra lý thiên vận xứng sở về sau trong nháy mắt giận tí mặt ngươi lại là cái thứ gì dám gọi thẳng ta tên của lao sư tô hồng hơi nếp khỏe môi lên lên nhẹ nhàng nói hắn đã đã nhìn ra vô luận là cái này lâm thiên ngọc biểu hiện cùng ngọc thanh tuyển giảng hoàn toàn khác biệt vẫn là cái này lâm thiên v ậ n tới thì khiêu khích hắn chỗ nào vẫn không rõ đám gia hỏa này muốn kích bọn hắn dẫn đầu đập thủ muốn đến nơi này tô hồng khỏe miệng hơi hơi câu lên dùng chế rêu giống như giọng điệu h ơ i h ờ t hỏi đúng rồi không biết người già già chân k h ỏ e chưa muốn không ta cầu sư công đi hỗ trợ nhìn xem gặp lâm thiên ngọc cùng lâm thiên vẫn sắc mặt trong nháy mắt đen lại tô hồng khẽ cười nói dù sao ta là sư công đánh người xưa có câu tốt hoan uổng ngươi người thường thường rõ ràng nhất n g ư ơ i có bao nhiêu hoan uổng ta cảm thấy đi câu nói này áp dụng tại đánh người phía trên cũng kém không nhiều ta sư công đánh gãy ra ra ngươi chân vậy hắn tự nhiên cũng rõ ràng nhất nên như thế nào trị liệu tốt nhất tô hồng t u é t miệng nói lâm thiên ngọc lâm thiên vận cần phải g i ú p một tay lời nói có thể tuyệt đối đ ừ n g k h á c h khí van cầu ta ta miễn cưỡng mở vừa mở tốt miệng cùng ta sư công x á c h một miệng lời nói này vừa ra không nói trước lâm thiên ngọc lâm thiên vận là phản ứng gì ngọc thanh tuyền thuần phát mạnh mẽ mấy người nhìn lấy tô hồng ánh mắt đều để lộ ra mấy phần quái dị khá lắm bình thường không nhìn、ra. tiểu tử ngươi miệng như thế lưu l ó t đâu nói lời cùng dao găm giống như liền hướng người trên vết thương hung hăng đầm a lính đánh thuê trong đại sảnh một đám lính đánh thuê đều nghe được toàn thân sợ hãi ngoa tạo lời nói đều nói đến nước này không đánh lên mới là thật gặp quỷ. m u ố n chết tô hồng một trận lời nói lâm thiên v ậ n sắc mặt đỏ lên tức g i ậ n đến toàn thân đều đang run dậy b a n g trường đao ra khỏi vỏ lâm thiên v ậ n ánh mắt hung tợn như là muốn ăn thịt người giống như gác gao nhìn chằm chằm tô hồng hắn đã không muốn quản cái gì chiếm không chếm ý trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ cái kia chính là chém chết trước mắt tô hồng đúng lúc này một bàn tay lớn đặt tại lâm thiên vận trên vai n g ư ơ i nào tỷ lâm thiên vận giận dữ quay đầu phát hiện lại là lâm thiên ngọc ngăn cản hắn hắn khó có thể tin nói t ỷ ngươi không nghe thấy hắn nói cái gì hả ngươi cản ta làm cái gì nghe được lâm thiên ngọc mặt không biểu tình ngữ khí bình tĩnh bình tĩnh dọn người thanh đao thu lại ngươi không có nghe ta nói thanh đao thu lại lâm thiên vận mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhưng vẫn là thu hồi trường đao ngươi gọi tô hồng đúng không lâm thiên ngọc nhìn hướng tô hồng ánh mắt giống như là nhìn người chết tô hồng bình tĩnh tới đối mặt mấy giây sau lâm tiên ngọc bình tĩnh thu tâm mắt lại ngọc thanh tuyền chúng ta đế võ muốn tại căn cứ này lịch luyện các ngươi là đi hay ở chính mình nhìn lấy làm đi nói xong lâm tiên ngọc vây vây tay một mặt bình tĩnh dẫn đội lướt qua tô hồng một đ o à n người đi vào lính đánh thuê căn cứ cái này lâm tiên ngọc đổi tính rồi cái này đều có thể nhịn được trầm trạch một bộ dáng vẻ thấy quỷ nàng không phải tại nhẫn mà chính là động sát tâm ngọc thanh tuyền thấp giọng nói trầm trạch nhất thời kịp phản ứng cùng thuần phát mạnh mẽ mấy người lúc nhau mi đầu thật sâu nhăn lại lúc này ngọc thanh t u y nhìn hướng tô hồng trầm giọng nói về sau tại võ đại giải đấu phía trên đạp lâm thiên ngọc tuyệt đối sẽ đối n g ư ơ i hạ tử thủ ta biết tô hồng nhẹ gật đầu nói hắn quay đầu mắt nhìn căn cứ đại sành phương hướng lâm thiên ngọc chỗ lấy dẫn đội lưu lại thì là muốn tìm một cái cơ hội nhìn xem có thể hay không trong bóng tối ra tay với ta một khi có cơ hội có lẽ có tông sư nhìn lấy nàng không dám giết ta nhưng tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách trọng thương ta dù là có tông sư nhìn lấy cũng không có nghĩa là một trăm phần trăm an toàn dù sao nói cho cùng bọn hắn đây coi như là cùng thế hệ cạnh tranh tông sư cũng không phải thần tại hai cái t r u n g dài võ giả chém giết lúc trong nháy mắt kia ngăn thủ muốn phải kịp thời ngăn lại cũng là nói mơ giữa ban ngày tông sư xuất thủ đồng dạng cần thời gian húng chi trong bóng tối cũng tất nhiên có đế võ tông sư nhìn lấy đến lúc đó đế võ tông sư sẽ sẽ không xuất thủ ngăn cản ma võ tông sư cứu viện cũng nói không chính xác lâm thiên ngọc cũng là ôm lấy ý nghĩ như vậy ngọc thanh tuyển biểu lộ n g ư i ê m trọng một khi tông sư xuất thủ can thiệp cái k i a ma võ nhưng là không chiếm sửa lại cho nên chúng ta muốn hay không lưu lại tô hồng chính ngươi đến quyết định tô hồng cười nói nơi này làm sao cũng cách ma đô tương đối gần cũng coi là chúng ta sân nhà cái này muốn là lui những cái kia lính đánh thuê đem tin tức truyền đi đối với chúng ta ma võ cũng sẽ có không tấm ảnh nhỏ vang lên t ô hồng nhìn về phía liếc một chút căn cứ đại sảnh ở lại đây đi được ngọc thanh tuyền gật đầu nói về sau luyện luyện ngươi đừng rời bỏ ta bên cạnh ba mét ta liền có thể bảo vệ được ngươi được rồi vậy coi như dựa vào học tỷ t ô hồng nợ nụ cười người cái tên này lúc này thời điểm còn nghĩ đến ma võ đâu hiệu trưởng cũng phải nghe gặp hẳn là sẽ rất vui mừng t ô hồng cười cười không nói gì cũng không hoàn toàn là vì ma võ cân nhắc chỗ lấy không đi là bởi vì không cần thiết hắn còn có lấy mười phần lực lượng đã quyết định vậy chúng ta liền đi nhận nhiệm vụ đi được rất nhanh một đám người hướng căn cứ trong đại s ả n h đi đến tô hồng cùng ở phía sau ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời không biết lao sư lần này có hay không tới tô hồng trong lòng suy nghĩ đúng vậy đây chính là hắn lực lượng phổ thông tôn g sư có lẽ sẽ bị đế võ tông sư ngăn lại nhưng muốn là chính mình lao sư tại cái này đế võ tông sư trừ phi không muốn sống nữa không phải vậy người nào dám ra tay ngăn cản lý do an toàn tô hồng mở ra vòng tay cho lão sư phát cái tin tức đem nơi này phát sinh hết thẻ cáo chi phát xong về sau tô hồng liền một mặt nhẹ nhõm hướng căn cứ đại sành đi đến cái này lính đánh thuê căn cứ nói xa thì không xa nói gần thì không gần khoảng cách ma đô khoảng cách mấy trăm dặm dù là chính mình lão sư không có ở trên t r ờ i theo cái k i ê u nhận được tin tức về sau toàn lực chạy đến cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian thỏa đi vào căn cứ cửa lớn lâm thiên ngọc lâm thiên vận một đ o à n người đang đứng tại nhiệm vụ màn hình trước chọn lựa nhiệm vụ đối với hắn đến lâm thiên ngọc không để ý thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút mà lâm thiên vận thì là ác chừng mắt liếc hắn một cái còn làm cái cắt cổ thủ thế đối với tô hồng ý mắng nói một câu nói tuyệt đối đừng bị ta nắm lấy cơ hội đây chính là lâm thiên vận muốn biểu đạt ý tứ tô hồng không thèm để ý cười cười quay người cùng ngọc thanh tuyền mấy người t ụ hợp bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ gặp hắn bộ này tư thái lâm thiên vận không khỏi nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt hung lệ chỉ là hắn nhưng lại không biết tô hồng cũng không phải là không thèm để ý ánh mắt xéo qua liếc mắt lâm thiên ngọc lâm thiên vận hai người tô hồng trong lòng nổi lên lệch ý sư công mới đánh gãy các ngươi ra ra một cái chân ta làm sao cũng phải hậu sinh khả ý thắng vũ lam chí ít đánh gãy ngươi hai cái đùi chương hai trăm chín mươi sáu tinh thần lực đột phá tứ Trước t i nhưng là được chứng kiến trước đó xung đột về sau một đám lính đánh thuê trong lòng đều hết sức rõ ràng đây chỉ là trước khi mưa báo tới sau cùng bình tĩnh thôi một khi song phương chiến đấu khai hỏa cái tiêu đối với bọn hắn mà nói cũng là triệt để thần tiên đánh nhau một bên là đế võ một bên là ma võ bối cảnh đều mạnh d o a người n ai cũng không dám tiếp cận ở trong đó đúng lúc này cửa lớn lần nữa bị mở ra tô hồng mười người cùng lâm thiên ngọc lâm thiên vận một đội người một trước một sau về tới căn cứ bọn hắn dường như đều không nhìn thấy đối phương tự mình giao tiếp hết nhiệm vụ liền trở về phòng nghỉ ngơi thẳng đến bọn hắn đi xa mấy phút đồng hồ sau một đám lính đánh thuê mới thấp dọn nghị luận ta sao không khí này ngưng trọng một nhóm a thua thiệt bọn hắn có thể nhịn đến bây giờ có sao nói vậy tuy a cảm t h nhiên cứ đ s h bọn hắn so đế võ ở giữa không có giao thủ nhưng là từ lúc mới bắt đầu nước giếng không phạm nước sông từ từ lâm thiên ngọc liền bắt đầu dẫn đội hưu ý vô ý cất đoạt mục tiêu của bọn hắn hung thủ nhiệm vụ thù lao cũng không cao thì là thuần túy khiêu khích cố ý làm người buồn nôn là ma võ học sinh tô hồng một đám người tự nhiên không phải cái gì quả h n g mềm lâm thiên ngọc dám làm như thế bọn hắn tự nhiên cũng lấy giống nhau phương thức đắp lễ những người này lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng muốn không phải cái này lâm thiên ngọc vẫn muốn để cho chúng ta chủ động xuất thủ hôm nay đã đánh nhau tô hồng hai đầu lông mày tràn ngập một vệ bực bội mặc cho hai bị buồn nôn nhiều ngày như vậy tâm tình cũng sẽ không tốt đương nhiên lâm thiên ngọc tâm tình của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào may ra cái này nam giang thành hung thú đủ nhiều làm nhiệm vụ đồng thời ta cũng tìm cơ hội g i t không ít tô hồng mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoảng qua khí huyết 3510. Tinh thần, 3200. trong i n thần, h t 3200. khoảng thời gian này thu hoạch võ đạo giá trị hắn đã toàn bộ thêm điểm hoàn tất tinh thần lực đã đột phá đến tứ giai trung đoạn tổng thể tính được khí huyết cùng tinh thần so với trước đó tăng tổng cộng 700 điểm tả h ư u đáng nhắc tới chính là đi qua trong khoảng thời gian này giao thủ tô hồng cũng biết lâm thiên ngọc một đoàn người thực lực cụ thể lấy lâm thiên ngọc cầm đầu đế võ năm thứ hai đại học học sinh tất cả đều là ngũ giai võ giả trong đó lâm thiên ngọc là ngũ giai trung đoạn cùng ngọc thanh t u y n cùng cảnh trừ cái đó ra đế võ trong đội ngũ còn có ngũ giai sơ đoạn năm người ngũ giai trung đoạn ba người lâm thiên vận là tứ giai cao đoạn võ giả bất quá theo tô hồng quan sát hắn cũng mới vừa đột phá không lâu giữa hai người khí huyết tranh lệch cần phải chỉ có mấy trăm điểm điểm ấy khí huyết tranh lệch có thể nói là không đáng kể cũng không biết hắn là loại kia đặc thù thể chất đến tột cùng chiến lược như thế nào hôm sau căn cứ trong nhà ăn đầu người phun trào không còn chỗ ngồi chỉ có hai tấm bàn ăn xoay rõ ràng lộ ra chỗ trống lại không có người nào nguyện ý đi qua tham gia náo nhiệt đơn giản là ngồi ở kia hai tấm trên bàn ăn theo thứ tự là đế võ cùng ma võ học sinh sau phương bàn ăn khoảng cách chỉ có một mét đều tại giữ im lặng ăn cơm nhưng là cái k i a c ố không khí một đám lính đánh thuê nhìn đến đều cảm giác áp lực vô cùng bọn hắn còn chỉ là đứng ngoài quan sát người cái này muốn là làm chính chủ một trong khó có thể áp lực vô hình sẽ lớn đến bao nhiêu đúng lúc này v a n h cửa lớn bị đ ẩ y ra một tên máu me khắp người lính đánh thuê thở hồng hộc chạy vào đại tin tức nam giang thành vùng đất trung ương thủ phủ bên kia cái k i a mảnh linh dược tạ nạc cả giống như có không ít linh dược thành thục ta chỉ là xa xa nhìn một cái đều có thể nghe thấy được mùi thuốc nồng nặc cái gì một đám lính đánh thuê mặt lộ vẻ kinh ngạc trong đó một số lục giai vó giả thì là ánh mắt lóe lên tinh mang người thân này thương tổn là chuyện gì xảy ra bị hung thủ đánh có dạng quen người hỏi c ầ u t h í hung thủ đánh vùng đất trung ương bên kia không biết cái gì thời điểm tới một đám lục giai tiểu đội võ giả ngay tại cái kia trông coi muốn không phải bọn hắn muốn lẫn nhau t r á n h đấu đều muốn trước hết cấp đi linh dược ta chỗ nào còn có thể sống được trở về cái này lính đánh thuê nghiến răng nghiến lợi ngự a khí bỗng nhiên biến đến tràn ngập rụ hoặc lên ta mơ hồ nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau cái kia linh dược tạ nạ cả thậm chí có không ít ta cấp linh dược nói không chừng ép cấp đều có các ngươi còn chờ cái gì đi đọt ta nghe được lời nói này Tại chỗ h sở hữu người hô hấp đều đừng nói ép cấp a cấp linh dược đều đầy đủ đợi sau không cần vì tiền phát sâu căn cứ đại sành lập tức nháo thành nhất đoàn có người một bên đi ra ngoài một bên móc điện thoại di động kích động giống to có người bỗng nhiên hướng trở về phòng đem vẫn còn ngủ say đồng đội từ trên giường kéo vẹn vẹn mấy cái phút lính đánh thuê trong căn cứ biến đến trước nay chưa có vắng vẻ tất cả lính đánh thuê đều hướng nam giang thành dũng manh lao tới không chỉ có như thế bọn hắn còn không ngừng gọi điện thoại muốn đem phụ cận căn cứ người quen đều cho gọi tới tại giã ngoại cơ h ộ mỗi một tòa vứt bỏ thành thị đều sẽ có lính đánh thuê căn cứ tồn tại lẫn nhau ở giữa khoảng cách gần chỉ có vài trăm dặm tựa như là lâm thiên ngọc bọn hắn trước kia chỗ căn cứ đồng dạng khoảng cách xa thì là có mấy ngàn bên trong nhưng là vô luận khoảng cách bao xa chỉ cần biết được tin tức này tin tưởng không có người ngồi được vững húng chi bản thân liền là dân l i ề u mạng lính đánh thuê có thể dự đoán đến tại về sau mấy canh giờ bên trong nam giang thành tuyệt đối sẽ náo thành hỗn loạn triệt để lâm vào sôi trào đi lâm thiên ngọc đứng người lên ánh mắt quét về phía ngọc thanh tuyền một đ o à n người sau cùng ánh mắt như ngừng lại tô hồng trên mặt nàng l ờ i gì cũng không nói chỉ là lộ ra một cái cực kỳ khiêu khích đục ư ờ i chật thì dẫn đội rời đi trước khi đi lâm thiên vẫn quay đầu l i ế c mắt tô hồng ánh mắt lộ ra phá lệ hư lệ có ga ngươi liền đến hắn im ắng nói xong quay người đuổi theo đội mũ rời đi tôi hồng mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh chương hai trăm chín mươi bảy người chạm sai lệnh ai nhà ta cũng vậy chương hai trăm chín mươi bảy người chạm sai lệnh ai nhà ta cũng vậy thuấn phát mạnh mẽ trầm trạch mấy người mặt lộ vẻ một v ệ t vẻ, vẻ g i ậ n dữ đám này so còn không dứt rồi đúng đấy trước đó dẫn đầu đ o à n hung thú cho chúng ta phía dưới ngang chân hiện tại đã trắng trận khiêu khích chúng ta ba ngọc thanh tuyền đ ỗ n g nhiên vỗ xuống bàn thuấn phát mạnh mẽ mấy cái người nhất thời yên tĩnh trở lại học trưởng chúng ta đừng nóng vội trước hiểu rõ ràng lại đi cũng không mượn tôi h ồ n thấp giọng nói đúng đấy trong khoảng thời gian này chân hồng tình báo cho bọn hắn không nhỏ trợ giúp bất quá chân hồng vì tự thân an toàn cân nhắc không muốn ở nơi công cộng biểu hiện ra cùng tô hồng một đoàn người nhận biết đối với cái này tô hồng một đám người đều tỏ ra là đã hiểu bất quá lúc này người đều đi sạch sẽ, sẽ tự nhiên không cần thiết giả bộ như không biết đến đến chân hồng chết cười nắm một cuốn vừa in ra giấy đi tới đây là ta vừa in ra liên quan tới nam giang thành trung ương cái k i a m ả n h linh dược d ụ n g tin tức còn có căn cứ này thường chú đám kia lục dai võ giả bọn hắn đại khái thực lực đều ở phía trên trang giấy còn mang theo ấm áp tô hồng mấy người lập tức nhìn lại rất nhanh tô hồng để tờ giấy xuống trong mắt l ó e lên không sai chi sắc nam giang thành trung ương linh dược d ụ n g sớm nhất bị phát hiện đã là mấy chục năm trước sự tỉnh chỉ bất quá khi đó cơ bản vẫn chỉ là tiểu mầm non theo những năm này chứng cứ tại phụ cận hung thú không ngừng bởi vì chém rết mà chết đi hung thú thi thể thi thể cùng máu tươi bên trong chất dinh dưỡng đều bị những linh dược này hấp thu đạt đến đẩy nhanh quá trình chín hiệu quả dựa theo kinh nghiệm trước kia cái kêu m ả n h linh dược d ộ n chí ít còn muốn 5 năm năm tạ hữu mới có thể thành thục mới đúng lúc này trần hồng thấp giọng nói chỉ sợ gần nhất nam giang thành bên trong tới một tôn cực mạnh h u n g thú mới có thể dẫn đến đại lượng h u n g thú chết đi linh dược mới có thể thành thục nhanh như vậy tin tức này nàng được đến mười phần không dễ vốn là không định lộ ra nhưng là ngay tại trước mấy ngày tô hồng một đám người tìm tới nàng chủ động đưa ra vì tình báo trả tiền lúc đó trần hồng đều động dù sao nàng đã, đã đáp ứng không giảng buộc vì ma võ học sinh cung cấp tình báo thế nhưng là ngay tới tô hồng cường điệu ma võ từ trước đến nay công bình thời điểm t r ầ nghe h ồ n t ì t r được trần hồng câu này nhắc nhở tô hồng cùng ngọc thanh tuyền mấy người đều mặt lộ vẽ ngưng trọng chân thành nói tạng phải biết có thể tại nam giang thành trung ương lất bảo đó cũng đều là lục dài hung thú một đầu hung thú đến có dạng gì thực lực mới có thể đi vào được trắng trận đổ sát trần hồng rất nhanh rời đi Cho dù không h dù p một đường tuyệt đối k lên ngọc thanh tuyền nghiêm túc nhắc nhở chúng ta lấy vững vàng làm chủ có thể đoạt thì đoạt không thể đoạt cũng không bắt buộc trọng điểm đặt ở để phòng lâm thiên ngọc bọn hắn trên thân thì bọn hắn trước đó ý tứ nếu như bị bắt đến cơ hội khẳng định là muốn đối tô hồng hạ nặng tay ngươi phải cẩn thận một chút đừng rời ta nhóm quá xa ngọc thanh tuyền nhìn hướng tô hồng biết tô hồng cười cười học tỷ học trưởng các ngươi cũng đừng như thế quan tâm ta ta cũng là có sát chiêu nắm bắt lâm thiên ngọc nếu như bị ta chính diện đánh c h ú n g nàng chi ít cũng phải thụ cái trọng thương đối với tứ linh khí dung hợp vi lực mạnh bao nhiêu đã từng gặp qua ngọc thanh tuyền chính người tự nhiên rõ ràng nhất cho dù là ngọc thanh tuyền trước đó cảm nhận được cái kia cố năng lượng ba động khủng bố lúc trong lòng đều có chút phát lệnh liên năng đều là như thế cái kia lâm thiên ngọc c mạnh mạnh, ũ ngươi tuyệt nói người nào lao đâu ngọc thanh tuyền nghe nói như thế lập tức sù lông không chút khách khí cho t ô hồng một cái bạo lật không phải học tỷ ngươi còn thật dùng được ta tôi hồng ông đầu liên tục hấp khí để ngươi nói ta lão ngọc thanh tuyền cho một cái lên mắt đuổi theo còn muốn đạn tô hồng đầu băng thuần phát mạnh mẽ trầm trạch mấy người đều nợ nụ cười như vậy đùa i ỡ n một chút đem những ngày này lịch luyện khẩn trương đều tách ra không ít thàng đến tiếp cận nam giang thành lúc nguyên bản cùng tô hồng còn tại gây ngọc thanh tuyền trong nháy mắt biểu lộ biến đổi lần nữa khôi phục thành ổn trọng đội trưởng hình thức đều giữ vững tinh thần đến tình huống hiện tại không giống với trước đó ngọc thanh tuyền trầm giọng nói trước đó đám kia lính đánh thuê chỗ lấy kiên kỵ chúng ta một phần là bởi vì vì thực lực của chúng ta càng nhiều hơn chính là bởi vì chúng ta xuất thân ma võ hiện tại, tại linh dược cao cấp dụ hoặc dưới đám này dân liều mạng mới có thể tránh thức bày ra bọn hắn bản sắc nếu như chúng ta cướp được linh dược đám này lính đánh thuê tuyệt đối không chút do dự đối với chúng ta hạ sát thủ tại to lớn lợi ích điều khiển không có bọn hắn không dám làm sự tình nghe nói như thế tô hồng ngưng trọng nhẹ gật đầu cái này đem gần thời gian nửa tháng bên trong bọn hắn tiểu đội mười người đều đã tấn thăng đến ba tinh lính đánh thuê trong lúc đó nhìn qua không ít lính đánh thuê nắm bắt nhuốm máu minh bài trở về thậm chí tô hồng còn tận mắt thấy qua một cái lính đánh thuê vì tấn tinh liên thủ tiểu đội thành viên khác đem một tên đồng đội giết chết mà lại ngay tại khoảng cách căn cứ hơn một trăm mét vị trí có thể nói là trước mắt bao người theo không ngừng xâm nhập nam giang thành lúc tô hồng biểu lộ càng ngưng trọng tình hình chiến đấu so hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt hùng thu gào thét tiếng gào thét võ giả kêu rết tiếng kêu thảm thiết binh ký va chạm thanh âm liên tiếp không ngừng theo vùng đất trung ương chuyển ra xa xa nhìn ra xa trong thành thị vị trí quần quận khói đen không ngừng dâng lên hỏa quan văng khắp nơi hai bên đường cổ thụ đều đang thiếu đốt trước đó đánh giết đ ố đ ả o tòa kia tàn phá cao úc lại nhưng đã bị san thành bình địa nhìn lấy trước mắt phế tích tô hồng nắm chặt tinh trúc thương làm càng đi về phía trước đi mấy trăm mét lúc tô hồng cái mũi k h ẽ động đã có thể ẩn ẩn nghe thấy được một cỗ thơm ngọt linh dược vị có thể nghe thấy được linh dược vị đạo cũng liền đại biểu cho bọn hắn đã đặt chân nam giang thành vùng đất trung ương đều cút đi lan đi một cái máu me khắp người đại h á n bị mấy tên đồng đội bảo hộ ở trung ương liều mạng xông ra ngoài tới ở trong tay của hắn tô hồng thấy được một vệt màu xanh biếc linh dược trong tay hắn là linh dược một tiếng kích động hét lớn hai bên tàn phá kiến trúc bên trong đột nhiên nhảy ra mấy chục đạo thân ảnh hướng đại hán phát động công kích trong đó một đạo đao mang tựa hồ chạy hướng quy tích hướng về tô hồng một đoàn người kích xạ mà đến không đúng là hướng ta tới cảm nhận được đao mang thượng khí máy khóa chặt tô hồng mi đầu trong nháy mắt nhân lại phốc phốc phương tiên h họa kích chém xuống đao mang trong nháy mắt nổ bể ra tới mười người biểu lộ băng lánh n g ẩ n g đầu nhìn lại chỉ thấy một dãy nhà trên sân thượng lâm thiên ngọc chính thu đao và vỏ tựa hồ lúc này nàng mới chú ý tới tô hồng bọc người không có ý tứ chạm sai lệch lâm thiên ngọc túi nhìn phía dưới ngoài miệng nói xin lỗi khoe miệng của nàng lại làm giấy lên một vệ khiêu khích đủ cười nói xong nàng nhìn cũng không nhìn tô h ồ n g mấy người trực tiếp quay người rời đi dẫn đội hướng về vùng đất trung ương bay vút đi thế mà ngay tại các nàng sắp rơi vào một cái khác kiến trúc trên sân thượng lúc vê anh mũi thương đao mang kích mang trong nháy mắt kích xạ mà đến đem sân thượng oanh sập đá vụn về ra lâm thiên ngọc mười người biểu lộ hơi đổi thân ảnh tại đá vụn phía trên ngựa lực m i ệ n cưỡng rơi vào một chỗ khác trên sân thượng ai nha ta cũng sai lệnh xin lỗi xin lỗi thật sự là không có ý tứ ta người này đi một bị hủ dọa tay thì dễ dàng dốc hết ra vài tiếng tràn ngập áy náy thanh âm từ phía dưới chuyển đến lâm thiên ngọc mắt lạnh nhìn lại liền thấy tô hồng ngọc thanh tuyền mấy người trên mặt đều là một bộ c ư ờ i tùng tìm bộ dáng tỉ lâm thiên vận tay đã trộm vào trên vỏ đao không đ ổ i cùng bọn hắn c h ậ m dai chơi lâm thiên ngọc liếm môi một cái ánh mắt lạnh như băng bên trong dâng lên một vệ hương phấn đi nàng vung tay lên dẫn đội hướng vùng đất trung ương mà đi chương hai a cấp linh dược đỏ thám quả thực miểu sắt lục giai chương hai a cấp linh dược đỏ thám quả thực miễu sát lục giai nhìn qua lâm thiên ngọc không có động thủ mà chính là lựa chọn dẫn đội rời đi tô hồng cùng ngọc thanh tuyền mấy người đều cười lạnh một tiếng lâm thiên ngọc năm lần bảy lượt khiêu khích bọn hắn đương nhiên sẽ không chịu đ ư ợ c cái này nữ nhân đ i ê n dần dần bắt đầu lộ ra bản tính giữ vững tinh thần đi chiến trường cần phải mười phần tăng khốc ngọc thanh tuyền thấp giọng nói ra tô hồng nghiêm túc nhẹ gật đầu vừa mới cái kêu đoạt đến linh dược tiểu đội đang bị mấy chục đạo thân ảnh về công vẹn vẹn vài giây đồng hồ chi tiểu đội này toàn quân bị diệt theo gốc kia linh dược rất xuống đất mặt cái này mới vừa rồi còn tại liên thủ mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc phân thành mấy cái trận danh bắt đầu đại loạn đấu lên cái này tựa như là gốc bê cấp linh dược thuần p h á p mạnh mẽ nói nhỏ một câu đ o ạ n sao đ o ạ n ngọc thanh tuyển quả quyết gật đầu cái này mấy chục người tứ giai ngũ giai đều có ngũ giai chúng ta đi giết tứ giai giao cho tô hồng động thủ tiếng nói vừa ra mười người bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi ma võ tiểu đội cũng muốn đ o ạ n thử vậy liền đánh sợ cái lông gà bọn hắn chiến lực cũng không yếu trước liên thủ đem bọn hắn giết cái này bê cấp linh dược chúng ta lại tiến hành phân phối gặp tô hồng bọn người vào tới mấy cái kia tiểu đội võ giả biến sắc cấp tốc quyết định liên thủ oanh đại chiến hết sức căng thẳng tô hồng tận lực khống chế tốc độ chờ ngọc thanh tuyển chín người đối lên ngũ d i a i võ giả sau hắn mới cấp tốc nâng thương diễn ra chúng ta tới đối phó cái này yếu tứ d i a i trung đoạn t ứ d i a i đều tới ngũ d i a i giao cho bọn hắn tốt nhất đem hắn bắt sống làm con tin mười cái tứ d i a i võ giả hét lớn một tiếng cấp tốc hướng tô hồng vào tới sau một khắc tô hồng ánh mắt băng lãnh bắt đầu g i thương phốc suy phốc suy trường thương nhanh như thiểm điện mỗi một thương đều tinh chuẩn mang đi một tên tứ g i i lính đánh thuê c ù n g ở phía sau tứ giai lính đánh thuê thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên đại biến còn không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào tô hồng liền đã cầm thương đánh tới vẹn vẹn mười mấy giây hơn mười người tứ giai võ giả chết hết tại tô hồng dưới thương giết người xong về sau tô hồng cấp tốc hướng một bên nhìn lại chuẩn bị nâng thương gia nhập ngũ giai chiến trường thế mà thấy do cục thế về sau hắn cấp tốc dừng lại phóng ra tốc độ đơn giản là ngọc thanh tuyền chính người cũng đã đem mười cái ngũ giai võ giả giết hết tốc độ cơ hồ cùng hắn không kém bao nhiêu lấy đội ngũ chúng ta thực lực lục giai không ra hắn không có lính đánh thuê tiểu đội là đối thủ của chúng ta t đối với cái này tôi hồng mấy người tự nhiên không có dị nghị rất nhanh bọn hắn lần nữa hướng chỗ sâu phóng đi xâm nhập trên đường tiếng la giết càng ngày càng nghiêm trọng trong không khí ngoại trừ đan hương bên ngoài dần dần nhiều hơn một loại vị đạo đó là máu tươi mùi vị vọt tới trước bảy tám trăm linh m về sau đi qua một cái chỗ ngặt tàn khốc giết hại chiến trường chính c h trong để thu v ư ờ i tầm m ắ không, không, không khí linh khí cơ hậu ngưng là thật chất chỉ là hút vào một ngụm tô hồng đều cảm giác toàn thân lỗi chân lông dán ra cái này linh khí đậm đặc trình độ tuyệt đối có a cấp linh dược thậm chí không ngừng một gốc châm chạch một mặt kích động linh dược phẩm giai phân chia cùng võ k ỹ cùng loại b cấp a cấp linh dược trung giai võ giả qua phục d ụ n g đối thực lực đều có tăng lên cực lớn đến mức s cấp linh dược thường thường c ù n g s cấp võ k ỹ giống nhau đó là tổng sư chuyên trúc trung giai võ giả muốn là phục d ụ n g s cấp linh dược không chỉ có không có hiệu quả ngược lại có cực lớn có thể sẽ tại chỗ bị linh khí no bạo tỉnh táo ngọc thanh tuyền trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nương g trọng a cấp linh dược đầy đủ lục giai võ giả đều liều mạng húng chi là bọn này lính đánh thuê chúng ta còn là cẩn thận là lớn mệnh trọng yếu nhất nghe nói như thế kích động tuấn phát mạnh mẽ trầm t r ạ mấy người đều bình tĩnh lại bất q u á Nói là nói như vậy, tranh khẳng định vẫn là vậy, trong, trong, trong đó chỉ có một phần nhỏ là ngũ giai võ giả đại bộ phận đều là lục giai võ giả tại tranh đoạn là toàn cuộc chiến đấu kịch liệt nhất địa phương rầm rầm rầm từ n g tiếng tiếng vang không ngừng từ đó truyền ra lâm thiên ngọc dẫn đội hướng thành chủ phủ phóng đi đột nhiên t h u ầ n phát mạnh mẽ ánh mắt xéo qua liếc về một chỗ lập tức lên tiếng thế nào chúng ta có đi hay không tranh mấy người tất cả xem một chút hướng ngọc thanh tuyển mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử cái này ngọc thanh tuyển trong mày mắt nhìn tô hồng đi tô hồng biết nàng tại lo lắng cái gì chủ động nói ra đi trước lại nói các ngươi một mực đi tranh ta muốn thật không được chính mình lui ra ngoài chính là phía ngoài ngũ dai võ giả mặc dù nhiều nhưng đối với ta không có cái uy hiếp gì nghe nói như thế ngọc thanh tuyền không lại vì tô hồng lo lắng trực tiếp vung tay lên dẫn đội hướng về nam giang thành chủ phủ phóng đi vừa tiếp cận thành chủ phủ chỗ cửa lớn lúc vê anh một tiếng hung thu gào t h é t vang lên sau một khắc một cái cự đại hát lang tường đổ mà ra hát lang toàn thân đều bị đông cứng thành băng xương rơi trên mặt đất lúc nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang trực tiếp vỡ thành vô số toai phiến đây chính là băng linh khí tô hồng hẹn mắt hướng về vết nước chỗ nhìn lại chỉ thấy lâm tiên h ngọc thần sắc lãnh khốc đứng tại cái kia nàng tóc trắng phơ ở sau h ó t không gió tung bay trong tay cái kia thanh trường đ a o trải rộng băng xương lộ ra một cỗ cực hàn chi khí nàng không hề nói gì chỉ là đứng tại vết nước chỗ đưa mắt nhìn ngọc thanh tuyển cùng tô hồng hai người mấy giây sau quay người thì biến mất tại thành trụ phụ bên trong nữ nhân này điên về điên thực lực là thật không kém t h u ầ n phát mạnh mẽ kiên kỵ mắt nhìn trên mặt đất vô số h ắ t lang vài phiến đây là cầu nguyện ả n h lang lục giai hung thú cứ như vậy bị nàng nhẹ nhõm hiệu sát đây chính là huyền băng thể a băng linh khí vi lực thật bàn về đến cũng liền so lôi đỉnh kém một bờ thật muốn đánh lên nàng giao cho ta là được các ngươi phụ trách người khác ngọc thanh tuyển ngữ khí bình tĩnh lộ ra tự tin dẫn đội theo cái này vết nước đi vào thành chủ phủ tại bất luận cái gì trong thành thị thành chủ phủ đều ở vào trung tâm địa vị mà lại chiếm diện tích thường thường cực lớn mà mấy trăm năm nay trước nam giang thành chủ phủ so làm đại thành chủ phủ phạm vi còn muốn lớn hơn rất nhiều tô hồng v ọ t lên thành t ư ờ n g liền thấy cái k i a không thể nhìn thấy phần cuối kiến trúc phỏng đoán cẩn thận có ma võ một cái khuôn viên trường lớn như vậy rất nhanh tô hồng một phen tìm kiếm liền thấy nơi xa mấy trăm đạo thân t n h tại đại chiến võ phía dưới thành tưởng đem vị trí cáo chi Ngọc thanh tuyển mấy người để tô hồng đứng tại trong h h Hồng a n tuyển người đứng Tô tại t mấy để đó ộ i liền ngũ vị trí an toàn nhất, liền nhanh vị trí h c n tiến g đụng ế kiến n thân ảnh tại một tòa tòa nhà kiến trúc bên trong không ngừng xuyên thẳng、qua. Trong Mời một tại đạo đó, đ tòa tòa trúc qua. tới vài đầu phát cùng lục giai hung thú đều bị bọn hắn cấp tốc chém giết thẳng đến sau m ộ ư ơ i phút khi đi tới thành chủ phủ phía sau vị trí lúc tô hồng đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút chỉ thấy mấy trăm con lục giai hung thú chính đang t h é t gào lấy cùng mấy trăm tên võ giả đại chiến những thứ này lục giai hung thú tựa hồ đang bảo vệ cái gì tô hồng hướng phía sau nhìn ra xa rất mau nhìn đến một gốc phát ra từ quang linh dược đó là một gốc dây leo đây là tăng nâng tinh thần lực linh dược vẹn vẹn nghe thấy một miệng tô hồng thì cảm thấy trong đầu tinh thần lực biến đến mức dị thường phát triển hơn nữa còn là a cấp tô hồng ánh mắt sáng như tuyết cái này muốn là ăn một viên quả thực tinh thần lực của hắn có lẽ có thể trực tiếp đột phá ngũ dai a cấp linh dược đối lục dai võ giả đều có tăng lên không nhỏ thú chi hắn một cái tứ d a i trung đoạn võ giả a quả thực giống như thiếu đi mấy viên tô hồng đột nhiên khẽ giật mình phát hiện dị dạng quả thực rõ ràng đã thành t h ủ bọn này hung thu trực tiếp ăn không phải tốt tại thủ vệ cái gì đột nhiên phía trên chuyển đến lôi đình thanh âm. tô hồng nao nao chậm rãi n g n g đầu biểu lộ dần dần trở nên k i ế p sợ chỉ thấy tại cái kia dây leo phía sau bò lổn một cái quái vật khổng lộ nó quá lớn chừng một trăm m độ cao hình thể cực kỳ to lớn cực lớn đến ngay từ đầu tô hồng đều tưởng rằng một ngọn núi nhưng bây giờ hắn mới phát hiện cái này lại là một đầu gấu cái kia vừa mới xuất hiện lôi đình động tĩnh là đầu này gấu hô hấp lúc theo trong lỗ mùi xuất hiện nó tựa h ồ tại ngủ say toàn thân ẩn ẩn phát ra huy thế ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên đây là lôi đình chiến hùng tô hồng chấn động trong lòng nhớ tới ma võ giảng giải hung thú trên lớp học một tên đạo sư giảng hung thú lôi đình chiến hùng loại này hung thú hình thể càng lớn thì đại biểu cho thực lực càng mạnh riêng này phát ra khí tức liền đã so lục giai cao đoạn đều muốn cao hơn k h n g ít nó tại đột phá thất giai tô hồng trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc khó trách những thứ này lục giai hung thú để đó thành thuộc ga cấp linh dược không đ ăn ngược lại đang liệu t ử thủ hộ cái này lôi đ ỉ n h chiến hùng một khi cái sau đột phá đến thất giai cái này nam giang thành chỉ sợ muốn triệt để biến thành hung thú thiên đường mà lại một số hung thú tại lục giai về sau liền đã có thể đơn giản linh trí cái này lôi đ ỉ n h chiến hùng khẳng định là cố ý lưu lại cái k i a m mấy viên a cấp quả thực cũng là lấy ra để bọn này lục giai hung thú bảo hộ nó tấn thăng thất giai muốn đến nơi này tô hồng cấp tốc hướng mấy người cáo chi chính mình phỏng đoán hẳn là như ngươi nghĩ ngọc thanh tuyền dẫn theo phương thiên hòa kích đã như vậy vậy chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ vô luận có thể hay không đoạt đến a cấp quả thực tại cái này lôi đ ỉ n h chiến hùng thức tính trước nhất định phải rút lui cái kêu mấy trăm tên lục giai linh đánh thuê khẳng định cũng là minh bạch cái này một điểm mới sẽ l i ề u mạng như vậy muốn đến nơi này ngọc thanh tuyền một ngựa đi đầu dẫn đội hướng phía trước cản đường hung thú quần sắt đi mấy người mặc dù là ngũ giai võ giả nhưng biểu hiện lại cực kỳ trói sáng vừa xông vào chiến trường ngắn n g i không tới một phút liền giết chết vài đầu lục giai hung thú dẫn tới lính đánh thuê hào, hào ghẽ mắt mà tại một bên khác lâm thiên ngọc cũng không cam chịu yếu thế băng lanh tới cực điểm băng linh khí đóng băng từng đầu lục giai hung thú tô hồng cũng không có xông vào trước nhất tuyến mà chính là trà trộn trong đám người thỉnh thoảng lanh ra một kích sau đó liền nhanh chóng lùi lại đục nước béo cỏ tô hồng trong lòng phi thường rõ ràng đừng nhìn này lại một đám võ giả vạn chúng tề tâm đánh giết hung thú một khi hung thú số lượng giảm bất tới trình độ nhất định có người có thể pha vây tất nhiên sẽ dẫn đầu đi đoạt ta cấp quả thực đến lúc đó mới có thể triệt để loạn thành một bẫy ta chỉ là tứ giai võ giả đi cùng một đám lục giai võ giả đoạt ta cấp quả thực cuối cùng quá mức miễn cưỡng thì chuyến đi này không tệ tô hồng mười phần tỉnh táo không có chút nào bị dục vọng che đậy hai mắt hắn cầu tại vòng ngoài ánh mắt không ngừng tại lục giai hung thú phía trên lướt qua một khi con nào sắp chết thì lập tức xông đi lên đoạn đầu người một phen thao tác xuống tới còn thật cho tô hồng đoạt đến mấy cái mỗi giết chết một cái hệ thống mặt bảng bên trong võ đạo giá trị thì tăng vọt thoải mái cứ như vậy một hồi võ đạo giá trị đã phá hai vạn tô hồng trong lòng thập phần hưng phấn nhưng vào lúc này ông một đạo đao mang đột nhiên từ một bên dứt ra hướng hắn kích xạ mã đến tô hồng một thương đâm ra đao mang trong nháy mắt vỡ vụt ra tô hồng m ặ t không thay đổi nhìn lại liền thấy mặt mũi tràn đầy kiệt ngao lâm thiên vận trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý mớn phản ứng vẫn rất nhanh đối với tô hồng h n g thị lâm thiên vận không quan trọng cười cười xin lỗi a không cẩn thận lại bổ lật ra phốc phốc hắn lời nói còn chưa nói xong nhanh như thiểm điện một thương vạch phá bầu trời thẳng đến mi t â m mà đến hả lâm thiên vận biểu lộ hơi đổi ngay sau đó phá lên cười ha ha nhịn không được hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn không có chút nào né tránh ý tứ nhắc đao thì nên đón tiếp lấy đồng thời lâm thiên vận khinh thường nói xem ra ngươi đối với ta hiểu rất ít a đừng nói ng cho dù là ngũ dai cũng không nên cùng ta đ ố i cứng hắn còn chưa nói xong bang trường thương cùng trường đao đụng vào tại một khối cảm nhận được trên thân đao truyền đến khủng bố l ự c đạo lâm tiên h vận biểu lộ cứng đờ sau một khắc tại mạnh mẽ trùng kích l ự c dưới lâm tiên h v ậ n k h ô n g chế không nổi lui về phía sau hai bước cái này lực lượng lại so với ta còn mạnh hơn phía trên một số cảm thấy miệng hổ hơi hơi run lên lâm tiên h v ậ n bỗng nhiên ngầm đầu nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong hiện ra nồng đ ầ m không thể tin xin lỗi ngươi mới vừa nói cái gì không nên theo ngươi đôi cứng cái tia đoạn lời nói có thể lập lại một lần nữa à tô hồng móc móc lỗt hai nói khẽ ta không có nghe rõ lâm thiên v ậ n sắc mặt tối sầm sau một khắc hắn không nói hai lời thì muốn lần nữa xuất đao đúng lúc này có người phá vây đáng chết cản bọn họ lại mấy cái thảo hắn dốc lên láo tử mặt đi qua ta đi đại gia ngươi quả thực giống như thì bốn viên mẹ nó lao tử chặt bọn hắn muốn hái quả đ à o cũng không phải dễ dàng như vậy từng tiếng tiếng giống giận dữ chuyển đến tô hồng cùng lâm thiên vận đồng thời hướng về sau nhanh gửi lại giương mắt nhìn lên chỉ thấy tại bọn hắn giao thủ thời điểm hung thú số lượng đã lần nữa giảm bớt có hơn m ư ơ i đạo thân ảnh đã vượt qua hung thú cùng người nhóm bay thẳng cái kia dây leo mà đi trong đó lâm thiên ngọc cùng ngọc thanh tuyền thình lình xuất hiện mà đám kia vẫn bị hung thú ngăn lại lính đánh thuê nhóm đều h à o h à o phát ra nổ hống muốn lối lấy cái này hơn mười đạo thân ả n h phát động tiến công ta xem ai dám thuần phát mạnh mẽ t r ầ m chạch mấy người trong nháy mắt nổi lên nhấc quyền hướng về nhắm chuẩn ngọc thanh tuyền lục giai võ giả đánh tới đế võ bên kia theo trần trí h é t lớn một tiếng đồng thời xuất thủ ngăn cản đối lâm thiên ngọc tiến công chỉ bất quá tại chỗ hơn mấy trăm người tiến công lại ở đâu là bọn hắn có thể ngăn lại trong t r ớ c mắt đến không hết công kích hướng ngọc thanh tuyền lâm thiên ngọc chờ mười mấy người đánh tới. Muốn chết? một bên khác ngọc n thanh tuyền đồng dạng tại bạo phát phương tiên họa kích bá đạo tuyền luân trong khoảnh khắc đem tất cả tiến công đều nghiền nát hai người giải quyết tốc độ nhanh nhất lập tức quay người hướng về dây leo phóng đi sau lưng hơn mười tên võ giả nhìn đến muốn rách cả mí mắt trần một nhịp vội vàng buộc phát ra toàn l ự c sông đi lên phía trước nhất tại cái này ngàn cân treo sợi tóc lâm thiên ngọc cùng ngọc thanh tuyền đều hết sức ăn ý không có xuất thủ đối với đối phương tiến công rất nhanh hai người đến đến dây leo phía trước dây leo phía trên có bốn viên đỏ t h á m quả thực lâm thiên ngọc bàn tay lớn vỗ một cái trực tiếp bắt đi hai viên quả thực ngọc thanh tuyền vốn cũng muốn như thế nhưng cảm nhận được sau lưng đám kia võ giả tràn đầy sát ý ánh mắt nàng lập tức thay đổi chủ ý chỉ lấy một viên quả thực lá gan đầy đủ tiểu nhân lâm thiên ngọc chế dễ ước lại điên lại ngu ngọc thanh tuyền lệnh giọng đáp lại lưu lại một viên cho sau lưng võ giả lại thêm lâm thiên ngọc cầm hai viên dù là những võ giả này muốn truy sát đó cũng là t r ư ớ c truy sát lâm thiên ngọc người nói cái gì lâm thiên ngọc nghe được ngọc thanh tuyển đầu tiên là s ư n sở ngay sau đó biểu lộ trong nháy mắt và mẹo thế mà ngọc thanh tuyển không chút nào không để ý tới nàng liền muốn chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này một tiếng run dậy tới cực điểm âm thanh vang lên ngoa tạo cái nào đần độn a linh k h í tiến công sao có thể lệch ra đến hướng lôi đ ỉ n h chiến hùng bắn tới rồi cái này vừa nói trực tiếp để toàn trường sở hữu người hô hấp trì trệ sở hữu người máy móc giống như quay đầu chỉ thấy mấy chục đạo linh khí công kích rơi vào lôi đỉnh chiến hùng to lớn đầu phía trên phát ra từng tiếng tiếng vang lôi đỉnh chiến hùng toàn thân tăng lên k h í tức đột nhiên chỉ trệ nó đột phá bị cưỡng ép đánh gãy thấy cảnh này sở hữu người tâm đều phát lệnh sau một khắc lôi đỉnh chiến hùng đóng chặt hai mắt mở ra cái kia to lớn gấu trong mắt trải rộng tơm máu tản mắt ra vô tận phẫn nộ vang lôi đỉnh chiến hùng chậm rãi từ dưới đất b ò dậy tay gấu không ngừng hướng về lồng ngực đánh ra trong miệng b ộ c phát ra một tiếng phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm gừ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời ở giữa đại địa đều đang run dầy c h ừ n ba vơ vét chiến trường thu hoạch lớn đoạt quả thực chương ba trăm linh vơ vét chiến trường thu hoạch lớn đoạt quả thực giống tức giận gào thét vang vọng đất trời ở giữa nhìn qua phẫn nộ tới cực điểm lôi đình chiến hùng tất cả mọi người vô ý thức nuốt n g ụ m nước miếng chờ một chút này khí tức thật là đột phá thất bại sao xa so với lục giai cao đoạn mạnh hơn rất nhiều khoảng cách thất giai đều không xa đáng chết cái này lôi đình chiến hùng có lẽ có thể xưng là ngụy thất giai cảm nhận được lôi đình chiến hùng cái kia cỗ khí tức kinh khủng tất cả mọi người sắc mặt đã biến mà lúc này lôi đ ỉ n h chiến hùng to lớn đầu bông u xuống cái kia trải rộng tơ máu gấu mắt liếc nhìn chỗ co sinh vật ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng sắc ý cũng là những người này đưa đến nó đột phá thất dài thất bại còn có đám kia h u n g thú cái này đều ngăn không được phế vật tất cả đều là phế vật hết thể giết chết trước hết bị nó để mắt tới cũng là tay cầm quả thực một đám người trong nháy mắt ánh mắt của nó khóa chặt nơi tay nắm hai viên quả thực lâm thiên ngọc trên thân không tốt lâm thiên ngọc sắc mặt lập tức đại biến không chút do dự xoay người chạy không chỉ có là nàng tại dây leo trước ngọc thanh tuyền cùng một đám lính đánh thuê cũng toàn thân run dậy bắt đầu chạy trốn giống gấm lên giận dữ lôi đ ỉ n h chiến hùng bắt đầu hướng về phương vị này vào tới một trăm l m ở độ cao khủng bố hình thể mỗi một chân đạp đi xuống đều là thanh thế to lớn đại đ ị a run r u dày tuy nhiên đột phá thất giai thất bại nhưng thực lực của nó chính như đám kia lính đánh thuê nói tới đồng dạng xa so với lục giai cao đoạn c ư ờ n g đại đủ để được sương tụng là ngụy thất giai to lớn tay gấu nệ n xuống dường như trời tối đồng dạng g i ả thiên tế nhật giống như hắc ảnh đem lâm thiên ngọc bọn người bao phủ thấy thế một đám người dọa đến tâm lạnh xử suất bú sữa mẹ khí lực chạy trốn mới tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc chạy ra tay gấu phạm vi công k tay gấu rơi xuống đất chỉ nghe c u y ệ n như lôi đình giống như tiếng vang trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cự đại trưởng lớn cách đó không xa trước đó đại chiến vô luận là hung thú còn là võ giả lúc này toàn trường đều nhìn ngây người nhưng rất nhanh bọn hắn sắc mặt đều là đại biến chỉ thấy bị lôi đình chiến hùng truy sát những cái kia võ giả trong đó vậy mà có không ít người hướng bọn họ bên này chạy tới kẻ gây thai họa cái này là muốn kéo bọn hắn làm đệm lưng để cho mình có thể chạy thoát cơ hội tốt thấy cảnh này lâm thiên ngọc trong mắt bắn ra một đạo tinh mang lập tức tăng thêm tốc độ hướng về nơi xa màu chóng đuổi theo nhưng vào lúc này phốc phốc lôi đ ỉ n h chiến hùng trong miệng thốt ra đ ế n không hết lôi đ ỉ n h hồ quang điện hồ quang điện lít nha lít nhít nhanh như thiểm điện hướng về toàn trường sở hữu người gào thét mà đi muốn kẻ gây thai họa một đám lục giai võ giả trước hết bị đánh trúng nhất thời từng tiếng đeo thảm văng lên bọn hắn bị điện giật cung đánh trúng phía sau lưng trong nháy mắt biến đến cháy đen một cô rõ ràng mùi thị truyền ra trong đó đại lượng hồ quang điện đều tập trung hướng lâm tiên ngọc công tới lâm tiên ngọc sắc mặt đại biến không chút do dự bạo phát toàn lực đóng băng quát to một tiếng nông đậm tới cực điểm băng linh khí phun ra ngoài hơn phân nửa h cũng dù vậy cũng có mấy đạo hồ quan g điện đánh trúng tại lâm thiên ngọc trên thân nàng lúc này rên lên một tiếng hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi ánh mắt này xinh ác độc mắt nhìn lôi đ ỉ n h chiến hùng không để ý thương thế tăng tốc hướng về phương xa chạy trốn một bên khác chỉ lấy một viên quả thực ngọc thanh t u y ể n thì là tốt hơn không ít phương thiên họa kích l i ề u mạng vùng chặt phía dưới chỉ bị một đạo hồ quan g điện đánh trúng lúc này trong miệng chảy máu bất quá thương thế của nàng cùng lâm thiên ngọc x、so、ó ra đã cực kỳ nhỏ cùng lúc đó nhìn qua cái tia đầy trời hồ quan điện g ọ c tới trước kia ngắm nhìn một đám lính đánh thuê toàn bộ biến sắc trong đó thuần p h á p mạnh mẽ chầm chạch mấy người còn có đế võ trần trị một đoàn người đ ề u bảo hảo k i ị m phản ứng một đám người lập tức q u a y người chạy trốn cái này chiến l ự c khoa trương nhìn qua cái k i a đầy trời hồ q u a n điện t ô hồng nhìn đến l i ễ u lưới không thôi hắn ngay từ đầu lăn lộn tại vòng ngoài đục nước béo cò đấu pháp tại lúc này chiếm cứ ưu thế cực lớn mặc dù là tại chỗ cảnh giới thấp nhất nhưng hắn này lại lại chạy ở trước nhất đầu giống l ô i đình chiến hùng lần nữa gào thét đánh tới căn bản không có bưng tha bất cứ người nào ý tứ không giống với lâm thiên ngọc đám kia lục giai võ giả nơi này không có trước tiên sông mở hung thú ngăn cản chạy lên đi một đám võ giả. lực tự nhiên cùng lâm tiên ngọc bọn hắn không so được rất nhanh liền bị lôi đình chiến hùng đội kịp sở hữu người trước kia đều hội tụ hướng một khối chạy trốn nhưng theo cái kia mang theo lôi đình tay gấu không ngừng vô xuống đội hình trong nháy mắt bị tách ra ra đáng chết tô hồng nhìn qua bị tay gấu ngăn cách ở vào một đầu khác tô hồng t h u ầ n phát mạnh mẽ c h ầ m chạch mấy người lúc này biến sắc không cần phải để ý đến ta mỗi người tự chạy tô hồng không chút do dự phát ra hét dài một tiếng một người cấp tốc hướng về xa xa khu nhà phóng đi ngay vậy thuấn phát mạnh mẽ mấy người biểu lộ biến ảo một cái chớp mắt đi thuần phát mạnh mẽ không chút do dự mang theo trầm trạch một bằng người hướng về nơi xa đường phóng đi giống lôi đ ỉ n h chiến hùng điên cồn u g phá hư mục đích chỗ cùng hết thảy chỗ nào võ giả khí tức mạnh nhất nó liền hướng chỗ nào phóng đi nhờ vào này tô hồng một cái tứ giai tiểu cạ d e m mì lôi đ ỉ n h chiến hùng căn bản không có coi ra gì Vâng. theo lôi đ ỉ n h chiến hùng rời đi vùng đất trung ương từng tiếng tiếng vang không ngừng chuyển đến cao lớn bức bỏ đại hạ không ngừng sụp đổ trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác to lớn tay gấu ấn hướng về ngoài thành không ngừng mà đi vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau vùng đất trung ương lần nữa lâm vào bình tĩnh một đạo thân ảnh. đông nhiên từ đằng xa kiến trúc bên trong chui r a rơi trên mặt đất chính là tô hồng cái này lực phá hoại lại còn chỉ là n g u y thất giai nhìn qua đầy đất vết thương vùng đất trung ương tô hồng nhìn đến tê cả ra đầu khắp nơi trên đất máu tươi không biết bao nhiêu võ giả đều bị h o n h thành thịt nát h u n g thú bị xé mở thân thể càng là khắp nơi có thể thấy được còn tốt lôi đình chiến hùng rõ ràng muốn giết cái k i a chút lục giai võ giả dù sao mấy người này mới là đánh gây nó đột phá thủ phạm tô hồng lần thứ nhất cảm thấy cảnh giới thấp cũng không phải chuyện gì xấu tranh thủ thời gian vơ vét tô hồng không lãng phí thời gian nữa cấp tóc hướng về những cái tia chết đi lính đánh thuê bên cạnh hắn vòng trở lại có thể nói to gan lớn mật cũng là để mắt tới những lính đánh thuê này minh bài dù sao nơi này đều là lục giai l í n h đánh thuê tinh cấp tất nhiên sẽ không thấp đi nơi nào phải biết tại giòng binh hiệp hội minh bài thế nhưng là đồng tiền mạnh nhu cầu lượng lớn đến kinh người chỉ cần muốn tấn thăng tinh cấp liền không có không muốn có thể nghĩ tới chỗ này người tuyệt đối không chỉ ta một người ta tốc độ được nhanh nhìn qua từng khối thịt nát tô hồng đều không để ý tới buồn nôn đưa tay ngay tại cảm giác là cổ vị trí móc ra quả như có tô hồng rất nhanh ánh mắt sáng lên nhìn qua tràn đầy máu tươi minh bài mặt lộ vẻ da nụ cười thứ tinh lính đánh thuê minh bài ta cùng ngọc đội bọn hắn đều vẫn chỉ là tam tinh cái này một khối liền đầy đủ tấn thăng tô hồng ngựa không dừng vó động tác nhanh chóng càng tìm càng thuần t h ụ hơn mười phút đi qua trên tay hắn đã treo đầy mười mấy khối minh bài thấp nhất đều là tam tinh minh bài đại bộ phận đều là bốn ngũ tinh minh bài thứ tinh chiếm đa số ta dựa vào lục tinh tô hồng nắm lên một khối minh bài ánh mắt nhất thời trường lớn đầy đủ xui xẻo ra hòa này ta nhớ được hắn đầu tiên là bị điện giật cung đánh trúng lại là bị lôi đình chiến hùng chính diện đặc chúng nhìn qua trên mặt đất cái t i ê một đống thiên ác tô hồng có chút thổ lục tinh lính đánh thuê thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết có thể kết quả l à như thế biệt khuất chết tại nơi này nhanh nhanh nhanh ta vừa mới nhìn đến một số lục giai võ giả tự ở nơi này chúng ta thừa cơ hội phát tải mấy đạo thanh âm r ồ n dập theo đầu đường cuối cùng chuyển đến tô hồng động tác một trận ngay sau đó im ắng hướng về khu nhà phóng đi không tham cái này nhặt đầy đủ nhiều an toàn trở về trọng yếu nhất tô hồng mười phân vững vàng có thể nhanh như vậy hất ra lôi đ ỉ n h chiến hùng võ giả thực lực chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào hướng về khu nhà phóng đi lúc đột nhiên tô hồng ánh mắt nhất động cải biến phương hướng hướng về xa xa một tòa cũ nát nghiên tháp phóng đi hắn nhớ đến trước đó lâm thiên ngọc cũng là hướng cái phương hướng này đào tẩu nàng giống như bị mấy đạo hồ quan g điện trung đích nôn rất nhiều máu toàn thân khí tức đều hề hoài rõ ràng bị trọng thương nghĩ đến trên tay đối phương cầm lấy hai viên có thể tăng lên tinh thần lực a cấp quả thực t ô h ồ n g vô ý thức liếm môi một cái chương ba trăm linh một ngự chết n g ư ờ i chương ba trăm linh một ngự chết n g ư ờ i khi đi tới nghiêng tháp cách đó không xa lúc t ô h ồ n g thả chậm tốc độ tận khả năng thu l i ế m lại khí t ứ c ừ n không tại đi vào n g h i ê n tháp quan sát sau một lúc t ô hỏng nhữ mày đi ra ngoài tìm tiếp đối với hai viên a cấp quả thực Tô hồng biểu hiện ra kiên nhẫn kinh người hắn bắt đầu ở bốn phía kiến trúc bên trong tìm kiếm không ông tha bất kỳ ngóc ngách nào t h ẳ n g đến đi vào một gian t r o n g biệt thự tô hồng phát hiện một chỗ cực kỳ ẩn nấp tầng hầm theo thang lầu phía dưới tô hồng ánh mắt đột nhiên động một cái sau một khắc đen nhánh trong tầng hầm n g ầ m phát ra một tiếng lạnh leo thanh âm lạnh như băng c ú thanh t âm có chút suy yếu nhưng vẫn c ũ tràn đầy n g ạ g m ạ n tô hồng cười hắn đi xuống dưới đất phòng về sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể nghiên cứu ra t ứ linh khí dung hợp tô hồng đối với linh khí khống chế năng lực không nên quá mạnh lúc này h ỏ a linh khí bám vào tại quần áo phía trên lại hoàn toàn sẽ không đem bốc cháy lên trong máy mắt sáng loáng h ỏ a diễm chiếu sáng cả ở giữa tầng hầm tại tầng hầm cuối cùng tay cầm trường đao lâm thiên ngọc chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó lạnh lùng hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng người muốn chết sao thanh âm của nàng vô cùng băng lãnh tô hồng lại là không để ý đến nàng mà chính là ánh mắt hướng lâm thiên ngọc bên cạnh mặt đất nhìn qua chỗ đó có mấy cái không đa mình ta xác thực bị thương nhẹ lâm thiên ngọc cao ngạo dơ lên cái cảm cực kỳ khinh thường nói ngươi muốn là cảm thấy có năm chắc thắng ta vậy liền động thủ thử một chút t ố t t ô hồng không nhìn ngữ khí của nàng cười hướng phía trước đi đến nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi lâm thiên ngọc n h a o mắt lại ngữ khí lạnh lẽo ngươi cái này vừa động thủ ta dù là giết ngươi đó cũng là bạch sát đ ừ n g trang t ô hồng nợ nụ cười ngươi cảm thấy ta tại trang lâm thiên ngọc khẽ giật mình chợt cười lạnh nói vậy ngươi có gan thì động thủ thử nàng lời nói còn chưa nói xong t ô hồng đột nhiên nổi lên đưa tay một bàn tay quất vào lâm thiên ngọc tràn đầy nạo g mạn trên gương mặt xinh đẹp、Phúc. lâm thiên ngọc tại chỗ bị tắt lăn trên mặt đất trắng đoan trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một cái đỏ bừng giấu bàn tay lâm thiên ngọc ngồi dưới đất sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được đến tột cùng xảy ra chuyện gì sau một khắc nàng tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn người một chết ba nàng lời còn chưa nói hết t ô hồng lại một cái tắt quất vào nàng một bên khác trên mặt cái này nhất đại so túi l ư ợ đạo so trước đó còn nặng hơn một số lâm thiên ngọc thân ảnh đều bị rút đằng không mà lên đâm vào trên vách tượng cho người đôi cái sưng t ô hồng v gặp lâm thiên ngọc cái kia giống như muốn ăn thịt người giống như ánh mắt tô hồng không quan trọng cười cười tuy nhiên theo ngươi tiếp xúc không bao lâu nhưng ngươi nữ nhân này rõ ràng thuộc về người hung ác không nói nhiều loại kia tô hồng khinh thường nói nói nhảm nhiều như vậy rõ ràng ngoài mạnh trong yếu ngươi thật coi ta không nhìn ra được c hắn ậ t h vân g tay hai viên a quả thực g i a o ra lâm thiên ngọc không nói gì g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng hàm răng đều muốn cắn nát không giao đúng không lâm thiên ngọc nhìn chằm chằm tô hồng mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi không dám giết ta xác thực không cần thiết tô hồng thản nhiên nhẹ gật đầu đã như vậy ngươi đối với ta như vậy thì không sợ ta tại võ đại giải đấu phía trên đối ngươi hạ nặng tại sao lâm thiên ngọc âm thanh lạnh lùng nói võ đại giải đấu thế nhưng là hết thệ cũng có thể phát sinh làm gì phát hiện không dọa được ta bắt đầu uy hiếp ta rồi tô hồng không quan trọng cười cười khoảng cách võ đại giải đấu còn có một số thời gian đến lúc đó hắn đã sớm ngủ d a y còn sợ nàng gặp tô hồng không có độc thủ lâm thiên ngọc cho là hắn kiên kỵ nhất thời cười lạnh nói hữu dụng là được lập tức nàng nói bổ sung người hiện tại rời đi ta có thể làm hết thệ đều không có phát sinh ba tô hồng đưa tay cũng là một cái bặt h a i một cái bàn tay trực tiếp đem lâm thiên ngọc rút mặt mũi tràn đầy màu tươi cái k i a khuôn mặt tươi cười hai bên trên gương mặt giấu bàn tay đỏ bừng vô cùng bớt nói nhảm hai viên a cấp quả thực rao ra lâm thiên ngọc bị rút ngộng đại não đều bị rút trống r ỗ n g nàng ngộng một hồi lâu mới phản ứng được n g u y ê n lai、like、là chính mình h i ể u nhầm rồi cái này tô hồng căn bản cũng không quan tâm uy hiếp của nàng ngươi có bản lĩnh liền giết ta lâm thiên ngọc tức g i ậ n đến nghiến răng nghĩa lợi ha ha tô hồng cười cũng không nói chuyện đi lên liền bắt đầu vô cùng lớn so túi hình thức ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba lâm thiên ngọc cả người bị phiến trời đất quay cuồng gương mặt mắt thường tốc độ rõ rệt sưng lên người ba ta ba tô hồng ba gặp tô hồng này lại căn bản không định dừng tay mà lại lời nói cũng không nghe lâm thiên ngọc quả thực muốn điên rồi theo xuất sinh đến bây giờ nàng chưa từng nhận qua như thế khi nhục bị người như thế ngăn ở góc tường liền tắt một phát xấu hổ cùng xỉ nhục cảm giác lấp kín lâm thiên ngọc trong lòng nhưng dù cho như thế nàng cũng gắt gao cắn răng cũng là không nguyện ý khuất phục đem đồ vật giao ra thẳng đến tô hồng móc ra điện thoại di động cũng mở ra đèn tờ lát người ngươi muốn làm gì lâm thiên ngọc đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút thanh âm lần thứ nhất xuất hiện rung dày hoặc là g i a o ra hoặc là ta đem nơi g ư bây giờ bộ dáng này cái c h u ộ tóc t đi lên tô hồng sâu xa nói lâm thiên ngọc biểu lộ ngốc trệ nhìn lấy tô hồng ánh mắt cùng nhìn một cái quái vật một dạng nơi nào có như thế uy hiếp người tiểu tô đồng học tại chụp ảnh phía trên tựa hồ cũng có lấy nhất định thiên phú g i a n giác đèn thờ lát lóe lên đem mặt x ư ơ n g phủ thành đầu heo lâm thiên ngọc biểu lộ đờ đẫn trong n á y mắt cho hoàn mỹ đi xuống không giao ta thì hiện tại liền lên truyền tô hồng đem màn hình điện thoại di động hướng lâm thiên ngọ lâm thiên ngọc vô ý thức nhìn lại biểu lộ lập tức biến đến vô cùng hoảng sợ trong tấm ảnh tối t ă m hỏa quan g tầng hầm một cái đầu heo thiếu nữ bị bức bách tại góc tường biểu lộ đờ đẫn như là bị chơi hỏng dáng vẻ không được ngươi tuyệt đối không thể phát lâm thiên ngọc cái này là thật sợ cái này muốn là chuyền đi nàng còn có mặt mũi gặp người sao quả thực ở đâu cho ta ta thì xóa bỏ tại cái kia lâm thiên ngọc tức giận đến run dậy nhưng nhưng vẫn là run dậy đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng nàng k u ấ t phục tràn ngập nhục nhã k u ấ t phục so với thịt đau đớn trên người tấm hình này vi lực quả thực cũng là đạn hạt nhân cấp bậc hoàn toàn là hàng duy đà kích tô hồng theo lâm thiên ngọc chỉ hướng phương hướng rất nhanh đã tìm được hai viên a cấp quả thực xóa bỏ không có vấn đề quả thực tới tay tô hồng ngay trước lâm thiên ngọc liền đem ảnh chụp cho xóa thấy thế lâm thiên ngọc nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống coi như ngươi có chút tín dụng lâm thiên ngọc lần nữa khôi phục thành trước đó cao n g ạ o thư thái nàng thanh âm lạnh như băng nói ta lâm thiên ngọc đời này còn là lần đầu tiên bị người như thế uy hiếp võ đại giải đấu phía trên ta sẽ để ngươi cả một đời đều hối hận hôm nay làm sự tình lâm thiên ngọc gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng chờ xem ngươi nói xong rồi quả thực tới tay tô hồng căn bản không hứng thú cùng lâm tiên ngọc nói nhảm nhấc tay khẽ vẫy tinh thần lực bao phủ mà ra hóa thành roi dài đem lâm tiên ngọc chết khống chế lại nếu là lâm tiên ngọc toàn thịnh thời kỳ lấy tô hồng tinh thần lực có lẽ liền hạn chế một giây đều làm không được nhưng bây giờ lâm tiên ngọc trọng thương tình hồ dưới trong thời gian ngắn căn bản không tránh thoát được ngươi muốn làm gì lâm tiên ngọc cắn răng nói làm gì đương nhiên là ăn quả thực tô hồng đương nhiên ngồi xếp bằng xuống Cứ như vậy ngay trước quả thực nguyên chủ trước mặt cầm lấy một viên quả thực hướng trong miệng lấp đầy đoạt nhân ra quả thực còn để người ta bó ở một bên ngay trước mặt của người ta ăn a lâm thiên ngọc tức giận đến n ổ i điên điên cồn g d ã y r u ộ n có thể nàng hiện tại trọng thương vừa mới lại bị tô hồng liên rút không biết bao nhiêu tát nơi nào còn có khí lực chỉ có thể trơ mắt nhìn tô hồng đem quả thực nuốt vào bụng bắt đầu nhắm mắt tiêu hóa nay t r ù n g loại giống như khổ chủ bị ngưu đầu nhân giống như cảm giác để lâm thiên ngọc tức giận đến chỉ muốn thổ huyết chương ba trăm linh hai đột phá ngũ giai tinh thần nhậm sư chương ba trăm linh hai đột phá ngũ giai tinh thần nhậm sư đang ăn phía dưới cái này a cấp quả thực m ấ y mắt tô hồng chỉ cảm thấy một cô mát lạnh xông vào náo hải tinh thần lực hồ nước tại cổ này lực lượng phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra phía ngoài mở rộng nửa giờ sau tiêu hóa song song tô hồng từ từ mở mắt cấp tốc mở ra giao diện thuộc tính hướng tinh thần lực một cột nhìn lại tinh thần lực ba nghìn chín trăm hai mươi ba nghìn chín trăm hai mươi mặc dù biết cái này a cấp quả thực đối với mình tăng lên cực lớn nhưng tô hồng vẫn là bị kinh hại đến phải biết tinh thần lực của hắn trước đó mới hai mươi tám tám mươi b ố điểm mà bây giờ tại đem viên này đối tinh thần lực có hiệu quả quả thực sau khi ăn xong tinh thần lực trực tiếp tăng hơn một nghìn. còn có một viên tô hồng nhìn trong tay còn sót lại a cấp quả thực sau một khắc không chút do dự nuốt vào trong miệng nhấm nuốt ngọt ngào mùi trái cây tràn ngập khoác miệng vị đạo vô cùng tốt nhưng tô hồng lại không để ý tới hưởng thụ loại cảm giác này cấp tốc nhai mới ngụm thì nuốt vào bụng lần này nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến ngũ dai tinh thần n h ậ ệ m sư đối với cái này tô hồng mười phần mong đợi rất nhanh lần nữa nhắm mắt bắt đầu tiêu hóa lên mà một bên bị tinh thần lực trói buộc chặt lâm thiên ngọc chết cắn răng sắc mặt đều bị tức giận đến đỏ lên theo tô hồng vừa mới trên mặt biểu lộ nàng liền có thể nhìn ra trái cây này đối tô hồng tăng lên cực lớn tư đ ị c h mà lại đối phương vẫn là công khai ở ngay trước mặt chính mình ăn có thể hết lần này tới lần khác nàng không có bất kỳ biện pháp nào thương thế quá nặng đi dù sao đây chính là ngụy thất giai lôi đ ỉ n h chiến hùng nàng một cái ngũ giai trung đoạn mạnh kháng cái kia mấy đạo hồ q u a n điện không có chết thực lực liền đã cực mạnh phải biết cái khác lục giai l í n h đánh thuê đều có không ít bị điện giật cung tại chô đánh chết tuy nhiên trước đó tìm tới cái này dưới lòng đất phòng nàng thì lập tức phục d ụ n g một số chân quý khôi phục đan dược nhưng vấn đề là vừa mới khôi phục một chút khí lực tô hồng tìm đến nàng gia hỏa này tuyệt đối là phát hiện cho nên mới sẽ không chút do dự đ ộ n g thủ không cho ta mảy may cơ hội khôi phục cảm thụ trong cơ thể mình thương thế vừa vặn ở vào không động được tay có thể lại không bị chết trình độ lâm thiên ngọc trong lòng bất đắc dĩ cùng cực đáng chết chúng ta đế võ tông sư đang làm cái gì đồ vật lâm thiên ngọc trong lòng dâng lên mấy phần bà khí nàng bản thân bị trọng thương tô hồng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hối của đế võ tông sư hoàn toàn có thể bằng vào cái này một điểm cưỡng ép xuất thủ a có thể hết lần này tới lần khác không có động tính chút nào chẳng lẽ là tận lực muốn mài mài một cái tính tình của ta không đúng tiểu thúc lần này cũng tới hắn hiểu rõ ta nhất không thể lại ngồi nhìn mặc kệ lâm thiên ngọc trong mày chẳng lẽ lại là bị ma võ tông sư ngăn cản nhưng rất nhanh lâm thiên ngọc thì bóp tắt ý nghĩ này tiểu thúc của nàng thế nhưng là lên tất giai tông sư bảng thực lực mạnh tầm thường tông sư mấy cái đều không làm gì được hắn ma võ tông sư thực lực cũng rất mạnh nhưng cũng lại tuyệt không có khả năng để tiểu thúc liền xuất thủ cứu người công phu đều không có chẳng lẽ ra cái gì chuyện rắc d ố i rồi lâm thiên ngọc làm sao cũng nghĩ không thông mà lúc này nhắm mắt tô hồng quanh thân trận buộc phát ra một cỗ vô hình khí thế hướng về bốn phía quyết tán mà đi tinh thần lực hắn đột phá ngũ giai tinh thần nhiệm sư lâm thiên ngọc sửng sốt một chút chật trong nháy mắt phá phòng tuy nói thực lực không tại đình phong nhưng nhãn lực của nàng có thể bậy ở đây tô hồng vừa mới trói buộc tinh thần lực của nàng thậm chí ngay cả tứ giai trung đoạn cũng chưa tới mà bây giờ vậy mà trực tiếp đột phá ngũ giai cái kia hai viên a cấp quả thực hiệu quả vậy mà như thế mạnh đáng c h ế ta cái này vốn là ta lâm thiên ngọc phiền muộn tới cực điểm vừa tức vừa giận mà lúc này tô hồng đứng dậy gặp lâm thiên ngọc gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hắn cười khẽ một tiếng lần này đột phá nói đến còn phải nhờ có ngươi nghe nói như thế lâm thiên ngọc lúc này sẽ không tốt ngươi chớ đợi ý lâm thiên ngọc âm thanh lạnh lùng nói bất quá mới vừa bước vào ngũ dai mà thôi nếu là ta ở vào đ ỉ n h phong trạng thái một đao bạn ngươi lợi hại lợi hại tô hồng chẳng hề để ý vô vô tay hãn bộ này chẳng hề để ý dáng vẻ nhìn đến lâm thiên ngọc khí huyết dâng lên võ đại giải đấu phía trên ngươi chờ xem lâm thiên ngọc cắn răng. Thứ trong h à vậy, vậy lời này trực tiếp cho lâm thiên ngọc làm trầm mặc nàng há to miệng muốn nói cái gì đánh trả nhưng tại như sắt thép sự thật trước mặt nàng một câu cũng nói không nên lời sau cùng lâm thiên ngọc thẹn quá thành giận nói trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ thiếu cầm tới huy hoàng nói sự tình năm nay ta nhất định chỉ huy đế võ quét ngang ma võ thi đấu quán quân tất nhiên là ta đế võ chờ một chút người có nghe thấy không nàng nói được nửa câu tô hồng liền đã lười nhắc nghe quay người thì đi ra ngoài rất nhanh biến mất tại tầng hầm xuất khẩu không nói lời nào có thể tình cảnh này lại đem lâm thiên ngọc cho kích thích hỏng nàng đã lớn như vậy người nào cùng với nàng nói chuyện không phải một mực cung kính vẫn là lần đầu đụng tới phách lối như vậy ra hỏa nhìn qua tầng hầm n h ự lớn lâm thiên ngọc hàm răng đều muốn cắn nát một bên khác tô hồng đi vào một tòa nhà đỉnh đầu nhìn về phương xa một cây số bên ngoài s o cao ốc còn cao lớn hơn lôi đ ỉ n h chiến hùng cái kia thân ảnh khôi ngô chính đang khắp nơi phá hư trước kia nam giang thành còn có thể được xương tụng là vứt bỏ thành thị nhưng bây giờ đi qua lôi đ ỉ n h chiến hùng như thế phá hư đem gần một nửa nam giang thành đều đã triệt để biến thành phế tích đây chính là ngụy thất gia i u i lực không biết chân chính tôn g sư toàn lực xuất thủ lực phá hoại lại đến tột cùng đại tới trình độ nào tô hồng trong lòng có chút hướng tới cảm khái một hồi liền hướng về ngoài thành phóng đi trước mắt hắn vẫn còn mất liên lạc t r ạ thái ngọc thanh tuyền bọn hắn nếu là không có việc gì hẳn là sẽ ở ngoài thành chờ hắn chỉ là vượt quá tô hồng đoán trước đi đường mười phút đồng hồ không đến hắn ngay tại trong thành đụng phải chính lo lắng tìm kiếm ngọc thanh tuyền c h í n người ngoa tạo người ở chỗ này đây nhìn đến tô hồng một đám người đều thở dài một hơi không có sao chứ ngọc thanh tuyền cấp tốc đi tới một mặt lo lắng không có việc gì một chút thương tổn đều không thụ tô hồng nợ nụ cười trong lòng hiện hiện một cô ấm áp phải biết trong thành thế nhưng là lôi đình chiến hùng tồn tại mà ngọc thanh tuyền bọn hắn hoàn toàn có thể ở ngoài thành chờ ai cũng tìm không ra ma bệnh thế nhưng là các nàng lại không có ở ngoài thành chờ lấy mà chính là bước lên cực nguy hiểm lớn xông tới tìm h ắ n rất nhanh một đoàn người thận trọng hướng n g o à i thành t i ế n đến trên đường tô hồng đem mười mấy cái nhốn máu minh bài đem ra tình cảnh này trực tiếp cho một đám người đều nhìn ngây người vội hỏi chuyện gì xảy ra khi biết được tô hồng vậy mà trở về ngọc thanh tuyển thuần phát mạnh mẽ một đám người cũng không biết nên nói cái gì cho phải tiểu t ử ngươi lá gan đủ lớn ngữ bức đầu góc ngươi chuyển rất nhanh chương ba trăm linh ba lịch luyện kết thúc thắng lợi trở về chương ba trăm linh ba lịch luyện kết thúc thắng lợi trở về thuần phát mạnh mẽ mấy người từ đáy lòng tán dương tô hồng can đảm này xác thực không tầm thường đến chúng ta đều là tam tinh linh đánh thuê tứ tinh ngũ tinh minh bài một người một cái đối với thực tình đối với mình người tốt tô hồng xưa nay sẽ không h ẹ c hỏi đến mức còn lại minh bài về sau bán đi thu hoạch chúng ta chia đ ề u nguyên bản khi nghe thấy phía trước một câu lúc thuần phát mạnh mẽ mấy người đều cười hh t t lên hoàn toàn không định khắc khí có thể tại nghe phía sau câu nói này mấy người dội ra tay đều dừng một chút đây là của cá nhân ngươi thu hoạch không cần cho ta nhóm phân ngọc thanh tuyền lắc đầu không được thì chia để ừ tô hồng mười phần kiên trì sau cùng hắn trực tiếp đem minh bài mạnh nhét vào ngọc thanh tuyền chín trong tay người t h ế thế một đám người liếc nhau một cái được rồi tô hồng như thế trưởng nghĩa vậy ta cầm thuần phát mạnh mẽ cười ha hạ nhận lấy vung tay lên nói về sau có việc ngươi một mực tìm ta học trưởng ta không nói những cái khác đánh nhau năng lực cũng không tệ lắm trầm trạch mấy người cũng nợ đủ cười trong lòng đối tô hồng cái này học đệ càng thêm công nhận phải biết thì mười mấy cái minh bài giá trị có thể không có chút nào thấp tại lính đánh thuê trên chợ đen thật muốn bán bán đi mấy ước giá cả đều không kỳ quái dù sao giang binh hiệp hội tinh cấp càng cao hưởng thụ được phúc lợi thì càng cao càng la đến hậu kỳ hoán đổi vật phẩm dù là tinh cấp chỉ kém nhất cấp giá cả ở giữa cũng là ngày đêm khác biệt càng là cao tinh minh bài càng là có tiền mà không mua được có tiền đều mua không đến mà tô hồng lại không chút do dự lựa chọn chia đều cử động này lấy được tất cả mọi người hào cảm đã như vậy vậy ta đã thu ngọc thanh t u y ể n gật đầu nói nhưng là cái kia lục tinh linh đánh thuê minh bài chính ngươi giữ lấy về sau hữu dụng được tô hồng cũng không có giả k h á c h khí chỉ là cái này lục tinh minh bài giá trị liền không biết là bao nhiêu ngũ tinh minh bài tổng cộng trước mắt hắn không thế nào thiếu tiền có thể giữ lấy chờ sau này đang nhìn tình h u ố n sử dụng Phải i b ế tôi dòng n hồng hiệp hội t loại loại,、so、r càng càng tiểu tiểu thầm nghĩ à n h v trong lòng đột nhiên nghĩ đến người nhà hắn trong lòng cũng rực rỡ dâng lên mấy phần kẻ lãng tử xa nhà giống như cảm giác chờ võ đại giải đấu kết thúc thì trở về xem một chút đi tôi hồng thầm nghĩ lấy tuy nhiên hắn tại ma võ cái này thời gian mấy tháng bên trong thường xuyên sẽ cùng người nhà đánh video điện thoại nhưng video đánh lại nhiều cũng không kịp thấy tận mắt thấy một lần đến được tốt làm tô hồng một đoàn người khoảng cách lính đánh thuê căn cứ không xa lúc mấy người biểu lộ đều có vẻ hơi quá dị chỉ thấy mấy đạo thân ảnh yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó toàn thân tản ra vô hình như thế liền để một đám vừa chạy thoát lính đánh thuê nhìn mà phát khiếp lao sư tô hồng ánh mắt sáng lên cái k h ê mấy đạo thân ảnh người mặc ma võ chế phục chính là ma võ tông sư tới ba vị cầm đầu chính là lý dương võ nhìn đến chính mình tông sư thân ảnh vô luận là tô hồng vẫn là ngọc thanh tuyền mấy người nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn rơi xuống cảm giác an toàn mười phần làm không tệ lý dương võ cởi vỗ vỗ tô hồng b ả vai đông nhiên khẽ ổ lên một tiếng ngay sau đó thấp giọng cười nói xem ra lâm thiên đủ cháu gái cướp đi hai viên quả thực bị tiểu tử ngươi đọc ta đều thành ngũ giai tinh thần nhậm sư ngay vậy tô hồng nhất thời minh bạch trước đó phát sinh hết thạy đều tại ma võ cùng đế võ tông sư dưới mí mắt a cái tia đế võ tông sư làm sao không có xuất thủ tô hồng cảm thấy có chút kỳ quái chính mình thế nhưng là đánh đập lâm thiên ngọc một trận đám tia đế võ tông sư cứ như vậy nhìn、lấy. khí này độ cũng quá lớn a muốn đến nơi này tôi hồng nhịn không được hỏi nghĩ gì thế tông sư cũng là người người ác như vậy đánh một trận ai sẽ nhịn được không xuất thủ nghe vậy tôi hồng hiếu kỳ nói vậy làm sao liền cái bóng người đều không nhìn thấy nói nhảm đương nhiên là bị ngươi lão sư hung ác đánh một trận lý dương võ cười nói đế võ bên trong có cái gọi lâm phong là lâm thiên ngọc tiểu thúc h à n tại nhìn thấy ngươi tìm tới lâm thiên ngọc thời điểm liền đã muốn xuất thủ bị ta hung hăng thu thập một trận người đều sắp tức giận chết đều còn bung lợi nói muốn tại võ đại giải đấu phía trên lâm thiên ngọc nhất định sẽ làm cho ma võ trả giá đất đây đi qua lần này như thế giày vò ngươi h ã y chờ xem võ đại giải đấu phía trên đế võ lần này đến cùng chúng ta ma võ liều mạng tiểu tử ngươi đến lúc đó cũng đừng cho ta mất mặt vô luận là năm thứ nhất đại học vẫn là năm thứ hai đại học trận đấu đều cho ta cầm vô địch mới được mà lại ngươi nhớ kỹ võ đại giải đấu không giống với lúc khác không ai có thể xuất thủ can thiệp ngươi hôm nay đem lâm thiên ngọc đánh thành như thế nàng đoán chừng g i ế t ngươi tâm đều có đến lúc đó muốn thật thực lực không đủ hoặc là thì tranh thủ thời gian nhận vua nếu không thật bị đánh phế đi lão sư ta cũng không có biện pháp gì ngay vậy tô hồng nghiêm mặt nói lão sư yên tâm chờ ta đột phá đến ngũ giai bao thắng người tốt nhất là lý dương võ lý mắt tiểu tử ngươi thành thật khai báo tin cho ta hay cầu cứu thời điểm có phải hay không liền đã đánh lấy cướp bóc lâm thiên ngọc m i u ma trước quỷ rồi đó cũng không phải tô hồng thản n h â nói n tìm lao sư đến bảo hộ đây là hắn ban đầu ý nghĩ dù sao cùng lâm thiên ngọc thực lực sai biệt bày ở cái kia nữ nhân này thật muốn động thủ với hắn trước mắt hắn có thể không phải là đối thủ thật muốn đối với hắn ra tay đ ộ t gắt không thể không phòng có thể về sau sự tình phát triển thì vượt quá dự liệu của hắn lâm thiên ngọc bị lôi đình chiến hùng anh thành sau khi trọng thương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của suy nghĩ lúc này mới xông ra hai người ở chỗ này nói chuyện với nhau ngọc thanh t u y ể n chín người thì là đi lên trước cười hì hì cùng hai tên ma võ tông sư nhàn hàn huyên ma võ tông sư cũng không có bày biện ra đỡ đối với mình trường học thiên tài đã sớm rất quen thuộc hàn huyên sau khi hai tên ma võ tông sư đi tới nhìn lấy tô hồng ánh mắt có chút ý vị thâm trường lại tràn ngập thưởng thức tô hồng nổi tiếng càng hơn gặp m à ta tiểu tử ngươi lúc này điên rồi a ha ha ha lần này đánh tốt trở về đem tin tức này cho hiệu trưởng nói một câu hắn có thể sướng đến phát rồi, rồi. hai tên tông sư nguyên bản sụ mặt nói đến một nửa chính mình cũng không kèm được thật sự là một màn kia quá vui vẻ đế võ hiệu trưởng lâm thiên đủ cháu gái bị chính mình học sinh đặt tại góc tường tắt một phát phía mặt đều xưng thành đ ầ u heo đánh tốt năm ngoái chúng ta mấy vị tông sư bị thương nói cho cùng cũng là bởi vì cái này tiểu n ữ va đánh công an trở về về sau ta trước tiên liền đi đem sự kiện này cho mấy vị kia ông bạn ra nói một câu thì hướng ngươi lần này đọc thủ tô hồng ngươi về sau muốn là có chuyện gì tìm bọn hắn bọn hắn chắc chắn sẽ không từ chối một đám người hàn viên một hồi lý dương võ rồi mới lên tiếng nam giang thành đều bị cái này lôi đ ỉ n h chiến hùng hủy thành dạng này các ngươi lần lịch lãm này thì đến đây là kết thúc đi chuẩn bị một chút trở về trường trâm trạch hiếu kỳ nói chúng ta mặc kệ cái này lôi đ ỉ n h chiến hùng sao không cần phải để ý đến do binh hiệp hội đến lúc đó tự nhiên sẽ phái người tới g i ế t rơi ngay vậy t ô hồng một đoàn người nhẹ gật đầu rất mau tiến vào căn cứ đem minh bài nộp đi lên tất cả mọi người tấn thăng đến tứ tinh l í n h đánh thuê trừ cái đó ra gặp những cái kia lính đánh thuê liền tới gần cũng không dám trong căn cứ không có một hay một đám người tìm tới chân hồng để cho nàng đi trên chợ đen đem còn lại minh bài bán đi cho một phần trăm quốc thành trần hồng vui vẻ tìm không ra bắc liên tục cam đoan một b á n đi thì lập tức đem tiền đánh tới bọn hắn trong chương mục rất nhanh tô hồng một đ o à n người lúc này mới theo lý dương võ ba tên tôn g sư hướng về vài trăm dặm bên ngoài ma đ ô mà đi thẳng đến bọn hắn rời đi một đám hội tụ tại cách đó không xa liền thở mạnh cũng không dám một tiếng lính đánh thuê nhóm lúc này mới thở dài một hơi chương ba trăm lẻ bốn bị đánh thành đầu heo đế võ tông sư thêm điểm tăng lên chương ba trăm lẻ bốn bị đánh thành đầu heo đế võ tông sư thêm điểm tăng lên mẹ nó đây chính là ma võ tông sư ạ đ ứ n g tại vậy ta đều cảm giác hại đến hoảng chật chật một đội thiên mới ra ngoài lịch luyện ba tên ma võ tông sư theo về sau nhìn đến cái này võ đại học sinh ta là liền một chút giết người cấp của ý n g h ĩ cũng không có nhìn qua ma võ một đoàn người rời đi bóng lưng một đám lính đánh thuê cảm khái vô cùng trong giọng nói tràn ngập hâm mộ và kính sợ nói bọn hắn liền muốn hướng trong căn cứ mà đi nhưng vào lúc này cách đó không xa chuyển đến một số động tĩnh là lâm thiên ngọc lâm thiên vận một hàng đế võ học sinh trở về thay thế một đám lính đánh thuê lập tức dừng bước lại vô ý thức thì ngẩng đầu chỉ lên thiên nhìn lên đi sau một khắc, chỉ thấy ba đạo thân ảnh theo trời một bên chậm rãi hạ xuống bọn hắn đưa lưng về phía một đám lính đánh thuê không quay đầu lại một người trong đó ngữ khí không tốt âm thanh lạnh lùng nói đều cút xa một chút nói hắn toàn thân thuộc về tông sư khủng bố n h thế tràn lan mà ra thấy thế một đám lính đánh thuê câm như hến lập tức hướng về nơi xa t ố i lui chỉ là một đám người trong lòng đều mười phần khó chịu nhân ra ma võ tông sư đều không bá đạo như vậy người đế võ vậy mà trực tiếp để cho chúng ta lan như thế vừa so sánh không ít trước kia đối hai chỗ võ đại đều không có cảm giác một đám lính đánh thuê nhất thời cảm thấy ma võ so đế võ tốt hơn nhiều chỉ là bọn hắn lại là không biết đế võ tông sư sở dĩ như vậy b á đạo là có một ít khó có thể nói do nguyên nhân cùng lúc đó lâm thiên ngọc gặp ba đạo thân ảnh rơi xuống lập tức chạy tới tiểu thúc các ngươi vừa mới vì cái gì không có lâm thiên ngọc ngự khí tràn ngập á n giận tới thì muốn nói gì thế mà làm nàng nhìn thấy chính mình tiểu thúc cùng hai tên tông sư vậy mà đều là một bộ xương mặt xương mũi bộ g á n g lúc lợi của nàng trong nháy mắt dừng lại hai tên đế võ tông sư mặt mũi tràn đầy bầm đen mà tiểu thúc lâm phong thảm nhất gương mặt kia đỏ bừng xưng lên trình độ cơ hổ cùng nàng tương xứng đây là lâm thiên ngọc chừng to mắt trong n g á y mắt minh bạch trước đó chính mình mấy vị tôn g sư trước đó vì sao không có a ra tay giúp nàng nàng biểu lộ tràn đầy khó có thể tin nói đây là m a võ tôn g sư nhóm làm lâm thiên ngọc ngữ khí phẫn nộ tới cực điểm lâm phong ba tên i tôn g sư mặt đen lên một câu không nói sở hữu người nhất thời minh bạch lại là thật bị ma võ tôn g sư đánh lẽ nào lại như vậy lâm thiên vẫn tức g i ậ n đến toàn thân run dậy ma võ cái này ba tên i tôn g sư đã vậy còn quá không g i ả n g đạo lý cái kêu tô hồng thừa dịp ta t h trọng thương đánh lén bọn hắn dựa vào cái gì ngăn đón trần chi một đám người cũng sắc mặt đen nhánh lâm thiên ngọc bị đánh thành d ạ n g này bọn hắn cũng cảm giác cực kỳ mất mặt trong lòng tràn ngập phẫn nộ nếu là bị chính diện đánh bại cái tiếc không có gì đáng nói có thể hết lần này tới lần khác là cái này tô hồng làm đánh lén thừa lúc vắn g mà vào cái này đ ồ bỏ đi sớm biết chúng ta thì không nên muốn chiếm cái gì ý liền nên gặp mặt trực tiếp đánh đập ma võ mười người một trận lâm thiên vận cái chán gân xanh nổi lên tiểu thúc các ngươi yên tâm võ đại giải đấu phía trên ta tuyệt đối sẽ trọng thương tô hồng cho các ngươi báo thủ ta nhất định sẽ dẫn đội đánh ma võ lâm thiên ngọc cắn răng chết năm chặt nằm trong lòng tràn ngập đối tô hồng phẫn nộ ma võ đệ n một tốt Về bên nằm tô hồng một bên trong đầu nhớ lại lý dương võ vừa mới nói với hắn lời nói tiểu tử ngươi hôm nay đem lâm tiên h ngọc đánh thành dạng này cái kêu ba tên tông sư ta là ngăn cản nhưng về sau võ đại giải đấu phía trên cái này lâm tiên ngọc còn có lâm tiên vận bọn người chắc chắn sẽ không đem việc này làm lớn nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ đem ngươi xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lý dương võ nói tới tô hồng trong lòng cũng nắm chắc chỉ là hắn không chút nào không hối hận trước đó thi đấu túi rút lâm thiên ngọc nữ nhân này theo gặp mặt bắt đầu cũng là mang theo ác ý tới mà lại về sau còn năm lần bảy lượt đối bọn hắn khiêu khích hắn cũng không phải bùn n ặ n đương nhiên là có t i n h khí húng chi dù là không có c o i chuyện này năm nay võ đại giải đấu phía trên đế võ cũng không thể lại đối hắn hạ thủ lưu t ì n h dù sao hắn nhưng là lý dương võ đệ tử lâm thiên ngọc bọn người khẳng định sẽ muốn trọng thương chính mình vì năm ngoái đế võ hiệu trưởng bị đánh gãy một cái chân sự tình báo thù đã sớm muộn muốn trở mặt cái kia trước thời gian đắc tội thì đã có sao? vẫn là tại võ đại giải đấu trước mau chóng đem thực lực tăng lên tô hồng không có ở suy nghĩ nhiều mà chính là mở ra giao diện thuộc tính xem xét lên nửa tháng này thu hoạch thính danh tô hồng khí huyết ba nghìn sáu trăm hai mươi tinh thần nhậm sư năm nghìn m t ư ơ i thể chất bá vương thể huyền giai m ộ ư ơ i tám huyền công vô địch huyền công tầng thứ nhất m ộ ư ơ i chín võ kỹ chiến vân ti ngưng thần khải thương pháp tứ đoạn nhị tinh một mươi năm thân pháp tứ đoạn nhị tinh m ộ ư ơ i bảy võ đạo giá trị ba mươi ba nghìn một trăm n ử a tháng huỷ luyện Các hạng đây là chuyến này lớn nhất thu hoạch đáng nhắc tới chính là hai viên a cấp quả thực tiêu hóa về sau tô hồng tinh thần lực kỳ thật khoảng cách năm điểm còn kém một mươi mấy điểm cái này một mươi mấy điểm tô hồng là dùng võ đạo giá trị bổ sung dạng này tính toán hôm nay lấy được võ đạo giá trị kỳ thật ép thẳng tới bốn vạn điểm tuy o à ngày n nay đến n H.E. phá mấy g trước đột ế t đ ị nhiên Lần này theo Ngọc Thanh Tuyền n theo một g đám ư ờ đi đủ. i lịch luyện, hắn rõ ràng cảm thấy thực lực cảm thực có hắn thấy chút không、đủ. Tuy ràng n rõ thiên phú vô s o n g nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn vô luận là cùng ma võ vẫn là đế võ năm thứ hai đại học thiên tại so r a hắn về mặt chiến lược vẫn là có không ít tranh l ệ n h trong đó một mặt là cảnh giới tranh l ệ n h một phương diện khác thì là binh khí thân pháp độ thuần thục ảnh hưởng theo hắn biết ma võ năm thứ hai đại học thủ phát thành viên thực lực kém nhất độ thuần thục đều đã đạt đến xong tứ đoạn thất tinh trình độ trong đó ngọc thanh tuyển thuần phát mạnh mẽ thực lực mạnh nhất độ thuần thục đều sớm đã đột phá ngũ giai trong chiến đấu chiến đấu kỹ xảo tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết nếu như không cần tứ linh khí dung hợp loại này đại s á t chiêu cho dù ngọc học tỷ đem khí huyết áp chế đến giống như ta trình độ ta cũng sẽ không là đối thủ của nàng cái này là mình trước mắt khiếm khuyết chỗ song tứ đoạn độ thuần thục tại năm thứ nhất đại học thủ phát trong đội ngũ đã cực mạnh nhưng cùng năm thứ hai đại học so ra còn có không ít chênh lệch muốn đến nơi này tô hồng đối với đến đón lấy tu luyện ăn bài có rõ ràng ý nghĩ một khí huyết đột phá đến ngũ giai sơ đoạn hai, tận khả năng tăng lên binh khí cùng thân pháp độ thuần t h ụ kế hoạch tốt về sau tô hồng liền bắt đầu thêm điểm ba ba trăm bốn mươi không điểm võ đạo giá trị toàn bộ toàn tại khí huyết phía trên khí huyết bắt đầu phi tốc tăng lên theo thể nội từng dòng nước g ấ m xuất hiện tô hồng nhắm mắt bắt đầu tiêu hóa thể nội dâng trào khí huyết như là thủy t r i ề u giống như g à o thét nửa giờ sau thích ứng hoàn tất tô hồng mới từ từ mở mắt nhìn hướng hệ thống mặt b ả n g khí huyết ba nghìn chín trăm năm mươi bốn còn kém mười mấy điểm liền đến tứ giai các đoạn mắt nhìn đã mở tối s á t trời tô hồng tại ma võ trong thương thành mua điểm phụ trợ tu luyện đan dược sau khi phục d ụ n g liền bắt đầu vận chuyển lên vô địch u y ề n công chương ba trăm linh năm đột phá t ứ giai c a o đoạn bắt đầu nghiêm ngặt huấn luyện chương ba trăm linh năm đột phá t ứ giai c a o đoạn bắt đầu nghiêm ngặt huấn luyện hôm sau tờ mở sáng thời gian lớn như vậy võ đạo thất bên trong tô hồng một người ngồi xếp bằng tu luyện đột nhiên hãn toàn thân tràn lan đi ra khí thức bắt đầu đỗng nhiên tăng lên một mạng lớn t ứ giai các đoạn tô hồng mở mắt ra trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh mang một đêm tu luyện lại thêm đan dược phụ trợ phía dưới khí huyết vừa tốt đột phá bốn nghìn đại quan khí huyết bốn nghìn không trăm linh một huyền công thật không phải đạo dân thuật có thể so sánh một đêm tu luyện đích lợi tính toán thành võ đạo giá trị đều nhanh có năm nghìn giờ rồi mà cái này vẫn chỉ là vô địch huyền công tầng thứ nhất mà thôi huyền công tầng số càng cao tu luyện tốc độ tự nhiên càng nhanh mà lại theo lý dương võ nói làm vô địch huyền công đạt tới tầng thứ ba lúc sẽ còn diễn sinh ra một loại nào đó cường đại năng lực đáng tiếc cái này huyền công đối tại võ đạo đáng giá tiêu hao quá lớn một nghìn một võ đạo giá trị tô hồng lại là trông mà thèm lại là bất đắc dĩ kỳ thật nói thật lên tốc độ tu luyện của hắn đã cực nhanh một đêm tu luyện huyền công độ thuần thục lần nữa tăng lên 0.5%. m u ố n đột phá tầng thứ hai cũng liền hai trăm n g à y thời gian tốc độ này đã là rất nhiều thiên tài đều theo không kịp chỉ là tô hồng vẫn còn có chút ngại chậm trước tiên đem khí huyết thêm điểm ngũ dai về sau có thể nếm thử thêm điểm huyền công còn có huyền giai bá vương thể vô địch huyền công tầng thứ hai c ũ n g tại cao hơn một tầng địa cấp bá vương thể chỉ là suy nghĩ một chút cái kê lượng lớn võ đạo giá trị tô hồng sọ nào thì đau từ từ sẽ đến đi dục tốc bất đạt lúc này vòng tay chuyển đến tin tức tô hồng xem xét là đường cô vân trần miệng bọn người gửi tới một cái kết nối một cái mời xin gia nhập nhóm trò chuyện nhóm trò chuyện tên mà vo năm thứ nhất đại học vô địch thủ pháp nhìn lấy danh tự tô hồng cười cười gia nhập nhóm trò chuyện vừa vào nhóm đường cô vân mấy người thì hào hào nổi b ó n g bóng tô hồng nhìn một hồi biết được đường cô vân một đoàn người còn tại g i ã ngoại lịch luyện cũng là đi một cái lính đánh thuê căn cứ chỉ bất quá căn cứ này bên kia bình quân võ giả thực lực muốn so nam giang thành căn cứ bên này kém không ít đường cô vân không nói đùa nửa tháng lịch luyện ta hiện tại mạnh đáng sợ chân miểu tô hồng chúng ta thương lượng xong chờ chúng ta hồi ma võ đánh một trận nhìn xem ngao hải thật không phải ta thổi ta khí huyết có lẽ không bằng tô hồng nhưng ta tinh thần lực hiện tại tuyệt đối là tiểu đội chúng ta ngưu bức nhất cổ lực tô hồng ta đã đột phá t ừ giai trung đoạn sau khi trở về lại cứng đối cứng đánh một trận một đám người thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh lúc này đều tại đắc ý khoe khoang cũng cùng tô hồng khiêu chiến tô hồng nhìn đến nghiêm trình bật cười nghĩ nghĩ hắn hồi phục một câu cố lên sau đó liên đóng lại điện thoại di động đứng dậy hướng về nhà trường phân phối cho năm thứ hai đại học thủ phát thành viên võ đạo thất đi đến hôm qua hắn đã cùng ngọc thanh tuyền mấy người thương lượng xong hôm nay luận bản một chút thật tốt ma luyện ma luyện binh k h í cùng thân pháp độ thuần thủ cùng lúc đó một bên khác giã ngoại một chỗ lính đánh thuê căn cứ vừa hoàn thành nhiệm vụ hướng về nền đi tới đường cô vân một đ o à n người khi nhìn đến tô hồng hồi phục về sau đều khỏe miệng giật giật ta dựa vào tô hồng trang lên a chỉ nói câu cố lên là có ý gì không thích hợp ta đều cố ý nói ta đã đột phá t ừ giai trung đoạn hắn làm sao một chút phản ứng đều không có liền một chút chân kinh đều không có thì đúng vậy à ta còn cố ý khiêu khích hắn nói ta tinh thần lực trước mắt là tiểu đội tối cường hắn cũng không nói gì có hay không một loại khả năng hắn bị chúng ta tốc độ phát triển cho kích thích dù sao h ạ n tại chúng ta bên này tính toán mạnh nhất nhưng ở năm thứ hai đại học trong đội ngũ chiến lược cần phải thuộc về hạng chốt mức độ mới đúng lịch luyện đoán chừng đều không hắn chuyện gì cái này giật tô h ồ n g tứ dai sơ đoạn thời điểm lực lượng cũng chỉ so t h u ầ n phát mạnh mẽ học trường kém một chút lại không tốt tại năm thứ hai đại học trong đội ngũ trộn lẫn lăn lộn vẫn là không có vấn đề ta cảm thấy còn có một loại khả năng mấy người cười hì hì đặt cái này đoán đến đoán đi không có gì vui bằng lúc này cố hoan hoan đột nhiên sâu xa nói có khả năng hay không t ô hồng chỗ lấy nói cố lên là bởi vì hắn thực lực đã vượt qua chúng ta nhiều lắm nghe vậy đường cô vân một đám người nao nao ngay sau đó mấy người có chút không xác định gượng cười nói không đến mức a hắn trước đó cũng mới từ giai sơ đoạn tăng lên lại nhanh coi như hắn cách từ giai cao đoạn không xa vậy cũng không thể nói là vượt qua chúng ta quá nhiều đi cố hoan hoan thấp giọng nói vạn nhất hắn đã từ giai cao đoạn đây nghe nói như thế một đám người nhất thời gấp lắc đầu liên tục phủ nhận không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thì đúng vậy à xuất phát trước h ã n khí huyết so với chúng ta còn thấp điểm đâu từ giai cao đoạn quá bất hợp lý đúng đấy mà lại tô hồng còn là tinh thần nhiệm sư khí huyết cùng tinh thần cũng muốn tu luyện một cái cảnh giới nói không chừng còn không có chúng ta ta o đâu ai nha muốn nhiều như vậy làm gì dù sao sau khi trở về tìm hắn đánh một trận c h ẳ n g phải sẽ biết dù sao đã thua bởi hắn nhiều lần như vậy lại thua một lần cũng không có gì ngoa tạo tiểu tử ngươi làm sao một chút lòng dạ đều không có chúng ta thế nhưng là thề muốn đem tô hồng đẻ xuống nam nhân a không sai biệt lắm được thì tô hồng quái vật kia giống như chiến lược đơn đ ả độc đấu khẳng định không thắng được không bằng chúng ta đến lúc đó đề nghị một khối phía trên xem hắn có thể hay không nên chiến chật chật cố nhạc nhạc ngươi chừng nào thì thành tô thổi còn một khối phía trên chúng ta muốn một khối phía trên cái kia còn có thể có gì khó tin bao tháng a xác thực cố nhạc nhạc ngươi thổi quá phận ta thừa nhận đơn đấu đánh không lại hắn nhưng chúng ta chín người một khối phía trên cầm xuống tô hồng không phải như chơi đ ù a một đám người mồm năm miệng m g ư ờ i nói đã suy nghĩ lịch luyện sau khi kết thúc liền trở về cùng tô hồng ước nhất chiến nhìn xem tô hồng mạnh hơn cũng luôn không khả năng một cái đánh bọn hắn chín cái đi mà võ năm thứ hai đại học thủ phát võ đạo thất trang địa cận rộng có mấy cái sân bóng rổ lớn tiệu lúc này t h u ầ n phát mạnh mẽ chầm chạch một đám người khoanh tay ở một bên nhiều hứng thú nhìn lấy giữa sân giữa sân tô hồng cùng ngọc thanh tuyền hai người xa xa đối lập tô hồng có thể a tới liền muốn cùng ngọc đội luật bàn có dũng khí ha ha hắn lá gan một mực có thể dù sao cũng là có thể chạy về vùng đất trung ương mỏ thi chủ a chúng ta cũng chuẩn bị tốt làm nóng người đi luật bàn tiếp tục không được bao lâu chờ tô hồng thua trận thì đến phiên chúng ta cùng hắn luyện một chút tô hồng hôm qua thì cùng chín người đã hẹn muốn thông qua luật bàn tăng lên một chút độ thuần thục đối với yêu cầu của hắn thuấn phát mạnh mẽ chín người không hề nghĩ ngợi thì gật đầu đáp ứng dù sao cũng là chính mình học đệ vẫn là thủ phát đội ngũ một chòng huống chi tô hồng trước đó trả lại bọn h ắ n phân không ít minh bài đâu đây đều là nợ nhân tình khẳng định phải trả lại đều chuẩn bị sẵn sàng đợi lát nữa đừng qua loa nghiêm túc dạy thuần phát mạnh mẽ một bên hoạt động thân thể vừa hướng trầm trạch mấy cái người nói yên tâm đây chính là ta thân yêu tô đạo sư a đúng đấy thì hướng tô hồng trước đó dạy cho chúng ta linh khí dung hợp ta cũng không thể tàng từ a trầm trạch mấy người cười ha hả nói cũng bắt đầu làm nóng người mà lúc này ông giữa sân ngọc thanh tuyền theo giá binh khí phía trên cầm qua phương tiên hòa kích thì trực chỉ tô hồng khoe miệng nàng hơi hơi câu lên có chút dí dò nói tiểu tô đồng học học tỷ tương đối nghiêm khắc ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha ra sức bắt chuyện tới tìm các ngươi bồi luyện ta thì đã làm tốt hôm nay nằm đi ra chuẩn bị tô hồng trong mắt chiến ý bốc hơi nói hay lắm ngọc thanh tuyền khe cười một tiếng sau một khắc ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ đến rồi v u a n h một tiếng ngọc thanh tuyền dậm chân x u ố n g ra trong tay phương thiên họa kích vùng vậy ở giữa không khí bay phất phới thời gian trong nháy mắt nổ bể ra tới đập vào mặt cảm giác các bách tô hồng không chút nào sợ hãi cầm thương liên tiếp lựa chọn đuổi cứng v â n anh binh khí va chạm phát ra một thanh â m vang lên hoàn toàn v õ đạo thất thanh thúy thanh vang chương ba trăm linh sáu không phải anh em ngươi thế nào thì tứ dài cao đoạn a chương ba trăm linh sáu không phải anh em ngươi thế nào thì tứ dài cao đoạn a a va chạm trong nháy mắt cảm thụ cái kia cố r ồ i r à o giống như lực lượng áp chế khí huyết ngọc thanh t u y ể n nhịn không được phát ra một tiếng nhẹt ê ờ sau một khắc to lớn trùng kích lực để cho nàng lùi về phía sau mấy bước ngoa tạo tình huống như thế nào không phải đâu ngọc đội lui về sau chính làm nóng người thuần phát mạnh mẽ t r ầ m chạch mấy người nhất thời khẽ giật mình người tứ giai cao đoạn ngọc thanh tuyền ổn định thân hình về sau ngữ khí tràn ngập kinh ngạc hỏi cái này vừa nói thuần phát mạnh mẽ t r ầ m chạch một hàng tại chỗ sửng sốt u cảm thụ một chút tô hồng tràn lan đi ra khí huyết sau một khắc ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt chừng tròn xoe không phải anh em cái này cái quỷ gì một dạng tu luyện tốc độ một đám người đưa mắt nhìn nhau trên mặt đều mang c h ấ n kinh chi sắc phải biết tô hồng cùng bọn hắn xuất phát lịch luyện lúc vẫn chỉ là tứ giai sơ đoạn mà thôi mà tại trong thời gian nửa tháng này đột phá đến tứ giai trung đoạn tốc độ này liền đã nhanh không hợp t h ó i thưởng bọn hắn lúc đó cũng còn chấn kinh rất lâu mà bây giờ vừa lịch luyện trở về một ngày mà thôi tô hồng tại sao lại thành tứ giai cao đoạn n h i mã đột phá làm sao cùng uống nước giống như ta cũng không có trước mắt ta h ắ n động một tí làm sao lại tăng lên một nghìn điểm khí huyết chính mình cái này học đệ thiên phú làm thật yêu n g h i ệ t ngọc thanh tuyển trong lòng cũng có chút chấn động nhưng rất nhanh nàng cười nói đã ngơi tứ giai cao đoạn cái t h u y ế học tỷ sẽ phải đem khí huyết nhấc lên đang khi nói chuyện nàng toàn thân khí huyết đột nhiên tăng một mảng lớn tăng lên tới cùng tô hồng giống nhau khí huyết cường độ tiếp tục một bước đến vê anh ngọc thanh t u y ề n dậm chân s n g ra tô hồng cấp tốc l ê n tiếp hai người chiến tại một khối binh khí trong tay không ngừng va chạm trong lúc nhất thời đánh cháy bỏng vô cùng nhìn qua khó phân thắng bại không phải cái này tình huống như thế nào t h u ầ n phát mạnh mẽ t r ầ m chạch một đám người đều không để ý tới làm nóng người nhìn trận mắt h ố t mồm ngọc thanh t u y ề n tuy nhiên đem khí huyết khống chế tại tô hồng giống nhau cường độ có thể cái kia độ thuần thục thế nhưng là còn tại đó tuy nói rõ lộ ra không có suất toàn lực nhưng chỉ là nhìn lấy cái kia sắc bén bá đạo phương thiên hòa kích tuyệt đối có cái tứ đoạn ngũ tinh tả hữu trình độ xem xét lại tô hồng thương pháp tuy nhiên đồng dạng tinh diệu nhưng cùng ngọc thanh tuyền so ra rõ ràng có c h ê n lệ bình thường tới nói tô hồng hẳn là bị vững vàng áp chế có thể hết lần này tới lần khác song phương đánh thế lực ngang nhau tương xứng ngay tại một đám người nhìn ngây người thời điểm giữa sân lần nữa một tiếng va chạm ngọc thanh tuyền bị ép buộc lui về phía sau mấy bước xem xét lại tô hồng bình tĩnh đứng tại chỗ ta đã hiểu là lực lượng thuần phát mạnh mẽ chừng to mắt tô hồng trước đó lực lượng cũng liền so ta kém một bậc hiện tại tứ giai cao đoạn lực lượng khẳng định so trước đó lớn hơn rất nhiều tuy nói trong chiến đấu đối với binh khí thân pháp độ thuần t h ủ c á i này chiến đấu kỹ xảo rất nhiều trình độ phía trên quyết định thắng bại nhưng là võ giả tự thân thân thể t ố c h ấ t cũng chiếm cứ ảnh hưởng rất lớn tựa như thuần pháp mạnh mẽ tự thân hắn lực lượng viễn siêu cùng cảnh cho dù đối thủ tại chiến đấu kỹ xảo phía trên cùng hắn không sai b i ệ t lắm nhưng cũng là vững vàng bị hắn áp chế thậm chí chẳng mấy chốc sẽ bị hắn đánh bại mà bây giờ trong sân tô hồng biểu hiện lại càng là không hợp t h o i thưởng tại chiến đấu kỹ xảo phía trên rõ ràng kém hơn ngọc thanh tuyền có thể quả thực là dựa vào cái kia thân quái lực cùng ngọc thanh tuyền đánh tương xứng có loại đại lực xuất kỳ tích đã thị cảm. mà lại theo chiến đấu tiếp tục tô hồng đã bắt đầu ẩn ẩn chiếm thượng phong thì vừa mới ngọc thanh tuyền bị bức lui mấy bước cũng là chứng minh tốt nhất chờ một chút giữa sân có một lần bị bức lui ngọc thanh tuyền đ ỗ n g nhiên đưa tay ra hiệu tô hồng dừng lại tiểu tô đồng học người thân này khí lực thật là không hợp thói thường đó a chật nàng cười tủm tìm nói xem ra ta khí huyết đến tại sách cao một chút không phải vậy còn thật sự không cách nào mang cho người tới áp lực học tỷ trực tiếp tăng lên tới ngũ dai sơ đọc đi binh khí độ thuần thục cũng có thể lại để cao chút ta huấn luyện đỡ trọng áp hoàn cảnh tô hồng nói khẽ tuy nhiên vừa rồi tại cùng ngọc thanh tuyền trong chiến đấu hắn lấy được t h ư ợ n g phong nhưng cho dù đem t h u ầ n phát mạnh mẽ đám người tiếng kinh hô nghe vào trong tay tô hồng trên mặt cũng không nhìn thấy kiêu ngạo chút nào hắn biết rõ đây là huấn luyện ngọc thanh tuyền rõ ràng là tại để cho hắn không có gì đáng giá kiêu ngạo húng chi tô hồng trong lòng kỳ thật còn có một loại cuồng vọng suy nghĩ không có nói ra trong lòng hắn chỉ cần là cùng cảnh vô luận là ai cũng sẽ không bị hắn xem làm đối thủ không chỉ có là ngọc thanh tuyền thậm chí nói câu đại n ị c h bất đạo cho dù là lao sư lý dương võ tới chỉ cần đem khí huyết áp chê ở cùng hắn cùng cảnh hắn cũng có tuyệt đối tự tin đem đánh bại đây chính là bá vương thể cùng vạn cộ vô song thiên phú hai cái này lớn nhất ỷ vào mang đến cho hắn lực lượng lúc này nghe được tô hồng yêu cầu thuần phát mạnh mẽ một đám người nghe được ra mặt cùng rung động tuy nhiên hiểu rõ tô hồng lời này là chăm chú không có chút nào ý khiêu khích nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy lời nói này đã cùng không muốn không muốn ngọc thanh tuyền là ai đây là ma võ năm ngoái năm thứ nhất đại học đoạt giải quán quân thủ phát đội trưởng năm nay ma võ năm thứ hai đại học đệ nhất nhân có thể tứ giai cao đoạn tô hồng lại muốn nàng tăng lên tới ngũ giai đến bồi luyện ai có thể nghĩ tới vượt cấp mà chiến cùng bồi luyện hai cái này trâu ngựa không liên quan từ ngữ sẽ ở có một ngày bị người đồng thời sách đi ra có thể hết lần này tới lần khác thì vừa mới tô hồng biểu hiện ra thực lực còn thật có nói lời này tư cách ưa thích trọng áp hoàn cảnh huấn luyện sao dù sao là cho ngươi làm bồi luyện vậy liền ơn yêu cầu của ngươi tới ngọc thanh tuyền cười cười toàn thân khí huyết bốc hơi bắt đầu tăng vọt v vọ õ đạo thất bên trong đều bởi vì cái này cô c ù n g bạo huyết khí nổi lên một trận gió nhẹ thẳng đến khí huyết cường độ đạt tới ngũ dai sơ đoạn lúc c ô này càng ngày càng nghiêm trọng ba động mới dần dần bình ổn lại khí huyết đã vào vị trí của mình binh khí cùng thân pháp độ thuật ngươi có muốn hay không cũng như một chút ngọc thanh tuyền dí dọn cười một tiếng vừa mới ta binh khí cùng thân pháp độ thuần thủ, Ta là k h ố n g chế tại tứ đoạn ngũ tinh tả hữu cường độ ngươi muốn ta để cao đến bao nhiêu gặp ngọc thanh tuyền vậy mà đúng như tô hồng yêu cầu làm như vậy hơn nữa còn chủ động hỏi tô hồng muốn mạnh cỡ nào độ thuần thục đến bồi luyện thuần phát mạnh mẽ trầm trạch tám người nhìn trận mắt hốc mồm ngọc thanh tuyền đối tô hồng còn thật thật tốt c h ỉ ít đang cho bọn hắn bồi luyện lúc cái này độ thuần thục lựa chọn thế nhưng là không có để cho ta chọn sao tô hồng khẽ giật mình nghĩ nghĩ nói ra ta muốn chức cảm thụ phía dưới ngũ đoạn cường độ có thể a ngay vậy thuần phát mạnh mẽ bọn người bắt đầu hít vào khí lạnh nhìn lấy tô hồng ánh mắt đều biến đến bọn hắn đều bị không ngừng húng chi mới tứ giai cao đoạn tô hồng tiểu tử này vừa mới liền nói đưa thích trọng áp hoàn cảnh huấn luyện hiện tại lại muốn ngũ đoạn cường độ sẽ không phải có cái gì thụ ngược đại khuynh ê ư ớ n g đi chỉ là bọn hắn lại không biết tô hồng là người bình thường đương nhiên sẽ không chủ động tìm thai vạn bất quá ngọc thanh tuyền đã mở cái miệng này hắn cũng liền muốn thể nghiệm một chút đến tột cùng cường độ có lớn như vậy dù sao cái k i a đế võ lâm thiên ngọc thế nhưng là cùng ngọc thanh tuyền thực lực không sai biệt lắm chiến đấu kỹ xảo cũng tuyệt đối tại ngũ đoạn đi lên thì cái này nữ nhân liên trước đó bị hắn làm như vậy một đợt võ đại giải đấu phía trên nếu là không cùng hắn liều mạng mới gặp nhưng sớm thụ trên lần này cho người phá cái lệ ngọc thanh tuyền chân thành nói n g ư ơ i tùy thời có thể không ngừng ậ nàng liền nhấc lên phương tiên h hòa kích bày ra thức mở đầu không hiểu tô hồng trong lòng thì có một loại cảm giác g á p bách dâng lên biết tô hồng gật đầu đến rồi lời con chưa dứt ngọc thanh tuyền đánh tới tăng lên tới ngũ dai khí huyết về sau tốc độ của nàng hơn xa trước đó sau lưng đều xuất hiện đếm đạo tàn ảnh tô hồng mặt sắc mặt nghiêm trọng nâng thương nên đón tiếp lấy năm giây không đến vây anh một tiếng vang thật lớn tô hồng trực tiếp bay ngược mà ra ngọc thanh tuyền khống chế lực đạo cực kỳ tinh chuẩn để tô hồng rơi vào cách đó không xa trên đẹp em trình độ lớn nhất giảm bất thụ thương khả năng đây chính là ngũ đoạn chiến đấu kỹ xảo tô hồng nhìn trần nhà cả người đều mậu một chút hán luyện võ đến bây giờ còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này hoàn toàn đ ổ i không được tay cảm giác nga thở áp lực tựa như là một đứa bé con đối mặt người trưởng thành loại kia thật sâu cảm giác bất lực đây chính là tô hồng vừa mới cùng ngọc thanh tuyền giao chiến c ả m thụ đây vẫn chỉ là ngọc học tỷ thu lực cái kia lâm thiên ngọc chiến l ự c tuyệt đối so với ta hiện tại cảm nhận được còn cường đại hơn tô hồng cái này mới hiểu được chính mình chạy đi cướp đoạt lâm thiên ngọc vận khí tốt bao nhiêu phàm là lâm thiên ngọc khôi phục tại mo một chút miễn cưỡng có như vậy sức đánh một trận cái kia gặp nạn chính là mình có điều đều cùng lao sư đánh c ư c ta hiện tại cũng không thể rời rạc l t ô hồng theo trên n ệ m e m đứng lên nhìn qua trước người đem phương tiên họa kích tùy ý khiêng trên vai ngọc thanh tuyền trầm giọng nói đ ổ i thành tứ đoạn bắt tinh tả h ư u thử một chút được ngọc thanh tuyền nhẹ gật đầu vê anh lần này t ô hồng lựa chọn chủ động xuất kích nếu là chạy ma luyện chiến đấu kỹ xào tới hắn thì không có sử dụng bất luận cái gì linh khí trường thương vạch phá bầu trời cùng phương tiên họa kích đối cứng tại một khối vê anh hai người cấp tốc chiến tại một khối bất quá cho dù ngọc thanh t u y n không chế tải tứ giai bắt tinh kích pháp cái tia cũ cảm giác á p bách vẫn cực mạnh tín không kẽ hở cảm giác khiến người ta cơ hồ muốn nạt thờ trong c h ư ớ c mắt tô hồng liền lâm vào tuyệt đối hạ p h ò n g liền hoàn thủ đều làm không được chỉ có thể liên tiếp chống đỡ xem xét lại ngọc thanh t u y ể n khí định thần nhàn một bên ra kích một bên nhẹ nhõm mà hỏi muốn hay không lại hàng một chút tô hồng căn bản không có dư lực nói chuyện chỉ là kiên định lắc đầu có kinh nghiệm trước kia loại này tùy thời liền sẽ bại trận trọng áp hoàn cảnh với hắn mà nói tốc độ tăng lên lớn nhất chiến đấu tiếp tục thêm vài phút đồng hồ một mực ở vào cao áp trong trạng thái tô hồng một chút mất tập trung liền bị trường kích quét chúng lần nữa rơi vào trên nềm êm lại đến tô hồng rất nhanh bỏ dậy đôi t r ò n g mắt kia bên trong lóe lên nồng đậm hưng phấn một cỗ chiến y không ngừng bốc hơi nhìn đến tô hồng lần nữa cùng ngọc thanh tuyền chiến tại một khối cái này nhìn đến thuần phát mạnh mẽ chầm chạch mấy cái người đưa mắt nhìn nhau tô hồng ra h ỏ a này không muốn mạng a nghỉ ngơi không mang theo nghỉ ngơi nói thật nhìn đến ta làm sao có loại không h i ể u xấu hổ cảm giác là ta gần đây có chút lười b i ế n rồi người thiên phú là mạnh nhưng nỗ lực trình độ cũng bày ở cái này thì hướng cái này liệu mạng tam lang giống như tư thế ta xem như biết tô hồng vì sao tăng lên nhanh như vậy thuấn phát mạnh mẽ mấy người đều có chút bị kích thích nguyên một đám cũng không lại q u a n chiến hai hai một tổ đi đến một bên bắt đầu đối bắt đầu luyện thời gian kế tiếp bên trong lớn như vậy võ đạo thất bên trong đã không còn bất kỳ trao đổi gì âm thanh chỉ có binh khí va chạm thanh âm không ngừng vang lên mấy canh giờ cứ như vậy đi qua thuấn phát mạnh mẽ mấy người đều nghỉ ngơi mấy vòng có thể tô hồng lại một lần đều không nghỉ ngơi qua c ô này sức liệu nhìn đến tất cả mọi người mí m ắ t mẻ lên ta làm sao có loại cảm giác tô hồng t h pháp so mấy giờ trước giống như mạnh không y ta cảm giác ta bị sai sao ngo tạo ngươi cũng có loại cảm giác này ta nàng theo ban đầu thư giãn thích gí đến sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng cũng không phải là tô hồng thực lực cho nàng mang đến áp lực mà chính là tô hồng cái này tốc độ phát triển có chút quá tải không hợp thoái thường ngắn ngủi mấy giờ mà thôi theo bị nàng áp chế không trả nổi tay càng về sau ngẫu nhiên còn có thể miễn cưỡng ra một thương đánh trả lại đến bây giờ mỗi đón đỡ đêm kích liền có thể thình lình đâm ra một thương tuy nhiên đều bị nàng nhẹ nhõm đ ó lấy cũng hoàn toàn không cải biến được loại này bị triệt để áp chế cục diện nhưng làm đại nhị đội trưởng thường xuyên cho đội viên bồi luyện ngọc thanh tuyển lại là kinh hại không thôi nàng vô cùng rõ ràng điều này có ý vị gì không chút nào khoa c h ơ n g nói tô hồng mấy giờ tiến bộ đủ để bù đắp được t u ầ n phát mạnh mẽ bọn người một tuần tốc độ tiến bộ như yêu nhiệm phú võ si giống như nỗ lực trình độ có lẽ không được bao lâu Tô h ồ ngọc liền leo lên vai chiến đấu. Chờ hắn tiến vào chư thiên chiến giống cái kia thiên tiêu cùng hắn trường, đoán chừng chẳng như vạn bảng. n có Chờ chư chốc tộc thể ta ta, kể g vào đấu. mấy sẽ thanh tuyền t h ầ m nghĩ lấy nhìn qua tô hồng ánh mắt bên trong hiện ra một vệ chưa bao giờ có tâm tình mà lúc này tô hồng lại hoàn toàn không có phát giác được hắn triệt để đầu nhập tại trong chiến đấu cả người đều đắm mình vào trong ngoại trừ trước mắt ngọc thanh tuyền cùng phương thiên h o a kích trong mắt của hắn cái gì đều không thấy được liên tiếp không ngừng bị đánh bay liên tiếp không ngừng theo trên nệm em bỏ lên cỗ này kình nhìn lại phải đánh tới m ệ n mọi thuần phát mạnh mẽ một đám người trong lòng này lên bạn muốn nghỉ ngơi một chút tâm tư nhất thời không có thẳng đến sau mười mấy phút tô hồng ngồi phịch ở trên nệm em muốn muốn lần nữa bỏ lên lại là làm sao cũng làm không được toàn thân triệt để thoát lực không tệ tiến bộ rất lớn ngọc thanh tuyền đi tới thán dương ngươi nếu có thể một mực bảo trì cố này sức mạnh võ đại giải đấu phía trên ta cũng sẽ không cần lo lắng ngươi sẽ không địch lại lâm thiên vận lâm thiên vận tô hồng một bên thở dốc một bên cười nói hắn mới tứ dai mà thôi ta liền không có coi hắn là đối thủ vẫn rất cuồng ngọc thanh tuyền khẽ giật mình chật cười chọc chọc tô hồng đầu há mồm nàng xuất ra đa mình hai ngón tay nắm bắt một hạt đan dược đây là khôi phục thể năng bổ khí đan tô hồng đã không động được dù sao ngọc thanh tuyền cũng không đến mức hại hắn trực tiếp há mộm ngọc thanh tuyền hai ngón bông u ra đan dược tinh chuẩn rơi tại tô hồng trong miệng tương xứng hoàn mỹ vào đậu ngọc thanh tuyền cười hì hì vỗ xuống tay vì chính mình vỗ tay chuẩn tô hồng bị nàng bộ dáng này cho cười miễn cưỡng giơ ngón tay cái lên khen một câu nghe vậy ngọc thanh huyền khỏe miệng hơi hơi dâng lên chật nàng liền nắm phương thiên họa kích đứng lên nhìn hướng chính lặng lẽ dò xét hai người chuyển động cùng nhau thuần phát mạnh mẽ chầm c h ạ một đám người t thế thế, bởi vì mỗi lần trông thấy thì mang ý nghĩa bọn hắn thụ ngược đãi thời khắc đến mà lại cùng nối đai tô hồng khác biệt ngọc thanh tuyển cùng bọn hắn bồi luyện đây chính là hơ ngừng cũng không dùng không đánh tới tinh bị lợi tẫn hai mắt biến thành màu đen là không thể nào kết thúc rất nhanh nằm tại trên nệm êm tô hồng thì một bên khôi phục một bên vui vẻ nhìn về phía trước bị đánh hoa hoa kêu to thuần phát mạnh mẽ một đám người trước đó thương gia pháp mới một tăng lên a mươi năm thân pháp cũng trong lòng chỉ có một cỗ mươi bảy nhưng bây giờ ngắn ngủi mấy giờ độ thuần thục tăng trưởng dùng tăng vọt để hình dung đều không chút nào quá phận thương pháp tăng bốn một phần trăm thân pháp cũng tăng hai mươi sáu phần trăm tô hồng trong lòng có chút kích động hận không thể lập tức khôi phục hoàn tất lần nữa tiến hành huấn luyện quả nhiên càng là trọng áp hoàn cảnh càng có thể nghiền ép tiềm lực của ta tốc độ tăng lên nhanh nhất có vạn cổ vô song thiên phú tiềm lực của hắn có thể nói là vô cùng vô tận muốn đến nơi này tô hồng cũng không lại nhìn nhiều mà chính là bắt đầu nhắm mắt vận chuyển huyền công móc ra một cái khôi phục đan dược nước vào nửa giờ sau đã trạng thái đã khôi phục thất, thất bát bát tô hồng liền không kịp chờ đợi mở mắt ra cũng đúng lúc vào lúc này ngao ngao ngao ngọc thanh tuyền ngay tại cho cổ kinh bồi luyện tay kia bá đạo phương thiên hòa kích đánh cái sau mặt mũi tràn đầy bếp quất tuy nói ngọc thanh tuyền bồi luyện nhưng cổ kinh mỗi lần đều đánh mười phần khó chịu hắn vốn là ưa thích loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác nhưng ngọc thanh tuyền vô cùng rõ ràng lực lượng không bằng hắn phương thiên hòa kích tại trong tay nàng linh động đáng sợ áp chế hắn căn bản đổi không được tay càng đừng nói cái gì ngại hám đột nhiên cổ kinh nhìn đến tô hồng đứng lên ánh mắt nhất thời sáng lên không đánh, không đánh tô hồng giống như khôi phục xong ta đi cho hắn hỉ chiêu nói cổ kinh thì lập tức hướng tô hồng bên kia chạy tới. Gia hòa nhưng à y Ngọc t a n Tuyền lặng n h chút h đầu, có im lắp cũng có cái cho cổ không nói nàng kình gì. Kỳ thật bồi là u y ệ n cũng l không cách, có dù sao lực ấ y cổ chiến thể, có cho cổ kình kình thân trong người vững vàng mang đến thể, thể áp l chỉ có chính mình. Nhưng là, lực lượng à lực l cũng không phải nàng am hiểu nhất điểm dù là cho cổ k ì n h làm bồi luyện cũng chỉ có thể ma luyện ma luyện cái sau chiến đấu k ỹ xảo mà lại bởi vì làm lực lượng phía trên tranh l ệ n h loại này ma luyện kỳ thật tăng lên cũng không lớn cũng tốt để cổ k ì n h cùng tô hồng thử một chút lấy tô hồng lực lượng nói không chừng so cùng ta đối luyện hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút muốn đến nơi này ngọc thanh tuyền gặp trầm trạch bảy người cũng đã s ắ p m ệ n mọi g u ộ c xuống liền mở miệng để bọn hắn nghỉ ngơi một hồi ngay vậy trầm trạch bảy người nguyên một đám nhất thời không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển một bên khác tô hồng ta đến buổi ngôi luyện một chút cổ kinh đi tới ánh mắt mang theo nồng đậm h ư n g phấn hắn cũng chưa quên trước đó đang tuyển chọn thi đấu phía trên cùng tô hồng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa nhất chiến đáng tiếc trước đó bởi vì lịch luyện r i ê n cớ một mực không có cơ hội hôm nay cuối cùng có thể đạt được ư ớ muốn được tô hồng trả lời rất thẳng thắn chỉ cần có thể mang đến cho hắn áp lực người nào đến đều được mà lại có trước đó lịch luyện kinh nghiệm hắn cũng phát hiện trong đội ngũ trầm trạch bảy tên học trường đều đều có các gam hiệu phương hướng mà lại sử dụng binh khí cũng có rất nhiều khác biệt truy thủ gậy ngắn trường mâu v v v v vũ khí khác biệt tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa phong cách chiến đấu phía trên có khác nhau rất lớn khoảng cách võ đại giải đấu còn có nửa tháng tả hữu thời gian vừa tốt mượn cơ hội này sớm thích h ứ n g một chút cùng khác biệt phong cách chiến đấu võ giả giao chiến cảm giác chuyện của mình thì mình tự biết tô hồng đối với mình có rõ ràng nhận biết thiên phú lực lượng đây đều là ưu thế của hắn nhưng là trung quy luyện võ thời gian quá ngắn lại thêm trước đó thân ở tại tinh thành loại kia tiểu địa phương hắn kinh nghiệm đối địch cũng không phong phú đối lên võ giả phần lớn dùng đều là tầm thường nhất binh khí t h như trường đao này chủng loại hình tựa như trước đó tại giả lập thiên thê bên trong lần thứ nhất đ ố i bên trên sử dụng truy thủ địch n h â n tô hồng thì vô cùng không t h í chứng bị nắn ngủi áp chế một hồi vẫn là được nhiều đánh tô hồng thầm nghĩ trong lòng võ đại giải đấu phía trên võ giả đều là các trường học tinh anh hắn nhất định phải sớm có nhất định chuẩn bị chiến đấu không thể đơn thuần dựa vào thiên phú và bá vương thể đi vào được trị số phía trên áp chế được làm hình sáu cạnh chiến sĩ tới đi thống khoái gặp tô hồng thống khoái như vậy cổ kính cười ha h a hắn không kịp chờ đợi chạy đến một bên giá binh khí phía trên lấy ra một thành cự phủ lưỡi búa này cực lớn dài tới hơn ba m cho dù là có hai mét độ cao cường tráng dáng người cổ kính đem n ắ m trong tay thị giác phía trên đều giống như lập tức nhỏ đi ngươi là dùng phủ tô hồng có chút ngoài ý m u ố n trước đó tuyển b ạ t thi đấu hắn nhớ đến cổ kính là tay không cùng hắn đánh trước đó tuyển bạc thi đấu tùy tiện chơi bừa này lại cho ngươi bồi luyện tự nhiên phải ứng phó cẩn thận nhà cổ kinh cười cười c h ậ t thân sắc cứng lại chuẩn bị tốt đến rồi vừa dứt lời thân hình hắn đ ỗ n g nhiên vọt ra như là một đài xe tăng hạng nặng tại trên mặt đất chạy cảm giác g á p bách mạnh khiến người ta ngạt thở ông trong tay cự phủ đột nhiên q u é t tới v a n h không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến tạo thành động tĩnh so trước đó ngọc thanh tuyển xuất thủ đều muốn tới kịch liệt tô hồng mặt sắc mặt nghiêm trọng nguyên bản một tay cầm thương hắn không chút do dự hai tay nâng thương đ ó đỡ sau một khắc cự phủ bổ vào trên thân thương chỉ ngay a n h một tiếng tiếng vang đạc, đạc đạc tô hồng thân hình không chế không nổi lui về phía sau vài phía sau c đầy đủ kình tô hồng hưng phấn liếm môi một cái đang muốn hướng cổ kinh phóng đi lại phát hiện cái sau một mặt c h ấ n kinh trong mắt đều muốn trợn lồi ra thế nào tô hồng khẽ giật mình dừng lại hỏi ngươi lực lượng của ngươi chuyện gì xảy ra cổ kinh trừng mắt nói chuyện đều có chút không lưu loát với m ớ i cái kia một phủ hắn nhưng là vận dụng trọn vẹn chín thành lực lượng mà lại lại thêm cự phủ cái này trầm trọng trọng lượng cái này một phủ uy lực có thể nói lớn đến kinh người có thể kết quả tô hồng ngược lại tốt vậy mà liền lui vài chục bước tiểu tử ngươi sẽ không phải là ngũ giai nhìn lấy cùng một người không có chuyện gì một dạng tô hồng cổ kình trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin không phải vậy làm sao nhận nhẹ nhàng như vậy hắn nhưng là chiến thần thể a cái này còn nhẹ nhõm tô hồng s ừ n g sốt một chút ta thế nhưng là lui vài chục bức a ta không phải ngũ dai vẫn chỉ là tứ dai cao đoạn tô hồng trả lời cổ kình trước đó vấn đề cổ kình trầm mặc một hồi lâu mà lúc này ngọc thanh t u y ể n trầm trạch cảm thấy có chút kỳ quái nhịn không được đi ra hỏi thăm về tới thế mà cổ kình y nguyên trầm mặc đột nhiên hắn cầm trong tay cự phủ ném đến một bên nhìn hướng tô hồng chân thành nói dạng này ngươi cùng ta đối một quyển thử một chút ngươi dùng toàn lực được tô hồng cũng không nghĩ nhiều rất nhanh vâng hai quyển c h ạ m nhau phát ra một tiếng vang thật lớn tại to lớn trùng kích l ư ợ dưới tô hồng cùng cổ kình nào hào lui về phía sau ba bước thấy cảnh này trầm trạch nhịn không được nói cổ kình ngươi đang làm gì a dùng thêm chút sức a thì đúng vậy à cho tô hồng bồi luyện ngươi cũng không thể đơn thuần nhìn lấy chính mình đánh t h o ả i m á i a đến cho điểm áp lực mau mau để điểm kình đem bình thường đánh chúng ta kình lấy ra nghe đến mấy câu này cổ kình sắc mặt lập tức thì đèn nhánh hắn hạ há to miệng nhất nhịn lửa ngày biệt s u ấ t một câu vừa mới một quần kia ta đã dùng tới toàn lực cái gì sở hữu người nhất thời sửng sốt u chương ba trăm linh chín chín thần thể thuần t h u ầ n ven đường a chu tước thể vs bá vương thể chương ba trăm linh chín chín thần thể thuần t h u ầ n ven đường a chu tước thể vs bá vương thể không phải anh em ý gì a trầm trạch bảy người đều mở to hai mắt nhìn các ngươi thay được a cổ kinh mặt đen lại nói ta nói là vừa mới một quần kia ta đã dùng toàn lực không có chút nào giữ lại không có chút nào giữ lại sau đó cổ kinh cùng tô hồng đều lui ba bước trầm trạch bảy người ý thức được điều này có ý vị gì về sau biểu lộ biến đến kinh ngạc vô cùng t từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm nhất thời vang lên tô hồng lực lượng lớn như vậy ngọc thanh tuyền đều có chút bị kinh hại đến nhịn không được hỏi cổ kinh ngươi không có nói lửa không có cổ kinh mặt mũi tràn đầy phức tạp trả lời ngoa tạo chăm chú sao tô hồng mới tứ giai cao đoạn a thân thể lực lượng đã có thể cùng cổ kinh cân sức ngang tài rồi không phải a anh em cổ kinh ngươi cái này chiến thần thể cái kia không phải là giả chứ đây chính là lực lượng thể chất xếp hạng bảng đệ nhất tên chiến thần thể a Ta nhớ đối ư ợ c cổ đi, cao đoạn, cái sức kình không nhanh ngũ trung đoạn hồng đoạn, này mạnh liền đều đạt đi, đã về u dai dai tới tô tứ mặt mới m n lên hạng. c á này muốn là tô hồng đột phá ngũ ngoa kình ngươi không được bị treo ngược lên đánh Châm trách bảy người đều sợ ngây người. là bảy Trâm đều Đối tô đột tạo, treo phá trách được dai, cổ sợ bị với cổ k ì n h lực lượng làm hơn một năm đồng đội bọn hắn tự nhiên là lại quá là rõ ràng không chút nào khoa t r ư ơ n g nói về mặt sức mạnh bọn hắn hoàn toàn cùng cổ k ì n h không s o được cũng là một cái trên trời một cái dưới đất khủng bố t r ê n lệ mấu chốt nhất là dù là mạnh như ngọc thanh tuyền về mặt sức mạnh cũng không bằng cổ kình nếu như không sử dụng đặc thù thể chất năng lực nàng cũng chỉ có thể thông qua cao cường chiến đấu kỹ x ả o tiến hành áp chế nhìn lấy tô hồng ngọc thanh tuyền trong lòng đều nổi lên một vệ c ợ n sóng tại v ừ a mới bồi luyện bên trong nàng xác thực cảm nhận được tô hồng lực lượng cường đại luôn có loại c ù n g cổ kình bồi luyện cảm giác nhưng là loại cảm giác này bị nàng coi là ảo giác dù sao tô hồng mới tứ giai cao đoạn mà cổ kình lại là chiến thần thể lại là khí huyết nhanh đến mũ giai trung đoạn ai có thể nghĩ đến tô hồng lực lượng vậy mà mạnh đến loại trình độ này đâu thế này thì quá mức rồi ngọc thanh tuyển cổ họng hơi hơi bông n ú c ních chật trên mặt nàng hiện ra vẻ hư h ấ n dù sao tô hồng càng mạnh võ đại giải đấu phía trên đối lên lâm thiên vận chiến thắng năm chắc cũng lại càng lớn cùng lúc đó trầm trạch mấy người sau khi hết khiếp sợ cũng nghĩ đến cái này một điểm biểu lộ lập tức mặt mày hớn hở lên ha ha thiệt thòi ta trước đó còn lo lắng cho ngươi đụng phải lâm thiên vận có phải hay không là đội thủ hiện tại xem ra lo lắng rất dư thừa tô hồng không đem lâm thiên vận xỉ đánh ra đến đều coi như hằn kéo sạch sẽ cái này cũng chưa chắc lâm thiên vận nghe nói cũng là cực kỳ am hiểu lực lượng đặc thù thể chất hơn nữa còn là cổ thể chất nói không chừng cũng sẽ so chiến thần thể mạnh rất nhiều không muốn giải người khác chi khí d i ệ t uy phong mình ta còn thực sự không cảm thấy lâm thiên vận cái kia thần bí thể chất về mặt sức mạnh có thể so sánh tô hồng còn lớn hơn mấy người kích động nghị luận uy uy cổ kinh sâu xa nói ta còn ở lại chỗ này đâu nói như thế nào thật giống như ta cái này chiến thần thể cùng ven đường cỏ dại giống như, như vậy bình thường à. ha ha ha tô hồng mạnh là chuyện tờ ta về sau ngươi cùng tô hồng không liền có thể lấy đánh thống k h á i rồi ngay vậy cổ kinh khẽ giật mình ngay sau đó lộ ra nụ cười cũng đúng đây là chuyện tốt hắn cũng là không nghĩ khác chỉ là lập tức bị tô hồng cho kinh h à i đến thật sự là quá dọa người cái kia hiện tại xem ra võ đại giải đấu năm thứ nhất đại học trận đấu chúng ta ma võ hẳn là ổn chỉ cần cân nhắc lâm thiên vận cái này không xác định nhân tố còn có đoàn kia thể thi đấu phối hợp vấn đề chúng ta năm thứ hai đại học cũng vững vàng à ngọc đội chu tức thể vừa ra ta thì hỏi một chút người nào chống đỡ được lâm thiên ngọc nữ nhân kia huyền băng thể năm ngoái đều không có k h á n trụ học tỷ ngươi vẫn là đặc thù thể chất tô hồng sửng sốt một chút ngay sau đó hắn nghi ngờ nói cái kia trước đó bị lôi đ ỉ n h chiến hùng truy sát lúc làm sao cũng không có triển lộ ra bởi vì không cần thiết nha ngọc thanh t u y ể n nợ nụ cười cái kia lôi đ ỉ n h chiến hùng đã là n g u y thất thai cho dù triển lộ ra ta cũng không giết chết nó gặp tô hồng còn rất là hiếu kỳ ngọc thanh t u y ể n cười làm sao ngươi phải xem thử xem được a tô hồng đáp ứng vô cùng cấp tốc hắn thật sự là quá tốt kỳ dù sao ngọc thanh t u y ể n thế nhưng là đội trưởng có thể lịch luyện lúc nhưng xưa nay không có triển lộ qua ngoại trừ kích pháp bên ngoài năng lực tuy nói tay kia phương thiên họa kích đã mạnh khiến người ta hít thở không thông nhưng là tại được chứng kiến lâm thiên ngọc huyền băng thể về sau tô hồng trong lòng vẫn hơi nghi hoặc một chút dù sao nếu chỉ có một tay phương thiên h o a kích lại như thế nào có thể tại năm ngoái võ đại giải đấu phía trên đánh bại lý thiên ngọc cái kia nữ nhân đ i ê n lúc này biết được ngọc thanh tuyệt là chu tất thể tô hồng không có chút nào ngoài ý mớn dù sao lúc này mới hợp lý mà lúc này vừa đáp ứng tô hồng liền thấy cổ kinh b ọ n người một mặt quái dị nhìn lấy chính mình cái kia ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một tên sắp chịu chết tráng sĩ giống như tô hồng có dũng khí cổ kinh cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên thay thế tô hồng trong lòng càng thêm tò mò ngọc thanh tuyền lộ ra nụ cười kỳ thật tại vừa mới biết được ngươi đặc thủ thể chất lực lượng mạnh thành dạng này lúc ta liền muốn thử một chút thử cái gì tô hồng ngoại ý muốn nói đương nhiên là thử một chút ngươi cùng giai lúc có thể hay không gánh vác được ngọc thanh tuyền dí d ỏ m t r ừ n g mắt nhìn sớm nói cho ngươi à học tỷ ta vận dụng chu tức thể về sau cùng giai vẫn chưa có người nào có thể gánh vác được cho dù là năm ngoái lâm thiên ngọc đều bại n g ư như vậy tô hồng liếm môi một cái càng thêm mong đợi nhưng rất nhanh tô hồng lại cau mày nói học tỷ ý của ngươi là phải dùng cùng tôi a khí k huyết h n g s a biệt lắm cường độ đến n độ đ á h đ ú n g thế, n g ư ơ i là t ứ dai cao o đ ạ nếch ta tứ dai cao đoạn, ta cũng dùng tứ dai cao đoạn khí h u y t ù n n g l i khí cường độ. miệng u ố n không? n g ư ơ vẫn là dùng ngũ dai sơ đoạn Hồng là dai tới đi. miết i sơ Tô、hồng、nét, nét m tự tin nói cung cấp có thể hay không kém chút ý từ a cái này vừa nói cổ kinh trầm trạch tám người trong nháy mắt chừng to mắt nhìn lấy tô hồng như cùng ở tại nhìn một thần nhân bọn hắn đến bây giờ đều không thể quên năm đó năm thứ nhất đại học tuyển bạn thi đấu phía trên trang cảnh ngọc thanh tuyển quét ngang sở hữu người cổ kinh vốn muốn nói một câu cùng giai liền hắn đều gánh không được nhưng lại nghĩ tới tô hồng lực lượng đã cùng chính mình không sai bị ệ lắm lại cho nén trở về ôi tiểu t h ư n g ư ơ i đây là cùng học tỷ c u ồ n g lên nha ngọc thanh tuyền cười tủm tìm nói đừng nói nhảm n h i ề u a trước cùng cảnh đánh một trận lại nói được tô hồng nhẹ gật đầu gặp hai người môn chiến cổ kinh bọn người cấp tốc lui về phía sau mở nhường ra đủ nhiều sân bãi bọn hắn sắc mặt đều hết sức kích động dù sao thật lâu không có kiến thức ngọc thanh tuyền chu tất thể tô hồng có thể hay không bị được nha rằng đạo lý tô hồng lực lượng cũng rất khoa trường a cảm giác khả năng đánh cái cân sức nan tải t ngươi đối với tô hồng quá tự tin chưa chương năm n ba trăm sao một mươi theo liệt diễm hỏa hải đi ra nữ võ thần vô giải phòng ngự lực chương ba trăm một m ư ờ i theo liệt diễm hỏa hải đi ra nữ võ thần vô giải phòng ngự lực vừa dứt lời ông tay cầm vương thiên hỏa kích ngọc thanh tuyền toàn thân đột nhiên hiện ra đỏ thấm liệt diễm ba khỏa vẹn vẹn phút chốc về sau theo một cô nóng rực tới cực điểm nhiệt độ cao bao phủ toàn trường ba khỏa ngọc thanh tuyền hỏa diễm đột nhiên nổ tung sau một khắc t ô hồng híp mắt lại chỉ thấy ngọc thanh tuyền toàn thân bị một cố liệt diễm ngưng tụ thành chiến giáp bao k h ỏ a đen trắng rõ ràng trong con người đồng nhân bám vào một đạo thiêu đốt h ỏ a diễm nàng sau đầu mỗi một cây sợi tóc đều bị nhàn nhạt h ỏ a diễm bao vây lấy chính múa may theo gió không chỉ có như thế ngọc thanh tuyền phần lưng xuất hiện một đống dài mấy mét h ỏ a diễm cánh mỗi một cây vũ rực đều từ xích diễm phát hỏa m à thành cái t i a t r o n g tay phương thiên hỏa kích đồng dạng trải rộng liệt diễm nàng giống như là một tôn theo hừng hực hỏa hải bên trong đi ra nữ võ thần đẹp trai dối tinh dối mù mà hắn toàn thân phát ra cái kia cỗ như thế thì là để tô hồng biểu lộ lộ ra một vệ ngưng trọng ngọc thanh t u y ể n bày ra khí thức xác thực vẫn chỉ là tứ giai cao đoạn nhưng là đây cũng là tô hồng lần thứ nhất tại đối lên cùng cảnh đối thủ lúc còn chưa đánh thì rõ ràng cảm nhận được một cô áp lực đây chính là chu tất thể tô hồng liếm môi một cái toàn thân đều tại hơi hơi phát run đây không phải sợ hãi mà là lần đầu tiên theo cùng cảnh trên người đối thủ cảm nhận được á p lực sau sinh ra hưng phấn binh khí cùng thân p h á p độ thuần t h ụ ta nhìn người trước mắt ở vào tứ đoạn nhị tinh giám vẻ ta cũng sẽ khống chế tại loại tiêu chuẩn này thi triển chu tức thể ngọc thanh t u y ể n khí chất lộ ra cao quý mà lanh diễm thật giống như là trên chín tầng trời phượng hoàng đồng dạng không còn có loại kia dí dỏm giống như nhà bên đại tỷ tỷ giống như cảm giác tô hồng đáp lại chỉ có một chữ đến ông tiếng nói của hắn vừa dứt ngọc thanh t u y ể n sau lưng hỏa diễm cánh chấn động tầng trời thấp phi hành tốc độ nhanh đáng sợ bay s ẹ t qua mặt đất trong nháy mắt biến đến cháy đen vô cùng đ ư ờ n g bị xích diễm bao trùm phương thiên hoạ kích đột nhiên quét tới một cỗ rõ ràng mùi khét tràn vào tô hồng miệm n i còn có thể bay tô hồng ánh mắt sáng lên không có chút nào k h á c h khí đưa tay cũng là phá thiên cựu t h ư ờ n g đem toàn thân lực đạo thúc tới cực điểm một thương này nhanh như thiềm điện trong n g á y mắt cùng phương thiên hỏa kích và chạm tại một khối một thương một kích phía trên lôi đỉnh cùng hỏa diễm lẫn nhau gầm thét đem chọn cái v õ đạo thất đều chiếu chiếu chỉ còn lại có hai loại nhan sắc cái này hỏa linh khí uy lực không đúng cùng lâm thiên ngọc băng linh khí một dạng đều b i ế n đến dị uy lực viễn siêu tầm thường hỏa linh khí tiếp xúc trong nháy mắt tô hồng liền phát giác không thích hợp bất quá lôi đình linh khí chỗ lấy được vinh dự mạnh nhất công phạt t h u tính cũng là có nguyên nhân vài giây sau lôi đình bắt đầu dần dần chiếm thượng phong từng bước một hướng về xích diễm thôn vệ mà đi không hổ là lôi đình thuộc tính thật bá đạo a ngọc thanh tuyển sách một tiếng liền muốn c h ấ n khai binh khí kéo ra thân vị nhưng vào lúc này lùi tô hồng mánh liệt phát ra q u á t to một tiếng nắm trường thương bắp thịt cầu lên phóng xuất ra một cỗ r ồ i rào tới cực điểm lực lượng cơ hồ là trong n g á y mắt trường thương lấy bá đạo tuyệt luân t ư thái quả thực là đem phương thiên h ỏ a kích đâm bay ra ngoài tại ngọc thanh tuyển thất thần thời điểm tô hồng lôi đình một thương thẳng đến mi tâm của nàng mà đến、Đương. thì tại s ắ p bị đánh chung trong nháy mắt ngọc thanh tuyền sau lưng hai cánh chấn động lấy trong lúc ngàn c ầ n treo sợi tóc miễn cưỡng né tránh tô hồng một thương này mấy sợi phiêu đáng sợi tóc bị trường thương đâm trúng c u n g bạo lôi đỉnh trong nháy mắt đem đốt cháy hầu như không còn người cái này lực lượng coi là thật có chút không hợp thói thường ngọc thanh tuyền rơi vào cách đó không xa trong miệng phát ra một tiếng cảm k h á i trước đó còn không có thế nào cảm giác nhưng khi nàng chu tất thể đều phóng xuất ra lại vẫn là bị lực lượng nghiền ép mới khiến cho nàng triệt để ý thức được cùng tô hồng về mặt sức mạnh đến tột cùng tồn tại cỡ nào khoảng cách lớn hoàn toàn không phải một cấp bậ mà lại ngọc thanh tuyền trong lòng rõ ràng nàng tuy nhiên áp chế khí huyết nhưng là ngũ giai trung đoạn nhục thân cường độ cái này là không thể áp chế nói cách khác nàng đã là chiếm một chút tiện nghi nếu như nhục thân cường độ cũng chỉ có tứ giai cao đoạn vừa mới một thương kia nàng rất khó né tránh thủ thương là không thể tránh được tô hồng lực lượng thực sự quá phạm quy có thể tưởng tượng muốn là tại sinh tử chém giết bên trong tô hồng đột nhiên đem lực lượng thôi động tới cực điểm chỉ sợ rất nhiều đối thủ liền cơ hội phản ứng đều không có bị đánh trúng một cách cũng là không chết cũng tàn phế trạng thái cùng lúc đó nhìn đến ngọc thanh tuyền vậy mà ăn quả đắng cổ kinh chờ mắt người đều chừng tròn xoe ta d ọ t cái ai ra tô hồng cái này lực lượng lão bá đạo đợi lát nữa ta cũng đi cùng tô hồng thử một chút sẽ không đem ta một q u y ề n đánh bay ra ngoài a đây chính là mở ra chu t ấ c thể tình hung ố dưới a xích diễm cánh tăng phúc không ít tốc độ muốn là không có cái này tăng phúc vừa mới một thương kia tuyệt đối t r u n g rồi Giữa sân, Ngọc Thanh Tuyền nhìn hướng tô Hồng, ngươi gì Không hiện tại minh cái tin nói cái Thanh ta sân. Tuyền nhìn như như này mạch, trước khác, chỉ là cái này lực Tô tự vậy. vì xem là học tỷ hỏa linh khí cũng là ta gặp qua tối cường tô hồng nâng một câu trận h ắ n thị cười nói còn tiếp tục sao dừng một chút tô hồng nói bổ sung vẫn là nói ngươi c h ư a tăng lên tới ngũ dai sơ đoạn cái kia không cần ngọc thanh tuyền t r ậ n nhìn tô hồng liếc một chút ngươi chớ đáp ý ta chu t ấ c thể tối cường điểm cũng không phải trên lực lượng cái kia học tỷ liền để ta kiến thức một chút ngay vậy tô hồng mặt lộ vẻ chờ mong được vừa dứt lời ngọc thanh tuyền hai cánh chấn động cả người xoay quanh ở không trung sau một khắc một cỗ xích diễm tại trước người nàng xoay quanh hóa thành đếm không hết hỏa diễm cầu đi ngọc thanh tuyển chỉ một ngón tay xiu xiu xiu như là mưa rào tầm tã lại như cái kia đẩy trời mưa tên đến không hết hỏa diễm cầu thì hướng tô hồng gào thét mà đến số lượng này có chút phạm vi đi tô hồng đều s ư ớ n g sốt một chút chật cũng không n é tránh cầm thương bắt đầu điên cuồng tiến công mỗi một thương đâm ra đều có một viên hỏa diễm cầu bị trong nháy mắt đâm bạo nhưng vào lúc này xiu một đạo tiếng xe gió theo phía sau hắn văng lên tô hồng không chút do dự quay người một thương đâm rỗng chỉ đâm trúng một đạo tan ảnh tốc độ này tô hồng đồng từ nhỏ không thể thấy có rút lại một chút đúng lúc này d i ba tràn đầy h ỏ a d i ễ m một trường t r u n g điệp đập vào tô hồng phần lưng nhưng thì sau đó một khắc hả ngọc thanh t u y ể n phát ra một tiếng kinh nghi bất định dọn núi chỉ thấy bị nàng toàn lực một trường đánh trúng tô hồng chỉ là hướng về phía trước lào đảo mấy bước thì đứng vững vàng thân ảnh mà cái k i a bị nàng một trường đánh trúng phần lưng quần áo trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn có thể tô hồng tưởng tráng phần lưng phía trên lại chỉ là lưu lại một chút cháy đen dấu vết lông tóc không thương không phải ngọc thanh tuyển đ ộ n à n g cái này diễn trưởng thế nhưng là không có chút nào thu lực mà lại nàng có thể khẳng định t ô hồng tại mới vừa rồi không có vận dụng bất luận cái gì phòng ngự vó kỹ hoàn toàn dựa vào nhục thân trọi cứng người cái này phòng ngự lực cái quỷ gì a ngọc thanh tuyền mặt lộ vẻ nồng đậm kinh ngạc mà lúc này tốc độ rất nhanh a học tỷ một trường này ta đều cảm giác có chút đau t ô hồng xoay người trung k h í mười phần nói ngay vậy vô luận là ngọc thanh tuyền vẫn là quan chiến cổ kình trầm trạch một đám người khóe miệng đều điên cuồng có cáp chương ba trăm mười một lại thịt lại có thể đánh tinh hải đạo trường cho mời xuống một vị đối thủ chương ba trăm mười một lại thịt lại có thể đánh tinh hải đạo trường cho chầm mặc Ngọc thủ. thất hồi、lâu. Không đánh. h đạo trong, mời một một đối xuống lâu. bên t vị Võ A cái này không đánh tô hồng thật bất ngờ lực lượng ngươi lớn khủng bố coi như xong kết quả phòng ngự lực còn khoa trương như vậy theo ngươi cùng cảnh đánh như thế nào a ngọc thanh tuyền nhịn không được liếc một cái tô hồng nàng là thật không biết đánh như thế nào trước kia vẫn chỉ là biết tô hồng lực lượng mạnh khoa trương cái này kỳ thật còn có thể đánh nàng hoàn toàn có thể bằng vào ưu thế tốc độ không ngừng tiêu hao tô hồng có thể kết quả ai có nhưng là đây chỉ là luận bàn mà thôi cũng không phải sinh tử chém giết mà lại dù là thật là sinh tử chém giết muốn là gặp phải tô hồng loại này đối thủ chỉ là suy nghĩ một chút ngọc thanh tuyền cũng cảm giác đau cả đầu đột nhiên ngọc thanh tuyền tự hầu nghĩ tới điều gì một mặt hầu nghi nhéo nhéo tô hồng gương mặt lại méo nhéo cánh tay không phải học tỷ ngươi làm gì ta nhìn ngươi có phải hay không h u n g thú giả mạo ngọc thanh tuyền biết miệng ta còn chưa từng thấy có người có thể tại cùng cảnh tiếp ta toàn lực nhất kích kết quả cùng một người không có chuyện gì một dạng ta làm sao có thể là h u n g thú tô hồng một mặt rợ khóc rợ cười mà nay lại cổ kinh trầm trạch một đám người cũng chạy tới một mặt khiếp sợ vây quanh tô hồng khá lắm tô hồng ngươi thân thể này là thật n ị c h thiên a nói thật vừa mới đều cho ta nhìn ngay người trỏ cứng ngọc đội một kích ta đều cho là ngươi phải thừa có thể kết quả cùng một người không có chuyện gì một dạng ngọ tạo là thật phần lưng liên tục điểm vết máu cũng không đánh đi ra cũng chỉ là có chút cháy đen dấu vết một đám người vây quanh tô hồng cái kia ánh mắt cùng nhìn v á i vật trên thực tế tô hồng cũng xác thực không nghĩ tới chính mình phòng ngự lực mạnh thành d ạ n g này nguyên bản tại cảm nhận được ngọc thanh tuyền một trưởng kia lúc hắn làm u ố n đồng thời khởi động ngưng thần khải cùng hậu thổ chiến giáp chẳng qua là lúc đó một trưởng kia mang đến cho hắn một cảm giác lại hình như có thể nhẹ nhõm đo lấy mới không có sử dụng cái này hai chiêu không nghĩ tới ba vương thể ngoại trừ lực lượng bên ngoài phòng ngự lực cũng vô cùng kinh người như thế niềm vui ngoài ý mớn tô hồng trong lòng âm thầm nghĩ tới ngược lại không phải là hắn sơ ý chủ quan mà lúc trước đối thủ đều bị hắn lực lượng hoàn toàn nghiền ép cơ bản cũng không đụng tới lấy hắn thì bị đánh bay hoàn toàn không có cơ hội gì kiểm nghiệm n ụ c thân phòng ngự lực như vậy trải qua về sau phong cách chiến đấu của ta cũng có thể thay đổi một chút có kinh n g ự i như thế phòng ngự lực cái kia lúc đối địch hắn hoàn toàn có thể bỏ qua phòng ngự trực tiếp cùng đối thủ đội thương tổn đã chỉ là n ụ c thân thì có thể ngăn cản học tỷ toàn lực nhất kích cái kia nếu là dùng tới ngưng thần khải cùng hậu thổ chiếnến giáp dù là ngũ giai võ giả tay cầm binh khí ta đứng đây cho hắn đánh đoán chừng đều không thể đối với ta tạo thành bao nhiêu thương tổn thời gian kế tiếp bên trong đến phiên trầm chạch mấy người bắt đầu cùng tô hồng một đám người tại đánh trước đều là một mặt hiếu kỳ muốn cảm thụ một chút tô hồng lực lượng sau đó nguyên một đám đều bay lên gánh không được căn bản gánh không được trên lực lượng hoàn toàn là bị tô hồng nhiệt ép sau đó bắt đầu bồi luyện chầm trạch một đám người đều phát hiện một cái cực kỳ chuyện lung túng bởi vì lực lượng kém tô hồng quá nhiều cho dù bọn hắn chiến đấu kỹ xảo cao hơn nhiều tô hồng nhưng lại rất khó để tô hồng cảm nhận được rõ ràng áp lực nguyên một đám sắc mặt đỏ lên đứng tại cái kia cảm giác xấu hổ cực kỳ quá mất mặt sau cùng vẫn là tô hồng chủ động thu lực cho một bậc thang theo thời gian trôi qua một ngày rất nhanh kết thúc ban đêm b u ô n g xuống võ đạo thất bên trong một đám người cái này mới dừng lại huấn luyện đều đã mồ hôi đầm địa rất nhanh tô hồng cáo tử trở về nghỉ ngơi trước nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi châm trạch một đám người đều trầm mặc trước đó đứng ngoài quan sát lúc còn không có thế nào cảm giác nhưng ở tự mình cùng tô hồng đối luyện về sau bọn hắn thì ý thức được một cái phi thường khủng bố sự thật nếu là làm thật bọn hắn còn thật không nhất định có thể thắng tô hồng tô hồng thực lực cảm giác đã có thể tại trong đội xếp thứ ba vẹn vẹn kém cổ kình cùng ngọc đội ai ta vậy mà cũng có như thế thụ đả kích một ngày t ế thật tô hồng quá yêu nghiệt thật cho anh em mang lên thống khổ mặt nạ nào có cho người ta bồi luyện còn muốn cho người chủ động thu lực đây rốt cuộc là người nào tại để a i vậy mà lại ngộ tính của hắn cũng rất hoa trường à một cái buổi chiều chiến đấu kỹ xảo rõ ràng tình tiến không ít đột nhiên tăng mạnh cái từ này đều không đủ hình dung trầm trạch mấy người cũng nhịn không được đ ầ u đen dao muốn lên thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái chúng ta là không được bất quá khoảng cách võ đại giải đấu còn có nửa tháng đâu thì tô hồng tốc độ phát triển cổ kình ngươi nói không chừng cũng phải bị đ ổ i kịp nguyên bản k h o a n tay cười hì hì cổ kình nghe được câu này nhất thời không hì hì một cố cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra đúng vậy a khoảng cách võ đại giải đấu còn có nửa tháng đây nửa tháng đối với cái khác võ giả tới nói có thể tăng lên một chút cũng rất không tệ a nhưng vấn đề là đây là tô hồng a đến lúc đó chính mình sẽ không cũng bị tô hồng siêu việt đi ta dựa vào ta trở về thêm luyện một chút cổ kinh có chút luôn cuống lập tức quay người lại đi vào võ đạo thất tuy nhiên hắn trong lòng rõ ràng lấy tô hồng thiên phú vượt qua hắn chỉ là vấn đề thời gian thế nhưng là hắn tốt xấu cũng phải tại võ đại giải đấu lúc đem đội ngũ này lão nhị vị trí bảo trụ đi thấy thế trầm trạch mấy người lên nhau cũng đều không chuẩn bị về nghỉ ngơi quay người thì đuổi theo cổ kình rất nhanh ngoài cửa cũng chỉ còn lại có ngọc thanh tuyền một người đứng lặng lấy nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tô hồng bóng lưng thất thần một hồi mới tự lẩm bẩm tô hồng a tô hồng thật chờ mong ngươi đi chư thiên chiến trường sẽ ở cái k i a vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên có thể xếp hạ n g vị thứ mấy cùng chư thiên chiến trường phía trên đám kia tại tinh hải đạo trường bên trong chém giết vạn tộc yêu nghiệt cùng so sánh cái này võ đại giải đấu cũng bất quá là tiểu đả tiểu nhau thôi ta nhân tộc chân chính thiên kiêu đều hội tụ ở đằng kia muốn đến nơi này ngọc thanh tuyền thu hồi ánh mắt quay người đi vào võ đạo thất bên trong. Trở lại Tắm r sau một cái, khi cơm nước xong tô hồng không có một lát nghỉ ngơi quay người thì thẳng tiến khoang giả lập tiến vào giả lập thiên thê bắt đầu xứng đôi chờ đợi thời gian bên trong tô hồng mở ra xếp hạng bảng nhìn thoáng qua trước đó hắn đã xếp tại tứ giai tiềm long bảng chín trăm chín mươi chín tên nhưng bởi vì trước đó đi ra ngoài lịch luyện thứ tự đã bị chen rơi mất trước mắt đã ngã xuống tiềm long bảng còn có thời gian nửa tháng nhìn xem có thể hay không gọn tới một trăm vị trí đầu thậm chí mười vị trí đầu rất nhanh xứng đôi thành công a nhìn đến đối phương ai đi t ô h ồ n g có chút ngoài ý mớn lại là trước kia từng có hai mặt d u y ê n phận sử dụng trùy thủ thiếu nữ an nhiên cuối cùng bị ta xếp tới n g ư ờ i an nhiên thần sắc băng lãnh trước đó bị ngươi một thương đánh bại ta đi qua trong khoảng thời gian này khổ tu nàng lời nói còn chưa nói xong phốc phốc nhanh như thiệm điện một thương vạch phá bầu trời lần nữa xuyên thủng trong lòng nàng lại làm hiệu sát an nhiên một mặt khó có thể tin ngã xuống tô hồng thân ảnh rất mau trở lại đến giả lập không gian bên trong điểm kích xứng đôi cái nút hắn ôm lấy trường thường yên tĩnh chờ đợi một cái đối thủ chương ba trăm m t ư ơ i hai thím long bảng xông vào trước hai trăm võ đại giải đấu sắp tới cả nước sôi t r à o chương ba trăm m t ư ơ i hai thím long bảng xông vào trước hai trăm võ đại giải đấu sắp tới cả nước sôi chào ba giờ sáng tô hồng thân ảnh xuất hiện lần nữa tại giả lập không gian lúc cảm thấy trở nên đau đầu đây là tinh thần lực sắp hao hết dấu hiệu cùng lúc đó từng đạo từng đạo thanh â m nhắc nhở vang lên đinh ngài đánh bại đối thủ tiềm long bảng tăng lên đến sáu trăm bảy mươi một tên còn có thể một đêm tăng lên hơn ba trăm tên nguyên bản bởi vì đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân hắn xếp hạng đã nga xuống bất quá vẹn vẹn một đêm mà thôi tô hồng lại lập tức xông tới nhìn như vậy đến võ đại giải đấu trước ta nói không chừng có thể xông vào một chút t ứ giai tiềm long bảng đệ nhất tên tô hồng thầm nghĩ trong lòng hắn mở ra hệ thống mặt bảng mắt nhìn võ đạo giá trị võ đạo giá trị năm nghìn một trăm hai mươi cùng trước đó nam giang thành bên kia giết lục giai hung thú không so được、à. cái này võ đạo giá trị tô hồng đích thì thầm một tiếng khẩu vị đều bị d ư ơ n g cân ăn cái này không quan trọng hơn năm nghìn điểm võ đạo giá trị hắn cũng bắt đầu n g ạ i ít rất nhanh tô hồng liền quyết định xông vào tiềm long bảng đệ nhất đối thủ xếp hạng càng cao đánh bại võ đạo giá trị thì càng nhiều không có không hướng đạo lý muốn đến nơi này tô hồng rất nhanh bên dưới bắt đầu ngủ tiếp xuống bảy ngày thời gian bên trong tô hồng sinh hoạt biến đến phong phú mà một thẻ ban ngày tìm ngọc thanh tuyền mấy người đối luyện buổi tối thì tại giả lập thiên thê bên trong điên cuồng đối chiến trưởng thành tốc độ có thể nói nhanh chóng không chỉ có như thế tô hồng tại tiềm long bảng phía trên xếp hạng cũng là như tên lửa phi tốc tăng lên trừ cái đó ra thừa dịp các loại thời gian nghỉ ngơi tô hồng cũng một mực tại tu luyện vô địch h u y ề n công không công tha mỗi một giây có thể dùng đến để thăng thời gian của mình đáng nhắc tới chính là theo tô hồng b ì n h khí thân pháp độ thuần thục càng ngày càng mạnh trầm trạch mấy người rất nhanh đều không cách nào cho tô hồng tạo thành chân chính áp lực tăng lên biến đến rất nhỏ dù sao tô hồng nguyên bản là thu lực lượng cùng bọn hàn đánh loại này tận lực tạo thành áp lực đối với thực lực tăng lên trợ giúp rất nhỏ cuối cùng tô hồng chỉ có thể tìm ngọc thanh tuyền cùng cổ kình hai người đối luyện cái này thật cho trầm trạch một đám người đã kích hỏng nguyên một đám trong lòng cảm giác cấp bách đẫu nhiên mà tăng mạnh rồi cũng bắt đầu l i ề u mạng tu luyện lúc này liền đã cho tô hồng bồi luyện tư cách cũng bị mất cái này muốn là tiếp qua một đoạn thời gian sẽ không phải đến phiên tô hồng tới cho bọn hắn làm bồi luyện đi suy nghĩ một chút liền đáng sợ trừ cái đó ra theo võ đại giải đấu sắp đến trên xã hội các đại xã giao truyền thông phía trên tất cả mọi người bắt đầu đem ánh mắt tập trung ở cái này mỗi năm một lần thịnh hội phía trên võ đại giải đấu ở cái này võ đạo hưng thịnh thế giới sức ảnh hưởng không có bất kỳ cái gì một hạng vận động có thể cùng sách bay Vô vẫn luận là mạng lưới vẫn là mạng trong hiện thực, sở hữu người gần sở đó o ạ n gian thời chỉ để đều c một cái. Cái thứ chính thứ làng đ a n g hoa ị luận võ đại giải đấu, tuyển đại đại năm nay tuyển thủ dự thi, cùng võ võ đại đại đại giải giữ ả các thủ thi, t h luận làm Trong một số bác quái. đó, hoa quốc còn xuất lại hai đại đ ỉ n h cấp võ đại ma võ cùng đế võ tên tự nhiên bị nhắc đến nhiều nhất húng chi hai trường học ở giữa năm ngoái còn bạo phát ra kinh người mâu thuẫn hiện tại cơ hội nhận lấy tất cả mọi người chú ý thảo luận ma võ cùng đế võ từ khóa hớt cùng đứng đầu r á n mãi mãi cũng tại tìm tòi trên bảng danh sách treo thật cao lấy nhiệt độ cao d ọ người năm nay đế tột cùng là ma võ giống như quá khứ liên tục tứ liên quan vẫn là đế võ quật khởi rửa sạch n ụ c nhã đánh bại ma võ toàn quốc cũng vì đó manh động cái này mỗi năm một lần võ đại giải đấu bị không ít hoa quốc người cho rằng đây là hoa quốc lễ hội mùa xuân mỗi người đều đối với cái này chờ mong v ạ n phần hoàn toàn có thể tưởng tượng những thứ này sắp dự thi học sinh gặp phải lấy như thế nào áp lực lớn bất quá ma võ tô hồng ngọc thanh tuyền b ọ n người lại căn bản không quan tâm những thứ này mỗi ngày ngay cả điện thoại đều không có đi xem tập trung tinh thần đắm chìm trong điên cuồng trong khi huấn luyện một tuần sau tiêm long bảng tiến vào trước hai trăm trước mắt ở vào một trăm bảy mươi lăm tên k ế So với một tuần trước các hạng mặt bảng đều đang nhanh chóng tăng trưởng khí huyết chỉ là trong khoảng thời gian này tu luyện vô địch huyền công t một tuần này tổng cộng tăng trưởng mười lăm phần trăm tương đương với tiết kiệm đến mười lăm nghìn điểm võ đạo giá trị mà tăng lên lớn nhất tự nhiên là binh khí cùng thân pháp độ thuần thục thương pháp cùng thân pháp cùng nhau tổng cộng tăng lên thất tinh một tuần thời gian cơ hội là lấy mỗi ngày tăng lên nhất tinh tốc độ kinh khủng trưởng thành lấy mỗi một ngày tô hồng đều có thể nhìn đến ngọc thanh tuyền cùng cổ kình trầm trạch một đám đồng đội nhìn lấy ánh mắt của mình thì đi theo nhìn một cái yêu nghiệt một dạng mà trọng yếu nhất chính là những thứ này tăng lên tô hồng còn không có đem trong khoảng thời gian này võ đạo giá trị tiến hành thêm điểm khoảng cách võ đại giải đấu còn thừa lại một tuần thời gian để giành được đến đến lúc đó nhìn nhu cầu thêm chút đi đem chiến lược sử dụng tốt nhất tô hồng rất nhanh đóng lại hệ thống mặt bảng suy nghĩ lên lấy trước mắt tu luyện tốc độ võ đại giải đấu trước cảnh giới tăng lên tới ngũ giai khẳng định không có vấn đề muốn đánh bại cái kia lâm thiên ngọc binh khí của ta cùng thân pháp độ thuật cũng nhất định phải đạt tới ngũ đoạn nhất tinh thậm chí càng cao bảy ngày thời gian lấy trước mắt tiến độ tu luyện đến xem rất khó làm đến nhưng là nếu như dùng võ đạo giá trị thêm điểm vậy liền rất nhẹ nhàng ngũ giai sơ đoạn cảnh giới sau ngũ đoạn độ thuần thục lại thêm ta công thủ đều cực cao huyền giai bá vương thể cũng không có vấn đề tuy nói có ngọc thanh tuyên tại lâm thiên ngọc đại khái là không có cơ hội đối với mình ra tay nhưng là tô hồng cũng không có theo dựa vào người khác thói quen trong khoảng thời gian này nỗ lực một mực là đem lâm thiên ngọc xem như địch giả tưởng làm mục tiêu trừ cái đó ra cái này bảy ngày thời gian tô hồng cũng không phải là không có nếm thử đi nghiên cứu năm thuộc tính t u n g hợp chỉ là cái này độ khó khăn quá khóa t r ư ờ n g cho dù là hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao căn bản không được kỳ pháp muốn đến nơi này tô hồng chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng vào lúc này ông vòng tay nhận được tin tức tô hồng xem xét là đường cô vân trần miểu một đoàn người nhóm trò chuyện bên trong phát ra tới bọn hắn sáng mai liền sẽ đến ma võ đang cùng hắn kêu chiến đường cô vân tô hồng lịch luyện kỳ hạn đã đến sáng mai nhất chiến long vương trở về g và g những người khác cũng đều là lời tương tự tô hồng nhìn vui vẻ trở về câu sáng mai võ đạo thất cập hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau vòng tay tiếng trung vang lên tô hồng mắt nhìn vòng tay phát hiện tin tức đã chín mươi chín mở ra xem phần lớn đều là nhóm trò chuyện bên trong đang thúc giục gấp rút hắn tranh thủ thời gian tới như thế không kịp chờ đợi xem ra lần lịch lãm này để bọn hắn rất có tự tin a tô hồng lông mày nhữ lại thu thập một chút theo xe thức ăn bên trong lấy quá bữa sáng ăn như gió cuốn ăn uống no đủ về sau liền nhanh chân hướng năm thứ nhất đại học thủ p h á t đội ngũ phân phối võ đạo tất h mà đi vừa vào cửa tô hồng liền thấy đường cô vân cổ lực chín người đi qua lần lịch lãm này chín người toàn thân cái tia cố khí chất biến đến sắc bén không ít cho người ta một loại phong mang tất l Chương thất thần Đều lúc à này chín người chú ý tới tô hồng hào hào mặt lộ vẻ nụ cười ta tới trước không nói nhảm đường cô vân mang theo lang nham hồng đại bước ra ngoài ngươi đây là m u ố n đơn đấu tô hồng lông mày nhữ lại không phải vậy đâu đường cô vân cười nói ta biết sát s u ấ t lớn đánh không lại ngươi nhưng là ngươi cũng đừng hòng nhẹ nhàng như vậy đánh bại ta đang khi nói chuyện h ã n toàn thân khí huyết đột nhiên bạo phát thuộc về tứ giai trung đoạn huyết khí mãnh liệt mà ra thế nào ta cũng là tứ giai trung đoạn cảnh giới thế nhưng là đuổi kịp ngươi đường cô vân nhũ mày mặt mũi tràn đầy đắc ý tô hồng còn chưa lên tiếng chân m i ể u cố nhạc nhạc tám người cũng nào hào đem khí huyết t r i ể n lộ ra đều đã đột phá đến tứ giai trung đoạn thế nào tô hồng trước đó cảnh giới bị ngươi vượt qua đi hiện tại cuối cùng bị chúng ta đuổi theo tới đi theo nhập trường học đến nay tô hồng nguyên bản cảnh giới thì so với bọn hắn thấp một số có thể kết quả về sau lại bị lại vượt qua cái này khiến chín trong lòng người đều kìm nén một cố kỉnh hiện tại cuối cùng đuổi theo cùng tô hồng cảnh giới ngang bằng tám người biểu lộ đều có vẻ hơi đắc ý cho dù là một mặt thanh lãnh cô hoan hoan lúc này khỏe miệng cũng hơi dâng lên ai nói ta là tứ giai trung đoạn t ô hồng cười khẽ một tiếng nghe vậy chín người biểu lộ hơi hơi cứng đờ đúng lúc này chỉ nghe q a n h một tiếng một cỗ xa so với chín người cồn bạo huyết khí gao thét giống như bao phủ toàn trường t ứ giai cao đoạn ngoa tảo ngươi làm sao lại tứ giai cao đoạn không phải anh em ngươi hơn hai mươi ngày trước không phải vừa mới đột phá tứ giai trung đoạn sao tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người há hốc miệng gương mặt thật không thể tin chờ bọn hắn lấy lại tinh thần nhìn đến t ô hồng một mặt ý cười nguyên một đám người cũng không tốt nguyên bản trước đó trở về trước bọn hắn thì thương lượng xong một khối tại tô hồng trước mặt trang lên một tay nhưng ai có thể tưởng đến tô hồng vậy mà vô thanh vô tức đột phá đến tứ giai cao đoạn cái này ngược lại đem vừa mới đắc ý bọn hắn so sánh cùng tên hề giống như ta dựa vào ngươi cái này cái gì tu luyện tốc độ a mang theo lang nha bổng đường cô vân đều trận tròn mắt hiện tại ngươi còn muốn cùng ta đơn đấu sao tô hồng cười nói không bằng tựa như trước đó nhóm trò chuyện thảo luận một dạng các ngươi một khối lên đi nghe nói như thế một đám người khỏe miệng đều kéo ra thế nhưng không ai có ý phản bác dù sao cùng tô hồng tiếp xúc đã lâu như vậy bọn hắn trong lòng vô cùng rõ ràng cùng giai đều sát xuất lớn đánh không thắng thú chi lúc này tô hồng còn cao lên một cái tiểu cảnh giới nếu như còn cứng r ắ n muốn đơn đấu cái tiết triệt để cũng là đang tìm ngược rất nhanh đường cô vân chín người tụ tại một khối thương lượng một hồi thì nhìn hướng tô hồng được vậy chúng ta nhưng là vây công ngươi tô hồng chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn chúng ta chín người liên thủ ngươi chờ chịu tội đi đối diện với mấy cái này lời nói tô hồng chỉ là cười ngoắc ngón tay đến chính là n g gặp tô hồng lại còn khiêu khích đi lên chín người trong lòng đều có chút khó chịu đường cô vân hú lên k á i dị đoàn ngươi hướng cho tô hồng mở mắt một chút nhìn xem chúng ta trong khoảng thời gian này lịch luyện thành quả lên lên lên chín người gần như đồng thời khởi hành không có bất kỳ cái gì giao lưu nhưng bọn hắn lại đều đâu vào đấy bày ra trận hình hướng về tô hồng vào tới hiển nhiên trong khoảng thời gian này lịch luyện bên trong tiểu đội chín người lẫn nhau ở giữa ma sắt rất không tệ người cao mã lớn mạnh lại thịt lại có thể đánh cổ lực cùng đường cô vân một ngựa đi đầu sông vào trước n h ấ t đầu hai cánh thì từ cố nhạc nhạc chân m i ể u cùng hai gã khác năm thứ nhất đại học thủ pháp đội ngũ tạo thành thân là tinh thần nghiệm sư ngao hải tại đội ngũ phía sau nhất hiện nhiên là chuẩn bị dùng tinh thần lực tùy thời tiến hành k i ể m chế ma cố hoan hoan tay cầm trường kiếm thân ảnh linh động bốn phía lấp lóe tùy thời chuẩn bị cho ra nhất kích trí mệnh trong tiểu đội mỗi người đều cắt ti k ỳ trước lộ ra đến mức dị thường g i ả dặn cùng lúc trước từng người tự chiến tình huống bắt đầu so sánh hiện tại có thể nói là thoát thai hoàn cốt thật có một loại ma võ thiên tài thủ p h á t đội ngũ giám vẽ vừa tốt mượn cơ hội lần này thử một chút ta mời đấu pháp muốn đến nơi này t ô hồng ánh mắt hướng tụ tay cầm trường thương giống như một đạo như lưới dao đón nhận đội ng hắn dơ thương liền đâm hướng cổ lực một cái tay khắc n ắ m tay đánh phía đường cô vân bỏ tất cả phòng thủ lập tức tô hồng toàn thân sơ hở hết đường giữa sân tất cả mọi người bị tô hồng cái này lỗ mãng hung h á n đấu pháp kinh h à i đến vậy mà không phòng chuyện gì xảy ra hắn trước đó đấu pháp rõ ràng cả công lẫn thủ làm sao biến thành dạng này rồi ta dựa vào tô hồng sẽ không phải là cố ý a xem nhẹ chúng ta đây đây là bất kể như thế nào đánh liền xong rồi không có suy nghĩ nhiều đã tô hồng dám đem sơ hở lộ ra cố hoan, hoan mấy người cấp tốc xuất kích cùng lúc đó tô hồng đã cùng cổ lực đường cô vân va chạm tại một h ố i Anh. hai người t h ổn định thân hình về sau rơi trên mặt đất cũng không tiến vào lên chỉ bởi vì bọn hắn cảm thấy không cần thiết chỉ thấy giữa sân thừa dịp tô hồng thế công chưa hết ngao hải trần miệng mấy người đã đồng thời phát động công kích hướng tô hồng đánh tới cùng lúc đó cố hoan hoan thân ảnh càng nhanh nàng như quỷ mị chuyển đến đến tô hồng sau lưng một kiếm cấp tốc đâm ra nhưng ngay tại khoảng cách trường kiếm đâm chúng tô hồng phần l ư n g ba tất thời điểm trường kiếm dường như đâm vào cứng rắn thuấn bài phía trên ngưng thần khải được chứng kiến ngao hải thủ đoạn cố hoan hoan trong nháy mắt nhận ra cái này còn ngăn không được kiếm của ta cố hoan hoan hét lớn một tiếng trường kiếm đánh tan vô hình ngưng thần khải đâm về đằng trước nhưng vào lúc này tô hồng bên ngoài thân cấp tốc hiện, hiện hậu thổ chiến giáp lần nữa đem trường kiếm ngăn trở khắc thủ đoạn làm sao nhiều như vậy cố hoan hoan khuôn mặt k h a nhăn một cái nhưng sau một khắc nàng ánh mắt bỗng nhi còn lại lực lượng nàng tự tin có thể một kiếm đem cái này hậu thổ chiến giáp công phá đến mức làm sao làm bị thương tô hồng cũng chỉ có thể giao cho ngao hải trần miệu đám người công kích muốn đến nơi này cố hoan hoan nhảy lên linh khí kiếm thế lại tăng ba phần cấp tốc đem hậu thổ chiến giáp đánh nát đến tận đây kiếm thế triệt để tăng hết nếu để cho ta cùng tô hồng đơn đấu chỉ là cái này hai tầng phòng ngự ta thì không có biện pháp cố hoan hoan thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc nàng bây giờ không phải là một người cảm nhận được sau lưng ngao hải trần miệu công kích sắp dết tới cố hoan, hoan cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại đây hết thể nói rất dài dòng lại chỉ ở trong điện quan hỏa thạch phát sinh tại đường cô vân cổ lực thị giác bên trong cố hoan hoa kiếm chỉ là nhỏ không thể thấy dừng hai lần liền đem lương thần khải cùng hậu thổ chiến giáp công phá sau một khắc t r ầ n m i ệ u đám người công kích cấp tốc đánh vào tô hồng trên thân rầm rầm rầm từng tiếng tiếng vang t r u y ề n ra chín người tản mát buôn phía hình thành đem tô hồng vây quanh chi thế yến tĩnh nhìn hướng trung ương theo quần quận linh khí tiêu tán tô hồng thân ảnh hiện lộ ra ngay sau đó tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người dường như nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng ánh mắt chừng lớn đến t ự c hạn giữa sân tô hồng trên thân quần áo bị v á nát còn thì là tại tinh thần lực của hắn bảo vệ dưới có thể b ả từng đạo từng đạo nếu như bỏ qua những thứ này bạch ngân mặc cho ai đến xem đều sẽ không cảm thấy người này vừa mới bị mấy cái cùng giai thiên tài công kích cơ hồ là lông tóc không thương đường cô vân cổ lực một đám người toàn bộ đều bị trước mắt tình cảnh này trò sợ ngây người bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi không nói ra một câu mà lúc này giữa sân hai tay che chở đầu tô hồng chậm rãi đứng thẳng thân thể hắn ngắm nhìn một phía nghi ngờ nói đều thất thần làm cái gì tiếp tục ca chương ba trăm mười bốn điên cuồng huấn luyện bắt đầu lên men dư luận chương ba trăm mười bốn điên cuồng huấn luyện bắt đầu lên men dư luận trông thấy tô hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ dường như không hề hay biết đến lông tóc không thương có vấn đề gì thời điểm vô luận là đường cô vân cổ lực vẫn là cố hoan hoan một đám người toàn bộ đều lâm vào thật sâu trong trầm mặc phải biết bọn hắn có thể cũng là có thể vượt cấp mà chiến thiên tài cho dù mới vừa rồi không có toàn bộ xuất thủ nhưng cũng có một nửa người công kích rơi vào không có chút nào phòng ngự tô hồng trên thân thế mà lông tóc không thương cái này phòng ngự lực quả thực biến thái này làm sao đánh hắn mới so với chúng ta cao một cái tiểu cảnh giới mà thôi thể phách làm sao mạnh thành cái này điệu dạng à. một đám người âm thầm tắt lưới trong lòng có thể nói ngũ vị t ặ p trần m à cố hoan hoan trong lòng thứ nhất chấn động nàng vốn cho là n ư ơ n g thần khải cùng hậu thổ chiến giáp cũng đã là tô hồng vứt bỏ phòng thủ lực l ự chỗ cũng mặc nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính là hợp lấy cái này hai tầng phòng ngự chỉ là đùa dỡn tô hồng tự thân thể phách mới là cứng rắn nhất t h u á n bài tiếp tục ta còn cũng không tin đường cô v â n có chút nổi nóng tô hồng làm sao lại mạnh thành quỷ này bộ dáng hắn phòng ngự lực lại người tiên chúng ta chín người liên thủ luôn có thể phá phòng đi ngay vậy cố hoan hoan cổ lực mấy người cũng cắn răng nhẹ gật đầu sau một khắc một đám người lần nữa hướng về tô hồng đánh tới trận chiến đấu này duy trì ngắn ngủi mười mấy phút nhưng là một ngày này lại có thể nói là đường cô vân chín tên ma võ thiên tài tối tăm nhất một ngày đúng vậy bọn hắn thua cho dù đều là sinh viên năm nhất cho dù bọn hắn chín người liên thủ có thể vẫn bại bởi tô hồng lực lượng kinh khủng kia cùng phòng ngự quả thực không có kẽ hở càng khiến người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy tuyệt vọng là tô hồng chiến đấu k ỹ xảo đã triệt để nghiền ép bọn hắn thanh trường thương kia quá nhanh không chỉ có nhanh như t h i ể m điện mà lại ra thương góc độ cực kỳ xảo trá cảm giác gáp bách mạnh đáng sợ nếu như không phải liên thủ mà chính là cùng tô hồng đơn đấu chín người cũng cảm giác mình có lẽ liền mấy hiệp đều nhịn không được bất quá tô hồng cũng không phải là lông tóc không thương hắn chảy máu một mặt là bởi vì đường cô vân chín người thực lực xác thực rất mạnh tại tứ giai võ giả bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm trình độ bị chín người liên thủ không ngừng vây công muốn không bị thương là chuyện không thể nào một phương diện khác cũng là bởi vì tô hồng tận lực muốn kiểm nghiệm phía dưới tự thân phòng ngự lực cực hạ từ đầu tới đôi hắn đều không có chút nào phòng thủ tất cả công kích đều miễn cưỡng chống đỡ lấy mặc dù có chút có thể t r á n h thoát hắn cũng là ý ngạch k h á n g lúc này võ đạo thất bên trong đường cô vân chín người đều nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm hô hấp biểu lộn như là gà ma mà giữa sân tô hồng nửa người trên có lít nha lít nhít vết thương trong đó mấy đạo sâu nhất đang có từng sợi máu tươi từ bên trong chậm rãi chạy xuống bá vương thể phòng ngự lực so với ta nghĩ còn cường đại hơn. cùng lực lượng của ta mức độ gần như không phân sàn sàn nhau tô hồng bình tĩnh phân tích tự thân thương thế cho ra một cái h ủ chết người kết luận hắn sát thực thụ thương nhưng đừng nhìn toàn thân vết thương trên thực tế phần lớn chỉ là vết thương da thịt tránh thức có thể ảnh hưởng đến hắn trạng thái cũng chỉ có cái kêu mấy đạo tại vết thương chảy máu cũng liền ở vào vết thương nhẹ trình độ ta một thân chiến lược còn thừa lại bảy tám phần mà cái này hay là bởi vì ta có ý kiểm nghiệm phòng ngự l ư c kết quả nếu như toàn bộ hành trình dùng tới ngưng thần khải cùng hậu thổ chiến giáp ta cần phải có thể thực hiện toàn bộ hành trình lông tóc không thương tô hồng tỉnh táo phân tích đối với tự thân trước mắt chiến lục có một cái rõ ràng nhận、biết. dựa vào cái này cường hãn phòng ngự lực hắn hiện tại đấu pháp có thể nói khó giải vứt bỏ hết thẻ phòng thủ chuyên chú tiến công đối thủ chỉ có hai lựa chọn hoặc là tránh né bởi như vậy tất nhiên bị hắn áp chế gắt gao hoặc là lựa chọn cùng hắn cứng đ ố i cứng đội thương tổn nhưng là tô hồng cái này phòng ngự lực bảy ở cái này có thể cùng hắn đội thương tổn cũng thắng lợi cùng giai võ giả thật tồn tại sao chờ ta đột phá đến ngũ giai năm thứ hai đại học một mình thi đấu đoàn thể thi đấu thủ phát danh lệch ta cũng có thể tranh một chuyến đối với thủ phát danh lệch tô hồng nói cái gì cũng muốn bắt lại mà vó khen thưởng cùng cái này cùng một nhị tở tham gia đoàn thể thi đấu có khen thưởng mà tham gia một mình thi đấu còn có ngoài định mức khen thưởng song trọng khen thưởng chỉ là võ đại giải đấu thứ tự quyết định bởi võ đại năm sau có thể thu được tài nguyên cái này một điểm tô hồng thì dám khẳng định m à võ tuyệt đối sẽ không k é o kiệt khen thưởng tất nhiên cao dọa người đương nhiên đây là đến cầm x u ố n g vô địch điều kiện tiên quyết muốn đến nơi này tô hồng nhìn hướng đã khôi phục như cũ chín người lên ta cái này đội trưởng cho các ngươi bồi luyện bồi luyện ta tới trước cố hoan hoan cắn răng đứng lên n â n kiếm thì hướng tô hồng vào tới lần này tôi hồng cũng Ngọc như quay n h t u người luyện rời đi thẳng đến năm thứ hai đại học võ đạo thất tìm tới ngọc thanh tuyền cùng cổ kính bắt đầu đối luyện tiếp xuống mỗi một ngày tôi hồng kiện tận khả năng đến tăng lên chính mình thực lực ban ngày luyện qua đường cô vân chín người lại đi tìm ngọc thanh tuyển c ù n g cổ kính đối luyện đánh tới trước mắt biến thành màu đen đến ngay sau đó lại thẳng đến giả lập thiên thê bên trong bắt đầu điên cuồng xứng đôi buổi tối lại kéo lên năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học mười chín tên đồng đội bắt đầu cho bọn hắn giảng giải linh khí dung hợp kỹ xảo mỗi một ngày đều qua cực kỳ phong phú mà tô hồng tại tiềm long bảng đẳng cấp mỗi một ngày đều là như ngồi trung hòa tiễn phi tốc tăng lên đáng nhắc tới chính là tô hồng tại bắt đầu hướng bảng trước liền đã đem giả lập thiên thê tên cho sửa lại hồng hát ong một đây chính là hắn mới người sử dụng tên đối với người sử dụng tên tô hồng là không quan trọng nhưng là dù là hắn không quá mạng chú ý lạc có thể dùng cái mông nghị cũng biết trên internet khẳng định sẽ cãi lộn không ngừng đối với võ đại giải đấu an d ư a n g ư ờ i tuyệt đối số lượng cũng không biết cái này nếu như bị người khác lật ra đến hắn trước đó người sử dụng tên cái kia bao nhiêu đều có chút xa chết may ra tiềm long bảng cũng chỉ liệt kê trước một nghìn tên một nghìn sau tất cả mọi người là nhìn không đến bất luận cái gì số liệu theo tô hồng đổi tên cái kia độc thích vớ đen đôi chân g i i tên cũng triệt để biến thành lịch sử không ai có thể lật ra tới theo khoảng cách võ đại giải đấu mở ra thời gian càng tiếp cận xã giao truyền thông phía trên càng là nghị luận khí thế ngất trời rất nhiều võ đại thực lực mạnh mẽ thủ phát đội viên thân phận cùng cảnh giới đều bị đào đi ra không ít đám dân mạng nghị luận ở mỹ vì ai mạnh ai yếu tranh đến mặt đỏ tới mang thai mà có thể nhất để đám dân mạng nói chuyện say x ư a tự nhiên là hai chỗ tối cường võ đại mà võ cùng đ ế võ dù là r ứ t bỏ cái này hai chỗ võ đại mâu thuẫn cái này hai tri đội ngũ đối chiến cũng là làm người khác chú ý nhất những năm qua cơ hồ tất cả trận đấu vô địch cùng á quân cái ũ n cùng g sẽ ở ma đồm. võ võ c đế bị ôn c l o ạ lưu l ư ợ này g giao quá ước xã t r ề n tiêu n cũng hảo mở đề quá y ê mức hấp dẫn người phàm là nhìn thấy dân mạng đều kìm nén không được hiếu kỷ điểm đi vào